một bên khác tây vượt quang minh thần điện trong đại điện m ộ ư ơ i điểm đột n g ộ t sáng lên một trận bạch quang ngay sau đó khúc vô thương thân ảnh xuất hiện tại bạch quang bên trong bất quá hắn lúc này không còn phía trước người công tử kia thế vô song hình tượng một bộ quần áo rách tả tơi khoe miệng còn mang theo một chút máu tươi khí tức cũng m ộ ư ơ i điểm bề bài lâm thiên ta sẽ không bỏ qua ngươi trong mắt của hắn hiện lên một chút vẻ cửu hận dùng châm thấp thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói hắn lần này mưu đồ xem như triệt để thất bại đây là hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới lâm thiên không có chấn áp hàn phong tàn hồn mà là đem hấp thu thậm chí hấp thu hắn hải cốt cùng ma khí thực lực đạt được khủng bố tăng lên lại đến lâm thiên đột nhiên bạo phát đều là tại ngoài dự liệu của hắn thật giống như theo hắn bước vào phiến kia táng địa thời điểm lên lâm thiên hết thể hành động liền vượt ra khỏi hắn trong ký ức bộ d á n g chẳng lẽ là thiên đạo tại cùng ta đối nghịch k h ú c vô thương có chút hoài nghi cuối cùng kiếp trước có chút trong tiểu thuyết liền viết xuyên việt giả bị bản thổ thế giới thiên đạo cựu thị sự t ì n h không sai nhất định là như vậy hắn càng nghĩ càng thấy đến chân tướng của sự thật liền như là hắn nghĩ cái kia vâng không lâm thiên không thể lại tăng lên nhanh như vậy cũng không có khả năng tại cuối cùng bạo khởi bước đến hắn không thể không sử dụng cuối cùng thủ đoạn b ả o mệnh thần quốc truyền tống tuy là rất mạnh nhưng cũng không phải không có đại giới tựa như hắn hiện tại kinh mạch toàn thân h ệ v h ả i suy sụp khí hải khô kiệt thần hồn gặp phải vết thương thậm chí ngay cả cảnh giới cũng bắt đầu có chút thụt lùi dấu hiệu hắn muốn khôi phục lại nhất định yêu cầu tiêu phí càng lớn đại giới bất quá trước mắt những cái này đều không phải mấu chốt không được nhất thiết phải phải nghĩ cái biện pháp tránh thoát thiên đạo thăm dò khúc vô thương lẩm bẩm nói nếu là phía sau còn như thế xui xẻo đừng nói đánh bại lâm thiên cướp đoạt lâm thiên cơ duyên hắn có thể hay không thật tốt tại cái này huyền thiên sống sót đều là cái vấn đề khúc vô thương không còn lưu lại trở lại chỗ ở của mình một bên suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề một bên dưỡng thương chỉ có đã giải quyết trước mắt vấn đề hắn có thể đủ an tâm đi cướp đoạt thuộc về lâm thiên đủ loại cơ duyên mà lúc này đế mộ trong cung điện một tràng đại chiến ngay tại mở màn một đoàn đế tôn bản nguyên xuất hiện triệt để dẫn nổ tại nơi trốn có người tâm tình đoàn này đế tôn bản nguyên là phong thanh dương phát hiện nhưng võ giả nơi này thật sự là quá nhiều phong thanh dương còn chưa kịp đem thu lại liền có nhiều người hơn phát hiện đoàn này bản nguyên tiếp đó đại lượng võ giả liền đem phong thanh dương vây lại những người này đều không ngoại lệ trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam đây chính là đế tôn bản nguyên ai gặp không tâm động bán đế cảnh phía dưới võ giả luyện hóa về sau có khả năng nhanh chóng tăng lên cảnh giới còn có thể cảm n g ộ đủ loại quy tắc tăng lớn đột phá đến bán đế cảnh cơ hội mà bán đế cảnh cường giả càng là có thể dựa vào luyện hóa đế tôn bản nguyên tăng lớn đột phá đế tôn cảnh cơ hội loại bảo vật này một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu mà bây giờ phong thanh dương trong tay cái này một đoàn liền đưa tới những võ giả khác hàng lớn đem trong tay ngươi đế tôn bản nguyên giao ra loại bảo vật này không phải ngươi một cái tùy tùng có thể có một vị tới từ cái khác đạo vực thế lực cao cấp tiên tiêu đối phong thanh dương mở miệng rêu cờ nói dù cho hắn biết phong thanh dương là bất tử hỏa sơn thiếu chủ nhưng một cái thành người khác tùy tùng thiếu chủ bất tử hỏa sơn sẽ còn nhận nguyên cớ hắn cũng không có đem phong thanh dương để vào mắt mà người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà giữa lông mày bất ngờ lõe lên vẻ khinh miệt cũng là tán đồng hắn nghe nói như thế phong thanh dương trực tiếp trở về hận nói ngươi tính là thứ gì ngươi cũng xứng loại bảo vật này chỉ có công tử nhà ta mới có tư cách có nói hứa xuyên phong thanh dương không tự giác lộ già vẻ kiêng nào chương ba trăm mười hai phong thanh dương cơ duyên dương đỉnh thiên xuất thủ lời vừa nói ra lời mới vừa nói người nháy mắt biến sắc mặt ngươi muốn nói chuyện lại nhìn thấy cổ linh dẫn theo thái nhất thánh đ i ệ a một bằng người đã đi tới phong thanh dương bên cạnh làm hắn nâng đỡ lập tức trong miệng hắn lời nói như là kẹp lại đồng dạng nói cũng không phải nuốt cũng không phải dám cướp chúng ta đồ vật ngươi hẳn là chán sống rồi cổ linh cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt hắn một thân thiên vương cảnh lục trọng tu vi tại trong đế mộ này xem như đứng đầu nhất còn nữa hắn cũng không có sợ có ai không nói đến thứ này là người của chúng ta phát hiện trước coi như không phải lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện đầu năm nay thật là cái gì rác r ư i cũng dám đi ra giả mạo lao sói vây vôi cổ linh không ngừng d ễ cặp nói nghe nói như thế người thanh niên kia mặt đỏ lên một mảnh vô cùng phẫn nộ người chết tiệt hắn thân là thiên tiêu không nói tuyệt đỉnh nhưng dù gì cũng là thanh danh bên ngoài lúc nào bị loại khuất mục này lập tức hắn liền hướng cổ linh xuất thủ muốn tìm về mặt mũi của mình nhưng mà hắn lại quên đi trên thực lực khoảng cách ồn ào cổ linh lạnh lùng phun ra những lời này tiếp lấy dội ra một tay không nhanh không chẩm đánh ra một trường vây anh một trường đánh ra nháy mắt đánh tan thanh niên công kích tiếp đó đánh vào trên người hắn lập tức phách lối thanh niên thổ huyết bay ngược ra ngoài thằng đến đụng vào một người mới miễn cưỡng dừng lại nhưng vẹn vẹn là cái này thông thường vô cùng một trường lại để hắn bản thân bị trọng thương các hạ đánh c h o còn muốn xem chủ nhân a h u ố n hồ các hạ lấy lớn hiếp nhỏ cái này có chút không xứng quy của、a. lúc này đạo thân ảnh kia mở miệng nói chuyện âm thanh mười điểm bình đến thế nhưng là để lộ ra một c ố không thể ý c ự t u y ệ t nghe được thanh n m này bản thân bị trọng thương thanh niên lập tức một gối quỳ xuống không bình hành lê nói tham kiến thánh tử hắn đem vùi đầu đến rất thấp căn bản không dám nhìn người trước mắt mặt lên a thật l à phế vật đem ta thánh địa mặt đều bị mất hết tiếng kia ảnh quát lớn một tiếng nghe được tiếng này quát lớn thanh niên thân thể không k ề m nổi run lên được ngay cả âm thanh đều có chút run dậy hiển nhiên đối với người trước mặt hắn là sợ hãi đến cực điểm sau khi đứng dậy hắn cung kính đi tới thân ảnh sau lưng người là ai cổ linh nhìn xem xuất hiện trước mặt đạo thân ảnh này cảnh giác mà hỏi đạo thân ảnh này cũng là một cái thanh niên bất quá người thanh niên này xung quanh cơ thể phát tán đi ra khí t ứ c s a không phải bị hắn một trường trọng thương người kia có khả năng so cổ linh từ trên người hắn cảm nhận được một c ô áp lực lớn lao khiến cổ linh biến sắc hắn cũng không nghĩ tới người này sau l ư n g dĩ nhiên đứng đấy dạng này một tôn cờ ư n giả chẳng trách dám tiêu n g ạ o như vậy à đúng suýt nữa quên mất tự giới thiệu mình thanh niên đột nhiên vô hót một cái vừng tỉnh h i ể u ra nói người tới nói cho hắn biết ta là ai hắn tiện tay chỉ một cái sau l ư n g tùy tùng hướng hắn nói người theo đuổi này cũng làm ra cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng bộ dáng đứng dậy nói nghe kỹ vị này liền là ta tam dương thánh địa đương đại thánh tử dương đình thiên nói xong liền lần nữa lui về một bên mà lời này vừa nói ra lập tức đưa tới mọi người ở đây thảo luận cái gì đây chính là vị kia danh s ư n g đánh khắp nam vực vô địch thủ dương đình thiên thật sao cái tên này ta ngược lại nghe nói qua nhưng cũng thật là lần đầu tiên gặp nghe nói sớm tại mấy năm trước hắn cũng đã là thiên vương cảnh ngũ trọng v õ giả không biết rõ hiện tại là cảnh giới gì đây còn phải nói nha đế mộ thế nhưng có hạn chế cho nên nói hắn tu vi hiện tại cũng bất quá mới thiên vương cảnh lục trọng thôi thái nhất thánh địa người cái này nhưng gặp gỡ kẻ khó chơi n g h e được những cái này tiếng thảo luận cổ linh cùng phong thanh dương thần sắc cũng ngưng t r ọ n g lên ngay tại vừa mới trong cung điện chấn áp chi lực nháy mắt biến mất tất cả mọi người thực lực đều trở về bản thân đây cũng là vì cái gì những người này dám đem thái nhất thánh địa vây quanh vừa mới người thanh niên kia dám phách lối như vậy nguyên nhân hiện tại biết ta là ai a dương đỉnh thiên mặt mỉm cười nói nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết cái này mỉm cười bên trong ẩn dấu sắc cơ như vậy đi đem trong tay hắn đế tôn bản nguyên giao ra ta hôm nay có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ mục tiêu của hắn kỳ thực cũng là phong thanh dương trong tay đế tôn bản nguyên làm hắn nghe nói đế tôn b à n nguyên lúc xuất thế hắn liền trước tiên chạy tới nơi này vừa vặn nhìn thấy tiểu đệ của mình bị cổ linh một trường trọng thương lần này danh chính ngôn thuận cơ hội chẳng phải tới sao không có khả năng còn không chờ cổ linh nói chuyện phong thanh dương mở miệng trước trực tiếp cự tuyệt dương đ ỉ n h tiên yêu cầu lời này vừa nói ra dương đ ỉ n h tiên s ắ c mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gâm trầm xuống nói như vậy các ngươi làm muốn muốn chết đối với đoàn này đế tôn bản nguyên hắn cũng mười điểm nắm mắt lại hắn thế tại cần phải hắn tu luyện nhiều năm như vậy cũng chưa từng từng chiếm được một đoàn đế tôn bản nguyên có thể thấy được kỳ chân đ ắ t mức độ a ai tự tìm cái chết còn chưa nhất định đây cổ linh cũng không còn k h á c h khí trực tiếp phản bác hắn tốt xấu cũng tu luyện nhiều năm như vậy cũng là một vị thiên vương cảnh lục trọng cường đại võ giả lúc nào nhận sợ qua vẫn là cùng một tên tiểu bối nhận sợ đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận h u ố n hồ hiện tại hứa xuyên không tại hắn đại biểu chính là thái nhất thánh điệm khiến hắn càng không thể sợ người trẻ tuổi n g ư ơ i là ta đã thấy ngông cùng nhất một cái hậu bối muốn đạt được đoàn này đế tôn bà nguyên vậy liền đánh bại ta tới chiến cổ linh hét lớn một tiếng trực t lập tức tại trận tất cả võ giả toàn bộ đều cảm nhận được hai người đáng sợ có chút ý tứ dương đình thiên âm thanh t r u y ề n r a nghe ra được hắn có chút hưng phấn hiện nhiên cổ linh công kích cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì mà hắn đối diện cổ linh thì là sắc mặt nghiêm trọng đeo tại sau lưng bàn tay không tự chủ đang run dày có thể thấy được dương đình thiên thực lực mạnh lần đầu tiên giao thủ cổ linh cũng có chút không địch lại trong lòng cổ linh sinh ra một tia cảm giác bất an lại đến dương đình thiên hét lớn một tiếng lần nữa hướng về cổ linh một quyền đánh tới cổ linh cũng không có nói nhảm bàn tay huy động đ ỡ công kích của đối phương người ở chỗ này đều là trấn kinh thực lực của hai người vậy mà như thế mạnh trong lòng nhộn nhịp bắt đầu suy đoán cuối cùng ai sẽ đạt được thắng lợi nhưng sau m ộ t khắc bọn hắn cùng nhau ngây n g ẩ n cả người t r ừ n g lớn hai mắt không thể tin bộ dáng chỉ thấy hai người giao thủ ở giữa vô tận oanh minh tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch tứ phương không gian x é rách thưa không chấn động Tiếp đó, phốc. Trong mắt, cổ linh thân thể trực tiếp trên cột. thái nhất thánh th linh ngoài, đại điện Người đi. người phốc. chấp đó, đâm được địa không cổ ngược cây cũng Các ra vào bay chương ba trăm mười ba nhục ta thánh địa nên giết nhục ta thánh tử nên giết nghe được dương đình thiên nhục nhã hắn coi là mục tiêu hứa xuyên phong thanh dương lập tức giận tùy tâm đến hứa xuyên trong lòng hắn dung không được bất luận kẻ nào nhục nhã nói xong hướng thẳng đến dương đình thiên đánh tới cũng mặc kệ giữa hai người thực lực trên l ệ thật lớn hắn một lòng chỉ muốn cho hắn một cái đau đớn giao hấn a chẳng lẽ ta nói sai ư đối với phong thanh dương công kích dương đình thiên không chút nào sợ hãi thậm chí một bên ngăn cản một bên tiếp tục mở miệng k ê u khích mọi người đều đi vào nơi này lâu như vậy nhà ngươi thánh tử đây còn không xuất hiện đây không phải rùa đen rút đầu là cái gì ta nhìn hắn tám thành đã chạy đường chỉ có các ngươi còn tại cái này đ ầ n đ ộ n trở lấy hắn kỳ thực vẫn luôn tại quan tâm hứa xuyên theo bên ngoài đếm ộ hứa xuyên chỉ dựa vào một cây đao liền chém chết lý thanh hầu bắt đầu nhìn thấy hứa xuyên thực lực hắn thập phần hưng phấn sớm tại rất nhiều năm trước hắn liền đánh khắp nam vực khó tìm nữa đến đế thủ cái này cũng dẫn đến hắn con đường võ đạo bắt đầu trì trệ không tiến tiến cảnh chậm chạp nguyên cơ hắn cấp bách yêu cầu tìm được một cái thế lực ngang nhau đối thủ tới thúc ép mình tiến bộ cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới sẽ tại đế mộ mở ra trước tiên liền chạy tới bởi vì đế mộ chú định sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên kêu i tiến về đây cũng là hắn tiến bộ cơ hội cũng đúng như hắn suy nghĩ cái kia còn không chờ đến hắn tiến vào đế mộ liền thấy hứa xuyên cái này mặt ngoài cảnh giới không cao nhưng thực lực lại cao kẻ đáng sợ hắn lập tức cảm giác được cơ hội của mình tới vốn là hắn chuẩn bị là hứa xuyên tại chém giết lý thanh hầu phía sau lập tức cùng hắn chiến đấu một phen nhưng trùng hợp lúc này đế mộ mở ra hắn đành phải làm a chuẩn bị đến bên trong đế mộ tái chiến đấu nhất phiên nhưng rất nhanh kế hoạch này lần nữa gắt lại bởi vì tu vi của hắn tại trong đế mộ này đồng dạng bị chấn áp đồng thời hắn phát hiện hứa xuyên không thấy khiến hắn mời điểm ảo não chỉ có thể trước tiên tìm tìm đế tôn lưu lại cơ duyên nhưng mà không qua bao lâu cô kia trấn áp chi lực biến mất hắn trở lại đình phong thế là hắn bắt đầu tìm kiếm hứa xuyên tung tích nhưng mà căn bản tìm không thấy khiến hắn đem ánh mắt chuyển đến thái nhất thánh đ i ệ a một đoàn người trên mình hắn muốn dùng đám người này tới thúc ép hứa xuyên hiện thân mà vừa vận t ạ i lúc này phong thanh dương tìm tới đế tôn bản nguyên tin tức truyền ra cũng chính là lúc này hắn nhìn thấy chính mình một tiểu đệ bị cổ linh một trường trọng thương hắn lập tức vui vẻ không phải sao danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ chẳng phải tới. Hắn không tin. hứa xuyên sẽ không quan tâm đám người này tính mạng còn nữa coi như hứa xuyên không ra hắn cũng có thể cầm tới một đoàn đế tôn bản nguyên đến lúc này h a i đi hắn đều là kiếm lời cớ sao mà không làm đây thế là liền đã có hiện tại một màn này chết đi cho ta có lẽ là bởi vì hứa xuyên bị nhục nhãm mà phẫn nộ thời khắc này phong thanh dương dĩ nhiên bạo phát ra một cô viễn siêu hắn cảnh giới thực lực tại thực lực thế này ủng hộ đối đầu dương đình tiên dĩ nhiên không chút nào hạ xuống thế bất lợi tuy là ở trong đó cũng có dương đình tiên không hề sử dụng toàn lực nguyên nhân hứa xuyên ngươi còn không ra ư dương đình tiên hô đi ra đánh với ta một trận không muốn làm một cái rủa đen rút đầu nếu không ra ta liền giết người thái nhất thánh địa một đ o à n người cũng mặc kệ hứa xuyên tại hay không tại dương đình thiên hô to âm thanh vang vọng tại toàn bộ t r o n g cung điện hắn làm sao dám nơi này chính là đông n ự c giết thái nhất thánh địa người hắn còn có mệnh trở về s a o quá cuộc vọng căn bản không có đem thái nhất thánh địa để vào mắt ta thật hy vọng hứa thánh tử mau chạy ra đây cho cái này không biết trời cao đất rộng người một cái đau đớn g i o hấn nói đến cái này hứa thánh tử đến cùng đi đâu dường như từ lúc vào đế mộ liền không có nhìn thấy thân ảnh của hắn người nói chuyện đều là tới từ đông vực v õ giả chính mình trên địa bàn đệ nhất thế lực bị người khi dễ như vậy ném không chỉ là thái nhất thánh địa mặt càng là ném toàn bộ đông vực mặt nguyên cớ giờ phút này bọn hắn đều là lòng đầy căm phẫn đều muốn cho dương đ ỉ n h thiên một bài học không biết làm sao thực lực không đủ lại cũng chỉ có thể tại nơi này miệng pháo trong lòng thì là chờ mong hứa xuyên tranh thủ thời gian xuất hiện đem hắn h á c h lối khí d i ệ m áp xuống đi rất tốt hắn là thật nổi giận tại cái này kêu gào lâu như vậy hứa xuyên đều chưa từng xuất hiện trọn vẹn không có đem hắn để vào mắt hắn không tin hứa xuyên không có tại mấy người kia trên mình có lưu ấ n ký sẽ không cảm ứng được giờ phút này chuyện đang xảy ra đã nhà ngươi thánh tử đều không để ý sống chết của ngươi vậy ngươi liền đi chết đi ánh mắt của hắn hung h á c nhìn kỹ phong thanh dương hung tận nói ra những lời này tiếng nói vừa ra hắn không lưu tay nữa một thân thực lực cầm vang bạo phát khủy áp nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện đại lượng võ giả trực tiếp quỳ giảm xuống đất khó mà tránh thoát cái này vì áp trói u ộ c sắc ý lạnh như băng không lưu tình chút nào hướng phong thanh dương còn có s a lưng hắn thái nhất thánh đ i ệ một đoàn người đâm tới hắm muốn giết người, hắn muốn chút hắn muốn giết hứa xuyên chủ động tới trước giao thủ với hắn chết đi cho ta nói xong hắn bước ra một bước đứng ở trong hư không xung quanh cơ thể buộc phát ra một cỗ ngập trời ma long chi lực c h u y ề n văn hắn chính là cả thế gian hiếm thấy ma long bá thể nhưng có rất ít người gặp qua hoặc là nói thấy qua người đều chết hôm nay tại trận võ giả đều tận mắt thấy dương đỉnh tiên lúc này toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen kịt long lân trên đầu toát ra hai cái sừng thú trên v ả y r ồ n g tản ra không thể phá vỡ hát mang sừng dòng bên trên có nộ hỏa tại ngưng kết đủ loại này dấu hiệu đều biểu lộ chuyển văn tính chân thực dương đ ỉ n h thiên đích đích s ắ c s ắ c là ma long bá thể vây anh một cỗ khủng bố ma long chi uy theo dương đ ỉ n h thiên trên mình bạo phát ngay sau đó một cái màu đen lợi trào trực tiếp lộ ra mà mục tiêu chính là trước mặt phong thanh dương đối mặt dương đ ỉ n h thiên như vậy công kích phong thanh dương trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng rất mạnh dương đ ỉ n h thiên mạnh vượt quá tưởng tượng của hắn trước đây tại nam vực hắn tuy là nghe nói qua dương đ ỉ n h thiên chiến tích nhưng không có chân chính kiến thức qua hôm nay vừa thấy triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn giờ phút này hắn cũng không còn bảo lưu thân thể run lên trực tiếp hóa thành một cái hỏa phương hoàng đây là hắn mới thức tỉnh thần thông phượng hoàng hình thái hắn vốn là phượng hoàng nhất tộc thiếu chủ tự nhiên là có thể hóa thân trở thành phượng hoàng phượng hoàng dưới trạng thái thực lực của hắn có thể có được lớn nhất bổ trợ chỉ là hắn biến thành cái này phượng hoàng thân thể có chút quá dán chắc hoàn toàn mất đi phượng hoàng mỹ cảm nguyên lai、like、ngươi là bất tử hỏa s ứ n người khó trách chán ghét như vậy đã như vậy vậy ngươi thì càng chết tiệt nam vự c tứ đại thế lực đều cùng đối phương không đối phó cơ hồ đạt tới kẻ thủ sống còn tình trạng c ự nhân gặp mặt dương đỉnh thiên càng sẽ không để qua phong thanh dương bớt nói nhiều lời tới chiến phong thanh dương cũng lười đến nói nhảm nữa trước tiên xuất kích hết thảy đều muốn tại so tài xem hư thực ầm ầm phượng hoàng trân viêm cùng thái dương chân hỏa đồng thời tại phong thanh dương trên mình bốc cháy hắn vung v ẫ y lợi chào trực tiếp hướng dương đ ỉ n h thiên doanh sát mà đi đôi cứng dương đ ỉ n h thiên công kích tất cả mọi người ở đây đều bị cái này khủng bố công kích cho c h ấ n n h ấ t đến quá mạnh hai người mạnh đều ngoài dự liệu của bọn họ chương ba trăm mười bốn trọng thương ngã gục thứa xuyên hiện thân nhìn thấy phong thanh dương trước tiên đánh tới dương đình thiên không chút nào sợ hãi một đôi ma long móng vuốt huy động khủng bố công kích t r ớ c mắt đã tới ầm ầm phong thanh dương công kích bị nháy mắt vỡ nát phốc phốc một giây sau cái này xong ma long móng đ u ố t hướng thẳng đến phong thanh dương bộ phận quan trọng bắt đi trong nháy mắt xuyên đ ầ u phong thanh dương ngực máu tươi như tôn da thân thể bắt đầu gián nước khí tức của hắn đang nhanh chóng hạ xuống chỉ là nháy mắt phong thanh dương liền trọng thương ngã gục thật mạnh đây cũng là ma long dương đ ỉ n h t i ê n n ư hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền xong xem ra hôm nay vị này bất tử hỏa sơn thiếu chủ là nhất định vẫn l ạ tại nơi này hứa xuyên đây thế nào vẫn chưa xuất hiện lẽ nào thật sự như hắn nói tới đồng dạng sớm trốn ra nhìn thấy dương đình thiên công kích tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều bị khiếp sợ đến hứa xuyên không ra còn có ai là đối thủ của hắn nhưng mà trọng thương phong thanh dương phía sau dương đình thiên cũng không có liền tính toán như vậy thả hắn ma long b á thể kích hoạt dưới trạng thái hắn trong lòng chỉ có giết chóc chỉ có giết sạch hết thảy hắn có thể đủ dừng lại lần nữa một t r ả o lấy ra mọi người ở đây đều nhắm hai mắt lại không dám nhìn trước mắt cái này tàn nhẫn một màn bọn hắn đều cho rằng phong thanh dương hẳn phải chết không nghi ngờ ngăn lại hắn không thể để cho hắn đặt được cổ linh hét lớn một tiếng không quan tâm thương thế trên người đứng dậy hướng về dương đ ỉ n h thiên đánh tới hắn không thể trơ mắt nhìn phong thanh dương chết tại dương đ ỉ n h thiên dưới tay phong thanh dương nếu là chết không chỉ ném chính là hứa xuyên mặt càng là ném đi thái nhất thánh địa mặt quan trọng hơn chính là nguyên bản cùng thái nhất thánh địa giao hào bất tử hòa sơn rất có thể bởi vậy cùng thái nhất thánh địa trở mặt xem như thái nhất thánh địa bí mật bồi dưỡng từ chúng hắn không thể nào thấy được loại chuyện này phát sinh hôm nay cho dù là liều lên tính mạng của hắn cũng không thể để phong thanh dương thân chết nghe được cổ linh t h á c to thái nhất thánh địa người khác cũng phản ứng lại n ộ n h ị p cầm lấy vũ kh nhưng mà dương đình thiên cũng không phải một người đến đây tự nhiên cũng là có tùy tùng của hắn thái nhất thánh địa đệ tử vừa ra tay liền bị tam dương thánh địa người cho ngăn lại khó mà đi qua c h ợ g i ú t chỉ có thể lập tức lấy cổ linh s ô n g lên phía trước thay phong thanh dương ngăn lại cái này trí mạng một t r ả o phức một cái nồng đậm máu tươi lại lần nữa theo cổ linh trong miệng phút tới thi triển toàn lực dương đình thiên căn bản không phải hắn đủ khả năng ngăn cản càng chưa nói lúc này hắn còn bản thân bị trọng thương càng không phải là hắn đối thủ trong lúc nhất thời thái nhất thánh địa người đều rơi vào hạ phong sinh tử đều tại dương đình thiên một ý niệm hứa xuyên nhìn thấy không đây chính là ngươi xuất hiện hạ tràng hôm nay ta muốn giết sạch ngươi thái nhất thánh địa tất cả mọi người ta muốn để tất cả mọi người ở đây đều biết ngươi hứa xuyên căn bản không xứng thánh tử cái danh hiệu này dương đình thiên một tay bắt lấy tê liệt ngã xuống dưới đất phong thanh dương tùy tiện âm thanh tại trong cung điện văn vọng trọng thương ngã gục phong thanh dương đã khôi phục thành nhân hình bị hắn bóp lấy cái cổ nhấc lên hắn tùy thời có thể bóp gãy phong thanh dương cái cổ để hắn chết không có chỗ trôn vật dơ bẩn trực tiếp phủ đầy hắn cả khuôn mặt như vậy đột nhiên phát sinh tình huống để dương đ ỉ n h thiên s ữ n g s ờ hắn trọn vẹn không nghĩ tới đến lúc này phong thanh dương lại còn dám xem thường hắn chết thiệt xóa sạch máu đen trên mặt dương đ ỉ n h thiên càng nổi giận đã ngươi gấp gáp như vậy đi chết vậy ta liền thành toàn ngươi nói xong dương đ ỉ n h thiên tay bắt đầu nắm chặt phong thanh dương mặt bắt đầu ư máu cảm giác nạt g thở chớp mắt đã tới nhưng dù vậy hắn cũng không c ó n ó i ra một câu cầu xin tha thứ mà là dùng mang theo ánh mắt k i n h thường nhìn xem dương đình thiên mà ngay tại phong thanh dương điểm cuối của sinh mệnh mới khắc một thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện. người nào dám lấn ta người thái nhất thánh điện là hứa xuyên đóng thanh theo trong âm thanh của hắn có thể nghe ra lệnh giá mà lại khủng bố s á c ý tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh chuyển tới ngay sau đó bọn hắn liền thấy toàn thân áo trắng hứa xuyên xuất hiện tại trong cung điện quanh thân tản ra lệnh giá tột u cùng s á c ý khủng bố thần uy không có chút nào che giấu áp đến người ở chỗ này căn bản không ngẩng đầu được lên trong lòng vô cùng đều tại run dày chân cũng trọn vẹn đứng không vững quá tốt rồi là hứa thánh tử hứa thánh tử tới ta nhìn hắn còn thế nào tiếp tục phép lối nhất thiết phải giết hắn bằng không cái gì a miêu a cậu cũng dám tới ta đông vực dương ai cảm nhận được cỗ này khủng bố huy áp còn có cái k i ê n sát ý thấu xương đông vực võ giả chẳng những không có sợ hãi ngược lại cao hứng trở lại thật sự là quá hoa luồng ở địa bàn của mình bị bắt nạt thành dạng này cái này ai có thể n h ắ n đến đây chính là hứa xuyên chân chính thực lực ư quá kinh khủng dương đình thiên thật có thể đánh thắng được h ắ n ư e rằng muốn mang lên đá nện chân của mình còn lại đạo vực võ giả mở miệng lẩm bẩm nói thật sự là hứa xuyên lúc này c h u ể n hiện ra khí tức quá mức kinh khủng chỉ là khí tức liền để hư không ngăn không được r u dậy không gian lại trực tiếp bắt đầu băng liệt bọn hắn lúc nào gặp qua cảnh tượng này cái này cũng để bọn hắn bắt đầu hoài nghi đến dương đình thiên đến cùng đánh thắng được hay không hứa xuyên mà giờ khắp này trong lòng hứa xuyên nộ khí đã đạt đến đ ỉ n h phong hắn thật lâu không có như bây giờ như vậy phẫn nộ hắn theo hàn phong lưu lại thông đạo ra t h n g điệp ai biết gái k i a hàn phong không theo sáo lộ ra bài trong thông đạo cự đà phân xoa cái này cũng dẫn đến hứa xuyên tại đi ra trên đường lãng phí rất nhiều thời gian nhưng mà liền là khoảng thời gian này kém chút hại đến tiểu đệ phong thanh dương còn có hắn một đám tùy tùng thân chết trong cung điện này xuất thủ người lại còn dám như vậy tiêu gạo hứa xuyên tự nhiên là bị hắn khơi dậy yên lặng đã lâu tức giận cùng sớm đã áp chế không nổi sát ý người chết t i ệ t nhìn thấy mạng sống như treo trên sợi tóc phong thanh dương còn có trọng thương ngã xuống đất cổ linh cùng cùng tam dương thánh địa chiến làm một đoàn đệ tử thái nhất thánh địa hứa xuyên cắn răng nghiến lợi phun ra những lời này khủng bố sát ý cũng lại áp chế không nổi phóng lên t ậ n trời cái cung điện này trong n g a y mắt liền bị sát ý cùng sát khí bao phủ lập tức tất cả mọi người ở đây đều cảm giác mình tới một chỗ núi thây biển máu bên trong mà nghe được đạo thanh â n này cảm nhận được khí tức quen thuộc vốn đã trải qua bông tha hy vọng sống sót phong thanh dương trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng hắn nhìn tròng trọc vào dương đ ỉ n h thiên trước mặt khoe miệng kéo ra một chút cười thảm ngươi s o n g tử kỳ của n g ư ơ i đến h ắ nội đ hứa xuyên có lòng tin tuyệt đối hứa xuyên xuất hiện dù cho dương đ ỉ n h thiên mạnh hơn cũng chỉ có một con đường chết mà dương đ ỉ n h thiên không để ý đến phong thanh dương khiêu khích hứa xuyên xuất hiện trong n g a y mắt ánh mắt của hắn liền bị hắn hấp dẫn tới cái kia khí tức kinh khủng cho hắn áp lực lớn lao nhưng càng nhiều thì là hư vấn hứa xuyên ngươi cuối cùng xuất hiện đánh với ta một trận để ta nhìn ngươi phải trăng cùng trong truyền thuyền thuyết đ n g trên mặt hắn lộ ra nụ cười hưng phấn trực tiếp đem trong tay phong thanh dương cho ném đến một bên tiếp đó hướng hứa xuyên công nhân kiên chiến chương ba trăm mười lăm không chịu nổi một kích bắt ngươi tế lửa hôm nay ngươi t ấ t chết ai cũng cứu không được ngươi ta nói đối mặt dương đình thiên khiêu khích hứa xuyên lạnh lùng p h u n ra những lời này trong mắt lóe ra hà quang giờ phút này hắn đã triệt để bị dương đình thiên hành động làm nổi giận chỉ có đối phương tử vong mới có thể đánh tan trong lòng hắn nội hỏa ha ha ha ta ngược lại muốn nhìn ngươi có mấy phần thực lực dương đình thiên không chút nào tới cười lớn mở miệng chết đi cho ta theo lấy không chờ hứa xuyên đáp lại toàn thân nguyên lực chấn động tiếp đó hướng về hứa xuyên đánh tới mắt thấy dương đỉnh tiên trùng sát mặt tới hứa xuyên s á t mặt không có biến hóa chút nào vẫn như c ũ là cái kia lạnh giá tay h ắ n thoáng nhất c h ấ n ngục ma đao trong nháy mắt xuất hiện cong một đạo tràn ngập sát cơ đao minh vang lên vang vọng tất cả mọi người bên hai hứa xuyên đao vực cũng theo đó bày ra tại cảng m ộ rất nhiều đao đạo quy tắc phía sau hứa xuyên sát sinh đao hồn đột phá đến một tầng khác đem đối ứng đao vực cũng thay đổi đến càng khủng bố hơn đao vực bên trong tràn ngập sát khí cùng ở khắp mọi nơi sát cơ thân ở đa mọi người ở đây chỉ cảm thấy thân ở địa ngục xung quanh cơ thể đều là vô tận ác quỷ tại kêu gen lấy mạng phản phất một giây sau những ác quỷ này liền sẽ đem bọn hắn cho kéo tới trong vực sâu lại kèm theo cái kia làm thiên địa biến sắc khủng bố ma đao lúc này tại trận võ giả trong lòng cực sợ sợ hứa xuyên sơ ý một chút liền đem chính mình cho cuốn vào trong đó đầu một nơi thân một nghèo đến cùng chuyện gì xảy ra hai chân của ta vì sao lại như vậy sợ hãi thật là khủng khiếp thợ xuyên chọc không được trôi này ma đao đến cùng là cái gì phẩm dai vì cái gì hiện tại từ hứa xuyên đích thân không chế sẽ như cái này khủng bố ta sẽ không chết tại nơi này đi ta còn không muốn chết ta giờ phút này từng đợt tiếng kinh hô sợ h ã i thanh âm tiếng cảm thán hết đợt này đến đợt khác nối liền không rước thiên vương cảnh phía dưới võ giả đều toàn lực vận chuyển bản thân công pháp vậy mới khó khăn lắm chống cự cố này khủng bố s xạ ý mà thiên vương cảnh bên trên võ giả thì là sắc mặt nghiêm túc hắn quá mạnh thái nhất thánh địa thế nào bồi dưỡng được như vậy một tôn yêu nghiệt thánh tử người này trêu t r ọ không được cái này dương đình thiên hôm nay sợ là treo bọn hắn đang cảm thán tại cảnh cáo chính mình hậu bối ngàn vạn không thể t r e o trọc hứa xuyên a chỉ dựa vào liền muốn giết ta ngươi cũng quá coi thường ta dương đình tiên cũng bị bao phủ tại đao vực bên trong đồng thời bị hứa xuyên sát ý hai tầng bao trùm tự nhiên cảm nhận được c ô này khủng bố sát ý nhưng hắn không có chút nào sợ hãi ngược lại trên mặt bò đầy biến thái cùng nhiệt nụ cười phảng phất nhìn thấy gì hiếm thấy c h â n bảo hắn nguyên cớ có thể như vậy là bởi vì tới từ hứa xuyên khủng bố sát ý cùng cái kia áp lực lớn để hắn đình trệ thật lâu thực lực cùng cảnh giới vậy mà bắt đầu đông lòng quả nhiên hắn nghĩ không có sai chỉ có hứa xuyên mới có thể mang đến cho hắn áp lực hắn tại hứa xuyên trên mình nhìn thấy thăng cấp hy vọng chỉ cần có thể đánh bại hắn hắn tuyệt đối có khả năng thu được khủng bố tiến bộ liệt thiên ma c h ả o dương đình thiên gầm thét một tiếng nháy mắt bạo khởi để ở trên người hắn áp lực lập tức quét sạch sành xanh hắn giờ cao ma long bá thể kích hoạt dưới trạng thái tay phải năng lượng kinh khủng tại c h ả o tâm hội tụ ầm ầm trong đại điện lập tức sấm xét v a n g rội hư không chấn động ngay sau đó một đạo che khuất bầu trời long trào xuất hiện tại ngoài đại điện bầu trời giết c ù n bạo lôi đình hội tụ tại cự trào bên trên một bộ muốn đem toàn bộ thương khung đều sẽ rách bộ dáng nhưng mà hắn cũng chính xác làm được cự t h ả o xung quanh không gian bị xé rách lộ ra phía ngoài h ữ n đ ộ n khủng bố hư không phong bạo chạy ngược vào cái thế giới này lập tức toàn bộ thế giới một bộ sắp hủy diệt bộ dáng nói cho cùng đây chỉ là cái tiểu thế giới hơn nữa còn là thuộc về một cái bị cưỡng ép tăng lên đi lên đế tôn lại đã vô số năm không có chịu đến đế tôn thoải mái cho nên mới sẽ như cái này yếu tất vờ anh theo lấy dương đình thiên vừa nói ra cự t h ả o kia hướng về hứa xuyên phương hướng đánh tới cự trào những nơi đi qua đều bị phá hủy liên tòa này từ đế tôn chế tạo cung điện tại cự phía dưới cũng không thể kiên trì bao lâu nháy mắt hóa thành phế tích tất cả mọi người bạo lộ tại cự trào phía dưới nhưng mà đối mặt loại công kích này h ứ a xuyên không chút nào gặp bối rối h ắ n yên lặng dơ lên trấn ngục ma đao hôm nay liền lấy ngươi tới tế ta cái này mới dung hợp h ỏ a diễm h ứ a xuyên lạnh lùng mở miệng nói tiếng nói vừa ra nguyên lực phun trào cái kia từ thái dương chân hỏa cùng quảng hàn băng diễm dung hợp h ỏ a diễm nháy mắt tại trấn ngục ma đao bên trên bốc cháy lên cực hạn nóng rực cùng cực h ạ n lạnh lẽo đồng thời xuất hiện để ngươi ở chỗ này đều hoảng sợ chém h ú a xuyên mở miệng chỉ là một cái chen chữ ầm ầm trấn hỏa diễm ẩm vang bạo phát hóa thành một đạo hỏa lòng quấn quanh ở trên đao khí hướng về cự trào kia đánh tới những nơi đi qua tất cả mọi người b ỗ n g cảm giác đại nạn lâm đầu t ử kỳ sắp tới thậm chí đã nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống cuối cùng đao khí kèm theo hỏa lòng cùng cự trào đụng vào một khối tiếng nổ mạnh to lớn kèm theo năng lượng kinh khủng phong bạo n g á y mắt quét sạch cả vùng không gian đem tất cả mọi người ở đây đều cho thổi tan ra ngoài sống sót sau hai nạn võ giả bắt đầu điên cùng chạy trốn giờ phút này trong lòng đều là hối hận tại sao mình muốn tới chạy lần này n ư đ ụ đây không phải muốn chết sao cũng có người trong lòng thầm hận chính mình sinh thời điểm vì cái gì không có mọc ra thêm hai cái đùi tuy là hứa xuyên không có ý thương tổn những cái này võ giả bình thường thậm chí tận lực đem đánh bay nhưng vẫn là có đại lượng võ giả bị tác động đến bản thân bị trọng thương bất quá dương đình thiên đạo này công kích triệt để bị hứa xuyên phá sạch không chỉ như vậy tại đao khí đụng nát cự trào phía sau chiếm cứ tại phía trên hỏa long trực tiếp đâm vào dương đình thiên trên mình giờ phút này một bên là hai loại cực hạnh ỏ a diễm dung hợp hình thành hỏa long một bên là cường h à n h ma long bá thể hai cái rồng tại tranh phong lốp đâm thanh nối liền không dứt đây là dương đỉnh thiên trên mình lân phiến tại bốc cháy âm thanh vây anh cuối cùng hỏa lo ngầm vang bạo phát nổ bể ra tới dương đỉnh thiên vị trí nháy mắt dâng lên một đoá mây hình ấm cuồn cuộn năng lượng kinh khủng lại lần nữa quét sạch những cái kia mới trốn qua một kiếp võ giả đông cảm giác vong hồn đại mạo cũng may hứa xuyên đã sớm chuẩn bị vận chuyển công pháp đem những năng lượng này hoàn toàn hấp thu bằng không nơi đây chắc chắn sinh linh đồ thán thơi n a n g k h p đồng giờ phút này tại trận thiên vương cảnh trở lên võ giả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi loại công kích này ta chỉ ở thánh chủ trên mình gặp qua yêu nghiệt đông vực ra cái đại yêu người、ta. công tử hắn lại mạch lên nuốt đại lượng chữa thương đan dược phong thanh dương thương thế trên người cuối cùng chế trụ nhưng mà chờ hắn mở mắt ra liền nhìn thấy hứa xuyên cái này vô địch một chém trong lòng kích động không thôi mà một bên cổ linh thì là trận mắt hốc mồm cuối cùng phát ra cởi khổ một tiếng thánh tử thực lực này còn cần ta thủ hộ ư chờ đến ánh lửa yếu đi tất cả mọi người nhìn chăm chú lên khu vực trung ương muốn biết đối phương còn sống hay không đợi đến ánh lửa triệt để t ắ n đi bọn hắn cuối cùng lần nữa phát hiện dương định t i ê n thân ảnh hắn lúc này không còn phía trước bá khí bộ dáng toàn thân trên dưới quần áo lam lũ làn da cháy đen ma long b a thể hình thành lân phiến đều bị tiêu hủy hắn quỳ một chân trên đất đầu c h ầ m thấp không biết là chết hay sống đây chính là thực lực của ngươi ư thật là không chịu nổi một k ích hứa xuyên lạnh nhạt mà lại khinh miệt â m thanh tại dương đỉnh thiên bên thai v ă n g lên vậy mới khiến hắn có chút phản ứng chương ba trăm m t ư ơ i sáu tiễn ngươi lên đường thống khoái dương đỉnh thiên chậm chậm đứng dậy trên mặt điên cuồng nụ cười càng n ồ n g đậm vui sướng hét lớn một tiếng hoàn toàn không quan tâm thương thế trên người theo sau toàn thân chấn động loạn phát bay l ư ợ trên mình bị đốt cháy ghét lân phiến nhanh chóng rút đi mới vẫy đèn tài sinh một cố quần q u ầ n khủng bố nguyên lực lại lần nữa theo trong cơ thể hắn k h u y ế t tán ra tới quét sạch toàn bộ thiên địa nhất thời thất bại cũng không có đem đánh ngược lại nhân họa đắc phúc thu vi lại đột phá tiếp hiện tại hắn là một tên hàng thật giá thật thiên vương cảnh thất trọng cường giả là toàn bộ đế mộ trong thế giới cảnh giới cao nhất cái kia tại có ma long bá thể gia trì có thể nói thực lực đã đến gần vô hạn thiên vương cảnh tự trọng nếu như không có hứa xuyên hắn liền là toàn bộ đế mộ bên trong vừa không ai cái gì lâm trận đột phá đây cũng là cái gì yêu nghiệt thiên vương cảnh thất trọng cảnh giới lại phối hợp cái này một là chiến mà thành thể chất hứa xuyên có chút treo à. đại thế sắp tới đến không hết yêu nghiệt theo thời thế mà sinh dương đ ỉ n h tiên phen này gặp được đường sống trong coi chết trực tiếp nhìn ngây người những cái kia chạy trốn v õ giả nhộn nhịp kinh t h á n không thôi có chút không dám tin tưởng con mắt của mình rõ ràng đã bị hứa xuyên một đau trọng thương nhưng chính là trùng hợp như vậy đột phá hơn nữa vừa đột phá không chỉ thương thế trên người trọn vẹn tốt hắn thực lực cũng nháy mắt tăng gọn khiến bọn hắn có chút không thấy rõ thế cục nguyên bản hứa xuyên chiếm cứ lợi thế nhưng bây giờ hứa xuyên cũng thật là phải cảm tạ ngươi a nếu không phải ngươi ta không biết rõ còn bao lâu nữa mới có thể đột phá thân trên dương đỉnh thiên bình trần s á c ý trùng thiên nhìn xem hứa xuyên mỗi chữ mỗi câu nói ra hai câu này ngay tại vừa mới hứa xuyên một đau kia cùng cái kia khủng bố hỏa diễm để hắn chân chính cảm nhận được nguy cơ tử vong m à liên là tại cái này tử vong uy hiếp phía dưới hắn tìm tới hy vọng sống sót trong n g a y mắt thu vi đột phá thực lực lại đến một cái cấp độ đồng thời ma long bá thể triệt để bị kích hoạt giờ phút này hắn một thân ma huyết điên cùng phun trào khát vọng cắt máu mà hứa xuyên trước mặt không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất thậm chí giết chết hứa xuyên phía sau hắn còn có thể tiến hơn một bước trực tiếp đạt tới thiên vương cảnh bắc trọng còn trẻ như vậy thiên vương cảnh bắc trọng tại toàn bộ h u y ề n thiên đều xem như định tiêm vì thật tốt báo đáp ngươi hôm nay ta liền muốn t i ế n ngươi lên đường dương đ ỉ n h thiên kéo ra nụ cười tàn nhẫn hung hắn nói phía trước hứa xuyên công kích tuy là trợ giúp hắn đột phá nhưng mang đến cho hắn thống khổ cũng là chân thực tồn tại đã nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên lĩnh hội loại cảm giác này nguyên cứ hắn quyết định cũng muốn để hứa xuyên thật tốt cảm thụ một chút cảm thụ một chút cái gì gọi là tàn nhẫn cái gì gọi là thống khổ hắn muốn để hứa xuyên sống không bằng chết c à như xa xa. Ai ai nhưng g g là n ĩ n h vậy, ụ c ư mà đối mặt dương đình thiên kêu gào hứa xuyên sắc mặt không có biến hóa chút nào hắn phen này lý do thoái thác thậm chí đều không thể để cho hứa xuyên có chút tâm tình chập trợ trởn bất quá chỉ là một cái mới đột phá thiên vương cảnh thất trọng thôi hắn cũng không phải chưa từng giết hiện tại hắn đột phá đến thiên vương cảnh thì càng không sợ dương đình thiên phế vật cuối cùng chỉ là phế vật vô luận ngươi lại thế nào đột phá đều che giấu không được ngươi phế vật sự thật hứa xuyên dếu cực nói hy vọng ngươi trước khi chết thời điểm còn có thể cứng như vậy tức giận hứa xuyên lời nói lại lần nữa đã dẫn phát dương đ ỉ n h thiên phẫn nộ hắn cưỡng chế lấy l ử a giận trong lòng chấm t h ấ p tâm t h a n h nói tiếng nói vừa ra tay phải hắn lại lần nữa nâng lên phẫn nộ quát thăng long quyền siêu kèm theo một tràng tiếng xe gió dương đ ỉ n h thiên quanh thân toát ra khủng bố nguyên lực màu đen cả người hóa thành một đầu nhân hình hắt long đây mới là ma long bá thể hình thái cuối cùng cái trạng thái này phía dưới hắn các phương diện đều sẽ gấp bội gia tăng hắn hóa thành một đạo k i a chớp màu đen n ắ m đâm nắm chặt hướng về hứa xuyên đánh tới thế tất muốn làm đến nhất kích tất sát một mặt là vì vãn hồi vừa mới mất đi mặt m ũ i một phương diện khác thì là để tất cả mọi người ở đây đều nhìn xem hắn mới là mạnh nhất cái gì hứa xuyên ở trước mặt hắn chỉ có tử vong chỉ có loại trình độ này ư nhìn thấy dương đình thiên công kích hứa xuyên lộ ra vẻ thất vọng vốn cho là đối phương cảnh giới đột phá có bao nhiêu lợi hại đây kết quả là cái này nếu như chỉ có loại trình độ này lời nói vậy ngươi có thể chết đi hứa xuyên lạnh giọng nói theo sau năm lấy chấn mục ma đao thướng về phía trước hung hãn b ổ tới thí thần một đ a o b ổ r a sắc cơ lộ ra vốn là chấn n g ụ c ma đ a o màu đỏ sậm vào giờ khắp này màu sắc càng thêm thâm trầm sắc khí cùng sắc khí tương giao hóa thành một cái vạn mét trường đ a o ngang qua toàn bộ đế mộ thế giới tại hứa xuyên huy động phía dưới mang theo vô tận hủy diệt chi ý một đ a o chém xuống ở trong quá trình này đế mộ thế giới tan vỡ tốc độ bị đề cao trường đ a o xẹt qua chỗ đại lượng vết nước hư không h i ệ n lên khủng bố hư không phong bạo tại quét sạch một đau kia phản phất là diệt thế đau muốn chém chết hết thảy những nơi đi qua sinh cơ cắt đức không người có thể trốn tất cả tất cả đều khó mà ngăn cản một đ a o kia hết thể bị đánh nát hóa thành hư vô nhìn thấy một màn này người nội tâm vô cùng hoảng sợ vô cùng sợ hãi lại một lần nữa quét sạch trong lòng của bọn hắn mạnh hơn hắn hiện tại triển hiện ra thực lực so vừa mới mạnh hơn hắn đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực vì cái gì ta một chút cũng nhìn không thấu hắn không thể làm địch trốn đủ loại âm thanh hết đợt này đến đợt khác nhưng đều không ngoại lệ đều là bị hứa xuyên một đ a o kia cho khiếp sợ đến huyền tiên h vì sao lại sản sinh ra loại này yêu nghiệt tại hứa xuyên bao phủ xuống không biết do có bao nhiêu thiên tiêu đem sinh ra cả đời bóng m ở v a n h trong n á y mắt một đao kia đã chém xuống tới b ộ c phát ra uy lực khủng bố không có chút nào trở ngại chém ở sông về phía trước dương đ ỉ n h thiên trên mình hắn biến thành cái k i a một đầu hắt long quyền ý của hắn hắn nguyên lực dưới một đao này không có bất kỳ đường l ù i hết thể bị một đao chém chết phá hủy m ê n mông năng lượng sóng xung kích nhanh chóng khuyết tán ra tới thánh tử tam dương thánh địa người muốn rách cảm b mắt hoảng sợ hô to căn bản không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này rõ ràng mới vừa rồi còn hăng hái dương đình thiên dĩ nhiên liền hứa xuyên một đao đều có thể đủ ngăn lại. đến cùng phát sinh cái gì bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình nhưng sự thật liền bày ở trước mắt dương đình tiên h không phải hứa xuyên một đao địch đem năng lượng tàn đi dương đình tiên h thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt giờ phút này hắn không còn phía trước cường đại như vậy tự tin gián dấp dưới một đao này hắn tuy là còn sống nhưng đôi cánh tay bị hứa xuyên một đao cho tận gốc mà đoạn cường hắn đến cực hạn ma long bá thể cũng bị phá thậm chí hắn khí hải cũng bị một đao kia cho chém thành hai nửa hắn quỷ gối hứa xuyên trước mặt đầy mắt không thể tin không có khả năng ta thế nào thất、bại? Ta chương ba trăm h mười bảy toàn diện tam dương thánh địa trước khi chết nguyền rủa hứa xuyên đem lời nói xong cũng không lưu tay nữa nâng đao liền chuẩn bị kết dương đình thiên tính mạng mà lúc này dương đình tiên còn đắm chìm tại chính mình không địch lại hứa xuyên bị phế sạch sự thật bên trong không có chút nào chú ý tới hứa xuyên nào đã nhanh muốn đến cổ của hắn khoảng cách một đao đeo đầu chỉ kém một bước thấy vậy một màn dương đình thiên người hộ đạo cùng tùy tùng muốn rách cả mí mắt trong đó một vị thiên vương cảnh lục trọng lão giả cấp tốc bay ra ngăn tại trước người dương đình thiên muốn thay hắn ngăn lại một k í c h trí mạng này bảo vệ thánh tử thánh tử tuyệt đối không thể chết hắn gào thét lớn toàn thân nguyên lực điên cùng phun trào đem sau lưng dương đình thiên cho bảo vệ dương đình thiên tuyệt đối không thể chết nếu là hắn chết bọn hắn cùng đi theo người cho dù có thể sống mà đi ra đến mộ cũng tuyệt đối sẽ bị tam dương thánh địa cao tầng cho giết chết không có bất kỳ đường sống v â phân chạy trốn căn bản không có loại khả năng này chỉ cần bọn giam trốn nhất định gặp phải truy sát xem như nam vực tứ đại thế lực bên trong mạnh nhất một cái một khi bắt đầu truy sát coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có bất luận cái gì còn sống khả năng trừ phi có khả năng chạy ra huyền thiên trực tiếp tiến về trong hỗn độn nhưng không có đế tôn cảnh tu vi tiến vào hỗn độn cũng chỉ có một con đường chết hố hồ huyền thiên cùng hỗn độn tiếp nối thông đạo sớm tại đế tôn biến mất cùng một thời gian liền sớm đã biến mất không thấy gì nữa nguyên cớ chỉ cần dương đ ỉ n h thiên chết vậy bọn hắn t u y ệ t không có thể chạy thoát tất cả coi như là liều mạng bọn hắn cũng muốn đem dương đình thiên bảo vệ ở tại lao giả kêu gọi tới đám tia tam dương thánh địa đệ tử cũng tại lúc này phản ứng lại cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng hậu quả giờ phút này bọn hắn cùng nhau bạo phát toàn thân nguyên lực điên cuồng phun trào vũ khí trong tay cũng đều dơ lên tiếp đó cùng nhau hướng về hứa xuyên đánh tới có thể đi theo dương đ ỉ n h thiên người tới đếm mộ tu vi kém nhất đều là thông thiên cảnh ngũ trọng trở lên thiên vương cảnh võ giả cũng có hai cái tại đám người này phối hợp phía dưới đủ khả năng bạo phát thực lực gần như sắp muốn đạt tới thiên vương cảnh lục thất trọng tình trạng nếu như là người khác tại nơi này sợ rằng sẽ bởi vì bọn hắn thực lực cường đại mà tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà mặt bọn hắn đối là hứa xuyên sâu kiến vùng vây dây chết thôi đã như vậy vậy liền đưa các ngươi cùng nhau lên đường hứa xuyên lạnh lùng p h u n ra những lời này sắt khí lạnh như băng không che giấu chút nào đã dám đánh thái nhất thánh địa chủ kiến vậy liền muốn làm xong t ù y thời thân chết chuẩn bị chết cũng oán không được hay đối với đám người này hứa xuyên liền đao đều lười đến rút phất tay một chiêu hỏa diễm xuất hiện tại trong tay ngưng kết thành một đoá liên hoa hình dáng yêu dị ánh lửa chiếu sáng toàn bộ bầu trời hỏa liên này xuất hiện trong né mắt lập tức liền hấp dẫn anh mắt mọi người đây cũng là chiêu t h ứ gì ta có thể cảm giác được h ỏ a liên này bên trong ẩ n chứa cực hạn năng lượng một khi bạo phát người ở chỗ này không có bất kỳ đường sống hứa xuyên chẳng lẽ là muốn diệt mẹ i ệ ư giờ phút này toàn bộ đế ế mộ trong thế giới đại lượng võ giả đã sớm lúc trước hứa xuyên cùng dương đỉnh thiên giao thủ thời điểm chạy đi lưu lại đại bộ phận đều là đại thế lực võ giả cơ hồ đều là từ thiên vương cảnh cường giả dẫn dắt mà cũng chỉ có bọn hắn có lá g â n này lưu tại cái này nhưng giờ phút này bọn hắn nhìn thấy họa liên này không khỏi cũng lộ ra kinh hãi cùng vẻ mặt sợ hãi nhanh trốn trong lòng bọn hắn đều chỉ có cái này một cái ý nghĩ nếu là đợi đến hỏa liên này bạo phát phòng chừng không có mấy người có thể sống sót uy lực liền là có khủng bố như vậy mà hứa xuyên giờ phút này thì là mặt lộ hồi ức nhìn xem trong tay cường hãn đến cực hạn hỏa liên đ ó a này hỏa liên là hắn dựa theo quyển tiểu thuyết kia bên trong miêu tả bộ dáng phòng theo nhìn thấy thứ này liền để hắn hồi tưởng lại trí nhớ của kiếp trước đồng thời cũng kiên định hắn muốn trở thành mạnh nhất trở về địa tinh ý nghĩ nở rộ a hứa xuyên nhẹ nhàng nói một tiếng tiếp đó đem trong tay hỏa liên cho đầy đi ra chỉ thấy thoát khỏi bàn tay hứa xuyên hỏa liên nhanh chóng bành trướng chỉ là trong n h y mắt liền biến thành một che h k một, một, một, một bên trời. k h g bố nhiệt tại phong thanh đại hóa t một dương cùng cổ linh lấy ngốc nhìn phía trước hỏa liên hỏa liên này có cực hạn lực lượng đồng thời cũng có cực hạn mị lực bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút liền sẽ chìm vào trong đó không thể tự kiềm chế hỏa liên chỗ bạo phát năng lượng nháy mắt đem tam dương thánh địa người bao trùm lão giả kia cùng dương đỉnh thiên đều tại trong đó toàn bộ thế giới hóa thành một phương biển lửa t yến tính giờ phút này thế giới đều triệt để thanh tính không còn có bất luận cái gì huyên áo hỏa liên bạo phát năng lượng tại triệt để khuếch tán phía trước bị hứa xuyên dùng hoàng kim cổ điện cho c h â n áp xuống chỗ tại đế mộ ra miệng những cái kia võ giả mới không có gặp phải tác động đến tất nhiên thái nhất thánh địa người cũng bị hứa xuyên bảo vệ xuống cái này cũng làm cho cái thế giới này thành chỉ có tam dương thánh địa bị thương thế giới tại hỏa liên bạo phát khu vực trung tâm khủng bố hư không phong bạo tại tàn phá b ố n phía có lôi đỉnh màu đỏ thẩm đang lóe lên toàn bộ thế giới cũng lại không chịu nổi bắt đầu không ngừng bằng diệt đợi đến quang mang t á n đi hỏa diễm từng bước biến mất giờ phút này tam dương thánh địa người đã hoàn toàn biến mất liền xương cốt đều không có lưu lại chỉ có dương đình thiên tại hai cái thiên vương cảnh xả thân thủ hộ phía dưới miễn cưỡng sống tiếp được nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng toàn thân hắn trên dưới không có một chút địa phương tốt khắp nơi đều là cháy đen vết thương máu đều chảy khô lúc này hắn cũng triệt để theo trong thất bại lấy lại tinh thần tại sao có thể như vậy nhìn xem chính mình thảm trạng lại nhìn đi theo chính mình tới đây đệ tử thánh địa dương đình thiên khỏe miệng kéo ra một chút cười thảm tất cả những thứ này đều trách hắn nếu không phải hắn dùng thái nhất thánh địa một đoàn người tính mạng không ngừng khiêu khích vừa xuyên nếu không phải hắn tự cao tự đại tất cả những thứ này cũng sẽ không phát sinh bọn hắn cũng đều sẽ không chết tại trong tay vừa xuyên hắn tại lúc này hoàn toàn tình Nhưng đã muộn. Trên đời không có thuốc hối hận đã làm sai chuyện làm sai lựa chọn liền không có đường lùi sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đây ngươi thật là lòng dạ đ ộ c á c dương đ ỉ n h tiên đem ánh mắt đối hướng hứa xuyên đôi mắt đỏ thấm gào thét nhìn thấy hứa xuyên lạnh lùng biểu tình trong lòng hắn lập tức hiện ra vô hạn hận ý tuy là hết thể nguyên nhân gây ra đều là hắn gieo gió gặp bão nhưng độc thủ đều là hứa xuyên hận ý không chỗ phát thiết tự nhiên mà nhưng hắn đem đầu mầu chuyển hướng hứa xuyên ta liền phải chết nhưng cho dù là ngươi ta cũng muốn nguyền ruộng ngươi át gặp thiên phạt sau khi ta chết sẽ vĩnh viễn quấn lấy ngươi, ngươi vĩnh viễn không muốn lấy an bình trên mặt dương đình tiên mang theo lệ khí hắn giờ phút này toàn thân vết máu dùng hết cuối cùng thần hồn chi lực. đôi hứa xuyên hạ một cái ác độc vô cùng người đền rùa sau đó thân thể vỡ nát thần hồn tiêu tán triệt để tử vong chương ba trăm m ư ơ i tám số mệnh phát huy bản lĩnh ta cái gì mà ngay tại dương đỉnh thiên triệt để tiêu tán m h á y mắt một cỗ khí tức màu đen đột nhiên xuất hiện tại hứa xuyên đỉnh đầu xoay quanh tại trên khí vận kim long tựa hồ là tại mưu đồ làm loạn hứa xuyên có khả năng cảm giác được cái này khí tức màu đen bên trong tràn ngập không tưởng hòa q u ỷ dị bất luận kẻ nào chỉ cần nhiễm phải một điểm e rằng chẳng mấy chốc sẽ có nguy cơ sinh tử đây chính là dương đình thiên trước khi chết người rùa hứa xuyên lẩm nói đối với cố này khí tức màu đen lai lịch có chút suy đoán nếu là đổi lại là người bình thường e rằng thật cầm cái này nguyền rùa không có cách nào nhưng đối với hứa xuyên tới nói muốn phá giải cái này nguyền rùa không có chút nào đ ộ khó chết cũng đã chết rồi còn muốn cho ta tạo thành phiền phái khả năng ư hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút vẻ n g o a n lệ lập tức kích phát chính mình mới đạt được không bao lâu màu vàng số mệnh t h ầ n ẩ n theo lấy kim quang lóe lên đỉnh đầu hứa xuyên khí vận kim long phát ra một tiếng nửa mặt lên trời thất dài cái kia khí tức màu đen lập tức như bị xét đánh ngao một chương màu đen mặt người theo cỗ khí tức kia bên trong hiện lên. nhưng giờ phút này tại thân ẩn ảnh hưởng cái kia nguyền r u ộ nháy mắt bị phá giải dương đình thiên cái kia một chút t â n ký cũng triệt để mất đi giá trị gương mặt kia nhìn chòng chọc vào hứa xuyên cuối cùng tại không cam lòng cùng bán độc bên trong triệt để tiêu tán lại không đầu thai chuyển thế khả năng thậm chí k hắn ô n còn này thân g cái chút một h ký, liền tồn tại t qua dấu vô vô í nhiên nhiên là, ai? Là, ai là đương đại tam dương thánh địa thánh chủ dương võ bán đế cảnh đình phong tồn tại một thân tu vi võ đạo đã đạt đến hoa cảnh nguyên bản lấy tu vi của hắn là không có khả năng xuất hiện như vậy kịch liệt tâm tình chập trờn nhưng hắn cảm ứng được con của mình chết đồng thời còn chết vô cùng t h ế thảm không sai dương đình thiên liền là con của hắn cũng là tam dương thánh địa duy nhất thánh tử đ ờ i kế tiếp người nối nghiệp vô số năm qua lại một cái thức tỉnh ma long bá thể người nhưng mà liền lại như vậy cái thế thiên tài hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc tại đông vực đây chính là hắn không kèm được nguyên nhân hắn toàn thân khủng bố thần hồn nháy mắt bạo động hắn thân ở bí cảnh trực tiếp nổ bệ ra tới thân ảnh của hắn xuất hiện tại bên ngoài giờ phút này vô số tam dương đệ tử đều cảm nhận được cỗ này khủng bố thần uy đều không ngoại lệ đều là thần phục tại đây phía dưới không dám động đậy máy may, may. thậm chí liền cũng không dám thở mạnh một thoáng nhưng trong lòng bọn hắn đều đang suy đoán vì sao dương võ hội như vậy sinh khí cho ta cha coi như là lật khắp toàn bộ h u y ề n tiên cũng phải tìm ra giết chết con ta hung thủ ta muốn hắn chết ta muốn hắn sống không bằng chết ta muốn để hắn vì con ta tùy táng dương võ âm thanh lạnh giá thấu xương truyền khắp toàn bộ tam dương thanh đ i ệ m khủng bố sát ý để tất cả mọi người kinh hồn tán đảm giờ phút này bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao dương võ hội như vậy bạo nộ rồi dương đỉnh thiên dĩ như chết vẫn là tại đông vực cái tin tức này dường như sấm xét tại trái tim tất cả mọi người đ á nổ vang trên mặt tất cả đều là không thể tin tâm tình liên quan tới dương đình thiên tiến về đông vực đế mộ sự t ì n h tam dương thánh đ i ệ u tất cả mọi người biết bởi vì hắn đi ngày ấy tất cả mọi người tới làm hắn t i ế n đưa bọn hắn cũng đều rõ ràng dương đình thiên tiến về đông vực mục đích cuối cùng nhất không phải đế mộ mà là tìm người l ậ t b à n đột phá cảnh giới nhưng lại chưa từng có nghĩ qua dương đình thiên sẽ vẫn lạc tại đông vực bởi vì hắn thực lực tại nam vực căn bản tìm không thấy đối thủ là mười điểm nhân vật cường hãn chỉ có như vậy một thiên tài lại vẫn lạc tại đông vực đây rốt cuộc là vì cái gì lại là người nào mới có thể đủ giết chết dương đình thiên đây này tam dương đệ tử tất cả mọi người trong đầu đều đánh một cái to lớn nghi vấn nhưng bây giờ dương võ ngay tại tức g i ậ n đầu bên trên không có bất kỳ người nào dám nói chuyện đợi đến dương võ thần uy tiêu tán tam dương thánh địa người lập tức tiến về đông vực tìm kiếm dương đình thiên vẫn lạc nguyên nhân mà trong đ ế mộ thúa xuyên t ạ i giải quyết xong dương đình thiên nguyền r i ụ a phía sau lạnh giọng nói liền khi còn sống đều không phải là đối thủ của ta chết còn muốn dựa vào một cái nguyền r i ụ a l ợ i b ả n một bên còn chưa rời đi võ giả nhìn thấy một màn này trong lòng sinh ra vô tận sợ hai cùng cảm khái không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thật giết chết dương đình thiên thực lực này quá mạnh vị này hứa thánh tử có chút xúc động tuy tiện giết chết dương đ ỉ n h thiên còn diệt sạch tam dương thánh địa cái này xem như kết không chết không thôi cửu hận đã hắn dám động thủ tự nhiên là không sợ tam dương thánh địa hố hồ phía trước đã giết một cái huyền thiên thánh địa thánh tử hiện tại lại giết một cái có vấn đề ư tục n ữ nói nợ nhiều không áp thân bọn hắn đều đang thảo luận hứa xuyên hành động vĩ đại cùng chuyện này sẽ mang đến dạng gì hậu quả nhưng mà người trong cuộc hứa xuyên thì không nghĩ nhiều như vậy binh đến tương chắn nước đến đất chặn hắn sẽ sợ sợ những cái này nếu là thật sợ vậy hắn cũng không phải là hứa xuyên thu dương đ ỉ n h thiên cùng tam dương thánh địa một đoàn người nhận chữ vật hứa xuyên dạo bước đi tới phong thanh dương cùng trước mặt cổ linh không có sao chứ hứa xuyên nhẹ dõng hỏi thực lực của hai người xa không phải dương đ ỉ n h thiên đối thủ có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy đã là một cái kỳ tích đa tạ công tử quan tâm đã vô sự gặp hứa xuyên muốn dịu đỡ chính mình phong thanh dương vội vàng đứng lên hắn giờ phút này thương thế trên người đã khôi phục không ít chí ít không giống phía trước dạng k i ê một bộ sinh mệnh hấp hối bộ dáng đang thoát đi dương đình thiên ma trào trước tiên hắn một bên chứng kiến hứa xuyên chiến đấu một bên t r ư ớ thương hao phí đại lượng tài nguyên phía、sau. cuối cùng đem chính mình theo quỷ môn quan cho kéo đi ra mà một bên cổ linh thương thế trên người hắn không có phong thanh dương nghiêm trọng lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục nếu không còn chuyện gì vậy liền chuẩn bị đi thôi hứa xuyên gặp hai người cùng hắn sau l ư n g thái nhất thánh địa đệ tử đều cũng không lo ngại thế là mở miệng nói ra mà lúc này đây phong thanh dương còn nghĩ tới tới có đồ vật quên giao cho hứa xuyên công tử đây là ta được đến đế tôn bản nguyên giao cho ngươi nói xong liền đem trong tay đế tôn bản nguyên đưa cho ngươi nói xong liền đem trong tay bản nguyên xứ sở có chút kinh ngạc không nghĩ tới hàn phong đế tôn bản nguyên vậy mà tại nơi này chẳng trách hải cốt bên trên cũng không có phát hiện hắn đế tôn bản nguyên thoạt đầu hứa xuyên còn tưởng rằng là bởi vì hàn phong là bị ma tộc cưỡng ép tăng lên không có sinh ra đế tôn bản nguyên đây hiện tại xem ra ngược lại hắn suy nghĩ nhiều thứ này ta nhận trở về thánh địa phía sau ta sẽ thật tốt bồi thường ngươi hứa xuyên gật gật đầu đem đế tôn bản nguyên thu vào không chút nào bận tâm lối đi ra những cái kia võ giả thần sắc tham lam đa tạ công tử phong thanh dương bị một chân trên đất ôm quyền đáp không sao đây là ngươi nên được hứa xuyên cười lấy nói chương ba trăm mười chín vỡ vét một cách mất mạng kết nối đã ẩn tàng các vị tại nơi này nhìn lâu như vậy còn không thấy đủ sao xử lý xong chuyện nhà mình phía sau hứa xuyên ngược lại đưa mắt nhìn sang còn lưu tại đế mộ bên trong những cái kia võ giả trên mình đám người này một mực ỵ vào tu vi của mình cường đại không có đào tẩu tại nơi này xem đ ị c h trong lòng thì là dự định đợi đến hứa xuyên cùng dương đ ỉ n h thiên lưỡng bại câu thương phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng căn bản không có ngờ tới hứa xuyên có khả năng nhanh chóng như vậy như vậy quả quyết đem dương đ ỉ n h thiên cho giết chết đợi đến bọn hắn phản ứng lại thời điểm trốn cũng không phải không trốn cũng không phải chỉ có thể kinh ngạc đứng ở đế mộ cửa ra vào ngây ngốc nhìn xem hứa xem mà bây giờ hứa xuyên cuối cùng g i à n h tay chuẩn bị xử lý bọn hắn h ắ náo nhiệt cũng không phải ai cũng có thể nhìn đã nhìn liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đồng thời hứa xuyên còn tại trong nhóm người này nhìn thấy khí tức hết sức quen thuộc thân ảnh mấy người kia đều là đông vực v õ giả trên mình tán phát khí t ứ c cùng phía trước hứa xuyên tiện tay chém giết cái kia một nhóm v õ giả không có sai biệt hẳn là phía trước ám sát hứa xuyên đám người kia trong miệng nói tới trường b ố i từng cái đều là thiên vương cảnh tứ trọng trở lên vó giả bọn hắn nguyên bản cũng là tới ám sát hứa xuyên nhưng đế mộ bảo v ậ t động nhân tâm nguyên cớ bọn hắn chỉ là phái ra thủ hạ đệ tử đi ám sát hứa xuyên mà bọn hắn thì là đi tới trong cung điện thu hết bảo vật khi thấy hứa xuyên thời điểm bọn hắn liền minh bạch chính mình phái đi ra đệ tử thất bại cho nên bọn họ lập tức hợp n h u lẫn trong đám người chờ đợi hứa xuyên cùng dương đỉnh thiên đại chiến kết thúc vô luận ai thắng ai thua đồng thời xuất thủ cho hắn một kích trí mạng nhưng mà phía sau hứa xuyên chỗ cho thấy thực lực triệt để khiếp sợ đến bọn hắn căn bản không dám ra tay nhưng lại có chút không cam tâm nguyên cớ một mực lưu cho tới bây giờ hứa xuyên điện hạ quả nhiên danh b đây chính là hiện thực tại thực lực cường đại trước mặt kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có khung nướng phần hứa xuyên quan sát người nói chuyện nhìn hắn trên mình mặc quần áo hẳn là biết là bắc vực tinh thần các người cái thế lực này không dùng chiến đấu nổi tiếng mà là lấy một tay dự đoán thủ đoạn nổi tiếng huyền thiên rất nói thêm phía trước tin tức đều là theo bọn hắn nơi đó giải đi ra hơn nữa tinh thần các còn có toàn bộ h u y ề n tiên số một số hai tổ chức tình báo nguyên cớ đến thăm xin giúp đỡ tinh thần các rất nhiều người tinh thần các giao hữu cũng mười điểm phổ biến tục ngữ nói thỏ tay không đánh người mặt tươi cười giờ phút này vị này tinh thần các người như vậy thân b ú ố c há ngược n lại không tốt ý tứ xuống nặng tay thế là hứa xuyên giả vờ trầm tư một phen mở miệng nói ra đem các ngươi tại trong đế mộ này lấy được hết thể đều giao ra ta có thể tha các ngươi một con đường sống hứa xuyên đi lên liền trực tiếp công phu sư tử n g ạ n trong lời nói không có bất kỳ chỗ thương lượng cái này vị này tinh thần các người nghe nói như thế lập tức sắc mặt trì trệ theo sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen số dưới đem qua thu hoạch đều giao cho hứa xuyên vậy bọn hắn chuyến này chẳng phải chạy không ư càng mấu chốt chính là cái này hứa xuyên dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho hắn tinh thần c á c quả thực đáng hận hắn căn bản không muốn cho hứa xuyên nhìn ra ý nghĩ của hắn lập tức một thân nguyên lực phun trào một cỗ thần uy lập tức xuất hiện hướng về tinh thần các người trực tiếp áp đi lập tức tinh thần các người đều bị áp lực lớn lao căn bản không ngẩng đầu được lên một bên phong thanh dương hưng phấn nhìn xem một màn này nội tâm hết sức kích động công tử không hổ là công t vừa ra tay những người này căn bản không có phản kháng chỗ trống đối với những người này phong thanh dương không có nửa điểm hảo cảm phía trước hắn tìm tới đế tôn bản nguyên thời điểm là thuộc những đại thế lực này tới nhanh nhất ngày hung hăng nhất hiện tại có thể nhìn thấy bọn hắn ăn quả đáng bộ dáng đừng đề cập có nhiều vui vẻ đồng thời hắn cũng thầm hạ quyết tâm lần này trở về thánh địa hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian tăng lên thực lực của mình tại đã được kiến thức nhiều thiên tiêu như thế phía sau hắn biết rõ mình trước kia đến cùng là biết bao tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần như vậy thất bại không có đem hắn đánh ngã ngược lại kích phát trong lòng hắn ý chí chiến đấu hắn cho dù là không đổi kịp hứa xuyên cũng muốn bắt kịp cái khác thiên tiêu không thể hết lần này đến lần khác kéo hứa xuyên chân sau người giao không giao hứa xuyên âm thanh từng bước lạnh nhạt một cỗ sát ý nháy mắt tràn ngập ra sát ý lạnh như băng để thân thể người nọ run lên nháy mắt tỉnh táo lại minh bạch lúc này không phải phạm tham thời điểm thế là vội và nói g n giao chúng ta giao còn người hứa xuyên điện hạ thu thần thông lời này vừa nói ra còn lại tinh thần các người lập tức điên cuồng gật đầu đồng ý thật sự là hứa xuyên sát ý cùng thần y quá kinh khủng bọn hắn căn bản không sinh ra nửa điểm cùng chiến đấu đấu ý niệm thế thế, hứa xuyên vừa ý gật đầu một cái để phong thanh dương đem bọn hắn giao ra đồ vật đều thu lại tiếp lấy đưa mắt nhìn sang người khác lập tức bọn hắn cũng là cùng nhau r u lên phản phất nhìn thấy gì đại khủng bố đồng dạng g i a o chúng ta cũng g i a o còn m ờ i hứa thánh tử thả chúng ta một mạng kẻ thức thời mới là tuân kiệt bọn hắn cũng không muốn tự tìm cái chết bất quá chỉ là một chút bảo vật ư chỉ cần có thể sống sót bảo vật không còn có thể lại tìm nhưng mất mạng còn có thể đi đâu tìm đối cái này hứa xuyên vừa ý gật đầu đi phong thanh dương nơi đó giao ra đồ đạc của các ngươi đừng nghĩ lấy tư tảng nếu là để ta biết các ngươi tư tảng sẽ có kết cục gì ta nghĩ các người rất rõ ràng nói xong lời này hứa xuyên lộ ra nụ cười tàn nhẫn những lời này cũng thực đưa đến chấn n h i ế p tác dụng nguyên bản mấy cái muốn động ý đồ xấu người lập tức thành thật không để ý đến bọn hắn hứa xuyên đi thẳng tới mấy cái kia đối địch tông môn thân thể phía trước về phần các ngươi đều phải chết lúc nói lời này hứa xuyên thái độ trực tiếp 180 độ chuyển biến lớn đã dám mưu đồ tới giết hắn cái kia tử vong kết quả liền đã được quyết định từ đâu mà những người kia cũng không có tranh luận cái gì bọn hắn rất rõ ràng chính mình hành động chỉ là hung t ậ n nhìn xem hứa xuyên theo sau trong đó một người nói mọi người cùng nhau xông lên coi như là chết cũng muốn tại trên người hắn kéo xuống tới một miếng thịt lời vừa nói ra lập tức đã dẫn phát một đám người cộng m ì n h đại nạn lâm đầu bọn hắn dĩ nhiên hiếm thấy đoàn kết tại một chỗ cùng nhau hướng hứa xuyên đánh tới đối mặt mấy cái thiên vương cảnh cường g i ả công kích hứa xuyên không chút nào sợ hãi vùng vây dãy chết thôi b u ồ n cười tột cùng nói xong c h ấ n ngục ma đao rời khỏi tay ở trên bầu trời vạch ra một đạo vết máu ngay sau đó lấy tốc độ khủng khiếp hướng những người này phóng đi trong n h y mắt đám người này bỗng nhiên không động lên tất cả mọi người dừng bước liền như là bị đông lại đồng dạng ngay sau đó người khác liền thấy hoảng sợ một màn đám k i a đối hứa xuyên xuất thủ v õ giả mỗi một cái cái cổ đều có một đạo vết máu g i a n g dác một tiếng tất cả mọi người đầu cùng nhau dạn nứt chỉ là trong nháy mắt một nhóm tiên vương cảnh người liền chết thậm chí so sâu kiến cũng không bằng người ở chỗ này đều nhìn choáng váng chương ba trăm hai mươi phá diệt đếm ộ ban thưởng vê anh cử động lần này triệt để dẫn nổ tại nơi trốn có người không khí bọn hắn không biết rõ đám người này cùng hứa xuyên có thủ, gì. Nhưng hứa xuyên cái này quyết thủ đoạn chấn n h i ế p tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa đổi mới hứa xuyên trong lòng bọn họ ấn tượng đồng thời nộp lên thu hoạch tốc độ cũng sắp không ít sợ hai tốc độ của mình chậm dẫn đến hứa xuyên không c a o hứng tiếp đó một đạo đem giết chết cuối cùng đã có vết xe đổ không có người dám đi đụng hứa xuyên xui xẻo mà giết đám người này phía sau hứa xuyên bỗng cảm giác trong lòng thoải mái không ít bất luận cái gì dám đánh hắn tâm tư người đều phải chết phía sau liền là phía sau bọn họ tông môn hứa xuyên cũng sẽ không thả sau một nén ngang tất cả mọi người đem thu hoạch của mình nộp đi ra giờ phút này phong thanh dương trong tay chất đầy chữ vật giới chỉ không hổ là đ ế mộ bên trong đồ tốt nhiều đến không hợp t h ó i thường đều là hàn phong trở thành nhân ma phía sau tại huyền tiên h vơ vét đi ra cũng là hắn vì phục sinh chuẩn bị bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều làm lợi hứa xuyên hết thể bị hắn bỏ vào trong túi về phần lúc trước đào tẩu những cái kia võ giả vật trong tay hứa xuyên cũng không hề để ý sớm đào tẩu đều là chút ít tu vi không cao võ giả cho dù tại đế mộ bên trong co thu hoạch cũng bất quá là chút ít cực nhỏ tiểu lợi thôi phần chính đều là tại những có này tiên vương cảnh võ giả thế lực trong đội ngũ. Đem những cái vậy được ề u bắt ra các ngươi có thể đi bất quá hôm nay trong này phát sinh sự tình ta không hy vọng còn có người khác biết bằng không ngươi hiểu hứa xuyên hơi chầm tư một chút theo sau dùng mang theo uy hiếp ngữ khi nói tất nhiên sẽ không hứa xuyên điện hạ ngài yên tâm chúng ta chỉ là tại trong đế mộ này đồ vật gì đều không có đạt được hắn vội vàng trả lời trong lòng chỉ muốn nhanh lên một chút rời xa tên ôn thần này chờ tại trước mặt hứa xuyên thật sự là quá đáng sợ mà người khác cũng tại lúc này nộn nhịp biểu lộ rõ ràng thái độ của mình thấy thế hứa xuyên vậy mới vừa ý gật đầu đi thôi đạt được hứa xuyên mệnh lệnh bọn hắn lập tức như được đại xá hướng về đế mộ mở miệng điên cùng tuân ra không chút nào dám tiếp tục lưu lại ngã một lần k h ô n hơn một chút sự tình hôm nay nói cho bọn hắn một cái đạo lý đó chính là náo n h i ệ t nhìn không được cũng đừng nghĩ đến kiếm tiện nghi đồng thời bọn hắn vội vàng muốn trở về phía sau mình tông môn cùng thánh địa đem đế mộ bên trong phát sinh hết thể nói cho tông môn cao tầng thánh địa cũng muốn cảnh cáo tông môn thiên tiêu tuyệt đối không nên t r e o chọc hứa xuyên người sắt thần này bằng không không có bất kỳ người nào có thể cứu bọn hắn hứa xuyên hình như đại biểu cái này đại tranh thế gian bắt đầu bằng không mà nói huyền thiên không nên xuất hiện loại này yêu nghiệt công tử bọn hắn nộp lên đồ vật đều ở nơi này phong thanh dương đem một đống nhẫn chữ vật đưa cho hứa xuyên Đối với đống với này tiếp o bảo lớn hắn không vật, có s n toàn bộ giao cho hứa xuyên. Có lẽ đây chính là hắn tử chi tấm A. Khổ cực. Hứa xuyên đem những cái này nhẫn chữ vật nhận lấy, khẽ nói. h tham cho hứa xích chi Khổ Hứa chữ ra lam, giao A. bất bộ tấm tử vật t kỳ khẽ đem lẽ là lấy, cái cười i Có cực. đây theo hắn đối phong thanh dương cổ linh cùng thái nhất thánh địa một đoàn người nói mọi người đi theo ta tới cái này để mộ cũng không có mọi được chỗ tốt gì ngược lại bởi vì ta nguyên nhân để mọi người đều chịu khác biệt mức độ thương tổn ta trong lòng hứa xuyên hổ thẹn tại cái này ta hướng mọi người nói tiếng xin lỗi hứa xuyên trịnh trọng nói ra những lời này tiếp đó khóc lưng nghiêm túc thi lễ một cái thấy vậy một màn phong thanh dương bọn hắn lập tức kinh hãi cổ linh càng là vội vã đi đến trước người hứa xuyên thò tay đỡ lấy hắn thanh tử điện hạ tuyệt đối không thể như vậy bảo vệ ngươi là chúng ta phải làm chúng ta nhận lấy thì ngại a cổ linh từ đáy lòng nói bọn hắn lần này đi theo hứa xuyên đi ra tới không có giúp đỡ được gì không nói ngược lại khắp nơi chịu đến hứa xuyên bảo vệ quả thực mất hết hắn thân lại ám vệ mặt đều là có lẽ hứa xuyên cười lấy nói mọi người đều không có thu hoạch gì liền để ta đưa các ngươi một tràng đại lệ a hứa xuyên nhẹ giọng nói ra vừa dứt lời hứa xuyên trực tiếp lấy ra vạn linh đình chấn ngục ma đao trong tay nhanh chóng quyết trương chỉ là trong nháy mắt một chuôi che khuất bầu trời đại đao xuất hiện tại trên bầu trời tiếp đó tại mọi người nhìn kỹ hứa xuyên hướng thẳng đến bầu trời chém ra một đao lập tức vốn là đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ đế mộ thế giới lập tức bị chia làm vô số khối hoàn toàn tan vỡ ra mà hứa xuyên một b ằ n người trực tiếp bạo lộ ở trong hư không chỗ không xa có một đạo màn mỏng xuyên qua đạo này màn mỏng liền có thể trực tiếp đạt đến h ỗ độn mà bọn hắn sở dĩ có thể trong hư không sinh tồn toàn dựa vào hoàng kim cổ điện thủ hộ ngay sau đó tại mọi người nhìn kỹ vạn linh đỉnh nháy mắt đem có người thế giới mảnh nhỏ hút vào trong đó tiếp đó trong đó dấy lên lửa lớn tại cái kia dung hợp hỏa diễm khủng bố nhiệt độ phía dưới những thế giới này mảnh nhỏ bắt đầu hòa tan phân giải từng bước hóa thành tinh thuần nhất đồ vật v õ đạo quy tắc cùng to lớn thiên địa nguyên khí những vật này xuất hiện trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn một cố khó mà kháng cự cảm giác tùy tâm bên trong dân g lên hận không thể lập tức liền xông đi lên đem thối vệ nhưng mà hứa xuyên tại nơi này bọn hắn vẫn là kiềm chế lại dục vọng trong lòng không có làm ra ô sự tình hứa xuyên thay thế hiểu ý cười một tiếng những vật này đều là có thể tăng lên tu vi võ đạo thậm chí có khả năng l ị c h thiên c ả i m ệ n h bọn hắn không tâm động mới là lạ cũng chỉ là hứa xuyên xem quen rồi những vật này lại thêm đây là theo người khác trong thế giới luyện hóa đi ra đồ vật hắn mới nhìn không lên nếu là biến thành người khác p h ò n g trường giờ phút này đã nhào tới mọi người đi theo ta khổ cực lâu như vậy ta cũng không thể để mọi người tay không mà về những vật này các ngươi có thể cảm nộ g bao nhiêu có thể hấp thu bao nhiêu toàn bằng bản lánh của các ngươi hứa xuyên mở miệng nói lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây bao gồm phong thanh dương cùng cổ linh đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ một i thế thế, là hắn có n h chút không lặp mắt trung bi làm nhu lợi bất lợi với hắn con đường võ đạo nếu là hắn hấp thu những vật này còn đến tiêu thời gian dài đi loại đi trong đó tạp chất chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm hắn con đường võ đạo độc nhất vô nhị sẽ không nhận hàn phong ảnh hưởng thứ hai là một cái tiểu thế giới luyện hóa đi ra võ đạo quy tắc cùng thiên địa nguyên khí căn bản không phải bọn hắn có khả năng hấp thu xong nguyên cớ hứa xuyên mới sẽ để bọn hắn mặc sức hấp thu làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên một cái là mình lại lần nữa xuất hiện tại trong huyền thiên đại lục việc nơi này hắn cũng nên trở về thánh địa tính toán thời gian ngũ vực đại bị sắp bắt đầu nói thật lấy thực lực của hắn bây giờ tham gia ngũ vực đại bị hiển nhiên có chút bắt nạt người nhưng nghĩ tới thật lâu phía trước theo sở phàm cùng trần phong trên mình lấy được cơ duyên. cái này, ngũ vực đại bị hắn lại này ngũ hắn không bỉ theo ể thể, không kia Phong Thanh Dương lời thể, hứa xuyên tạm pháp, lại xuất hiện tại chỗ hứa phía. h Trường Dương xuyên bên trong, hứa xuyên quan buồn đi. địa lời lại tại tạm xuất tuyệt sát t lấy đế mộ thế giới hủy diệt cùng tất cả ma khi tiêu tán nơi đây đã trải qua bắt đầu lần nữa tỏa ra sự sống có chút màu xanh biết theo trong đất bốc ra tin tưởng không bao lâu nơi này sẽ hóa thành một mảnh phúc điệp cuối cùng nơi này từng vẫn lạc qua một vị đế tôn tại tăng thêm đế mộ thế giới tại đây m i n áp đại lượng thế giới chi lực tán giật đi ra lại thêm có rất nhiều võ giả vẫn lạc tại cái này đủ loại kỳ mộ chú định nơi này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nói không chắc vô số năm phía sau lại sẽ có một cái tông môn hoặc là thánh địa lần nữa vùng dậy tranh bá huyền thiên bất quá những cái này đều không phải hứa xuyên cái kia quan tâm đi thôi nhìn lại một thoáng nguyên bản c ộ t sáng vị trí theo lấy đế mộ hủy diện c ộ t sáng đã biến mất cung điện kia cũng theo lấy vỡ nát hứa xuyên thu về ánh mắt tiếp đó thả ra xe của mình xe kéo từ hồ yêu kéo lấy rời khỏi nơi này mà hắn cuối cùng nói câu nói kia thì là cùng một mực canh giữ ở đế mộ bên ngoài ám vệ tiền bối nói tới hồ yêu kéo lấy xe kéo tốc độ cực nhanh không tiêu nửa này liền đã về tới thái nhất thánh điện đem những người khác theo hàng o kim cổ điện bên trong phong suất lúc này mỗi người bọn họ đều tinh thần dồi dào thần thái sáng láng trên mặt hiện đầy nụ cười hiển nhiên hấp thu thiên địa nguyên khí cảm nộ võ đạo quy tắc phía sau bọn hắn có lợi rất nhiều võ đạo tiền đồ càng thêm rộng lớn l i ê n cổ linh cùng phong thanh dương cũng không chút nào ngoại lệ đa tạ điện hạ ban thưởng chuyện ấy ta cũng nên trở về phục mệnh cổ linh cung kính hướng hứa xuyên thi lễ một cái lần này đế m ộ chuyến đi hắn là chân chính bị hứa xuyên nhân cách mị lực triết phủ lại thêm hứa xuyên thực lực vô địch tin tưởng thái nhất thánh địa đã có dạng này một vị vô địch Đi A. hứa xuyên k h o á t khoác tay để bọn hắn tự mình rời đi tiếp lấy đem ánh mắt chuyển qua phong thanh dương trên mình thanh dương ngươi còn cần tiếp tục cố gắng a lấy thiên phú của ngươi không nên như vậy hứa xuyên tận tình nói nói thật lấy phong thanh dương hiện tại tiến bộ đã coi như là rất mạnh mẽ nhưng tại trong mắt hứa xuyên như thế vẫn chưa đủ hắn cực kỳ rõ ràng s ợ phong thanh dương đến cùng có bao nhiêu tiềm lực người a không ép mình một cái cũng không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu hắn hy vọng phong thanh dương có khả năng biến đến mạnh hơn chỉ có dạng này mới có thể đủ tại tương lai cho hắn càng nhiều trợ rút được đa tạ công tử dạy bảo phong thanh dương bị hứa xuyên nói sắc mặt có chút đỏ b ừ n g vốn là khoảng thời gian này tiến bộ để trong lòng hắn có chút bành trướng tại tăng thêm hứa xuyên mượn trong tay hắn chém giết lý thanh hầu để hắn càng thêm tự tin kết quả cùng dương đ ỉ n h thiên một trận chiến hắn gái này tự tin triệt để bị đánh không còn biết do thực lực của mình còn rất yếu cùng đỉnh cấp thiên tiêu trọn vẹn không có bất kỳ khả năng so sánh ta tin tưởng tiềm lực của ngươi không chỉ như thế chờ một hồi trở lại chỗ ở liền bắt đầu bế con a hứa xuyên mặt mỉm cười nói nói xong lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho phong thanh dương đã ngươi lựa chọn làm người theo đuổi của ta vậy liền không muốn chê ta yêu cầu cao ta muốn làm ộ t cái có khả năng trợ giúp ta giải quyết đủ loại vấn đề người mà không phải chuyện gì đều cần ta tự mình giải quyết ngươi hiểu nơi này là một chút tài nguyên tu luyện ta hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi có thể đột phá đến thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên hứa xuyên chăm chú nhìn chằm chằm phong thanh dương muốn xem hắn là ý tưởng gì mà phong thanh dương cũng không có để hiện ra thất vọng chỉ thấy hắn trịnh trọng tiếp nhận nhận chữ vật sau đó nhìn hứa xuyên ánh mắt kiến định định k ô n g phủ công tử kỳ vọng lần này bế quan ta nhất định sẽ đột phá thiên vương cảnh ngũ trọng trở lên không phải tuyệt không xuất quan phong thanh dương trực tiếp hướng mình con đường v õ đạo phát thệ biểu lộ rõ ràng quyết tâm của hắn nghe nói như thế h ứ a xuyên vừa ý gật đầu rất tốt vậy ngươi đi đi đuổi đi phong thanh dương phía sau h ứ a xuyên thì là đi hướng thái nhất phong thái nhất điện phía trước huyền t á p tọa hạ hai vị đồng tử sớm đã chờ đã lâu gặp qua hứa xuyên thánh tử thánh tử mời đến t h á n h chủ sớm đã cung kính chờ đợi đã lâu hai vị đồng tử đầu tiên là cho hứa xuyên thi lễ một cái tiếp đó mời hứa xuyên tiến vào trong điện trong đại điện vẫn là như cũ huyền tắp khoanh chân tại trong đại điện v ạ năm n không đổi tư thế trở về chuyến này nhưng có thu hoạch làm hứa xuyên bước vào đại điện trong nháy mắt huyền tắp đột nhiên mở hai mắt ra một chùm tinh quang bắn ra lập tức để hứa xuyên thân thể r u lên quả nhiên không hổ là thái nhất thánh địa thánh chủ cho dù là hứa xuyên thực lực bây giờ cũng căn bản nhìn không thanh hư thực bẩm báo thánh chủ chuyến này thu hoạch to lớn nhưng không có tìm được đột phá đế tôn biện pháp hứa xuyên đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau đó nói nghe nói như thế huyền tắp cũng không có thất vọng hắn đã sớm liệu đến lại là kết quả như vậy đã qua nhiều năm như vậy hắn cũng nghĩ thoáng đột phá đế tôn phương pháp không phải dễ dàng như vậy lấy được còn nữa không thể thấy do đế tôn biến mất bí mật hắn cho dù có phương pháp đột phá cũng không dám đột phá theo sau hứa xuyên đem lần này đế mộ hành trình đủ loại giảng thuật cho huyền táp tại nói ra hắn chém giết hai vị đại thế lực thánh tử phía sau hứa xuyên nói ta cho thánh địa trọc đại phiền toái h còn mời thánh chủ trách phạt nói xong quỳ d i ả m xuống đất chờ đợi huyền táp xử lý nhưng mà huyền táp nghe xong không có chút nào bất mãn ngược lại lập tức thoải mái cười to ha, ha, ha. rất tốt làm coi như không tệ hả giận dám ở ta thái nhất thánh địa chỗ tồn tại đông vực dương oai đã giết thì đã giết không cần có tâm lý gánh nặng về phần hắn sau lưng thánh địa không cần phải lo lắng có ta ở đây bất luận kẻ nào đều không tổn thương được ngươi huyền tắc bá khí lộ ra ngoài nói tại cái này đông vực địa giới hắn huyền tắc liền là thiên không có bất kỳ người nào dám đến đụng hắn xui xẻo ngược lại đông vực cái này mấy cái thế lực cũng dám vây giết ngươi xem ra là c h ẳ n g sống nói đến đây huyền tắc trong mắt lóe lên một chút sắc cơ hắn quá lâu không có triển lộ qua thực lực chân chính để không ít người trong lòng sinh ra không nên có ý nghĩ nhìn tới là thời điểm chỉnh đốn một chút đông vực để bọn hắn biết ai mới là cái này đông vực chủ nhân chân chính lên a hết thể có ta ở đây ngươi chỉ cần yên tâm tu luyện là được huyền tắc k h o á t k h o á t tay hứa xuyên không tự chủ được đứng dậy đa tạ thánh chủ trong lòng hứa xuyên cảm động lần nữa cảm nhận được có người che chở cảm giác hắn có thể cảm giác được huyền tắc là thật tâm đ ố i tốt với hắn trừ đó ra còn có tư đ ồ lầm còn có thân nhân của mình khiến hứa xuyên nghĩ đến nhất thiết phải muốn vì bọn hắn làm chút gì đột nhiên hứa xuyên nghĩ đến cái kia nội thế giới sáng lập phương pháp hứa xuyên nội thế giới sáng lập phương pháp đến từ nam thương ngự truyền thừa một vị tứ giai đế tôn bí pháp huyền t ắ p cũng không nhất định có bây giờ huyền t ắ p đúng lúc là bán đế đ ỉ n h phòng thực lực vào không thể vào dưới tình huống vì sao không để cho sáng lập nội thế giới đây tin tưởng lấy thái nhất thánh địa đế tôn huyền t ắ p muốn sáng lập nội thế giới khẳng định vô cùng đơn giản dạng này huyền t ắ p thực lực tuyệt đối sẽ nên đón đột nhiên tăng mạnh tiến bộ thế là hứa xuyên không chút do dự lấy ra cái kia nội thế giới sáng lập phương pháp tiếp đó đôi huyền tắc nói thánh chủ đây là ta được đến một phần cơ duyên truyền thừa đối ta đã vô dụng nhưng đối ngại có lẽ có tác dụng lớn Hy vọng trên h h chủ có thể nhận、lấy. Chuyện nào to, khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân á n ngài nào đồng tiên. có của tiêu biểu to, tu t lấy. lo dịp ư n ngạc g h i huyền táp, từ đại ổ lâm lễ vật. Ồ, trên Ồ, đ điện huyền t á p có chút kinh ngạc là cơ duyên gì dĩ nhiên có giá trị hứa xuyên dâng lên phải biết hắn nhưng là thái nhất thánh địa thánh chủ bán đế cảnh định phong tồn tại cơ duyên gì chưa từng thấy nhưng nhìn hứa xuyên việc trịnh trọng bộ dáng lại có chút hiếu kỳ cho ta xem một chút nói xong rỗi tay ra hứa xuyên ngọc giản trong tay lập tức liền bay đến trong tay hắn tiếp lấy thần thức dọ vào trong đó phát hiện truyền thừa này đúng là một môn bí pháp lúc ban đầu hắn còn có chút xem thường dù sao lấy thái nhất thánh đ ệ u nội t ì n h liền đế tôn cảnh cường giả đều đi ra không ít dạng gì bí pháp hắn chưa từng gặp qua nhưng làm hắn đi sâu trong đó phía sau lại bị trong đó ghi lại nội dung thật sâu chấn động đến đây là nội thế giới sáng lập phương pháp vẫn là tại đế tôn cảnh phía dưới sáng lập nội thế giới vô thượng bí pháp huyền t á p âm thanh có chút run dày kèm thêm lấy thân thể của hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ có thể thấy được nội tâm đến cùng có nhiều xúc động đế tôn cảnh tu hành yêu cầu sáng lập nội thế giới cái hắn này là biết đến thánh địa trong truyền thừa cũng có ghi chép thậm chí trong thánh địa cũng không ít nội thế giới sáng lập bí pháp nhưng hứa xuyên lấy ra tới môn bí pháp này liền không giống với lúc trước đúng là có thể để cho võ giả tại đế tôn cảnh phía dưới liền mở ra nội thế giới bí pháp loại này bí pháp có thể nói người tiên cho dù thái nhất thánh địa nội t ì n h lại phong phú cũng không có loại bí pháp này truyền thừa nguyên cớ tại hiểu rõ môn bí pháp này tác dụng phía sau huyền tắc mới sẽ biểu hiện kích động như thế đã có môn bí pháp này hắn tuyệt đối có khả năng tại bán đế cảnh bên trong tiến thêm một bước thực lực đạt được nhảy vọt tăng lên cho dù không thể đột phá đế tôn cảnh hắn cũng có, có thể so đế tôn cảnh thực lực đây là kinh khủng c ớ nào quả thực liền là tại bảy cựu bên trong để vào một con sói thậm chí đợi đến huyền t ắ p thành công sáng lập bên trong thế giới bên trong cái này huyền thiên nhất thánh địa cường đại đều muốn thay người không sai ta tin tưởng môn bí pháp này đối thánh chủ nhất định có trợ giúp hứa xuyên khẽ cười nói huyền t ắ p c à n g mạnh đối với hắn trợ giúp cũng liền càng lớn hắn cũng dám bung ra đi làm việc không sợ bị trộm nhà tốt tốt tốt trợ giúp quá lớn đã có môn bí pháp này ta huyền tắc dám nói bước lên tại huyền t i ê n trước ba không có bất cứ vấn đề gì huyền tắc hảo khí tỏ ra đồng thời trong lòng mười điểm may mắn có hứa xuyên cái này thái nhất thánh tử b â n g không thế nào sẽ có hắn hôm nay thu hồi đây lần này ngươi có thể lập cái đại công thật không hổ là ta thái nhất thánh tử huyền t ắ p không chút nào keo kiệt khích l ệ nói hắn cũng c h ọ n vẹn không có ngờ tới hứa xuyên lần này đế mộ chuyến đi sẽ vì hắn mang đến lớn như vậy kinh hỷ tuy là không thể đạt được đột phá đế tôn phương pháp nhưng cuối cùng cũng là phong hồi lộ c h u y ệ n cho hắn tới lớn như vậy một cái chuyển hướng đây đều là ta phải làm hứa xuyên khiêm tốn nói bất quá là một môn bí pháp thôi h u ố hổ vẫn là hắn đã học được giao cho huyền tắc không có bất cứ vấn đề gì vốn là nam thương ngự trong truyền thừa rất nhiều công pháp bí tịch liền là lưu cho hứa xuyên bồi dưỡng mình thế lực đột nhiên huyền tắp như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía hứa xuyên có chút muốn nói lại thôi cuối cùng hắn mở miệng hỏi ngươi không chút do dự đem môn công pháp này dâng lên có phải hay không ngươi đã mở ra nội thế giới nói xong hắn lại có chút chờ mong nếu quả như thật như hắn đoán r ạ g kia vậy hắn thái nhất thánh địa thật sắp sửa đến đây của thời bẩm báo thánh chủ ta sớm đã tại thông thiên cảnh liền đã mở ra nội thế giới hứa xuyên suy nghĩ một chút không có lựa chọn che giấu mà là nói rõ sự thật thật là muốn để yên tâm tiếp nhận b ị pháp hai là để trong lòng huyền t ắ p n ắ m chắc để hắn hiểu được thiên phú của mình đến cùng là khủng bố cỡ nào ha ha ha thiên p h ú hộ ta thái nhất đạt được hứa xuyên trả lời khẳng định huyền tắp cất tiếng cười to không biết bao nhiêu năm hắn đều không có làm c ằ n như vậy cười qua từ lúc hắn tiếp thủ thái nhất thánh địa liền một mực cảm giác có một t o à núi lớn đẹ ở trên người tuy là thái nhất thánh địa là đông vực thứ nhất nhưng tại trung vực cũng không coi là mạnh nhất trung vực những cái tia đình cấp đại thế lực vẫn muốn chiếm đoạt đông vực tiếp đó phản công trung vực là huyền tắc cùng thái nhất thánh địa ở phía trước treo lên vậy mới không để cho đông vực l u n hãm đây là tới tự đứng ngoài bộ áp lực mà còn có một cỗ áp lực cũng là tới từ đông vực từ lúc thái nhất thánh đ i ệ a trở thành đông vực vua không ngai thời điểm lên liền có vô số thế lực đối thái nhất thánh đ i ệ a mưu đồ làm loạn không giờ khắc nào không tại mưu đồ huyền tắp chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể chịu phía dưới những cái này áp lực hiện tại hứa xuyên hoành không xuất thế để hắn b ồ n g cảm giác trên mình áp lực nhỏ hơn không ít đồng thời hắn cũng vô cùng khẳng định hứa xuyên liền là trong lời tiên đoán người kia cái xe kia dẫn dắt thái nhất thánh địa vùng dậy tại cái này đại tranh thế gian bên trong người bên ngoài đại điện hai vị giữ cửa đồng tử nghe được huyền tắp tiếc cười trên mặt tràn đầy vẻ giật mình nghe thấy được sao thánh chủ đại nhất cười tất nhiên nghe thấy được đây là có chuyện gì tốt tư không biết nhưng mà ta đã có thật nhiều năm không thấy thánh chủ cười qua hai người bọn họ đồng tử tại đại điện thái nhất phong m ắ c l ừ a giữ cửa đồng tử không biết bao nhiêu năm cũng không thấy huyền tắp cười qua mấy lần nhưng lần này huyền tắp lại cười đồng thời cười lớn tiếng như vậy tiếng cười kia cơ hội truyền khắp toàn bộ thái nhất thánh địa hứa xuyên ta chuẩn bị lập tức bắt đầu bế quan bắt tay vào làm sáng lập nội thế giới sự tỉnh tiếp xuống thái nhất thánh địa hết thể sự vụ đều sẽ giao cho hai vị thái thượng trưởng lão có vấn đề gì ngươi đi tìm bọn họ là được bọn hắn ngay tại truyền công tháp cùng thí luyện tháp đỉnh trong đại điện huyền tắc cùng hứa xuyên phân p h ó nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn sáng lập nội thế giới để thực lực bản thân đi trên một tầng khác v ề p h ầ n sáng lập nội thế giới cần thiết đồ vật huyền tắc biểu thị không chút nào dùng lo lắng hắn vừa mới thô sơ giản lược nhìn một chút hứa xuyên cho hắn bí pháp sáng lập vật cần thiết hắn đều có cuối cùng thái nhất thánh địa nội tình bày ở cái này lại thêm chính hắn cất giữ chọn vẹt đủ tuy là khả năng không sánh được hứa xuyên thế giới thụ hạt giống nhưng cũng tính được là đỉnh tiêm bây giờ, vạn sự sẵn sàng. chỉ thiếu gió đông cung tiên thánh chủ nhìn thánh chủ mã đáo thành công hứa xuyên k h ô n g mình hành lễ từ đ ấ y lòng nói nên làm hắn đều làm tiếp xuống liền nhìn huyền táp bất quá hứa xuyên cũng không chút nào lo lắng huyền táp sẽ thất bại nếu là lấy huyền táp tu vi võ đạo đều thất bại lời nói cái kia toàn bộ huyền thiên không có bất kỳ người nào có khả năng thành công vậy liền như lời ngươi nói huyền táp đứng dậy cười lấy gật đầu nói hắn muốn bế quan đương nhiên sẽ không là tại cái này đại điện thái nhất phong có đặc biệt bế quan nơi trốn có thể tăng cao bế quan chỗ đến dưới tình huống bình thường huyền táp sẽ rất ít đến đó bế quan nhưng lần này hắn không thể không đi sáng lập nội thế giới việc này lớn dung không được nửa điểm qua loa nhất thiết phải muốn một cái tuyệt đối yên tĩnh sẽ không bị q u ấ y dày địa phương bế quan mới được bất quá trước khi rời đi huyền táp đầu tiên là nhớ ra cái gì đó đ ố i hứa xuyên nói đúng rồi suýt nữa quên mất sư phụ ngươi cho ngươi lưu lại điểm đồ vật nhớ đến đi cầm nói xong một cái là mình biến mất tại trong đại điện chỉ lưu hứa xuyên xứng sở tại chỗ khóc cười không được có vội vã như vậy ư chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm hai mươi ba lưu ảnh chân hôn quả bất quá huyền tắp câu nói sau cùng k i a lại đưa tới chú ý của hắn sư phụ vật lưu lại hứa xuyên có chút không nghĩ ra nghe lời này ý tứ sư phụ rời đi thánh địa hắn ở trong lòng suy đoán cuối cùng phía trước hắn theo giao trì thánh địa mang về cái kia thời điểm hứa xuyên liền phát hiện tư đổ lầm có chút không đúng chẳng lẽ là đi tìm sư mẫu đi hứa xuyên yên lặng nếu quả như thật cùng hắn đoán r g kia vậy thì có thú vị hứa xuyên tại giao trì thánh địa liền nhìn ra giao trì thánh chủ đối với hắn sư phụ trong lòng còn có thì ra chỉ là do thân phận hạn chế cùng tu vi giữa hai người cuối cùng không thể tại một chỗ nhưng mà hiện tại tư đồ lâm tu vi phi tốc đột phá đến thiên vương cảnh thất trọng lại thêm cả người khủng bố đ à o pháp coi như là gặp gỡ thiên vương cảnh cựu trọng cường giả đều không thua bao nhiêu loại tu vi này đầy đủ tư đồ lâm theo đuổi tình yêu của mình đối cái này hứa xuyên cũng giơ hai tay tán thành chân dương phong có hắn tại l à không nổi cái gì s ó m lớn bất quá tất cả những thứ này đều là suy đoán của hắn thôi đến tột cùng là nguyên nhân gì còn muốn c h ờ hắn trở về nhìn lại nói thế là hứa xuyên không tiếp tục dừng lại lâu quay người rời đi thái nhất điện không qua bao lâu liên đã quay trở về chân dương phong lúc này chân dương phong bên trên mười điểm yên tĩnh theo lấy hứa xuyên tại đế mộ bên trong đủ loại cường thế hành động truyền ra tại chân dương phong bên trên bọn hắn cũng bởi vậy bị khích lệ tất cả đều bế con đi không muốn kéo hứa xuyên chân sau chỉ có bản thân cường đại lên mới xem như chân chính cường đại sống ở hứa xuyên che chở phía dưới không phải kế lâu dài huống hồ hứa xuyên cũng không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn hắn bọn hắn đều hết sức rõ ràng hứa xuyên võ đạo sẽ không ngừng bước tại huyền thiên, huyền thiên quá nhỏ nhỏ đến căn bản là không có cách tiếp nhận hứa xuyên vô địch q u a n huy chỉ có ở trong h ư ớ n đ ộ n hứa xuyên mới có thể đủ niềm nở không trở ngại thể hiện ra thuộc về hắn chân chính thiên phú mà bọn hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên hứa xuyên bước chân nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại trong lòng bọn hắn thủy chúng có một khóa trợ giúp hứa xuyên trái tim đây cũng là bọn hắn bế quan chân chính nguyên nhân tất nhiên ở trong đó đủ loại hứa xuyên cũng không hiểu rõ tình hình giờ phút này hắn đi vào tư đổ lâm cung điện quả nhiên trong đại điện thuộc về tư đồ lâm vị trí trống g i n g không ai nếu là đổi lại bình thường tại hứa xuyên bước vào đại điện trong n h y mắt tư đồ lâm liền đã phát hiện sự tồn tại của、hắn. mà khi hắn đi đến trong đại điện thời điểm đột nhiên một đạo quang mang xuất hiện chậm dãi biến thành quan màn ngay sau đó tư đồ lâm thân ảnh xuất hiện tại trong màn sáng đồ nhi ngoan trở về tư đồ lâm hiền hòa âm thanh vang lên đệ tử hứa xuyên bài kiến sứ phụ hứa xuyên không b ì n h hành lễ nói không có bởi vì đây là một cái bóng mở liền mất cấp bậc lễ nghĩa không cần đa lễ đây bất quá là ta sớm lưu lại một đạo lưu ảnh thôi tư đồ lâm sớm đoán được hứa xuyên hành động h ư ảnh khoác khoác tay nói hứa xuyên vậy mới đứng lên nhìn về phía trước mặt lưu ảnh không biết rõ tư đồ lâm muốn nói gì đỗ nhi ngoan là ngươi trông thấy đạo này lưu ảnh thời điểm ta đã trải qua bắt đầu bế tử quan lần này không đột phá bán đế cảnh ta tuyệt không xuất quan tại nói ra câu nói này thời điểm tư đồ lâm tràn ngập dứt khoát chi ý hứa xuyên cũng từ đó nghe được lớn lao quyết tâm ta biết ngươi sẽ hiếu k ỷ vì sao ta lại đột nhiên bắt đầu bế tử quan đừng nóng vội ta chậm rãi nói cho ngươi tư đồ lâm chuyển đề tài mặt m ỉ m cười đối hứa xuyên nói chỉ có thể nói không hổ là sư đồ tư đồ lâm đem nội tâm của hứa xuyên ý nghĩ bắt chẹt đến xích sao căn bản không chờ hứa xuyên mở miệng liền đem trong lòng hứa xuyên nghi hoặc nói ra đối cái này hứa xuyên cũng là bất đắc dĩ cười cười tiếp đó nghiêm túc nghe tư đ ổ lâm nói chuyện tất cả những thứ này đều phải theo ngươi cầm về mai kia đao hình ngọc đội bắt đầu đó là ta cho giao trì thánh chủ tạm thời xem như sư mẫu của ngươi tín vật đính ước ta làm ngươi bắt về cái kia ta liền biết trong lòng nàng còn có ta ban đầu là ta cô phụ nàng thoáng qua đã nhiều năm như vậy ta cũng giả nỗi tiếc nuối này ta không muốn một mực đưa đến ta chết thời điểm nguyên cớ ta chuẩn bị đi mang về sư mẫu của ngươi nói đến cái này trên mặt tư đồ lâm xuất hiện hồi ức cùng một vòng nhu tình rất khó tưởng tượng những vẻ mặt này sẽ xuất hiện tại một vị hán tử thiết huyết trên mình bất quá ta bây giờ tu vi vẫn là quá yếu liền như vậy tùy tiện tiến về nhất định sẽ không thành công bởi vậy ta lần này bế tử quan không được bàn đế tuyệt không xuất quan làm ta xuất quan này liền là nhận lại sư mẫu của ngươi thời điểm ta cái này làm sư phụ làm sao có khả năng so ngươi cái này làm đệ tử còn không bằng nói ra một câu nói kia thời điểm tư đ ổ lâm dựng d â u trứng mắt phản p h ấ t bị to lớn gì vũ lục đồng dạng quả nhiên hứa xuyên đoán chúng hơn phân nửa quả nhiên cùng giao trì thánh chủ có quan hệ bất quá để hứa xuyên không nghĩ tới chính là để tư đồ lâm làm ra loại này quyết định dĩ nhiên là hắn hắn vì tô diệu âm tiến về giao trì thánh địa hành động triệt để đánh thức trong lòng tư đồ lâm một màn kia nhu tỉnh đồng thời cũng khơi dậy hắn tâm hiếu thắng sư phụ không bằng đồ đệ trên đời này nào có loại chuyện này biết được tình huống chân thật hứa xuyên khóc cười không được đ ề u nói tư đồ lâm tính tình cổ quái trước đây cho tới bây giờ không phát hiện không nghĩ tới vậy mà tại cái này thể hiện đi ra bất quá đây cũng là chuyện tốt lấy sư phụ hắn tiên p h đã sớm cái kia đột phá bán đế cảnh những năm này một mực không có cái gì tiến bộ hoàn toàn là bị khúc mắc cả k h ú c m ắ t mở ra tư đ ổ lâm đột phá bán đế cảnh trọn vẹn liền là ván đã đóng thuyền tử sự tỉnh căn bản không cần hứa xuyên lo lắng đồng thời tư đ ổ lâm có dũng khí đi giao trì thánh địa hứa xuyên cũng là hắn cao hứng đồ nhi chờ xem không bao lâu nữa ta liền đem sư mẫu của ngươi cho l ĩ n h trở về ha ha ha tư đ ổ lâm thân ảnh cười như đ i ê n nói có thể thấy được hắn tại lưu lại đạo này lưu ảnh thời điểm cao hứng biết bao nhiêu đúng rồi ta bế tử quan khoảng thời gian này liền đem chân dương phong giao cho ngươi nhất định giúp vi sư quản lý tốt chân dương phong nói xong màn sáng đóng lại tư đồ lâm thân ảnh biến mất lập tức hứa xuyên mặt đen nghi vấn đồ vật đây chẳng lẽ cái này lưu ảnh liền là huyền táp nói tới đồ vật cái này cũng hứa xuyên đều bị làm hết ý kiến ngay tại hắn đều phải rời thời điểm đột nhiên trong đại điện đột ngột xuất hiện một mai hộp ngọc ngay sau đó tư đồ lâm âm thanh lại lần nữa xuất hiện còn có một việc mai này trong hộp ngọc có một mai chân hồn quả chính là ta lúc tuổi còn trẻ lấy được cơ duyên một mực không có cơ hội dùng về sau đột phá thiên vương cảnh thời điểm hậu tích b ắ phát trực tiếp thành cựu dương thần liền không cần dùng lần này đế mộ hành trình kết thúc có lẽ ngươi hẳn là cũng muốn đột phá thiên vương cảnh vừa vận mai này chân hồn quả cho ngươi chỉ có võ đạo chân hồn hóa thành dương thần mới tính mà đến là chân chính thiên vương cảnh còn lại bất quá là chỉ có hắn đồng hồ thiên vương cảnh thôi mà mai này chân hồn quả có thể giúp ngươi thành tựu i dương thần làm nói xong lời này tư đồ lâm âm thanh hoàn toàn biến mất đại điện lần nữa hiện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn ngay xong tư đồ lâm lời nói vừa xuyên có chút tiến lạo không nghĩ tới tư đồ lâm dĩ nhiên làm hắn chuẩn bị như vậy một phần đại lễ chân hồn quả thứ này hắn biết do hắn giá trị chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ gây nên một tràng gió t a n h m ư a máu dù sao cũng là có khả năng trợ giúp thiên vương cảnh võ giả thành tiệu dương thần vô thượng linh quả chỉ cần là võ đạo chân hồn không có thuế biến võ giả đều sẽ bởi vậy t â m động hứa xuyên không khó tưởng tượng ra tư đồ lâm tại đạt được mai này chân hồn quả thời điểm trải qua dạng gì tranh đấu phía trước chết tại trong tay hứa xuyên một nhóm lớn thiên vương cảnh võ giả một cái thành tiệu dương thần đều không có bao gồm những cái kia thiên kia cùng thánh tử có thể thấy được thành tiệu dương thần độ khó lớn bao nhiêu nếu là võ đạo chân hồn l ộ sắt thành dương th hứa xuyên giết lên căn bản sẽ không đơn giản như vậy tích huyết trọng sinh thân hồn bất diệt không phải nói lấy cười có dương thần cho dù là nhục thân tử vong thân hồn cũng có thể sinh tồn thời gian rất lâu như nhau phía trước hàn phong dựa vào một tia tàn hồn đều có thể sinh tồn vô số năm liên là bởi vì hắn trong thần hồn còn lưu lại một chút dương thần đặc tính mà thành tựu dương thần là đột phá bán đế cảnh yêu cầu cơ bản một trong có thể nói võ đạo chân hồn không có lột sắt thành ánh mắt coi như là thiên tư lại cao cả một đời cũng chỉ có thể vẫy ở thiên vương cảnh cựu trọng như vậy có thể thấy được dương thần trọng yếu mà những cái kia không có dương thần thiên vương cảnh võ giả chỉ có thể coi là giả thiên vương cảnh thôi có lẽ tại những võ giả khác trong mắt phong quan g vô hạn nhưng trong đó chua sót chỉ có tự mình biết tay nâng lấy hộp nắp mở ra bên trong bất ngờ xuất hiện một khoả tản r a thần hồn mạnh mẽ khí tức trái cây sư phụ phần này lễ nghi cũng thật là đại a hứa xuyên nhìn xem trái cây này cảm t h ắ n nói hắn cũng rõ ràng tư đồ lâm vì sao lại lấy ra chân hồn quả đơn giản liền là hắn đem bán đế cảnh võ đạo quy tắc giao cho hắn trợ giút hắn đột phá phía sau càng là mang về giao trì thánh chủ tin tức cùng tín vật tư đồ lâm cảm thấy th nguyên cơ lấy ra áp đáy hỏng bảo vật đối cái này hứa xuyên chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận hắn hiện tại chính xác cực kỳ yêu cầu thứ này bởi vì hắn sát sinh đa hồn đã sớm đến thuế biến giáp danh phía trước đã hấp thu không ít hồn trâu nhưng võ đạo chân hồn khoảng cách dương thần vẫn là kém một bước nguyên bản hứa xuyên là dự định thành t i ể u dương thần phía sau lại đột phá thiên vương cảnh thật không nghĩ đến tại đế mộ bên trong vì cơ duyên xảo hợp liền đột phá võ đạo chân hồn thuế biến chuyển này liền n ắ t lại dự định phía sau lại tìm bù lại cũng là không nghĩ tới tư đồ lâm chuẩn bị cho hắn chân hồn quả như vậy hắn ngược lại có thể bắt tay vào làm võ đạo chân hồn thuế biến. nói làm liền làm hứa xuyên lập tức quay người trở lại cung điện của mình bên trong chuẩn bị bắt đầu bế quan đợi đến hắn thành tựu i dương thần vừa vặn đến ngũ vực đại bị thời gian đến lúc đó hắn có thể tính được là là thật vô địch toàn bộ h u y ề n thiên thế hệ tuổi trẻ bên trong đều không có người là đối thủ của hắn liền là tự tin như vậy đi tới tu luyện thất phân phó không cho phép bất luận kẻ nào làm phiền chính mình hứa xuyên liền bắt đầu bế quan bất quá tại luyện hóa phía trước chân h ồ n quả hứa xuyên nhất thiết phải muốn đem thân thể của mình điều chỉnh đến một cái trạng thái định phong kỳ thực hắn cũng không biết võ đạo chân hồn sát thành dương thần sẽ phát sinh cái gì nguyên cớ có chú đáo chuẩn bị càng tốt hơn Và a n hứa h xuyên mỗi lần bắt đầu tu luyện nhất định có to lớn thiên địa nguyên lực bị hắn chỗ phía trước dẫn dắt tới nháy mắt toàn bộ thái nhất thánh địa gió nổi mây phun bất quá loại biến hóa này thái nhất thánh địa người đều quen thuộc khi nhìn đến c ỗ ba động này là theo chân dương phong truyền lên tới thời điểm liền biết đây là hứa xuyên tại tu luyện rất nhanh hứa xuyên liền điều chỉnh tốt bản thân trạng thái tiếp xuống liền là thời điểm mấu chốt nhất theo trong hộp lấy ra chân hồn quả hứa xuyên một cái đem nuốt vào không như trong tưởng tượng khó mà nuốt xuống hoặc là m ư ơ i điểm mỹ vị cảm giác chân hồn quả tại cửa vào nháy mắt liền hóa thành một cố năng lượng tinh thuần hướng về hứa xuyên trong thức hải dũng bánh lao tới cố năng lượng này cùng phía trước hứa xuyên luyện hóa hồn châu thời điểm cái loại năng lượng này giống nhau ý hệt cảm nhận được cố năng lượng này hứa xuyên chiếm cứ tại sâu trong thức hải võ đạo chân hồn lập tức không bị khống chế rung động lên cố năng lượng kia đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn hứa xuyên võ đạo chân hồn liền là hắn thần hồn một cái cùng hứa xuyên có giống nhau diện mạo tiểu nhân làng cố năng lượng này xuất hiện tại thần hồn tiểu nhân trước mặt thời điểm thần hồn miệu rộng mở ra trực tiếp đem nuốt vào trong hứa xuyên liền cảm giác được thần hồn của hắn tại lấy một loại gần như tốc độ khủng khiếp tăng trưởng giống như là phát sinh cái gì đặc biệt phản ứng hóa học to lớn thần hồn chi lực nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem hứa xuyên thần hồn cho chống đỡ thành một cái tiểu b ả n tử cái này cũng chưa hết cái kia thần hồn chi lực còn tại không ngừng tiết ra ngoài rất nhanh liền chiếm cứ hứa xuyên toàn bộ thức hải trong nháy mắt hứa xuyên cảm giác được đầu đau như bơ b ổ đau lớn kịch liệt khiến trên đầu hứa xuyên không ngừng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống lấy hứa xuyên tiên vương cảnh tu vi dĩ nhiên đều có chút không chịu n Cho ta đây cũng là mượn ngoại lực đại giới nếu là dựa vào chính mình chậm rãi nâng cao bản thân thần hồn căn bản không cần gặp loại này tội có thể sử dụng loại phương pháp này cần thời gian quá dài hứa xuyên đợi không được hắn cũng không nguyện ý ma tộc xâm lấn thủy t r u n g là treo trên đỉnh đầu hắn một trôi đạt ma khắc lợi tư chi kiếm không biết rõ lúc nào liền sẽ rơi xuống tới mà tại thời gian này bên trong hứa xuyên chỉ có thể tận khả năng tăng lên thực lực bản thân chỉ có dạng này mới có thể đủ tại phía sau đại chiến bên trong bảo vệ mình muốn người bảo vệ v ù v ù hứa xuyên thần hồn tiểu nhân tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh luyện hóa thần hồn chi lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hứa xuyên cuối cùng l ớ i lỏng một hơi giờ phút này hứa xuyên có khả năng cảm giác được rõ ràng hai mắt càng thư thái nhận biết càng linh mẫn đây đều là thần hồn lớn mạnh đủ loại chỗ tốt khoảng cách thần hồn triệt để lộ t sát thành dương thần cũng chỉ kém một bước cuối cùng rất tốt liền là dạng này cho tan bớt hứa xuyên hét lớn một tiếng thần hồn lập tức hé miệng bắt đầu điên cuồng thôn vệ cái tia khổng lồ thần hồn chi lực bước cuối cùng này cũng là một bước khó khăn nhất hứa xuyên muốn mượn cái này bắt đầu chân chính t h u biến giờ phút này hết thẻ thần hồn chi lực hứa xuyên đều là người đến không tự tuyệt trong mắt của hắn hiện lên vẻ đến cuồng không điên cuồng không sống nếu là đổi lại người khác như vậy t h ô n vệ thần hồn chi lực đã sớm bạo thể mà chết cũng chỉ có hứa xuyên có khả năng chịu đổi không chỉ là bởi vì hắn thể chất đặc thù cũng có mấy phần là bởi vì hắn là xuyên việt giả nguyên nhân thân hồn của hắn tại xuyên qua trong quá trình dính một chút bất diệt thuộc tính mới có thể thừa nhận được điên cuồng như vậy hành động chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên thời gian không quá dài cái tiết khổng lồ thần hồn chi lực liền bị hứa xuyên thần hồn triệt để thôn vệ hầu như không còn cứ kéo dài tình huống như thế hứa xuyên thần hồn càng phát dày nặng k i n h khủng nguyên bản tiểu h à i bộ dáng thần hồn đã trưởng thành là thanh niên dáng dấp cùng hứa xuyên bộ dáng giống như lúc vụ vụ sau một khắc hứa xuyên bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí thần hồn cũng tại lúc này bạo phát ra hừng hực q u a n mang cuối cùng tại một đoạn thời khắp đ ạ t tới đ ỉ n h phong Vâng. hứa xuyên thần hồn giống như củi khô gặp được liệt hỏa đ ồ n g dạng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực thần hồn bên trong tạp chất địch đáng n g lực một cỗ vô hình khói đen theo hứa xuyên trong thần hồn kích động mà ra biến mất tại thức hải trong không gian hứa xuyên trong thần hồn pha tạp vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó cái kêu bốc cháy hỏa diễm như là hoàn thành nhiệm vụ của hắn đồng dạng kịp đi cũng nhanh nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh rất tốt chỉ kém một bước cuối cùng thấy vậy một màn trên mặt hứa xuyên cũng lộ ra nụ cười lúc trước đủ loại đều là thần hồn thuế biến nhất định trải qua chỉ có đem trong thần hồn tạp chất đều luyện ra sau đó mới có thể thành t i ể u dương thần bằng không mà nói rất dễ dàng thất bại trong c ă n tấc hoàn thành một bước này khoảng cách thần hồn chân chính l ộ sắt thành làm dương thần gần trong c ă n tấc tựa hồ là vì nên hợp ý nghĩ của h hứa xuyên nguyên bản cô động vô cùng thần hồn vậy mà bắt đầu tán loạn bất quá trước mắt gái này đột nhiên xuất hiện một màn cũng không có để hứa xuyên kinh hoàng mà là mười điểm chấn định nhìn trước mắt tất cả những thứ này vù vù vù vù theo lấy thần hồn hoàn toàn tán loạn hứa xuyên thức hại trong không gian xuất hiện một chiếc k é n lớn kén lớn lơ lửng vô hình ba động một làn sóng tiếp theo một làn sóng tại cột quận tựa như là có sinh mệnh tại trong đó hít thở đồng dạng hứa xuyên ý thức cũng theo đó bắt đầu ngủ say không biết qua bao lâu đông một đạo tương tự tim đập âm thanh văng lên lập tức đem trong ngủ mê hứa xuyên bừng tỉnh trong nháy mắt mở ra hai con ng hứa xuyên ngạc như nói đông cái thứ hai nhảy lên theo nhau mà tới một c ỗ cường đại khí thế theo cái kia kén lớn bên trong tán giật đi ra lập tức dẫn đến phong vân n ộ t biến trong lúc nhất thời vô số đạo t ắ c quanh quẩn tại bên cạnh hứa xuyên trong hư không phát ra từng đạo chân thế lôi âm hơi anh kén lớn toàn bộ nổ tung vô hạn thần quang xông ra dị thường lóa mắt theo sau một tôn vĩ nạn thân hình từ đó cất bước mà ra mọi cử động có vô số võ đạo quy tắc quanh quẩn ở bên cạnh quanh thân hắn thần quang quanh quẩn một đôi chòng mắt như tinh thần nhật nguyệt lóa mắt một khi xuất hiện liền như trên cựu thiên vô thượng thần vương đây chính là hứa xuyên dương thần có dương thần hắn đã trở thành chân chính thiên vương cảnh cường giả cùng chết tại dưới đao của hắn những cái kia thiên vương cảnh kéo ra nhảy vọt khoảng cách sau này chỉ cần dương thần bất tử hứa xuyên có thể nói là đạt tới bất tử bất diệt trạng thái chỉ cần dương thần vẫn còn coi như chỉ còn dư lại một giọt máu đều có thể đủ tích huyết trọng sinh hắn xem như chân chính bước lên vô địch lộ đồng thời đã là lấy được thông hướng bán đế cảnh chìa khóa đã có trở thành bán đế cảnh nội tình chỉ cần hứa xuyên huấn chỉ cần thiên địa nguyên khí đầy đủ hứa xuyên có thể tùy thời liên phá mấy cái cảnh giới thẳng tới bán đế cảnh t h ư ợ n h ư hắn tư đồ lâm mà ngay tại lúc này hứa xuyên tu vi lại nên đón đột phá tại dương thần dẫn dắt xuống hứa xuyên thể nội khí huyết như là núi lửa phun ra ngoài quần quận lực lượng đang giúp giúp hắn xông phá cảnh giới gông cùng xiềng xích chỉ n g h e răng rắc một tiếng thiên vương cảnh n h ị trọng thành nhưng đây không phải kết thúc hứa xuyên thể nội vô hạn khí huyết còn tại quần quận thái sơ huyền dương quyết cũng đang không ngừng luyện hóa thiên địa nguyên khí lực lượng kinh khủng kia tựa như sóng to gió lớn đ ồ n dạng tại dương thần phối họp xuống trùng kích hứa xuyên cảnh giới võ đạo cái kia tình thế liền như muốn đem thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủ hứa xuyên lại phá nhất cảnh đi tới thiên vương cảnh tam trọng ngay sau đó là tứ trọng làm thu vi cảnh giới của hứa xuyên đi tới tứ trọng đỉnh phong thời điểm cố lực lượng kia cuối cùng hiện lộ ra s u thế suy sụp nhưng mà hứa xuyên sao có thể cho phép loại chuyện như vậy phát sinh đã muốn b ộ t phá vậy liền muốn làm đến tốt nhất bất quá là một cái thiên vương cảnh ngũ trọng cửa hải thôi còn có thể ngăn được hắn phá cho ta hứa xuyên hét lớn một tiếng toàn thân nở rộ bất hủ thần quang vô hạn khí huyết lại một lần nữa quần quật lên lượng lớn thiên địa nguyên khí bị hứa xuyên dẫn dắt tới hấp thu đến thể nội giờ khắc này hứa xuyên mới tu thành dương thần trực tiếp một bước phóng ra xuất hiện tại huyền thiên bên trong theo sau thân thể không ngừng nâng cao nháy mắt liền đạt tới vạn trượng độ cao quanh thân thần quang lấp lóe như là chân chính cái thế thần vương ngay sau đó một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh trên mình nháy mắt bạo phát đáng sợ đến không cách nào lời nói lực lượng hung hãn trùng kích mà lên một quyền tiếp lấy một quyền đánh ra lực lượng kinh khủng cuốn theo lấy đáng sợ thần uy phản phất có khả năng dung chuyển trời đất đem thiên địa cũng cùng nhau chấn áp nắm đấm đánh vào thiên vương cảnh ngũ trọng vô hình gông cùng xiềng xích bên trên lại lần nữa b ộ c phát ra kinh tiên động địa tiếng oanh minh Tại hứa x u y ê nhưng cùng lúc này vô hình đây manh t y i động cùng viễn siêu phía trước cái kia mấy lần trong nháy mắt này trong thái nhất thánh địa cơ hồ tất cả mọi người bông xuống trong tay sự tỉnh chừng lớn hai mắt chăm chú nhìn trước mắt một mặt này cái này thành tựu điện hạ đến cùng đang làm gì vì sao sẽ có khủng bố như thế năng lượng b a động cái k i a màu vàng cự nhân lại là cái gì vì sao cùng thánh tử điện hạ giống như lúc quá cường đại ta lúc nào cũng có thể dùng có thực lực như thế thánh tử điện hạ đây là lại đột phá cảnh giới a không biết do hắn thực lực hôm nay đến cùng đạt tới đủ loại trình độ khủng bố thật là không dám tưởng tượng a nhớ ngày đó ta cùng thánh tử cùng là ngoại môn đệ tử nhưng hôm nay thánh tử điện hạ cường đại đã viễn siêu tưởng tượng của ta mà ta tới bây giờ còn tại thần thông cảnh báo quanh quả nhiên giữa người và người là tồn tại t r a n lệch lại cái t r a n lệch này còn không nhỏ trong thái nhất thánh địa đệ tử nhộn nhịp nghị luận mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng cảm khái không chỉ là bọn hắn thái nhất thánh địa t r ư ở n g lão cùng nỗi phong phong chủ đã ẩn giấu ở thánh địa chỗ sâu cường đại nội t ì n h giờ phút này đều nhộn nhịp mở hai mắt ra nhanh như vậy liền thành tiểu dương thần không hổ là ta thái nhất thánh địa thánh tử thiên phù hộ ta thái nhất thánh địa a có cái này thánh tử lo gì ta thánh địa không thể vùng dậy tại cái này đại tranh thế gian nhớ ngày đó lao phu thành tiểu dương thần đột phá cảnh giới thời điểm cái nào một lần không phải cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ chưa từng như, hứa xuyên như vậy ngạo khí trung tiên không sợ bất luận cái gì khó khăn tư đồ lâm thật là thu cái hảo đồ đệ a một bên khác một chỗ thiên địa nguyên khí vô cùng dư thừa chỗ bí ẩn nguyên bản ngay tại bế tử quan tư đồ lâm đột nhiên mở hai mắt ra một chùm thần quang bắn ra tốt tốt tốt không hổ là ta hảo đồ đệ hắn lập tức phát ra vui sướng cười to chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm hai mươi sáu xuất quan hứa xuyên chuyển pháp vê n h vê n h vê n h hứa xuyên đột phá quần quận lực lượng còn tại lan tràn quét sạch đỉnh kia thiên đạp đất dương thần cự nhân cũng còn đang phát tán ra chính mình thần uy giờ phút này hứa xuyên đột phá đã kết thúc hắn đứng chắp tay nhìn phương xa quanh thân quanh quẩn lấy vô hạn võ đạo quy tắc từ khí đông lai hiển nhiên một bộ tại thế thánh nhân bộ dáng hắn lúc này đã là hàng thật giá thật thiên vương cảnh ngũ trọng võ giả mà hắn thực lực chân chính không có người biết l i ê n hứa xuyên chính mình đều không rõ ràng lắm bởi vì theo đột phá thiên vương cảnh cho đến bây giờ còn không ai có thể làm cho hắn dùng hết toàn lực càng chưa nói bây giờ hắn không chỉ nội thế giới đạt tới nhất giai đế tôn trình độ càng đem thần hồn lộ sắc thành dân thần hắn thực lực càng lên hơn một cái cấp bậc cho nên nói liền hứa xuyên chính mình cũng không biết mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ là đột phá thiên vương cảnh ngũ trọng liền giống như cái này thanh thế quả nhiên là khủng bố ta đã không dám tưởng tượng hắn đột phá bán đế cảnh thậm chí đế tôn cảnh thời điểm sẽ có biết bao để người sợ hai thán phục biểu hiện thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước ca giả chúng ta đều giả hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi giờ phút này chuyến công thắp cùng thí luyện tháp đỉnh hai vị láo giả ngay tại cách không giao lưu trong lời nói hiện thị do đối hứa xuyên thiên phú chấn kinh cùng cảm thán mà theo lấy hứa xuyên đột phá kết thúc loại kêu loại dị tượng cũng bắt đầu tiêu tán bắt đầu từng bước yên tính lại trên bầu trời đạo kia vĩ nạn vô cùng dương thần cũng trở về đến hứa xuyên chính là trong thức hải l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu hành ẩm ẩm tại một tiếng oanh minh phía sau hết thể bình tĩnh lại bầu trời cũng khôi phục trước kia màu sắc thật giống như hết thể đều chưa bao giờ phát sinh qua đ ồ n g dạng nhưng trong thái nhất thánh địa thật lâu không thể lấy lại tinh thần một nhân không một không tại chứng minh vừa mới hết thể đều là thật sự phát sinh không có nửa điểm giả tạo lại đi tới một bước hứa xuyên thở phào một cái trên mặt lộ ra nụ cười chiếu tiếp tục như thế rất nhanh hắn liền có thể đủ đột phá bàn đế cũng là cái kia xuất quan hứa xuyên dù gì nói hắn lần này bế quan nhìn lên không tốn bao nhiêu thời gian nhưng trên thực tế đã là hai tháng đi qua đều nói tu luyện không tế u nguyện giờ khác này ở hứa xuyên trên mình thể hiện tinh tế khoảng cách ngũ vực đại bị thời gian cũng không có mấy ngày bất quá tiến về trung vực tham gia ngũ vực phía trước đại bị hứa xuyên đến trước hoàn thành mấy món sự t ì n h thời gian có một chút căng thẳng chậm trễ không được kết quả là hứa xuyên thu lại toàn thân khí tức đi ra bên ngoài hứa x u n t h lại t n thân khí c đ n n g hứa x u n thu lại t n t h â ứ đã lâu sớm tại hứa xuyên thành tựu dương thần đột phá cảnh giới thời điểm hứa tinh ly liền đã tại nơi này chờ chỉ là trở ngại hứa xuyên mệnh lệnh mới không có bước vào trong cung điện k a k a người cuối cùng xuất quan hứa tinh l y nét mặt vui cười như hoa từ đấy lòng đối hứa xuyên tu v i đột phá cảm thấy cao hứng chính mình thân k a k a càng c ư ờ n g đại nàng liền càng cao hứng từ nhỏ đến lớn hứa xuyên đều là trong lòng nàng t i ê u ngạo bởi vì hứa xuyên xuyên việt giả nguyên nhân dù sao vẫn có thể nghĩ ra một chút thiên hình vạn trạng đồ vật lâu dần trong lòng hứa tinh ly liền y l đem hứa xuyên lập làm tấm ương tiến lên mục tiêu hứa xuyên làm ra bất cứ chuyện gì nàng đều không có mảy may bất ngờ trong lòng chỉ có đối hứa xuyên tín nhiệm ân đột phá song tự nhiên là đi ra. hứa xuyên đưa tay sờ sờ đầu hứa tinh ly cương triều nói tiểu nhi t ử này mặc kệ lớn bao nhiêu đều l à n h ư vậy ỷ lại hắn tất nhiên hứa xuyên cũng là làm không biết mệt hứa hồ hiện tại toàn bộ h u y ề n thiên cũng chỉ có hai anh em gái bọn họ nương tựa lẫn nhau hứa xuyên tự nhiên là đối hứa tinh ly cực điểm cương triều ca ca ngươi gọi ta tới là làm cái gì hứa tinh ly tò mò hỏi s ớ m tại hứa xuyên trước khi bế quan liền cho hứa tinh ly đưa tin để nàng tới trước hứa tinh ly cũng là làm theo không lầm tại hứa xuyên đột phá sau khi hoàn thành trước tiên đến phía ngoài cung điện chờ đương nhiên là có đồ tốt cho ngươi hứa xuyên cười l ấ nói hứa tinh ly võ đạo thiên phú tuy là không yếu nhưng so với những cái kia đỉnh cấp thiên tiêu tới nói vẫn là kém một chút hắn cái này làm ca ca làm sao có thể mặc kệ hắn mặc kệ đây đ ề u nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên làm hắn hứa xuyên m u ộ i m u ộ i muốn làm liền muốn làm mạnh nhất mà để hứa tinh ly mạnh lên bước đầu tiên liền là thay đổi hắn thể chất hứa xuyên đến từ đế mộ khỏa kia nguyên linh châu chính là làm cái này dùng đồ tốt vật gì tốt hứa tinh ly nghe nói như thế lập tức hai mắt chấp động lên tiểu tinh tinh một bộ mê tiền bộ dáng tại thái nhất thánh địa tu hành khoảng thời gian này nàng không chỉ tăng trưởng kiến thức cùng tu vi cũng triệt để theo cửa nát nhà tan trong bóng tối c h ạ y ra thuộc về nàng tiểu nữ hài hồn nhiên bản tính cũng khôi phục không ít mà bây giờ chính mình ca ca muốn cho nàng đồ vật nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt chờ một hồi ngươi sẽ biết ngươi cùng ta đi vào thứ a xuyên không có lập tức nói ra mà là thừa nước đục thả câu chuẩn bị cho nàng một cái kinh hỉ thứ a đồng người đi về trước đi đúng rồi nơi này có không ít thích hợp ngươi tu luyện vật tư cầm lấy đi tu luyện đối với mọi mọi mình tiểu tìm u ộ i h ứ xuyên tự nhiên cũng sẽ không theo kiện huống hồ h ứ a đồng cũng coi như mà đến hắn hứa ra một phần tử h ứ a xuyên đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia công tử ta không thể nhận hứa đồng thần sắc có vẻ hơi căng thẳng mở miệng nói ra tuy là nàng và hứa tinh ly quan hệ viễn siêu đồng dạng chủ tớ nhưng cái gì cái k i a cầm cái gì không nên cầm nàng hết sức rõ ràng ca ta đưa cho ngươi ngươi liền cầm lấy a hứa tinh ly nhìn thấy hứa đồng như vậy bộ dáng trực tiếp theo trong tay hứa xuyên nắm lấy nhận chữ vật nhét vào trong tay nàng không cần câu n ệ như vậy ca ta liền là ca của ngươi đã ca ca cho ngươi, ngươi liền thu cất đi hứa tinh ly cẩn thận giáo dục nói hứa xuyên cũng tức thời gật gật đầu mặt lộ mỉm cười cái này hứa đồng đầu nhìn một chút hứa xuyên vừa nàng h phía hứa tinh ly. Do dự hồi ì n cùng, n về sau, cuối ly. lâu Do dự c ắ nói răng, nhận nhẫn công tử ban thường, ngài yên tâm, ta chắc chắn Nàng n chữ chắc chiếu thư. cố vợ. Đa ta tạ tử tâm, tốt tiểu thư. Nàng nói nghiêm túc chính xác nàng tu vi có chút thấp tuy là có hứa xuyên cho công pháp nhưng bản thân thiên phú không được lại thêm không có quá nhiều tài nguyên v õ đạo tiến cảnh mười điểm chậm chạp so hứa tinh ly không biết rõ chậm gấp bao nhiêu lần nếu là lại tiếp tục như thế phỏng chừng không bao lâu hứa tinh ly liền không cần nàng mất đi bản thân giá trị nàng là thật không biết rõ sau này chính mình muốn làm gì liền đúng nha nhìn thấy thị nữ của mình kiêm tiểu t h m bội nhận nhận chữ vật hứa tinh ly cũng lộ ra mỉm cười nàng rất rõ ràng có thể bị hứa xuyên lấy ra tới đồ vật tự nhiên là hứa xuyên không dùng được tài nguyên mà những tư nguyên này trọn vẹn đầy đủ hứa đồng tu luyện t ố t đừng chậm trễ thời gian người đi theo ta hứa xuyên kéo hứa tinh ly tay liền hướng trong cung điện đi thời gian của hắn là thật không nhiều lắm không có gì bất ngờ xảy ra ngũ vực đại bị phía sau liền sẽ nên đón ma tộc xâm lấn sẽ có càng lớn khiêu chiến cùng nguy cơ chờ lấy hắn tất nhiên đây cũng là cơ duyên của hắn nguyên cớ nhất thiết phải nắm chắc thời gian chương ứ a tinh ly c ba trăm hai mươi bảy đúc thành nguyên linh thánh thể lần nữa đạp vào tu luyện thất bất quá lần này không phải hứa xuyên tu luyện mà là cho hứa tinh l y cải thiện tư chất đúc thành thể chất vì để cho hứa tinh l y tư chất cùng thể chất đạt được tốt nhất tăng lên hứa xuyên lần này xem như dốc hết vô liếng hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái màu xanh ra trời sừng cái này sừng liền là lần kia nguyên thủy thế giới chuyến đi hứa xuyên gặp phải bán đế cảnh lòng tộc ngao bân sừng bị hứa xuyên nổ tung phía sau liền rơi vào trong tay của hắn một mực bảo tồn đến hiện tại bây giờ vừa vặn lấy ra đến cho hứa tinh ly tăng lên tư chất hai tay dùng sức vây lại con rồng kia sừng lập tức vỡ vụt ra tán lạc tại tu luyện tất trên mặt đất lập tức mặt đất m ộ ư ơ i điểm đột ngột xuất hiện một chút thanh tuyền tuyền thủy hiện màu vàng tản ra hóng ánh b ả o quang tràn ngập mênh mông võ đạo quy tắc càng có hào quang quanh quẩn rất nhanh liền tạo thành một cái một phương gần trượng lớn nhỏ hào nước Cái kia cũng là từ tuyển thủy chi linh kêu tuyển ngao bân long môn hóa là từ thủy thủ. vượt đứng ở cái ao này một bên hứa xuyên chỉ là hơi hít một hơi liền cảm giác được một trận thai rõ ràng mục đích sáng cảm giác thể nội khí huyết càng là bắt đầu cuộn cuộn cho dù là hiện tại cái này trong hồ nước ý nguyên đối hứa xuyên có không nhỏ lực hấp dẫn k đây là làm gì hứa tinh ly cũng cảm nhận được cái này tuyển thủy không tầm thường cưỡng chế trong lòng rung động hướng hứa xuyên hỏi cái này nước thế nhưng đồ tốt chờ người đem hấp thu xong liền có thể tăng lên bản thân tư chất gia tăng bản thân nội tỉnh là bảo vật hiếm có ca của ngươi ta thật vất vả mới lấy được hứa xuyên cho hứa tinh ly giới thiệu nói t nghe hứa xuyên giới thiệu hứa tinh ly hiếm thấy hít vào một ngụm khí lạnh tăng lên tư chất gia tăng nội tình tuyển thủy đây chính là bảo vật hiếm có nàng rất rõ ràng thứ này có đa bảo đắt cho nên nàng gấp vật chân quý như vậy ngươi làm gì không chính mình dùng cho ta cũng là lãng phí tuy là cực kỳ tâm động nhưng hứa tinh ly trước tiên nghĩ vẫn là hứa xuyên nghe nói như thế trên mặt hứa xuyên lộ ra nụ cười ngược lại không có phí công thương ngươi bất quá ta đã hấp thu qua một lần thứ này đối ta tác dụng không lớn đừng nói nhảm tranh thủ thời gian đi vào đi cái này vẫn tính không được cái gì tiếp xuống đồ vật mới là màn kịch quan trọng hứa xuyên thúc giục nói trong lòng có chút bất đắc dĩ thế nào hôm nay ni tử này liền cùng mười vạn cái vì cái gì đồng dạng đây nếu là đổi lại người khác sớm bị hắn một bàn tay cho q cò bay nhưng ai bảo trước mắt là mội mội của mình đây không có cách nào chỉ có thể sùng ái nghe nói như thế hứa tinh ly cũng không do dự nữa gật gật đầu tiếp đó mang theo một chút vẻ chờ mong ngồi xếp bằng đến trong ao tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt lượng lớn tiên địa nguyên khí liền hướng về nàng vào tới hứa tinh ly lúc nào gặp qua chiến trận này à lập tức hoàng hồn hướng hứa xuyên văng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt k gặp được nguy hiểm trước tiên nghĩ tới chỉ có k đừng hoảng hốt bảo vệ chặt tâm thần vận chuyển công pháp hứa xuyên dặn dò nghe được hứa xuyên âm thanh hứa tinh ly cũng trầm trầm chấn t ĩ n h lại bắt đầu dựa theo hứa xuyên nói tới làm theo lấy công pháp vận chuyển nguyên khí tràn vào tốc độ gia tăng thật lớn càng có lượng lớn quy tắc cùng đạo vận tràn vào trong cơ thể của nàng v ù v ù v ù v ù v ù v ù một trận đạo âm vang lên hứa tinh ly nháy mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong thấy vậy một màn hứa xuyên biết thời cơ đã đến thế là lấy ra phía trước tại đế mộ bên trong lấy được mai tia nguyên linh châu còn không tính xong tiếp lấy hứa xuyên vẫy bàn tay lớn một cái đại lượng thiên tài địa b ả o xuất hiện tại hứa xuyên trước mặt những vật này đều không ngoại lệ tại bên ngoài đều là khó gặp kỳ chân bất luận một loại nào đều có thể gây nên ngoại giới to lớn dối loạn thậm chí tranh đoạt nhưng giờ phút này liền cung rách dưới đồng dạng bày ở hứa xuyên trước mặt những vật này đều là hứa xuyên chém giết địch nhân phía sau lấy được chiến lợi phẩm nói thật có rất ít hắn có khả năng dùng tới được toàn bộ đều trồng chất tại trong nhẫn chữ vật đều nhanh xếp thành một toàn ú i nhỏ c ũ may mắn hứa xuyên nhẫn chữ vật cũng đủ lớn mới có thể đủ chứa nổi nhiều như vậy thiên tài địa bão hứa xuyên trực tiếp đem nguyên linh châu n lập tức một cỗ năng lượng kỳ dị từ đó phát ra không ngừng bị hứa tinh ly hấp thu tiếp đó hứa xuyên lấy ra vạn linh đ ỉ n h đem trước mặt thiên tài địa b ả o đầu nhập trong đó h ỏ a diễm dấy lên những thiên tài địa b ả o này lập tức bị chắt lọc thành là tinh thuần nhất năng lượng không có bất kỳ tạp chất theo sau bị hứa xuyên đưa vào hứa tinh ly xung quanh cơ thể cung cấp hắn hấp thu gia tăng nội tình ẩm ẩm tại dạng này tam phương một chỗ phát lực dưới tình huống trong ao hứa tinh ly cả người đều đang phát sáng t h ư ợ n như trong nước tiên tử nhưng rất nhanh cái này duy mỹ một mặt liền phát sinh thay đổi nguyên linh châu tuy là có khả năng thay đổi thể chất nhưng không thể tránh khỏi cái q u A thật là đau là nguyên linh châu triệt để dung nhập hứa tinh ly thể nội thời điểm nàng cuối cùng thống khổ kêu lên tiếng tê tâm liệt phế âm thanh để trong lòng hứa xuyên có chút không đành lòng nhưng cái quá trình này một khi bắt đầu liền không có khả năng dừng lại vàng không mà nói sẽ đối hứa tinh ly thân thể cùng sau này con đường võ đạo tạo thành không thể n ị c h thương tổn hứa xuyên là tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh chịu đựng đây là tại cấp ngươi tái tạo thể chất tiếp x u ố n g sẽ thống khổ hơn nhưng chỉ cần ngươi có thể kiên trì số g ư ớ i ngươi liền có thể có nguyên linh thánh thể ngươi không phải vẫn muốn trở thành võ đạo trí cường đ ổ i kịp bước chân của ta ư cơ hội ngay tại trước mắt có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính ngươi hứa xuyên gào thét lớn nói ra mấy câu nói đó tính toán cho hứa tinh ly cố lên động viên nghe nói như thế hứa tinh ly cũng lần nữa phấn khởi lên nghiến chặt hàm răng chịu đ ự n g lấy cố này lớn lao thống khổ trong cơ thể của nàng khí huyết tại quần quận nguyên linh châu lực lượng thần bí đang thay đổi nàng gân m ạ n h cùng ngũ tạng lục phủ thỉnh thoảng có tiếng oanh minh theo hứa tinh ly thể nội chuyên gia tại trong tu luyện thất này vang vọng thời gian đang trôi qua hứa tinh ly thể chất cũng tại phát sinh thay đổi rất nhanh thời gian nửa tháng liền đi qua trải qua ban đầu thống khổ phía sau hứa tinh ly bắt đầu điên cùng lại không biết mệnh mọi luyện hóa cũ kia lực lượng thần bí đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu xung quanh cơ thể đủ loại tinh hoa lực lượng cuối cùng lượm biến gây nên biến chất ẩ Quần quận l ự chương ba trăm hai mươi tám kịch bản biến hóa cho tới bây giờ hứa tinh ly mới xem như triệt để tiêu hóa nguyên linh châu lực lượng thần bí Thể chất c sau này không nói đế tôn thành tựu bán đế cảnh không có vấn đề chút nào hết thể chỗ tốt đều sẽ hứa tinh ly sau này trong tu luyện chậm rãi hiển hóa ra ngoài bất quá lúc này thể chất tuy là thuế biến nhưng hứa tinh ly tu luyện còn không có kết thúc thế là tại hứa xuyên chứng kiến phía dưới hứa tinh ly lại một lần nữa độc lên nàng quanh thân loại ra hảo quang khủng bố lực hút nháy mắt xuất hiện điên c ù n g hấp thu thiên địa nguyên khí có nguyên linh thánh thể phía sau nàng luyện hóa thiên địa nguyên khí phương diện tốc độ thăng mấy cái đẳng cấp chỉ là trong trước mắt liền đem xót lại thiên địa nguyên khí cùng thiên tài địa b ả o tinh hoa hấp thu hầu như không còn tiếp xuống liền là tu vi đột nhiên tăng mạnh nghiết bàn cảnh bắt trọng nghiết bàn cảnh cựu trọng rất nhanh liền đạt tới nghiết bàn cảnh tinh phong ngay sau đó bắt đầu đột phá luân hồi cảnh hứa xuyên khẩn trương nhìn xem một màn này muốn đột phá luân hồi cảnh liền đến cảm lộ sinh tử luân hồi liền hắn cũng thiếu chút trầm mê trong đó khó mà tránh thoát đến nội mội của h hắn tự nhiên làm ư ờ i điểm khẩn trương nhưng hắn lại làm không được cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn theo lấy luân hồi kiếp phủ xuống hứa xuyên nhìn thấy mội mội của mình sắc mặt tại điên cuồng biến hóa lúc thì vui cười lúc thì sầu lo cuối cùng lại biến đến k i ự u hận vô cùng cực kỳ hiển nhiên là tại luyện tâm trong h u y ễ n cảnh nhìn thấy không tốt đồ vật hứa tinh ly không nên tin những vật kia tất cả đều là giả hết thể đều có ta hứa xuyên khẩn trương hô lớn có lẽ là hứa xuyên lời nói có tác dụng hứa tinh ly nhũ chặt lông mày cuối cùng dán ra khoe miệm lộ ra vẻ mỉm cười hai cái ngọt ngào lún đồng tiền xuất hiện tại nàng tình xào trên mặt gian g i á c một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên nghiết bàn cảnh đột phá luân hồi cảnh gông cùng xiềng xích triệt để bị đánh vỡ luân hồi cảnh nhất trọng thành khi tức cường đại nháy m ắ t quét sạch toàn bộ tu luyện thất hứa xuyên thấy thế cũng là lộ ra lâu không thấy mỉm cười cuối cùng xem như kết thúc cũng coi là chấm dứt trong lòng hắn một cái khúc mắt sau này hứa tinh ly chỉ cần làm từng bước tu luyện không nói trở thành trí c ư ờ n giả g có bảo vệ bản thân tu vi không có bất cứ vấn đề gì làm hết thể bình tĩnh lại hứa tinh ly cũng chầm chầm mở hai mắt ra một đôi mắt đẹp trước tiên nhìn về phía hứa xuyên ca cảm ơn ngươi khỏe mắt nàng truyền ra cảm động nước mắt trong lòng rất rõ ràng hứa xuyên vì nàng trả giá hết thảy nội tâm cảm động hết sức nhưng đến ngoài miệng lại chỉ còn dư lại một câu cảm ơn bất quá quan hệ giữa hai người căn bản không cần nhiều lời hứa xuyên dối tay ra sờ lên hứa tinh l y đầu cười lấy nói cảm ơn cái gì cảm ơn chúng ta thế nhưng thân huynh vội có đ ủ tốt không cho ngươi giữ lại chẳng lẽ cho người khác tốt đừng khóc nhiều lớn người còn khóc nhẹ nói lấy hứa xuyên thỏ tay lau sạch khỏe mắt nàng nước mắt ân hứa tinh li ôm chặt lấy hứa xuyên mang theo tiếng khóc nước nở nói hứa xuyên nhẹ nhàng quay lấy phía sau lưng n hệ thống khởi động bắt đầu xem xét hứa tinh ly kịch bản tin tức hắn muốn biết trải qua lần này phía sau kịch bản nhân sinh của hứa tinh ly sẽ phát sinh biến hóa như thế nào nào đó chỉ loại lên kịch bản tin tức liền đã xuất hiện tại trước mắt hắn thính danh hứa tinh ly cảnh giới luân hồi cảnh nhất trọng thiên phú thiên hạ vô song số mệnh nguyên linh thánh thể kim vận may phủ đầu kim phúc duyên thâm hậu tím thiên tư xuất chúng tím trạch tâm nhân hậu lam nhân sinh kịch bản lịch thiên cải mệnh nữ phối nhân sinh quy tích phụ nỗ bị ngô gia giết chết nàng bị ngô gia bắt đi phía sau muốn đưa cho liệt hỏa cốc thiếu chủ làm tiếp h ca ca hứa xuyên lịch tiên trở về d i ệ t sát nô gia thủy diệt liệt hỏa cốc theo sau gia nhập thái nhất thánh địa tại hứa xuyên trợ giúp tới đúc thành nguyên linh thánh thể cuối cùng dựa vào thiên phú và thể chất trở thành một đời đế tôn cảnh cừng giả lịch tiên c ả i mệnh độ thiện cảm một trăm cơ duyên không số mệnh nguyên linh thánh thể võ đạo thân thiện có thể tùy thời tiến vào trạng thái đỗ nộ tu hành tốc độ là người khác mấy chục lần vận may phủ đầu người thân cận nhất khí vận đạt tới đình phong tự nhiên mã nhưng sẽ hướng mình thân nhân chút xuống khí vận quả nhiên không ra hứa xuyên chỗ liệu kịch bản nhân sinh của hứa tinh ly thật phát sinh thay đổi đồng thời lần này thay đổi còn không nhỏ không chỉ thiên phú đạt tới thiên hạ vô song cấp độ còn nhiều thêm hai cái màu vàng số mệnh nguyên bản số mệnh cũng đề cao một cái cấp độ nhân sinh quỹ tích cùng kịch bản cũng hướng về hứa xuyên nghiêng về giờ phút này hứa tinh ly mới xem như triệt để theo phía trước kịch bản bên trong nhảy ra ngoài thứ này về sau nên c ó n nàng chính là không giống nhau tân sinh thậm chí tại nhân sinh trong kịch bản ghi chép hứa tinh ly cuối cùng cũng thành tựu vô thượng đế tôn cảnh hứa xuyên từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng t ố t cái kia đi ra ta còn có sự tình khác muốn làm hứa xuyên nhẹ giọng nói ra nghe nói như thế hứa tinh li mới lưu luyến không rời bông u ra hứa xuyên nàng biết thân là thái nhất thánh tử trên vai của hứa xuyên đến tột cùng gánh dạng gì gánh nặng có thể bồi tiếp nàng thời gian lâu như vậy đã là xa xỉ đợi đến hứa xuyên chân t r ư ớ c vừa đi ra tu luyện thất chân sau thị nữ của hắn triệu linh nhi liền xuất hiện tại hứa xuyên trước mặt công tử ngài xuất quan triệu linh nhi đối hứa xuyên đầu tiên là thi lễ một cái cái tia phía sau mở miệng nói ra đi tới thái nhất thánh địa lâu như vậy hứa xuyên ngược lại không chút sai xử chính mình người thị nữ này một mực để nàng dốc lòng tu luyện chỉ có thể nói không h ổ là nữ hoa nhất tộc thiên mệnh nữ chủ tại không có người giáo dục dưới tình huống chỉ dựa vào ngộ tính của mình cùng một môn công pháp liền đã tu luyện tới n h ế t bàn cảnh lục trọng cùng phía trước hứa tinh ly so ra không chút nào hoàng nhiều để thay thế hứa xuyên hết sức hài lòng theo sau mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì ư nhìn nàng vội vã chạy tới bộ dáng hẳn là có chuyện hết sức trọng yếu tìm chính mình khởi bẩm công tử vừa mới có thánh địa trưởng lao triệu đến để ngài lập tức xuất quan tiến về thí luyện tháp triệu linh nhi nói tiến về thí luyện tháp ngay vậy hứa xuyên xứng sở có chút không làm rõ ràng được tình huống đi t h í luyện tháp làm gì chẳng lẽ để hắn thông quan một lần t h í luyện tháp không không đúng hứa xuyên lắc đầu trong đầu linh quang lõi lên nhớ tới huyền tháp trước khi bế quan cùng chính mình nói qua hắn b ế quan phía sau đem thái nhất thánh đ i ị u tất cả sự vật giao cho t h í luyện tháp cùng chuyển công tháp hai vị thái thượng trưởng lao xử lý có lẽ hẳn là hai vị này tìm chính mình thế là hứa xuyên gật đầu hồi đáp đã biết lập tức đi ngay các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi a vừa dứt lời còn không chờ các nàng phản ứng hứa xuyên một cái là mình trực tiếp biến mất tại chân dương phong bên trên chỉ lưu hai nữ tại chỗ chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm hai mươi chín thái thượng trưởng lao hết u y tam kiếm không tốn bao lâu thời gian hứa xuyên liền đã đi tới thí luyện tháp nhìn trước mắt tòa này cao vấp trong mây thác cao trong lòng hứa xuyên không khỏi sinh ra cảm khái nơi này xem như hắn vùng dậy trạm thứ nhất cũng là hắn nhân sinh chuyển hướng chỗ nhưng đ ạ i bị phía sau hắn liền cũng lại chưa từng tới một lần không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy một loại phương thức khác lần nữa về tới đây tiến vào thí luyện tháp không chờ hứa xuyên hướng lên leo một chùm quan mang đem b a phủ hắn nháy mắt biến mất tại chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới thí luyện tháp tầng cao nhất nơi này là toàn bộ thái nhất thánh địa nơi thần bí nhất bình thường không có được cho phép bất luận kẻ nào đều khó mà đặt chân không có người biết trong này đến cùng có cái gì hứa xuyên cũng là trở thành thánh tử phía sau mới biết được hắn thái nhất thánh địa hai vị thái thượng trưởng lao nuôi người tại thí luyện tháp cùng truyền công tháp đỉnh tiềm tu Lúc là là lúc trước bức cái này, Xuyên quyển. quyển trên hết đều giống như bày mặt một một thế hết thẻ ra giới, Hứa hòa Hòa phía đều vẽ bức tranh này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái thế giới chân thật bị phong ấn ở trong bức tranh đồng dạng có thể có như vậy thủ đoạn người chắc chắn không đơn giản hứa xuyên sắc mặt cũng thay đổi đến trịnh trọng lên đệ tử hứa xuyên tới trước bài kiến hứa xuyên đối họa quyển trước mặt cung kính thi lễ một cái theo sau đứng ở một bên chờ đợi đáp lại không qua bao lâu một giọng giàn mua tại hứa xuyên bên thai vang lên và o đi vừa dứt lời bức tranh đó trước mười phân đột một xuất hiện một cái lối đi thông hướng trong bức tranh thấy thế hứa xuyên cũng không có do dự bước ra một bước tiến vào trong thông đạo tại trong thái nhất thánh địa chẳng lẽ còn sẽ có cái gì nguy hiểm có khả năng uy hiếp đến hắn cái này thái nhất thánh tử đi qua thông đạo cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hắn đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới cái thế giới này thiên địa nguyên khí m ộ ư ơ i điểm đầy đủ võ đạo quy tắc trải rộng đủ loại thiên tài địa b ả o tùy ý sinh trường sinh mệnh khí tức đầy đủ một bộ vui vẻ phồn mình cảnh tượng cái thế giới này so hàn phong tiểu thế giới càng thêm hoàn thiện hứa xuyên hai mắt nhắm lại thiết thực cảm thụ một phen tại cái thế giới này tu luyện coi như là một đầu heo đều có thể đủ bị xếp thành một cái võ đạo cờ giả không hổ là thái nhất thánh địa lại còn có loại vật này h ứ a xuyên sinh lòng cảm khái vô l u ậ n là sáng lập thế giới này người vẫn là đem cái thế giới này phong ấn tại trong bức hòa người không hề nghi ngờ đều là đế tôn cảnh trở lên cừng giả cái này lại một lần để hứa xuyên đã được kiến thức thánh điệu nội t ì n h mà coi như hứa xuyên còn đang cảm thán thánh điệu nội t ì n h thời điểm đạo kia thanh â m giản mua lại lần nữa vang lên đến phía trước cái này nhà tranh tới theo cái thanh â m này phương hướng nhìn lại h ứ a xuyên quả nhiên phát hiện một tòa nhà tranh nhà c ủ phía trước còn có một cái hồ nước nho nhỏ cùng một cái l ư đình đây đều là hết sức bình thường đồ vật loại trừ dính một chút thiên địa nguyên khí bên ngoài không có bất kỳ chỗ kỳ lạ hoàn toàn như là một tòa p h à m nhân chỗ ở căn bản không tưởng tượng ra được trong này dĩ nhiên sẽ ở một vị v õ đạo cờ ư n giả g hứa xuyên ba chân bốn cẳng rất nhanh liền đi tới nhà tranh tiếp đó đẩy ra nhà tranh cửa chính đi vào trong túp đều một vị thân mang áo trắng tóc trắng xóa lao nhân chính giữa xếp bằng ở trên bồ đoàn vẻ mặt tươi c ư ờ i chờ đợi hứa xuyên đến tới ngồi đi nói xong tay hắn bung lên một cái bồ đoàn nháy mắt xuất hiện tại hứa xuyên dưới mông đít tiếp đó hứa xuyên liền không bị khống chế ngồi lên biến hóa như thế để hứa xuyên không khỏi đến mắt c có thể để hắn không có chút nào phòng bị ngồi xuống phần này thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản phía trước hắn nghe nói hai vị này thái thượng trưởng lao chỉ là thiên vương cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi hiện tại xem ra cái tin tức này tuyệt đối có vấn đề trước mắt lao giả này thực lực tuyệt đối là bán đế cảnh thậm chí tại bán đế cảnh bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp độ bằng không mà nói tuyệt không có khả năng có loại thủ đoạn này liền hắn đều đối cái này không có chút nào phòng bị vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình hứa xuyên trực tiếp kéo ra hệ thống đối lao giả trước mắt liền là một trận liên nhìn cảnh giới bán đế cảnh đình phong thiên phú thiên hạ vô song số mệnh tam kiếm hùng kim dịu rác hậu bối tím kiếm tâm thông thở tím t h ầ n thông phá vọng thông thần nhân sinh kịch bản không nhân sinh quy tích thái nhất thánh địa đợi trước cường giả bên trong chỉ hai s ố n g đến bây giờ một đ ờ i nghiên cứu kiếm pháp chỉ nuôi ba kiếm ba kiếm đều xuất hiện không phải ngươi chết liền ta ta v o n g cuối cùng vì bảo vệ thánh địa vẫn lạc tại rất nhiều thế lực vây công phía dưới cơ duyên không độ thiện cảm tám mươi quả nhiên bán đế cảnh đình phong cùng thánh chủ là cùng một cái cấp độ cường giả trong lòng hứa xuyên lập tức nắm chắc như vậy tới nhìn cái k i a một vị khác chưa từng lộ diện thái thượng trưởng lão cũng hẳn là bán đế cảnh định phong cường giả chỉ là đều che giấu tu vi tiết lộ cho ngoại giới tin tức đều là thiên vương cảnh cựu trọng liền hứa xuyên đều kém chút bị lừa gạt bất quá làm hứa xuyên đem ánh mắt thả tới nhân sinh của huyết tam kiếm quỹ tích thời điểm lại nhữ mày mạnh như thế người dĩ nhiên vẫn lạc vẫn là vẫn lạc tại rất nhiều thế lực vây công không nên a chẳng lẽ hứa xuyên linh quang l o i lên nhớ tới phía trước có một nhóm thế lực khác vây công chính mình sự tình lại thêm khoảng thời gian này hắn giết không ít thánh tử nếu như những thế lực này liên hợp lại tiến đánh thái nhất thánh đ i ệ n tại huyền t á c b ê quan đột phá dưới tình huống còn thật không nhất định có khả năng chống đỡ được nghĩ đến cái này hứa xuyên thần sắc càng ngưng trọng bất quá lập tức liền ẩ n giấu đi lên lúc này tạm thời không thể để người khác biết hơn nữa coi như hắn nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng mới nguy cơ lại xuất hiện càng để hứa xuyên kiên định mạnh lên quyết tâm chỉ có biến đến càng cường đại mới có thể đủ ngăn cơn s ó n g giữ nguyên cớ mà lần này ngũ vực đại bị chính là cơ hội của hắn hắn muốn mượn cái này bước lên đỉnh cao đem ý nghĩ trong lòng che giấu hứa xuyên đứng dậy không mình hành lễ nói đệ tử hứa xuyên tham kiến trưởng lão đối với vị này hứa xuyên cung kính phát ra từ nội tâm lấy tu vi của hắn thái nhất thánh địa bị vây công thời điểm đại có thể trực tiếp đào tẩu huyền thiên lớn hắn đều có thể đi đến nhưng hắn không có mà là tử thủ huyền thiên cuối cùng chiến tử dạng n à y một vị l ã o nhân sao có thể không cho người tâm sinh tôn kính không cần đa lễ ngồi xuống đi huyết tam kiếm luốt v ố t trên cằm râu rịa trên mặt tràn đầy đủ cười hắn càng xem hứa xuyên càng cảm thấy thuận mắt không hổ là hắn thái nhất thánh địa thánh tử vô luận là theo thiên phú tu vi khí độ l ệ nghi các loại đủ loại phương diện đều mười điểm phù hợp trong lòng hắn thánh tử tiêu chuẩn được hứa xuyên cũng nghe lời nói ngoan ngoan ngồi xuống một già một trẻ liền như vậy mặt đối mặt đợi đến hứa xuyên triệt để ngồi xuống phía sau huyết tam kiếm mới mở miệng nói lần này mời ngươi tới làm chuyện gì tin tưởng ngươi đã đoán được hứa xuyên cũng phối hợp gật đầu sớm tại trên đường tới hắn liền đã đoán được không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ngũ vực đại bị sự tỉnh chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm ba mươi cơ duyên động nhân tâm giản dò nghe được hứa xuyên trả lời h u đột Tam Kiếm cũng gật phá đế u mở miệng nói, đã ngươi tôn cảnh cơ duyên ngũ vực hứa xuyên có chút kinh ngạc không nghĩ tới thánh điệu n ư u sĩ lại có thể tính ra tới tuy là coi không ra cụ thể cơ duyên là cái gì nhưng biết cùng ngũ vực đại bỉ có quan hệ liền đã cực kỳ lợi hại căn cứ tính ra kết quả lần này cơ duyên cuối cùng sẽ rơi vào trong hư vô tiên cảnh mà lần này ngũ vực đại bỉ cũng sẽ ở hư vô tiên cảnh bên trong cử hành huyết tam kiếm đem hết thể thêm hay nói hư vô tiên cảnh đây là hứa xuyên lần thứ hai nhìn thấy danh tự hiện tại hắn lần nữa nghe được cái tên này trong lòng không khỏi có chút hiếu k ỷ cái này hư vô tiên cảnh đến cùng là cái thứ gì vì cái gì mặc kệ là trần phong hoặc là sở phàm cơ duyên của bọn hắn đều tại trong cái hư vô tiên cảnh này một cái sẽ ở hư vô tiên cảnh bên trong thấy do đế tôn biến mất bí mật đúc thành trí cường con đường một cái càng là tại hư vô tiên cảnh bên trong một cái tên gọi hư không tiểu địa phương phát hiện bí địa có khả năng an toàn đột phá đế tôn cuối cùng càng là phát hiện rời đi huyền tiên tiến vào hỗn độn tinh môn đủ loại này dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng tại trong cái hư vô tiên cảnh này tuyệt đối có đột phá đế tôn cảnh cơ duyên nhưng hứa xuyên trước lúc này chưa từng có nghe nói qua cái tên này trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ thế là hứa xuyên mở miệng hướng huyết tam kiếm hỏi ra trong lòng mình nghĩ h o c xin hỏi thái t h ư ợ n g trưởng lão không biết cái này hư v hư vô tiên cảnh cái này lai lịch nhưng lần lắm ngươi không biết rõ cũng rất bình thường huyết tam kiếm mở miệng làm hứa xuyên giải thích đến hư vô tiên cảnh lai lịch vô số năm phía trước kỳ thực huyền thiên căn bản không có ngũ vực phân chia thàng đến có một ngày theo trong hỗn độn bay tới một phương không gian hỗn độn trực tiếp hướng về huyền thiên đại lục tới trực tiếp đem chọn cái huyền thiên cho nện thành năm khối cuối cùng tạo thành bây giờ ngũ vực mà phương kia không gian hỗn độn bị ngay lúc đó vô thượng cường giả giam cầm tại trung vực phía trên hư vô không gian bởi vì trong đó nguy hiểm trùng điệp nhưng lại hiện đầy cơ duyên vì vậy gọi tên hư vô tiên cảnh cuối cùng ngũ vực c cách mỗi ngàn năm hư vô tiên cảnh mở ra một lần lại bán đế cảnh trở lên người không được đi vào hư vô tiên cảnh mà năm nay chính là ngàn năm kỳ hạn lại gặp được ngũ vực đại bỉ nguyên cớ sẽ đem ngũ vực đại bỉ cử hành địa phương định tại hư vô tiên cảnh một phương diện kiểm nghiệm ngũ vực thế hệ tuổi trẻ tu vi một phương diện khác thì là tại trong hư vô tiên cảnh c ư ớ p đoạt cơ duyên đi qua huyết tam kiếm g i ả n g thuật hứa xuyên mới xem như triệt để làm rõ ràng hư vô tiên cảnh lai lịch chẳng trách sẽ có thành đế cơ duyên nguyên lai đúng là một phương không gian hỗn độn hỗn độn dù cho chỉ là từ trong đó tách ra ngoài một phương nho nhỏ lưu manh không gian ẩn chứa trong đó cơ duyên cũng không phải hứa xuyên có khả năng tưởng tượng khiến trong lòng hứa xuyên càng hướng về hỗn độn chỉ có chân chính đặt chân hỗn độn hắn mới xem như đã được kiến thức phương này to lớn thế giới nhưng trước mắt hứa xuyên còn không dám đi hy vọng xa vời hỗn độn bởi vì bay ở trước mặt hắn có hai cái to lớn nguy cơ một là m ỗ i thế lực vây công thái nhất thứ hai là ma thọc xâm lấn huyền thiên hai cái này nguy cơ nếu như không thể giải quyết đừng nói tiến vào hỗn độn có thể sống sót hay không đều là cái vấn đề bất quá theo như cái này thì giờ phút này ngũ vực đại bỉ tuyệt đối sẽ dị thường đặc sắc hứa xuyên tin tưởng không chỉ thái nhất thánh địa một cái tính ra hư vô tiên cảnh bên trong tồn tại đột phá đế tôn cơ duyên chỉ là cái này một cái liền đầy đủ ngũ vực mỗi đại thế lực dốc hết tất cả phải biết chỉ có đông vực là dựa vào lấy tuyển chọn chọn lựa tới năm người tham gia ngũ vực đại bỉ tiếp đó đại ngụy hoàng triều đơn độc ra một người mà cái khác bốn vực đều là mạnh nhất mấy cái thế lực trực tiếp phái ra chính mình trong thánh địa chiến lược mạnh nhất không có gì bất ngờ xảy ra tất cả tham gia ngũ vực đại bỉ người đều muốn điên cuồng bởi vì vô số năm qua không biết bao nhiêu thiên phú tài hoa đều là tuyệt đỉnh người. ở bán đế cảnh đến chết đều không thể đột phá đế tôn cảnh mà bây giờ trở thành đế tôn cảnh cơ duyên xuất hiện tại trong hư vô tiên cảnh có thể nghĩ mà biết những cái kêu đỉnh tiêm thế lực tông chủ thánh chủ thái thượng trưởng lão p h ỏ n g trừng đều sẽ bởi vậy điên cuồng thậm chí sẽ không từ thủ đoạn liền hứa xuyên huyết tam kiếm trước mặt như vậy một vị suy nghĩ tinh khiết kiếm tu đang nói tới phần cơ duyên này thời điểm đều lộ ra một chút tham lam bị hứa xuyên n g ạ y bén phát rất được định k ô n g hổ thẹn hứa xuyên không chút do dự mở miệng nói ra mục tiêu của hắn tử vừa mới bắt đầu liền là hư vô tiên cảnh bên trong ba cái cơ duyên hiện tại lại xuất hiện đột phá đế tôn cơ d hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào dám đến cùng hắn cướp cái kia chỉ có một cái hạ tràng nhất định phải chết hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc cơ hắn trung ý đồ vật không có bất kỳ người nào có thể theo trong tay hắn cướp đi Tốt, n g h e được hứa xuyên lời nói huyết tam kiếm cũng lộ ra nụ cười hài lòng n g ư ơ i có thư này tâm đó chính là tốt nhất chuyến này thánh địa sẽ phái ra một đội ám vệ đi theo ngươi cổ thật dài lão cũng sẽ theo ngươi một đường vì ngươi hộ giá hộ hàng dọn sạch hết thệ trở ngại bất luận kẻ nào cả gan khiêu khích ngươi cả gan khiêu khích ta thánh địa đều rết không xá lúc nói lời này huyết tam kiếm trên mình toát ra một cỗ hào khí thái nhất thánh địa có thực lực này cũng có cái lực lượng này về phần trong miệng huyết tam kiếm cổ thật giải lao thì là phía trước đi theo hứa xuyên xuất hành hai lần cái vị kia thiên vương cảnh cựu trọng ám vệ ta minh bạch hứa xuyên gật gật đầu chính hợp hắn ý tất nhiên quan trọng nhất vẫn là an toàn của mình tuy là đột phá đế tôn cảnh cơ duyên mười điểm mê người nhưng vẫn là không có n g ư ờ i trọng yếu huyết tam kiếm giặt g i phía trước huyền táp đã, đã nói với hắn đi qua thật sự là hắn nhận hứa xuyên liền là trong dự nôn đem dẫn dắt thái nhất thánh địa đi về phía h u hoàng người kia so với đột phá đế tôn cảnh cơ duyên trọng yếu hơn bởi vì mặc dù có người đạt được phần cơ duyên này cũng có thất bại khả năng còn nữa không có làm rõ ràng đế tôn cường giả biến mất bí ẩn phía trước cũng không có người dám nhắc tới phía trước đột phá vừa đột phá liền biến mất ai tiếp t h ụ được trường lao c a n dặn đệ tử ghi nhớ hứa xuyên hồi đáp hắn cũng biết đối phương đây là làm hắn tốt thậm chí đem hắn đem so với đột phá đế tôn cảnh cơ duyên trọng yếu hơn gặp một màn này huyết tam kiếm đối hứa xuyên càng thêm hài lòng không tiêu không gấp không tiêu ngạo không tự ti không vì cơ duyên chỗ động quả nhiên cùng trong dự nôn giống như lúc Tốt, trở ngươi chuẩn về ba ị một chút、ta. Ba ngày sau, n í thời n g gian thoáng u n qua tức thì hứa xuyên tại bàn giao một ít chuyện phía sau liền một mực đang bế quan củng cố tu vi của mình tại nghe thái thượng trưởng lão một lời nói phía sau hứa xuyên cũng minh bạch lần này ngũ vực đại bị đại biểu lấy cái gì cùng hắn sẽ nên đón như thế nào khiêu chiến những cái kia k h ố n tại bán đế cảnh đ ỉ n h phong vô số năm thậm chí đã đến đại nạn võ giả tuyệt đối sẽ dùng hết hết t h ể biện pháp tranh đoạt hư vô tiên cảnh bên trong đột phá đế tôn cơ duyên đối mặt bán đế cảnh trở xuống hứa xuyên hoàn toàn chắc chắn không sợ bất luận kẻ nào nhưng nếu là gặp gỡ bán đế cảnh trở lên võ giả hứa xuyên cũng có chút vô lực mặc dù đối phương cũng không giết chết hắn nhưng hắn cũng cầm đối phương không có biện pháp gì dù cho thái thượng trưởng lão từng nói hư vô tiên cảnh bên trong không thể tiến vào bán đế cảnh trở lên tồn tại nhưng những cái kia thỏ nguyên sắc tận nhất thiết phải tìm kiếm đột phá lao bất tử cũng sẽ không có thể đi vào hư vô tiến cảnh nguyên cớ hắn phải làm cho tốt chú đáo chuẩn bị tuyệt đối không thể đem chính mình bạo lộ tại trong nguy hiểm tuy là hắn hôm nay có mấy phần thực lực nhưng trong lòng hứa xuyên cũng hết sức rõ ràng tự cao tự đại là không thể thực hiện không có người nào là vĩnh viễn vô địch cần biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái k i a cùng thời điểm c ù n g cái k i a cầu thời điểm cầu ngay tại dạng này dưới trạng thái ba ngày thời gian trôi qua ngay hôm đó thái nhất thánh địa trên không từ khí đông lai thần quang lấp lõe từng chiếc từng chiếc chiến thuyền trôi nổi ở trong hư không tán phát cường đại u y áp như vậy biến hóa nháy mắt hấp dẫn t h á i nhất thánh địa các đệ tử ánh mắt bọn hắn đem ánh mắt tập trung đến trên chiến thuyền chỉ thấy trên thuyền đều là từng hàng khí tức cường hoành võ giả những võ giả này mỗi một cái trên mình đều tràn ngập khủng bố sắc cơ nhất cử nhất động ở giữa sắc khí bốn phía bọn hắn phảng phất là theo trong núi thây biển máu đi ra cỗ máy r i ế t chóc m ặ t không biểu tình đối mặt nhiều như vậy nhìn chăm chú vẫn như cũ không hề bị lay động bọn hắn liền là chuyến này muốn đi theo hứa xuyên dấu hiệu ngũ vực đại bị thái nhất ám vệ đồng thời bọn hắn đều là ám vệ bên trong n g i tâm mỗi một cái thu vi đều không thua kém thần thông cảnh ngũ tr cũng là có thể khai tông lập phái nhân vật nhưng bây giờ bọn hắn chỉnh tệ như một đứng ở trên chiến t h u y ề n giống như là bình thường thế tục quân tốt đồng d ạ n g bởi vì bọn hắn đều là thái nhất thánh địa bồi dưỡng ra được chỉ trung tâm với thái nhất thánh địa bình thường thời khắc bọn hắn đều tại một chỗ bên trong chiến trường cùng ma tộc chém giết tại chiến đấu cùng giết chóc bên trong không ngừng mạnh lên chiến trường kia là một cái tiểu thế giới chính là thái nhất thánh địa tiền bối phát hiện tại chỗ kia bên trong tiểu thế giới một mảnh h o a vu cùng cái khác tiểu thế giới khác biệt chính là nó kết nối lấy ma giới liên tục đều có đại lượng ma tộc từ đó tuân ra muốn xâm chiếm cái thế giới này tiếp đó đem cái thế giới này xem như văn cầu tiến vào huyền thiên thái nhất thánh địa tiền bối phát hiện tiểu thế giới này phía sau liền quyết định đem hóa thành thái nhất thánh địa luyện binh trận tiếp đó tại thái nhất thánh địa cảnh nội phàm tục chọn lựa thiên tư c h ắ c tuyệt người thành lập to lớn ám vệ quân đoàn tiếp đó truyền thụ cho bọn hắn võ đạo công pháp và võ kỹ để bọn hắn đi cùng ma tộc c h é m giết tại máu và l ử a tẩy lễ bên trong không ngừng mạnh lên đây cũng là vì cái gì nhìn bề ngoài thái nhất thánh địa không có bao nhiều cừng giả không n ấ t vương cảnh võ giả bên ngoài đều không có mấy cái lại có thể một mực ngồi vững đông được thứ nhất bảo tỏa nguyên nhân chỗ tồ mỗi khi có người có lẽ khiêu khích thái nhất thánh địa thời điểm ám vệ binh đoàn đều sẽ cho bọn hắn một cái đau đớn g à o hấn bất quá cái tia s ắ p phát sinh c h u n g thế lực vây công thái nhất thánh địa hiện nhiên hắn tập kết lực lượng không nhỏ bằng không có ám vệ binh đoàn tại huyết tam kiếm không có khả năng c h i ế n tử mỗi khi nghĩ đến cái này trong lòng hứa xuyên liền có một c h ấ u ngọn lửa vô danh toát ra sắc ý không cầm được tới phía ngoài bước lên có chuyện gì hướng lấy hắn tới liền là binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn hắn hứa xuyên không man sợ nhưng nhóm này thế lực liên hợp lại dĩ nhiên đem đầu mầu chỉ hướng thái nhất thánh địa, nhất thánh địa tùy ý giết chóc đây là không thể chịu được chờ xem những thế lực này ta sẽ từng cái đem các ngươi nổ t ậ n gốc hứa xuyên ở trong lòng đằng đằng sát khí nói theo sau hứa xuyên đứng dậy hướng về chiến thuyền phương hướng cực tốc bay đi mà giờ khác này toàn bộ thái nhất thánh địa bên trong đều đang thảo luận liên quan tới những chiến thuyền này tương quan sự t ì n h chuyện gì xảy ra đây là muốn làm gì những người này khí tức thật c ư ờ n g đại so trước đó đ ế mộ mở ra thời điểm những người kia khí tức càng c ư ờ n g đại ta thái nhất thánh địa lúc nào có nhiều cường giả như vậy ngay bọn hắn đều là muốn đi theo thánh từ điện hạ tiến về trung vực tham gia luận đạo đại hội người thật là thèm muốn a Ta c ũ ngay muốn đi v ừ x e tại h h h á n điện tử tất cả mọi người nghị luận â mỹ thời điểm hứa xuyên biến thành màu đỏ lưu quan xuất hiện tại vùng trời thánh địa mau nhìn thánh tử điện hạ tới cảm giác thánh tử điện hạ lại mạch lên cảm giác ta bị sai hư phía trước thánh tử điện hạ tại đế mộ bên trong biểu hiện quả thực giật này mình thực lực tuyệt đối có đột phá hứa xuyên xuất hiện lại một lần nữa thiêu đốt vây xem đệ tử tâm tình nháy mắt đem thảo luận trọng điểm dẫn tới trên mình hứa xuyên đối cái này, hứa xuyên chỉ có này, xuyên hứa thể trở với ề lấy mỉm c ư chân thôi giang từ lúc lần kia luận đạo đại hội phía sau hứa xuyên không còn có gặp q u a hắn nghe nói là bị mang đi trong bóng tối nuôi dưỡng trong lòng hứa xuyên có chút chờ mong không biết do thời gian dài như vậy đi qua thôi giang đạt tới loại trình độ nào đang nghĩ tới chân trời xuất hiện một trôi đ ạ i truy t r u y bên trên đứng đấy một người chính là thôi giang hứa xuyên thần thức hơi động nháy mắt thôi giang tu vi nhìn một cái không s ó t gì thông tin ê cảnh bắt trọng không thể không nói thôi giang tiến cảnh tốc độ rất nhanh phải biết thiên phú của hắn nhưng không tính là quá tốt chỉ có thể nói là đồng dạng tiêu nhưng chính là như vậy hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi đã đạt đến thông tin cảnh bắt t r ọ n đồng thời Tại hứa xuyên nhìn tới hắn một thân tu vi vững chắc vô cùng hiển nhiên không phải dựa vào ngoại lực tăng lên thôi sư h u n h liền chờ ngươi hứa xuyên cười lấy nói ngược lại để thánh t ử điện hạ đợi lâu mong rằng điện hạ thứ tội thôi giang mang theo ấ y náy đối hứa xuyên nói lúc này thì bọn hắn thân phận địa vị có thể nói là khác nhau một trời một vực nguyên cớ thôi giang tại gọi bên trên cũng thay đổi đến cung kính không sao tới liền chuẩn bị lên đường thôi hứa xuyên gật gật đầu theo sau đem đầu t i ê n hướng một bên cổ chân cổ chân hiểu ý lập tức bay lên không trùng hô lớn khởi hành theo lấy cổ chân ra lệnh một tiếng một cả c tiếng t h vang thật lớn phía sau phía trước không gian nháy mắt bị đánh xuyên xuất hiện một cái to lớn vết n ư t c hư không hư không phong bạo tại trong đó tàn phá bốn phía vô số lôi đỉnh tranh nhau chen lấn từ đó tuôn ra muốn phá hủy phía ngoài hết thảy bất quá đều bị thái nhất thánh địa đại trận ngăn cản không thể xông ra mảy may tất cả chiến thuyền vào giờ khắc này tản mát ra khí tức thần thánh đem hôn loạn hư không triệt để chấn áp tạo thành một cái to lớn có thể cung cấp bình thường thông hành đường hầm hư không bởi vì trung vực cùng đông vực khoảng cách xa xôi chỉ dựa vào nhân lực yêu cầu tiêu tốn rất nhiều thời gian đồng thời tứ phương vực cùng bên trong trung vực ở giữa có một đạo bị không gian hỗn độn đập ra tới vết nứt đem trung vực cô lập đi ra làm n g ư ờ i khó mà vượt qua nguyên cớ muốn tiến về trung vực chỉ có thể dùng loại này ở trong hư không tiến lên phương thức cũng may hứa xuyên bọn h ắ n ngồi là thái nhất thánh địa cấp cao nhất c h i n thuyền mỗi một chiếc đều là có thể so thiên giai vũ khí đồ vật có khả năng chấn áp hư không trong hư không tiến lên chống cự hư không phong bạo cùng hư không lôi đình ăn mòn đồng thời tốc độ cực nhanh toàn lực phía dưới nhiều nhất thời gian mười ngày liền có thể đủ đến trung cực về phần phía trước vạn hành cung so với chiến thuyền này tới vô luận là tốc độ vẫn là công năng phương diện đều kém không ít kèm theo chiến thuyền lái vào chỗ này đường hầm hư không bắt đầu chậm chậm thu lại cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy huyền thiên đại lục không giống những thế giới nhỏ kia nó có được cực mạnh bản thân chữa trị năng lực chữa trị nho nhỏ vết n ư ớ hư không quả thực là hạ bút thành văn đồng thời h u y ề n thiên đại lục còn có thế giới c á c h ngăn đem chính mình cùng hôn đ ộ n cách ly lên cái này hư không liền là hôn đ ộ n cùng h u y ề n thiên đại lục hòa hoan khu vực thái nhất thánh địa chỗ sâu nơi này tràn ngập đủ loại đạo vận thiên địa nguyên khí vô cùng đầy đủ thậm chí trực tiếp ngưng kết thành nước đủ loại võ đạo quy tắc phản phất bị đào lên đồng dạng người người quan sát giờ phút này thái nhất thánh chủ h u y ề n t á c mở hai mắt ra nhìn cái kia sớm đã đóng lại đường hầm hư không trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ chờ đợi nếu như hắn thật sự có thể cầm tới vật kia có lẽ ta thật có thể đột phá đế tôn hắn tự nói tự nói trong lời nói cũng có mấy phần hưng v hắn giờ phút này thân thể bốn phía không thể nghi ngờ là tản ra một c ỗ thế giới chi lực hùng hậu huy hoàng mà lại cường đại cô thế giới này chi lực viễn siêu hứa xuyên nếu như hứa xuyên tại nơi này p h ỏ n g trừng cũng muốn cảm thán không hổ là thái nhất thánh chủ liền sáng lập nội thế giới cũng xa không phải hắn có khả năng so sánh cùng nhau trong thời gian ngắn như vậy chỉ dựa vào một môn bí pháp liền có thể đủ nhanh như vậy sáng lập nội thế giới ta tin tưởng tiểu từ này hắn lẩm bẩm nói nói xong câu đó huyền tắp lại một lần nữa nhắm mắt lại lần nữa xa vào đến trạng thái tu luyện cái kêu hùng hậu thế giới chi lực lần nữa đem hắm báo khỏa Hắn đã đến sáng đã lập một bên khác đ chân dương phong sâu trong lòng đất nơi này có một cái đen kịp vô cùng đại động nó tiếp nối chính là thuộc về thái nhất thánh địa cái kia thông hướng ma tộc tiểu thế giới loại trừ số ít mấy người không có người biết tiểu thế giới thông đạo dĩ nhiên sẽ ở chân dương phong lòng đất mà lúc trước phát hiện tiểu thế giới này người chính là chân dương phong một đời nào đó phong chủ giờ phút này cái này gặp phải ma tộc xâm lấn bên trong tiểu thế giới tư đồ lâm ngay tại một chỗ bên trong chiến trường c h é m giết đối thủ của hắn chính là một vị thiên vương cảnh cựu trọng ma tộc song phát đại chiến đánh long trời lở đất nhưng cũng khó phân thắng thua thân là đao tu tư đồ lâm cái gọi là bế tử quan liền là tham gia thái nhất thánh địa cùng ma tộc chiến đấu đến hắn trình độ này một mặt khổ tu đã không cách nào làm cho hắn nhanh chóng tiến bộ chỉ có chiến đấu thậm chí sinh tử tri chi chiến mới có thể đủ triệt để kích phát tiềm lực của hắn để đao đạo của hắn nhanh chóng tiến bộ từ đó phi tốc đột phá hơi anh hắn một đao đem đối diện cái k i a m a tộc cho đánh bay ra ngoài chính mình cũng bị ma tộc một trường song phương mỗi người bay ngược ra ngoài bởi vậy thu được từng chút một cơ hội thở dốc mà ngay tại lúc này tư đồ lâm đột nhiên lộ ra nụ cười bắt đầu h ư ta tin tưởng hắn nhất định sẽ giành được trận này thịnh hội thứ nhất ta cũng tin tưởng hắn có khả năng giành được cái k i a m ộ t phần cơ duyên cuối cùng khải hoàn trở về trong mắt của hắn để lộ ra k i ê n định để lộ ra chờ đợi đối với hắn cái này đệ tử duy nhất tư đồ lâm là đánh đáy lòng t h â p h ụ vùng dậy đến hiện tại chỉ dùng thời gian ngắn ngủi thậm chí đều không chút yêu cầu thái nhất thánh địa trợ giúp hắn đạt được hết thảy toàn bằng chính hắn đối cái này hắn c á i này làm sư phụ đánh trong lòng cảm thấy hay náy nhưng càng nhiều cũng là tự hào cùng tín nhiệm ha ha ha vì để cho đồ nhi ta khải hoàn trở về hôm nay liền lấy ngươi làm thế phẩm chết đi cho ta tư đồ lâm phát ra một trận hào sảng cười to theo sau hét lớn một tiếng lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế hướng về cái k i a ma tộc cường g i ả đánh tới trường đao trong lúc huy động tràn ngập một cỗ túc sắt chi ý khi tức kinh khủng đang lưu truyền thiên phát sắc cơ long xả khởi lục bất quá coi như là cường đại như vậy công kích cũng không có đối tiểu thế giới này tạo thành bất cứ thương tổn gì bởi vì ma tộc muốn dựa vào tiểu thế giới này tiến vào huyền thiên nguyên nhân ma tộc bên trong có cường giả xuất thủ đi qua vô số năm trả giá đem tiểu thế giới này chế tạo vững như thành đ ô n g bán đế cảnh phía dưới không cách nào với cái thế giới này tạo thành bất kỳ tổn thương gì cái này cũng cho tư đồ lâm mặc sức cơ hội xuất thủ đối diện ma tộc cường giả sắc mặt nghiêm trọng hắn không biết rõ cái này nhân tộc vì sao đột nhiên bạo phát ra thực lực như thế nhưng có lực lượng này để hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ sinh tử nếu như không chặt được hắn sẽ triệt để tử vong nhưng tư đồ lâm cái này dốc hết tất cả m ộ t kích há lại dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản không chờ hắn phản ứng lại cái t i a k hai thiên b ổ một đao liền đã rơi vào trên đầu của hắn vị này ma tộc cường giả thi triển bất luận cái gì thủ đoạn p h o n g ngự không có đưa đến một chút tác dụng g i a n g dác một tiếng hắn từ đầu đến chân trực tiếp bị tư đồ lâm một đao cho bổ ra thậm chí ngay cả thần hồn đều khó mà đào thoát tại không thể tin cùng không không cam lòng bên trong vĩnh cựu nhắm hai mắt lại triệt để thân chết tiếp lấy thân thể hóa thành ma khí tiêu tán tại không trung trên mặt đất chỉ để lại một khoả đèn kị thuần t â u mà ngay trong nháy mắt này tư đồ lâm trên mình lại lần nữa toát ra một cô khí tức cường đại ẩm vang bạo phát đúng là trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh cựu trọng Tốt. đ ố nhi ta quả nhiên là ta hạnh vật tinh thu vi đột phá tư đồ lâm cũng không nhịn được gọi tốt hiện tại hắn cách mình mục tiêu càng ngày càng gần tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể đủ đột phá bán đế cảnh đi tìm chính mình chân ái chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm ba mươi ba hư không thú nguy cơ kết nối đã ẩn tàng ngay tại hứa xuyên xuất phát không lâu đại ô n lần thi đấu này thế lực cũng đều nhộn nhịp mang lên chính mình g gia vực lực cái khác thi tham thế đấu đều đ tử, h nguyện n vực tiến đến. Bọn hắn còn không biết hắn à đại duyên. hoàng triều ninh thương tiên không thôi nhìn xem trước mặt nữ nhi ninh hữu t ử là hắn rất nhiều con cái bên trong thiên phú tốt nhất đi qua khoảng thời gian này bế quan lại thêm phía trước lấy được đủ loại cơ duyên bây giờ nàng đã đột phá thiên vương cảnh thành một vị thiên vương cảnh nhị trọng có giả tuy là không sánh được hứa xuyên nhưng cũng viễn siêu cái khác cùng cấp độ thiên tiêu mà lần này ngũ v ư ợ đại bỉ đại biểu đại n g u y hoàng triều chính là ninh hữu tử đây cũng là ninh hữu tử lần đầu tiên rời nhà xa như vậy vì thế ninh thương thiên không thể tránh khỏi có chút bận tâm cũng có chút không bỏ nhưng nhìn xem nữ nhi của mình trên mặt cái kia tràn đầy nụ cười cùng mi tâm vẻ kiên định hắn cũng không đành lòng trực tiếp cự tuyệt nàng tính toán hải tử trưởng thành theo nàng đi a trong lòng ninh thương thiên thở dài một tiếng lắc đầu quyết định vung tay hắn biết rõ trong lòng ninh hữu tử nghĩ cái gì đơn giản chẳng phải là thái nhất thánh địa tiểu tử kia về phần cái gì ngũ vực đại bỉ đều là kèm theo bất quá mặc dù biết hắn cũng không dự định ngăn cản vốn là hứa xuyên giúp hắn đại ngụy hoàng t r i ề u đã giải quyết cổ chiến trường mắc phía sau hắn liền đối tiểu t ử này hết sức hài lòng mà khoảng thời gian này đối phương lại làm ra nhiều như vậy chuyện kinh tiên h động địa tới hắn thì càng hài lòng trong lòng càng là đã sớm đem hứa xuyên xem là con rể của mình về phần hứa xuyên bên trên giao trì thánh địa cầu thân sự t ì n h hắn cũng nghe nói bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng tại cái này võ đạo hưng thịnh cường giả vi t ô n thế giới loại chuyện này thật sự là quá thường gặp chỉ cần hứa xuyên là thật tâm lý ninh hữu từ tốt hắn liền không có bất kỳ ý kiến chú ý an toàn đại bị thứ bậc không sao cả chỉ cần vi khoát khoát đi đi theo ụ l sau tại ninh thương tiên h nhìn kỹ ninh hữu từ cùng đại ngụy hoàng triều cường giả một chỗ tiến về trung vực hứa xuyên một đoàn người còn ở trong hư không tiến lên đối với ngoại giới hết thệ không biết trên đường đi cũng là gặp được thế lực khác đối với nhưng hứa xuyên bọn hắn trên chiến thuyền có thái nhất thánh địa dấu hiệu đặc biệt nhìn thấy những tiêu chí này những thế lực kia đều nhộn nhịp rời xa thái nhất thánh địa đội ngũ căn bản không dám có nửa điểm ý nghĩ khác cứ như vậy hứa xuyên bọn hắn chiến thuyền ở trong hư không đi tiếp tám ngày chỉ kém hai ngày thời gian l i ề n có thể đủ đến trung vực bất quá ngay tại tất cả mọi người cho là chuyến này sẽ không có chút nào gợn s ó n g đến thời điểm bọn hắn trong hư không gặp được bất ngờ trong chiến thuyền hứa xuyên ngay tại nhắm mắt dưỡng thần cố gắng tu hành không đông tha bất luận cái gì một chút thời gian đột nhiên hắn đột nhiên mở hai mắt、ra. chỉ vì hắn chỗ tồn tại c h i ế c chiến thuyền này bắt đầu lay động kịch liệt lên như là bị cái gì công kích đồng dạng chuyện gì xảy ra hứa xuyên ngưỡng mày đứng dậy đi ra khoan g thuyền chiến thuyền quanh thân khắc đầy đủ loại trận pháp phù văn theo đạo lý nói cho dù là gặp phải công kích cũng có thể thoải mái hóa giải nhưng bây giờ lại sinh ra đại lay động hiển nhiên không thích hợp ngay tại hứa xuyên mới bước ra khoan g thuyền cổ chân liền đi tới điện hạ chúng ta gặp được hư không thú vẫn là một cái thiên vương cảnh cựu trọng tu vì hư không thú sắc mặt cổ chân ngưng trọng nói hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải như vậy mạnh hư không thú dọc theo con đường này không phải không có gặp được hư không thú nhưng thiên vương cảnh cựu trọng cũng là lần đầu tiên gặp đồng thời còn tìm lên phiền phức của bọn hắn hứa xuyên nghe cũng nhớ mày đi lên bóng thuyền quả nhiên một cái ngoại hình cực giống bạch thuộc hư không thú ngay tại trong hư không dương nhanh muốn bớt vừa vặn ngăn cản tiến lên thái nhất chiến thuyền cái kia vung vẩy xúc tu mỗi một lần đều tinh chuẩn đánh vào thái nhất trên chiến thuyền đem chiến thuyền đánh bốn phía lay động cũng may chiến thuyền đủ cương đại mới không có h ủ ở cái này xúc sinh trong tay có thể tránh thoát hư hứa xuyên bay đầu hỏ hướng một bên cổ chân ngược lại có thể tránh chỉ là như vậy thứ nhất. chúng ta liền không cách nào đúng hạn đến t r u n g vực cổ chân cao mày nói hiển nhiên đối mặt con hư không thú này hắn cũng có chút nan giải cho dù tu vi giống nhau nhưng hư không thú thân thể to lớn lại thân thể không thể phá vỡ chiếm cứ nhất định ưu thế lại thêm lúc này thân ở hư không c h ọ n vẹn liền là hư không thú sân chính có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa đối phó không phải đơn giản như vậy hư không thú thể nội có một chút hôn đ ộ n yêu thú huyết mạch trời sinh có thể ở trong hư không sinh tồn tàn khốc hư không cũng sáng tạo ra bọn hắn cường hãn thân thể so với ngang cấp võ giả không biết rõ cường hãn bao nhiêu nhưng hư không thú rất ít tập kích trong hư không tiến lên n h â n t ộ c bình thường cũng là dựa vào thôn vệ hư không phong bạo cùng lôi đình sinh hoạt nhưng hôm nay cái này hư không thú cường đại lại thái độ khắc thường công kích hứa xuyên một đoàn người hứa xuyên suy đoán cái này sau lưng hư không thú tuyệt đối có người dẫn dắt đã không cách nào tránh đi vậy liền g i ế ta t hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc cơ không nghĩ tới địch nhân dĩ nhiên đã đem tay vươn vào trong hư không xem ra là muốn đem hắn đưa vào chỗ chế ta được điện hạ cổ chân gật gật đầu lập tức liền muốn động thủ bất quá lại bị hứa xuyên cho ngăn lại ta tự mình xuất thủ ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng là ai dám tính toán ta thái nhất thánh đ i ệ n hứa xuyên lạnh giọng nói thánh tử không thể cổ chân nhịn không được nói tuy là hứa xuyên thực lực c ư ờ n g đại nhưng bây giờ mặt bọn hắn đối thế nhưng một cái thiên vương cảnh cựu trọng yêu thú vẫn là đặc thù hư không thú bất quá hứa xuyên cũng là lắc đầu nói ta chắc chắn theo sau không cần phải nhiều lời nữa thân hình hơi động liền trực tiếp xuất hiện ở trong hư không đỉnh đầu hoàng kim cổ điện hư không ngăn mòn không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương t ổ gì hống nhìn thấy hứa xuyên xuất hiện cái này cực giống bạch thuộc hư không thú phát ra một tiếng bạo hống lập tức bốn phía hư không phong bạo càng mánh liệt súc sinh liền là súc sinh không có một chút lý trí hứa xuyên bình tĩnh nói không có bị nó bị dọa cho phát sợ mọi thứ được cái này mất cái kia hư không thú tại thu được thực lực cường đại cùng thân thể đồng thời mất đi cũng là trí lực cái này thiên vương cảnh cựu trọng hư không thú trí thông minh thậm chí không bằng ba tuổi tiểu hài đây cũng là vì sao hứa xuyên suy đoán phía sau nó là có người tại không chế nguyên nhân tựa hồ là cảm giác được hứa xuyên khinh thị cái kia hư không thú đột nhiên hướng về hứa xuyên đánh tới to lớn súc tu muốn trực tiếp đem hứa xuyên cho rào xát a muốn giết ta ngươi còn chưa đủ tư cách hứa xuyên hư lạnh một tiếng k h í tức quanh người tăng lên tới cực hạ trong nháy mắt ba đầu sáu tay thân xuất hiện xạ nhật thần cung chấn n g ụ c ma đao cùng hoàng kim cổ điện đều xuất hiện tại trên tay của hắn giết chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm ba mươi bốn một lần hành động dệt i sát trong thi thể t r ù n g tử kèm theo giống to một tiếng hứa xuyên nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh đầu hư không thú trong tay chấn n g ụ c ma đao mang theo một cố vô cùng khí thế chém ra một đao cảm nhận được một cách này hư không thú nâng lên nó xúc tu bên trong một đầu hướng hứa xuyên rút tới muốn ngăn cản một đao kia phốc phốc cho dù hư không thú nhục thân đủ mạnh mẽ nhưng mà đối mặt c h ấ n ngục ma đao còn chưa đủ nhịn chỉ là một đao cái kia cánh tay tráng kiện liền bị hứa xuyên một đao chém xuống hống hưng hống hư không thú bị đau không có trí thông minh nó bắt đầu điên c u ồ n gầm g rú càng bắt đầu côn g bạo tất cả xúc tu một chỗ huy động quật hư không cũng phát ra từng đợt chói thai tiếng oanh minh trong lúc nhất thời dĩ nhiên để hứa xuyên cũng tìm không thấy thích hợp tiến công thủ đoạn bất quá hứa xuyên cũng không chỉ sẽ là cận thân công kích chỉ thấy hắn trong đó hai cái cánh tay kéo ra xạ nhật thần cung một chi mang theo vô hạn liệt diễm mũi tên xuất hiện tại trên dây cùng chỉ có thể nói không hổ là dung hợp h ỏ a diễm tại h ỏ a diễm thiêu đốt phía dưới liền hư không cũng bắt đầu tư tư d u n g động hứa xuyên không chút nghi ngờ nếu như mặc cho hỏa diễm như vậy đốt x u ố n g dưới có thể hay không trực tiếp đem thế giới cách ngăn cho đốt xuyên hống có lẽ là cảm nhận được nguy cơ con hư không thú này kêu càng hung nhưng hứa xuyên cũng sẽ không cho nó cầu xin tha thứ cơ hội hướng hổ lấy sự thông minh của nó cũng làm không ra cầu xin tha thứ động tác tới x u ấ t sinh chết đi cho ta siêu mũi tên bay ra mang theo không có gì sánh kịp lực lượng phóng tới hư không thú trực tiếp xuyên thấu nó mấy cái xúc tu tại đầu của nó nổ tung Anh. một tiếng nổ vang rung trời kèm theo là tư tư thịt nướng thanh âm cùng thống khổ tiếng gào thét xa xa hứa xuyên đều nghe thấy nhìn thịt nướng ngủi cô hương vị này nháy mắt khơi gợi lên hứa xuyên hồi ức tấm sắt cá mực thật là ăn n g o n a chờ đến ánh lửa t ắ n đi hứa xuyên vậy mới nhìn thấy con hư không thú này thảm trạng làm cái đầu đều cho nổ không còn một chương bạch thuộc trên mặt tất cả đều là cháy đen mắt cũng thiếu một cái chỉ là một kích nó nhiều năm tu luyện liền cho một mùi lửa thanh từ điện hạ vậy mà như thế cường đại nhìn thấy một mặt này một chút chưa từng thấy hứa xuyên đích thân xuất thủ ám vệ nghẹn nào kêu lên bọn hắn bình thường đều tại tiểu thế giới kia chống lại ma tộc cũng liền là gần nhất tư đồ lâm đi vào bọn hắn mới có cơ hội đi ra chấp hành hộ tống hứa xuyên nhiệm vụ tiện thể c ũ n g thư giãn một tí vâng không lúc này bọn hắn hẳn là còn ở cùng ma tộc chiến đấu nước sôi lửa bỏng tự nhiên bọn hắn cũng chưa từng gặp qua hứa xuyên xuất thủ không rõ ràng thực lực của hắn chỉ là có nghe thấy thái nhất thánh địa ra một cái cái thế thiên tiêu không người có thể địch hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền mà một bên cổ chân giờ phút này cũng lộ ra kính sợ hắn biết hứa xuyên thiên phú tuyệt đình cũng biết hắn thực lực cương đại nhưng hôm nay hứa xuyên bày ra thực lực vẫn như cũ chấn kinh đến hắn so với tiến về giao trì thánh địa cùng ra đế mộ thời điểm hứa xuyên mạnh hơn các phương diện đều có rõ rệt tăng lên hắn hiện tại đối mặt bật hết hỏa lực hứa xuyên thời gian cũng không nhịn được trong lòng có mấy phần rung động thánh tử điện hạ thiên phú không khỏi cũng quá người tiên t h á n h chủ đây là để chúng ta tới bảo vệ hắn vẫn là thánh tử điện hạ bảo vệ chúng ta cổ chân lắc đầu cười khổ nói Quả nhiên, cái thế giới này là thuộc nhiên, này thế cái giới là hứa xuyên này lại cũng không có thời gian nghe chỉ thấy hắn tại mọi người nhìn kỹ lần nữa xuất kích lần này hứa xuyên trực tiếp ném ra hoàng kim cổ điện c h ấ n trụ hư không thú thân thể ngay sau đó hai tay n ắ m quyền hai tay cầm đào hai tay cao cùng ba thứ kết hợp toàn thân nguyên lực bị điều động nội thế giới ra chỉ cũng n g á y mắt ra thân thân thông số mệnh chỉ cần là có khả năng tăng thực lực lên hứa xuyên hết thệ đều thúc giục lên cũng liền là lúc này hứa xuyên khí tức đạt tới đ ỉ n h phong k h n g bố thần uy phúc xạ t ứ phương uy áp áp đến trên chiến thuyền tất cả mọi người không ngẩu đầu được lên tất cả mọi người hoảng sợ bọn hắn lúc nào gặp được loại chuyện này quá kinh khủng hứa xuyên thời khắc này thực lực đã đến gần vô hạn bán đế cảnh thậm chí những cái kia yếu một ít b á n đế đều không nhất định là đối thủ của hắn luôn sức mạnh mạnh mẽ này hứa xuyên thậm chí đều có chút không cách nào khống chế nếu không phải thần hồn lột s á t thành làm dương thần chính hắn đều không dám như vậy tùy ý huy sái lực lượng rất có thể sẽ mất khống chế hiện tại thật vất vả đã có cơ hội hắn tất nhiên muốn thử thử một lần chính mình tại toàn thịnh thời kỳ rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng tốt ứng đối tiếp xuống kiều chiến lại lần nữa xuất kích lần này hứa xuyên không có chút nào lưu thủ thừa dịp ng chấn n g ụ c ma đao tại phía trước n ắ m đ ấ m tại phía sau ngay sau đó lại là một tiễn phối hợp hoàng kim cổ điện chấn áp đánh vào trên mình hư không thú chiến đấu kế tiếp trực tiếp để trên chiến thuyền người nhìn mắt tròn váng phốc phốc chấn n g ụ c ma đao sẹt qua trời cao từng đầu xúc tu bị chặt đứt tuy là rất nhanh sẽ lớn lên nhưng nó tiêu hao là to lớn hứa xuyên căn bản không có cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội đao phía sau lại là n ắ m đấm lại là mũi tên luân phiên công kích phía dưới nó xúc tu hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh đồng thời nó cũng không có dư lực lại tiếp tục sinh trưởng tiêu hao rất lớn hống thư không thu thực tế không cam tâm chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái nhân tộc võ giả cho c h â n áp phát ra chói h a i t h é t to tiếp đó mở ra nó cái tiêu nghệ rộng trực tiếp hướng hứa xuyên c à n tới coi như là đạt tới loại trình độ này nó vẫn không có lựa chọn chạy trốn tại cùng hứa xuyên chiến đấu giống như là hung hãn không sợ chết đồng dạng cái này thật sự là quá khác thường cái này cũng để hứa xuyên càng v ữ n g tin đích thật là có người tại sao l ư n g thao túng tất cả những thứ này l ư u ngươi không được hứa xuyên trong mắt lộ ra hàn ý lạnh giọng nói hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai đứng ở phía sau dở trò chém hứa xuyên mạnh nhất một、đao. trực tiếp bổ vào hư không thú trên n ó giang r á c k h ỏ a n à y thăng cấp đầu cùng còn lại nửa người nháy mắt bị đánh thành hai nửa từ đầu đến cuối cái này bên ngoài người nhìn tới cực kỳ cưng hãn khó mà địch nổi hư không thú liền như vậy chết tại hứa xuyên dưới đ a o chết rồi trên chiến thuyền á m vệ tại hứa xuyên khí tức thu lại phía sau mới khó khăn lắm đứng dậy đôi mắt khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy trong miệng lẩm bẩm nói vừa mới còn không ai bị nổi hư không thú vậy mà liền như vậy chết trước sau thậm chí không cao hơn nửa canh giờ đột nhiên cái tia chết đi trên đầu hư không thú bay ra khỏ đầu hát tuyến mười điểm bí mật muốn tại hứa xuyên không chú ý thời điểm đào tẩu nhưng nơi đây bây giờ bị hứa xuyên nắm trong tay mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của hắn đầu này hát tuyến làm sao có khả năng t r ố n đến chỉ thấy hứa xuyên tay khẽ vẫy cái kia hát tuyến liền bị hứa xuyên cho nắm vào trong tay gần nhìn hứa xuyên lúc này mới phát hiện cái này không phải cái gì hát tuyến rõ ràng liền là một đầu đang nhúc nhích trùng tử bị hứa xuyên sau khi nắm được bắt đầu đối hắn dương nhanh muốn vớt hứa xuyên nhữ mày không biết do đó là cái đồ vật gì hắn vẫn là quá trẻ tuổi cái thế giới này còn có rất nhiều thứ hắn còn không có hiểu qua nhưng trực giác nói cho hắn biết đầu này trùng tử tuyệt đối cùng phía sau màn hát thủ có quan hệ chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm ba mươi năm ký sinh cổ phía sau màn hát thủ vạn trùng cốc hứa xuyên bóp lấy đầu này trùng tử về tới trên chiến thuyền muốn nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì đột nhiên một bên cổ chân nhìn thấy trong tay hứa xuyên trùng tử lộ ra kinh sợ đây không phải vạn trùng cốc cổ trùng ư điện hạ ngươi là từ đâu lấy được thứ này nghe nói như thế hứa xuyên lông mày nhữ lại h ư ớ cổ chân hỏi cổ trưởng lão nhận thức thứ này thật là đúng d ị không nghĩ tới cổ trân trưởng lão hội nhận thức thứ này cái này cũng ngược lại tỉnh hắn lại đi nghiên cứu điện hạ trong tay ngài đầu này trùng tử tuyệt đối là vạn trùng cốc cổ trùng loại này trùng tử trên mình loại kia đặc biệt khí thức ta tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm cổ c h â n trưởng lão khẳng định nói cổ trùng cái này lại dính đến hứa xuyên kiến thức điểm mù hắn đối với phương diện này không có một chút nghiên cứu càng khinh thường tại đi sử dụng loại này nghe tới liền là thứ vai môn t à đạo đi chiến đấu không sai nhìn nó bộ dáng hẳn là một cái ký sinh cổ loại này cổ trùng hết sức lợi hại một khi bị hắn ký sinh liền sẽ bị khống chế đến chết đều không thể tránh thoát h ẳ n khống chế không chỉ là yêu thú liền người đều có khả năng bị hắn ký sinh là một loại mười điểm ác độc cổ trùng cổ chân đối hứa xuyên giải thích nói như thế nói đến vừa mới cái kia hư không thú là bị cái này ký sinh cổ trò k h ô n g chế cái kia sau lưng điều khiển người chỉ có thể là vạn trùng cốc người cổ chân lộ ra vẻ hiểu rõ cái này cũng giải thích được vì sao hư không thú lại đột nhiên tập kích bọn họ thế nhưng ta thái nhất thánh địa cùng vạn trùng cốc không hề có quen biết gì a vì sao bọn hắn biết điều khiển hư không thú công kích chúng ta cái này rõ ràng là muốn đưa ta nhóm vào chỗ c h ơ ta cổ chân tự mình nói lấy trong lòng tràn đầy mỹ hoặc trọn rõ vẹn không làm rõ ràng được đây là vì cái gì. làm là Mà một được đây cái bạn ê xuyên n miệng này hứa hỏi, mở cái v trùng cốc lại là cái gì thế lực kỳ thực vừa mới nhìn thấy cái này cổ trùng thời điểm hứa xuyên liền có chút quen thuộc cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua đồng dạng mà đi qua cổ chân một phen giải thích càng làm cho hắn xác định mình tuyệt đối là đã gặp ở nơi nào cái này ký sinh cổ chỉ là còn thiếu một chút thời cơ hắn có thể nhớ lại thế là mở miệng hỏi thăm cái này v ạ n trùng cốc lại là cái gì thế lực muốn lấy cái này triệt để nhớ lại trong đầu ký ức điện hạ cái này bạn trùng cốc đã từng chính là trung vực đỉnh tiêm thế lực một trong có số lượng to lớn võ giả Vạn trùng cốc võ giả. tại trong vực xưng một thời gian ngắn vạn trùng cốc tại trung vực như mặt trời ban trưa làm mưa làm gió nhưng hắn trưởng không giả bất mãn hiện trạng cùng ma tộc làm giao dịch muốn bồi dưỡng ra càng cường đại hơn cổ trùng khống chế toàn bộ huyện thiên cuối cùng bị phát hiện bị trung vực mỗi đại thế lực vây quét nhưng dù vậy vạn trùng cốc cũng chỉ là rơi gia đình tiêm thế lực hàng ngũ mà thôi hắn các cơ cũng không có vì vậy bị trọng thương bất quá từ đó về sau vạn trùng cốc người đều rất ít xuất hiện tại huyện thiên mười điểm địa thấp nguyên cơ hiện tại rất nhiều người chỉ là nghe nói qua cái thế lực này cũng không có gặp qua vạn trùng cốc võ giả cùng cổ trùng đến cùng dung mạo ra sao cổ chân đem tự mình biết mới nói đi ra làm hứa xuyên giải hoặc hứa xuyên n g h e xong lộ ra vẻ hiểu rõ hắn đã nghĩ tới đến cùng là ở nơi nào gặp qua thứ này phía trước tại hủy d i ệ t thú thần tộc thời điểm hắn đã từng chọn đọc qua vương hạo thần hồn mảnh nhỏ trong đó có một đoạn ký ức liền là liên quan tới thứ này chỉ là khi đó ký ức quá lộn xộn hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng trong ký ức Thiên diễn tông đại trưởng lão đi tới thu thần tộc thương giết thời điểm, trên mình tán phát tức, tại trong tay nghị hắn mình khí hiện hứa diễn đại đi điểm, liền cùng lão vây xem u đầu nhau y này ê n trùng giống cổ hệt. ý x ra khi đó cái kia thiên diễn tông đại trưởng lão liền đã bị ký sinh cổ cho ký sinh đồng thời vị đại trưởng lão kia từng lấy ra qua một cái quần trục bên trong đạo thân ảnh kia khí tức trên thân c à n g là cùng cái này ký sinh cổ giống như lúc có lẽ cái kia muốn đối phó hắn người liền là vạn trùng cốc v õ giả về phần hắn lúc nào sai lầm vạn trùng cốc người hứa xuyên suy tư hồi lâu cuối cùng đến ra một đáp án hắn viết qua tới từ trung vực võ giả chỉ có một cái đó chính là thiên diễn tông cái kia thánh tử tiêu thần hắn kịch bản bên trên từng viết tới từ trung vực một cái đại thế lực xem ra cái thế lực này nói liền là vạn trung cốc chỉ là hứa xuyên không nghĩ tới bọn hắn lại còn không hề từ bỏ chính mình diệt thú thần tộc tin tức bọn hắn hẳn là biết đến bây giờ lại trong hư không động tay chân còn muốn diệt s á t chính mình quả thực là tự tìm cái chết nghĩ đến cái này hứa xuyên hai cái ngón tay hơi dùng sức cái kia cổ t r ù n g hét thảm một tiếng trực tiếp bị hứa xuyên cho bốc nát thành một bằng c ặ không có bất kỳ năng lực phản kháng mà khi cái này cổ trùng bị bóp nát máy mắt tại phía xa trung vực một nơi hiếm vết người nơi núi rừng sâu xa một cái tràn đầy sương ngủ trong s ứ n cốc trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin ngay sau đó miệng hắn một chương một cái đen kịt máu tươi phân ra toàn thân khi tức nháy mắt thể phải xuống không có khả năng thế nào sẽ thất bại đây trung niên nhân tự lẩm bẩm không thể tin được phát sinh hết thảy hắn nắm trong tay mạnh nhất hư không thú dĩ nhiên thất bại đồng thời chính mình bản mệnh cổ trùng cũng đã chết chuyện này với hắn tới nói Quả thực là đồng thời bản thân căn cơ cũng sẽ gặp phải to lớn tổn hại tu vi cảnh giới cũng sẽ bởi vậy suy yếu hớ xuyên ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi hắn, hắn nhất g liền thiết n nào cách phải muốn hướng thượng bẩm nói chuyện này để mạnh hơn người xuất thủ giết chết h ứ a xuyên làm chính mình báo thủ tiếp tục đi đường a hứa xuyên đem trong tay cổ trùng cho cốt đều cho hất lên tiếp đó phân phò nói c h ì hoan nữa một thoáng đều muốn không đổi kịp thời gian về phần vạn trung cốc đã là lên hứa xuyên tất sắt danh sách chỉ chờ lần này luận đạo đại hội sau đó hắn biết lái vừa mới một đôi những thế lực này tiến hành thanh toán để bọn hắn đ ố i chính mình hành động trả giá vốn có đại giới bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào chọc tới hắn đều đang chết lóe lên một cái rồi biến mất sắc cơ để trên chiến thuyền tất cả mọi người không khỏi đến run dậy một chút nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng súng kính đối với có dạng này một cái cường đại thánh tử b ọ chương n ba trăm ba mươi sáu mỗi thế lực hội tụ nhặt lại lòng tin tiết vô tình lại là hai ngày đi qua thái nhất thánh địa chiến t h u y ề n cuối cùng từ trong hư không bay ra ngoài đồng thời ở trong môi trường này sinh ra thiên tiêu khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn có thể nói động tiên h phúc địa tùy ý có thể thấy được cái này cũng tạo thành cái khác bốn vực khó gặp từng giả tại nơi này mười điểm thường thấy ngay tại hứa xuyên mới từ hư không đi ra một tích tắc kia hắn liền nhìn thấy một cái thiên vương cảnh nhất trọng mang theo một nhóm thông thiên cảnh tuổi trẻ võ giả theo trước mặt hắn bay qua đối với thái nhất chiến thuyền đột nhiên xuất hiện nội tâm không có nửa điểm bà đậu thật giống như đã thường thấy cảnh tượng như vậy hứa xuyên bọn hắn chỗ đặt chân thuộc về huyền tiên thánh địa cảnh nội liền là cái kia bị hứa xuyên chém g i ế t phía sau lý thanh hầu thế lực cũng là toàn bộ trung vực bây giờ mạnh nhất thế lực hắn thánh chủ thành danh hồi lâu lấy vô địch xu thế chỉ huy toàn bộ huyền tiên từ đó về sau liền lời lẽ dễ hiểu tới bây giờ không người biết hắn thực lực chân thận mà lần này ngũ vực đại bị liền là huyền thiên thánh địa dẫn đầu cử hành đúng lúc này một đạo cầu v ò n g từ phương xa vượt ngang mà tới xuất hiện tại thái nhất thánh địa dưới chiến thuyền đem chiến thuyền nâng lên theo sau chiến thuyền lấy một loại viễn siêu bình thường tốc độ bay nhanh tiến lên rất nhanh liền đến một chỗ huy hoàng bên ngoài thánh địa một tòa to lớn nhân tộc trong cự thành trước mắt tòa này to lớn huy hoàng tràn ngập khí tức cường đại thánh địa liền là huyền thiên thánh địa mà tòa này s o thái nhất thành không biết rõ khổng lồ gấp bao nhiêu lần thành lớn đó là thuộc về huyền thiên thánh địa đệ nhất thành huyền thiên thành chỉ là tòa này thành lớn còn thiếu không nhiều so mà đến nửa cái thái nhất thánh địa mà tại hứa xuyên đám người đến huyền thiên thành phía trước liền đã có thế lực khắp nơi hội tụ tại đây những thế lực này đều là tới từ tứ phương đạo vực bởi vì đường đi xa xôi nguyên cớ nhộn nhịp sớm đến nơi này mà thuộc về trung vực thế lực thì còn không có tới một là khoảng cách không xa có thể rất nhanh đến nơi này hai là trung vực những thế lực này có một loại không h i ể u cao quý cảm giác cảm thấy cái khác bốn vực võ giả đều là một chút thổ dân mà trung vực võ giả mới là huyền thiên chính thống nguyên cớ tất nhiên muốn áp trục xuất hiện cũng liền là hứa xuyên không rõ ràng bọn hắn những ý nghĩ này bằng không nhất định sẽ cho bọn hắn một người một cái đại bất đấu có hắn hứa xuyên tại lúc nào cho phép bọn hắn t r ă n g b ư ớ c làm thái nhất thánh địa chiến thuyền đáp xuống huyền thiên trong thành l i ề n có huyền thiên thánh địa đệ tử hoặc trưởng lão tới trước nên đón bất quá làm bọn hắn nhìn thấy người đầu lĩnh là hứa xuyên thời điểm sắp mặt đều có chút ít cổ quái bọn hắn trọn vẹn không có ngờ tới hứa xuyên tại chém giết lý thanh hầu phía sau lại còn dám đến huyền thiên thánh địa đây thật là không sợ chết ư nhưng những cái này đều không về bọn hắn quản cũng chỉ là tại nội tâm chửi bậy một tháng thôi còn nữa lý thanh hầu tại huyền thiên thánh địa cũng không phải người tốt lành gì đối với hắn bất mãn người chiếm cứ rất lớ tại trong thánh địa lý thanh hầu ị vào thiên tư của mình cùng thân phận vẫn luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ giáng thậm chí còn có thể ị vào tu vi cùng thân phận ức hiếp đệ tử khác thật tốt một bộ phản phái giáng dấp làm hắn bị hứa xuyên chém giết tin tức t r u y ề n về thánh địa thời điểm không biết rõ có bao nhiêu đệ tử vô tay tán thưởng mà tại hứa xuyên bọn hắn thu xếp tốt phía sau lại có vô số thần quang bay vút mà tới những người này trên mình cũng t à n mát ra khí tức cường đại xem xét liền biết không đơn giản chỉ là bọn hắn cũng không có đạt được huyền t i ê n thánh đ i ệ nên đón mà là tự mình tìm cái chỗ đặt chân như vậy có thể thấy được bọn hắn cũng không phải tới tham gia ngũ vực đại chỉ là đơn thuần tới q u a n chiến dạng này từ n g màn tùy thời đều tại phát sinh khiến vô số thân ở huyền thiên trong thành võ giả bình thường đều là chấn động không thôi nghị luận ở mỹ lần này ngũ vực đại bỉ tới cường giả thật nhiều tràn g diện thật lớn a đó là tất nhiên ngươi cũng không nhìn một chút là ai cử hành trận này đại bỉ đây chính là huyền thiên thánh địa a toàn bộ huyền thiên ai không bán mặt mũi của hắn xem ra ngũ đại đạo vực có tiếng có hy vọng thế lực đều phái người tới trước a nhìn tình huống hẳn là đây chính là một chàng t h ị h ộ i cho dù là không thể tham gia đại bỉ đến xem thử mấy ngày này kiêu ngạo không phải cũng là một kiện chuyện tập tư Bất quá, ta quá, người h không chỉ h e nói n bởi là vì thế, vượt tranh thế nghe dính cho nhiều như nhiều như đến nói là lần này ngũ vực đại bị sẽ dính dáng đến đồng dạng cơ duyên tranh đoạn, cho nên mới sẽ có đại mới là lực, nhiều như vậy vậy bị, sẽ sẽ cơ cứng, dạ, không xa vạn đi tới nơi này. Người tin tức này bảo đảm quen biết sao thiên chân vạn s á c thật là chờ mong a theo lấy vô số thế lực cùng đủ loại cường đại võ giả hiện thân huyền thiên trong thành khắp nơi đều là tiếng nghị luận trong lời nói tràn g đ â y chờ mong cùng chấn động mà ngay tại hứa xuyên bọn hắn đến không bao lâu đông vực còn lại mấy cái thế lực cũng nhộn nhịp đến huyền thiên thành đầu tiên đến nơi l à nghiêu sơn kiếm tông đội ngũ bọn hắn xuất hiện phương thức mười điểm đặc biệt một đoàn người ngồi đúng là một chuôi to lớn vô cùng phi kiếm phi kiếm tia trực tiếp phá thoái hư không xuất hiện tại h u y ề n thiên trong thành tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh hứa xuyên dương mắt xem xét liền biết đây là một chuôi ở vào nhất giai đế binh cấp độ trường kiếm so trước đó bị hắn chém nát ngân long kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần mà khống chế thanh trường kiếm này chính là nghiêu sơn kiếm tông đương đại kiếm tử tiết vô tình hắn lúc này đi qua nghiêu sơn kiếm tông toàn lực bồi dưỡng tu vi đạt tới khủng bố thiên vương cảnh ngũ trọng tại tu vi võ đạo bên trên lại cũng cùng bây giờ hứa xuyên ngang、tài. có thể thấy được niêu sơn kiếm tông đối hắn coi trọng mức độ mà niêu sơn kiếm tông người đầu lĩnh hứa xuyên không biết nhưng căn cứ hắn quanh thân tán phát khí tức tới nhìn đồng dạng là một vị tu vi không thua kém thiên vương cảnh cựu trọng võ giả đồng thời bởi vì là kiếm tu duyên cớ tại chiến đấu lực bên trên so một trong võ giả càng mạnh tiết vô tình thu đế binh trường kiếm một đoàn người tại h u y ề n thiên thánh địa trường lao dẫn dắt tới đi tới chỗ nghỉ ngơi làm tiết vô tình nhìn thấy hứa xuyên trong n h y mắt trong mắt liền buộc phát ra một cỗ cực hạn sát ý cùng ý lần trước bại vào trong tay hứa xuyên là hắn cả đời sỉ đ ụ t hôm nay hắn tới tham gia ngũ vực đại bỉ chỉ vì một việc đó chính là đánh bại hứa xuyên dựa đi ngày ấy sỉ nhục tất nhiên khoảng thời gian này hứa xuyên làm ra hành động vĩ đại hắn cũng có nghe thấy nhưng bây giờ hắn đã có thiên vương cảnh ngũ trọng tu vi lại thêm thánh chủ ban cho đế binh hắn tự tin hắn cũng có thể làm đến hứa xuyên chuyển làm hắn không thể so hứa xuyên yếu thậm chí hắn mạnh hơn hứa xuyên chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm ba mươi bảy phóng tầm mắt nhìn tới thứ phương đều địch làm tiết vô tình đi ngang qua bên cạnh hứa xuyên thời điểm thấp giọng mở miệng nói hứa xuyên chờ xem ta tất bại ngươi nói xong trực tiếp thẳng rời đi điện hạ phải cẩn thận người này hắn tự hồ đối với ngài địch lý rất lớn cổ c h â n trưởng lao nhắc nhở hắn không biết do hứa xuyên cùng tiết vô tình ở giữa ân đoán nhưng mười điểm nhẹ bén phát giác được đối phương cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ cùng hận ý tuy là hắn dám khẳng định tiết vô tình tuyệt đối không phải hứa xuyên đối thủ nhưng xem như lần này người dẫn đầu nên làm nhắc nhở hắn sẽ không thiếu không sao bại tướng dưới tay tôi là không nổi cái gì sòng lớn tới hứa xuyên sắc mặt tiên lặng lắc đầu nói đối với tiết vô tình khiêu khích hứa xuyên không có chút nào để ở trong lòng hắn lúc trước đánh bại bốn người bọn họ thời điểm hắn liền nói thua ở trong tay hắn liền vĩnh viễn cũng đổi u không kịp cước bộ của hắn những lời này vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại đều như thế dùng thích hợp hắn hứa xuyên liền là tự tin như vậy tôn pep nhạy nhép tôi còn thật không thể để cho hắn nâng đến hứng thú đã có chút thực lực liền cùng mất trí đồng dạng hoàn toàn là tự tìm được chết lần này thật gặp gỡ cái tiết vô tình này hứa x u lần này trước hết giết một cái tiết vô tình thu chút lợi tức mà theo xác niêu sơn kiếm tông chính là thái hư thánh địa người bất quá dẫn đầu lại không phải lúc trước cái thái hư kia thánh tử hảo thiên mà là đổi thành cái kia cùng hạo thiên tại tướng mà bên trên có tám mươi tương tự một cái người trẻ tuổi người này vừa xuất hiện cũng là đôi hứa xuyên địch lý trần đấy giống như là nhìn thấy cựu nhân giết cha đồng dạng thôi sư huynh người này ngươi b i ế tư hứa xuyên chỉ vào thái hư thánh địa thanh niên này nói nói thật hắn là thật đối đông bực mỗi thế lực thiên tiêu không quá quen thuộc một là hắn không có nhiều thời gian như vậy đi tìm hiểu những vật này mặt khác thì là nhận thức những người này không có chút ý nghĩa nào bất luận cái gì dám ra tay với hắn người đều chỉ có một cái hạ tràng đó chính là trở thành giới đao của hắn v o n g hồn phía trước thua dưới tay ngươi hạo thiên ngươi còn nhớ chứ đây là ca ca của hắn nô pháp thái hư thánh địa cái kia thánh tử hạo thiên từ lúc bị ngươi đánh bại phía sau từ nay về sau không gượng dậy nổi võ đạo chi tâm l i ề nát thậm chí ngay cả cảnh giới đều liền mất mấy tầng triệt triệt để để thành một tên phế nhân cái này ngô pháp rất có thể là muốn tìm n g ư ơ i báo thủ cuối cùng hắn cùng hạo thiên là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ hứa sư đệ ngươi phải cẩn thận thôi giang nghiêm túc nói cái này ngũ vực đại bỉ còn chưa bắt đầu hứa xuyên liền đã đã có hai cái địch nhân chiếu như vậy cái tư thế x u ố n g d ư ớ i đến đại bỉ ngày ấy còn không được bị một đống người vây công tuy là hứa xuyên rất mạnh nhưng thủy trung là một người a mà thôi giang vô cùng rõ ràng lấy thực lực của hắn cực kỳ khó cho hứa xuyên cung cấp cái gì đanh thép trợ giút thậm chí rất có thể tại đại bỉ ngay từ đầu liền sẽ bị đào thải hắn có thể làm cũng chỉ là nhắc nhở một chút hứa xuyên đa tạ thôi sư huynh nhắc nhở binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn ta hứa xuyên chở lấy bọn hắn tới hứa xuyên cười nói ra những lời này hào hùng và trượng mà đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng xe gió ngay sau đó toàn bộ huyền thiên người bên trong thành liền thấy một màn kinh khủng chỉ thấy một phương chiến xa c u ộ n c u ộ n mà tới quanh thân c u ố n theo lấy khí thế kinh khủng cùng tần uy mà mục tiêu chính là hứa xuyên bọn hắn vị trí cái này chiến xa vừa nhìn liền biết phẩm giai chính là đế binh đồng thời vẫn là theo trong núi thây biển máu rết ra tới đế minh vô tận sát phạt khí tức như là sóng lớn không ngừng đánh tới để tại trận võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh đây không phải huyền thiên chiến xa sao thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này n g ư ơ i ngốc à cũng không nhìn một chút đây là nơi nào huyền thiên chiến xa xuất hiện tại nơi này không phải rất bình thường sao huyền thiên chiến xa đều xuất hiện không biết do đứng ở phía trên người là thân phận gì ta nghe nói huyền thiên thánh chủ sớm đã đem huyền thiên chiến xa ban cho tam thánh tử hẳn là tam thánh tử tới a không biết rõ tam thánh tử tới nơi đây làm chuyện gì hy vọng hẳn là chuyện thoái vô số võ giả nhìn cái kia hoa lệ c h i ế n xa trên mặt không kềm nổi hiện ra vẻ chấn động huyền thiên chiến xa đây chính là huyền thiên thánh địa nghe tiếng đã lâu một kiện đế binh ngay bình thường bọn hắn những cái này võ giả bình thường căn bản không có khả năng nhìn thấy không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thấy hắn chân dung bọn hắn làm sao có khả năng không xúc động chỉ là trong trước mắt cái kia vô cùng kinh khủng huyền thiên chiến xa liền đến hứa xuyên một đoàn người trước mặt sau đó liền gặp một vị khí tức cường đại thân man hoa phục toàn thân tràn ngập chiến ý tựa như một vị chiến thần thanh niên theo trong chiến xa đi ra đi tới hứa xuyên trước mặt ngươi chính là hứa xuyên đúng、không? sư đệ ta lý thanh hầu liền là chết tại trong tay ngươi ngươi còn đem ngân long kiếm cho đánh nát thanh niên vừa đến liền làm một cái tử vong ba lần hỏi m ư ờ i điểm cường thế trọn vẹn liền làm một bộ thượng cấp đối mặt hạ cấp bộ dáng hắn cái bộ dáng này để hứa xuyên có chút khó chịu lông mày hơi hơi nhữ lại không sai ngươi nói đều là ta làm ngươi làm như thế nào hứa xuyên không chút khách khí đỉnh trở về hắn cũng sẽ không c h ị u lấy đối phương trong lúc nhất thời nơi đây yên t ĩ n h đang sợ tràn ngập mùi thuốc súng mà lúc này đã có võ giả xông tới chuẩn bị xem náo nhiệt hứa xuyên dù sao cũng là đông vực người nơi này có rất ít người nhận thức hắn những cái này vây xem võ giả đều có chút kinh ngạc vị này cũng dám như vậy đối huyền thiên tam thánh tử nói chuyện vị này là ai dĩ nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho tam thánh tử không biết nhưng thân phận khẳng định không tầm thường không phải ngươi ta có thể t r e o tới ta biết hắn là đông vực đệ nhất thế lực thái nhất thánh địa thánh tử hứa xuyên huyền thiên ngũ thánh tử lý thanh hầu liền là bị hắn cho giết chết đồng thời nghe nói cùng nhau chết ở trong tay hắn còn có nam vực tam dương thánh địa thánh tử dương đình thiên、Soạn. lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều há to miệm n ộ n nhịp không thể tin nhìn xem hứa xuyên vị này là kẻ hung hắn a vừa ra tay liền là thánh tử cấp độ nhân vật cũng đều là thế lực cao cấp thánh tử hắn làm sao dám xem ra tam thánh tử là muốn tìm cho ngũ thánh tử báo thủ a đó còn cần phải nói tam thánh tử cùng ngũ thánh tử thế nhưng sư huynh đệ bình thường hai người thân như t h ậ t huynh đệ hiện tại giết chết ngũ thánh tử người xuất hiện tam thánh tử làm sao có khả năng không xuất thủ làm rõ ràng sự tình nguyên nhân an dưa quần chúng lập tức bắt đầu điền cùng thảo luận mà vị này tam thánh tử khi nghe đến hứa xuyên lời nói phía sau sắc mặt lập tức âm trầm xuống h ắ n không nghĩ tới tại h u y ề n tiên h thánh địa trong phạm vi hứa xuyên lại còn dám phách lối như vậy tốt rất tốt tam thánh tử cắn răng nghiến lợi nói có thể thấy được hắn phẫn nộ trong lòng cưỡng chế l ử a giận trong lòng hắn hướng về hứa xuyên mở miệng nói bản tọa là h u y ề n tiên h thánh địa thứ ba thánh tử giang minh hy vọng ngươi nhớ kỹ cái tên này bởi vì ta sẽ đem ngươi chém giết tại trên đại bỉ an ủi sư đệ ta trên trời có linh thiêng đến lúc đó hy vọng thực lực của ngươi có miệng của ngươi như vậy cứng rắn chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm ba mươi tám dựa mắt mà lợi lại gặp khiêu khích đối mặt giang minh như vậy khiêu khích Hứa x u vô vô đồng, đồng thời hứa u n xuyên cũng dùng giống nhau biện pháp đáp lại giang minh hứa xuyên dương thần xuất hiện tiếp lấy chừng hai mắt một cái lập tức một cỗ thần hồn cấp độ uy áp hướng giang minh công tới tại nơi trốn có người võ giả đều cảm giác thần hồn đau đớn một hồi một cô tâm tình sợ hãi n g á y mắt tuôn ra đây vẫn chỉ là hứa xuyên dương thần tiết lộ ra ngoài một chút uy áp thôi mà đối mặt cỗ uy áp này giang minh thần s ắ c đột nhiên biến đổi phát ra kêu đau một tiếng tiếp lấy khoe miệng một k i a máu tươi truyền ra là trói mắt như vậy vòng thứ nhất giao p h ò n g lấy giang minh thất bại kết thúc hắn lao đi máu trên khoe miệng s ắ c mặt lúc xanh lúc đỏ không nghĩ tới hứa xuyên thần hồn vậy mà như thế cường đại đồng thời đã tu thành dương thần ném đi mặt mũi hắn cũng không mặt mũi nào đợi tiếp nữa thế là hắn quay người cưới trên huyền thiên trên xa liền muốn rời khỏi bất quá trước khi đi hắn hung hắ lần này là ta sơ xuất ngươi lại chờ lấy đợi đến đại bị ngày ấy ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đạp tại dưới chân theo sau tại tất cả mọi người nhìn kỹ chạy trốn chết đã có lần này trải qua cái này giang minh sau khi trở về tuyệt đối sẽ tăng cường thần hồn phương diện phòng ngự sẽ không tiếp tục bị thua lỗ nhưng hứa xuyên không để ý chút nào lá bài tẩy của hắn cũng không phải chỉ có cái này một cái mà hắn làm r a loại nào chuẩn bị cuối cùng kết quả đều chẳng qua là d ư ớ i đao của hắn vong hồn vậy liền để chúng ta rửa mắt mà lợi a nhìn đến tột cùng là ai g i hay có thể chết ở trong tay của ta cũng coi là vinh hạnh của ngươi hứa xuyên cao giọng mở miệng âm thanh bình thường nhưng dường như sấm xét tại tất cả mọi người bên thai nổ vang theo sau d à i đến toàn bộ huyền thiên trong thành lập tức nghe nói như vậy người đều bị trụ toàn bộ huyền thiên thành đô vì đó yên tĩnh tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến trên mình hứa xuyên cái này hắn làm sao dám đó a hắn nói cái gì tại huyền thiên thánh địa trong phạm vi cũng dám nói ra lời này hắn đến cùng đối thực lực của mình có nhiều tự tin huyền thiên thánh địa đều không ra quản quản ư khẩu khí thật lớn thật to gan khâm phục vừa đối mặt liền đả thương tam thánh tử không nói lại còn thả ra như vậy hào nôn chúng ta võ giả nên như thế giờ phút này huyền thiên trong thành vô số người đều mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn đầy vẻ chấn động phía trước giang minh thả ra ngoan thoại thời điểm bọn hắn vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì bởi vì huyền thiên thánh địa chính là toàn bộ trung vực thậm chí toàn bộ huyền thiên công nhận thứ nhất mà huyền thiên thánh địa thánh tử nói ra lời gì đều không đủ là lạ nhưng bây giờ hứa xuyên không chỉ một ánh mắt liền thương tổn đến giang minh hiện tại càng l à tại nhiều như vậy mặt người phía trước phát ngôn bừa bãi muốn giết giang minh đồng thời còn nói chết ở trong tay hắn là giang minh vinh hạnh đây là bực nào quân vọng Quả thực liền là đồng e m mặt mà dám dám. ôm mình huyền thiên thánh không như Nhưng hứa xuyên liền dám. Không chỉ là bởi vì có huyền táp tại sau lưng hắn cho hắn ôm lấy. Càng nhiều, thì là đối thực xuống đều xuyên sau vậy. lấy. liền người nào, lưng Càng tin. đất sát. bất táp tại tự Đổi lại bởi đối địa đẻ đ của là là lực cứ có vì thời hứa xuyên vững tin lần thi đấu này phía sau hắn tuyệt đối có khả năng đứng ở cái này huyền thiên đình phong bất luận kẻ nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn nguyên cớ giờ phút này hắn không sợ hết thảy đại b i trước khi bắt đầu huyền thiên thánh địa người cũng không dám công nhiên đối với hắn hạ đ ộ thủ thật là cuồn vọng c ũ người người ngay k h ô sau đó hai n vị thanh niên tại quang minh bao phủ xuống xuất hiện tại trước mặt mọi người một người trong đó hứa xuyên rất quen thuộc là tại đế mộ bên trong bị hắn cướp đoạt cơ duyên tiếp đó lại bị lâm thiên cho đánh thành trọng thương xuyên việt giả khúc vô thương một vị khác thì là một cái vóc người hung hãn toàn thân g i ữ tợn thanh niên vừa mới cái kia hai câu nói liền là theo người này trong miệng nói ra được nhìn thấy hai người này h ứ a xuyên nhữ mày lại có không có mắt tới hôm nay đây là thế nào cựu nhân tụ tập đúng không h ứ a xuyên tuy là không biết cái này người lên tiếng nhưng trên người hắn khí thức h ứ a xuyên lại hết sức quen thuộc cùng phía trước chết tại hắn dương đình thiên trong tay quả thực là không có sai biệt xác suất lớn là tam dương thánh điệu bồi dưỡng ám tử dương đình thiên chết không thể không kéo ra tới g i thể diện bất quá thật là không biết ghi nhớ a dương đình thiên vừa mới chết trong tay hắn hiện tại cái này dự bị lại tìm đến phiền phức của hắn tự tìm cái chết hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc cơ ta tưởng là ai nguyên lai là tam dương thánh địa phế vật thế nào chết một cái dương đình thiên còn chưa đủ còn muốn đi tìm cái chết ta sợ ta tiếp tục giết tiếp tam dương thánh địa liền không có người sống hứa xuyên mở miệng châm c h ọ n g nói trước mắt người này tại hứa xuyên nhìn tới so dương đình thiên còn không bằng cũng không biết ở đâu ra mẹ tự tin người tự tìm cái chết người này tướng mạo liền là một bộ chỉ dạy thân thể không có đầu góc bộ dáng bị hứa xuyên một cách trực tiếp liền bạo nổ rồi không có chút nào sẽ che giấu mình tâm tình t r ư ơ n g huynh đừng vội. ộ m trúng hăng kế hiện n g tại à đ g c thủ liền mất đi đại biệt tư cách trong lòng ngươi phẫn nộ đợi đến đại biệt thời điểm tái phát tiết cũng không mượn nghe lời ấy cái kia họ trương võ giả mới khống chế được nội tâm phẫn nộ dần dần lắng xuống chỉ là nhìn về phía trong mắt hứa xuyên t r à ngập n s á c ý a vậy liền để ngươi sống lâu một hồi đợi đến đại bị thời điểm là tử k ỳ của ngươi một bên khúc vô thương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong lòng thầm mắng vung so đồng thời hắn cũng mười điểm mịt mở nhìn một chút hứa xuyên s á c ý trong lòng cũng là trợt lóe lên kể từ ngày đó hắn trốn về quang minh thần điện phía sau liền một mực tại dốc lòng khổ tu đồng thời bốn phía nghe ngóng liên quan tới đế mộ bên trong phát sinh hết thảy cuối cùng hắn xác định lâm thiên chết tại trong tay hứa xuyên mà thuộc về lâm thiên những cơ duyên kia cũng hết thể rơi vào trong tay hứa xuyên không có chú khúc vô thương hận lên hứa xuyên không chỉ giết lâm thiên để hắn không còn cơ hội báo thù còn đem hắn t r ú n g y cơ duyên đều bỏ vào trong túi đoạt người cơ duyên so giết người phụ mẫu đáng hận hơn nguyên cớ hắn căn cứ trong đầu ký ức tham gia cái này ngũ vực đại bỉ bên trong một cái mục đích là cấp đoạt hư vô tiên cảnh bên trong cơ duyên một mục đích khác liền là giết hứa xuyên chút c a m phẫn mà hứa xuyên gặp cái tia tam dương thánh địa võ giả không có mắc l ử a thất vọng lắc đầu đáng tiếc nhìn tới vẫn là có chút đầu vóc chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn Chương 339, lại nhìn cái bản, thiên đại cơ b ả n ý của hắn là nhìn cái tam dương thánh địa này náo tản muốn kích hắn động thủ để hắn tự động mất đi đại b ị t ư cách dạng này hắn cũng có thể ít một cái đối thủ tuy là hứa xuyên không sợ nhưng con giận quá nhiều rồi cũng là chuyện p h i ề n thái hứa xuyên cũng không muốn tại đại b ị t h ờ i điểm lãng phí quá nhiều thời gian tại những cái này rác r ư ỡ i trên mình mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là đột phá đế tôn cảnh cơ duyên còn có rất sớm phía trước lấy được ba cái k i a cơ duyên manh mối chờ đợi hắn đạt được tới tại đám rác r ư ỡ i này trên mình lãng phí thời gian đúng là không, không ngoan cử chỉ bất quá khúc vô thương chuyển biến ngược lại có chút để hắn bất ngờ phía trước mới xuyên qua tới thời điểm khúc vô thương một bộ thiên lao đại nhị lao hắn lao tam bộ dáng dựa vào chính mình có biết trước tất cả kim thủ chỉ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt không nghĩ tới trải qua đế mộ thất bại phía sau tâm cảnh dĩ nhiên phát sinh như vậy lớn thay đổi ngược lại để hứa xuyên có chút l a o mắt mà nhìn bất quá chỉ thế thôi chết tiệt tại trong tay hắn người một cái cũng trốn không thoát khúc vô thương cũng không ngoại lệ lưu hắn đến hiện tại chỉ là bởi vì còn không có đem hắn cho nhổ sạch sẽ thôi lần so tài này thời điểm có lẽ liền là tử kỳ của hắn tuy là khúc vô thương che giấu rất tốt nhưng hứa xuyên ánh mắt là bực nào cường đại nháy mắt phát giác được khúc vô thương cái kia trợt lóe lên sắc cơ càng là lưu hắn không được bất quá giết phía trước hắn vẫn là đến xem trước một chút trên người hắn còn có cái gì cơ duyên có giá trị hắn đi cướp đoạn nghĩ đến cái này hứa xuyên ánh mắt lóe lên khúc vô thương kịch bản lại lần nữa hiện hiện tại trước mắt hắn thính danh khúc vô thương t r u n g tộc huyền thiên nhân tộc cảnh giới thiên vương cảnh bắc trọng thiên phú vương giả vô địch thần thông thần quang trách phạn quang minh tịnh hóa thân hóa quang sáng tín ngưỡng phong thần nhân sinh kỳ cơ ả m thận tấu ư n g Cơ duyên một hư vô tiên cảnh bên trong đạt được một mai thiên giai phá cảnh đan phục d ụ n g phía sau đế tôn cảnh phía dưới coi thường bất kỳ ngăn trở nào đột phá cảnh giới cơ duyên hai hư vô tiên cảnh bên trong tìm đến một gốc vạn nam linh dược phục d ụ n g sau đó có thể đột phá tu vi luyện thành đ ă n g dược hiệu quả càng tốt cơ duyên ba hư vô tiên cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được một mai chìa khóa dung hợp phía sau nhưng khống chế hư vô tiên cảnh số mệnh thần quốc gia thân đạt được cường giả thần quốc gia trì sức chiến đấu gấp đội theo ầ hắn giới thiệu tới nhìn cái này mệnh số cùng thần thông vẫn là đồng bộ đồng thời thi triển có khả năng tăng lên rất cường đại thực lực chẳng trách hắn dám sinh ra đối phó ý nghĩ của mình bất quá dù vậy sắc mặt hứa xuyên cũng mười điểm bình thường không có bị hù dọa đổi lại người khác còn có thể sẽ lật t u y ể n trong mương không cẩn thận liền bị khúc vô thương an t o á n nhưng hắn hứa xuyên có hệ thống khúc vô thương nhất cử nhất động căn bản trốn không thoát hệ thống thăm dò đồng thời hứa xuyên bản thân cũng không phải ăn chay cho dù khúc vô thương bật hết hỏa lực hứa xuyên tự tin cũng có thể thoải mái đem đánh bại chỉ cần không phải bán đế cảnh cường già xuất thủ thiên vương cảnh bên trong không có người nào là đối thủ của hắn lại nhìn khúc vô thương cơ duyên tin tức hứa xuyên đều có chút thấy thèm cơ duyên này quần quận không giấc ũ n g đều là t h phẩm đồng thời đế tôn cảnh trở xuống vó giả đều hữu hiệu quả đây chẳng phải là nói thiên vương cảnh đỉnh phong v õ giả có thể trực tiếp thông qua một mai đăng dược đột phá trở thành bán đế cảnh trọn vẹn tránh khỏi đột phá bán đế cảnh đủ loại nguy cơ phải biết đột phá bán đế cảnh cũng không phải tích lũy đủ liền có thể nước chạy thành sông nhìn trung huyền thiên đại lục lịch sử không biết rõ có bao nhiêu võ giả đều đổ vào một bước này bên trên hễ có khả năng đột phá đến thiên vương cảnh đỉnh phong võ giả cái nào không phải kỳ t à i ngốt trời cái nào không phải tuyệt thế thiên tiêu vẫn như trước có rất nhiều người đổ vào phía trên này xa không nói liền nói hiện tại ngay tại đột phá huyền liệt hắn trở thành thiên vương cảnh đỉnh phong vô số năm tích lũy bên trên đã sớm đầy đủ đồng thời còn chiếm được hứa xuyên cho truyền thừa nhưng tới bây giờ hắn đều không có đột phá bán đế cảnh vẫn luôn tại cổ điện trong thế giới ngủ say lại nói tư đồ lâm trực tiếp cho hứa xuyên lưu lại tới di trúc để hứa xuyên khống chế chân dương phong bởi vì hắn biết rõ đột phá bán đế cảnh nguy hiểm cho dù là hắn cũng có rất lớn khả năng thân chết mà bây giờ một mai đan dược giải quyết tốt đẹp những cái này h a i hòa ngầm viên đan dược này ta nhất thiết phải nắm bắt tới tay trong lòng hứa xuyên thầm nói cầm tới viên đan dược này không chỉ đối với hắn cùng người đứng bên cạnh hắn đều có chỗ cần dùng khó tránh khỏi lúc nào liền phát huy được tác dụng nguyên cớ nhất thiết phải bị hắn nắm trong tay lại nhìn khúc vô thương cái thứ hai cơ duyên tuy là không sánh được cái thứ nhất nhưng cũng là tương đối không sai rất tốt cái cơ duyên này ta cũng mớn hứa xuyên vừa ý gật đầu về phần cái cuối cùng cơ duyên hứa xuyên nhìn thấy máy mắt liền hô hấp đều có chút rồn d ậ p lên hư vô tiên cảnh trưởng c ô n g quyền đây lại như thế nào cơ duyên to lớn s a không phải phía trước hắn lấy được cơ duyên có khả năng đem so sánh xem như theo trong hỗn độn vẫn lạc đến huyền thiên đại lục không gian hỗn độn hư vô tiên cảnh bên trong thiên tài địa b ả o bí pháp truyền thừa quả thực có thể nói là nhiều vô số kể vô số năm qua không biết do có bao nhiêu người đều muốn khống chế hư vô tiên cảnh nhưng không có một cái thành công nhưng mỗi một lần hư vô tiên cảnh mở ra đi vào trong đó người đều kiếm lời đầy bùn đầy bát nếu là hắn cầm tới trưởng không quyền cái tiết không tương đương tại hư vô tiên cảnh thành h ắ n hậu hoa viên đến lúc đó muốn vào liền bảo nghĩ ra liền ra thậm chí có thể trực tiếp hướng người quen mở ra không cần lại đi cái gì tranh đoạt danh lệch hứa xuyên đệ xuống tâm tình kích động không muốn để cho người nhìn ra đầu mối nhưng nội tâm đã đem khúc vô thương cái này ba cái cơ duyên nhìn thành chính mình vật riêng tư bất luận kẻ nào đều không thể nhúng chạm nhìn tới lao thiên đều không muốn để cho người x n g a hứa xuyên trong miệng lẩm bẩm nói muốn thành công cầm tới cơ duyên khúc vô thương phải chết chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi gặp lại ninh hữu tử dương cung bạt kiếm không khí thẳng đến hai người rời đi về sau mới dần dần tán đi người xem náo nhật cũng cảm thấy chán làm chính mình sự tình đi bất quá tất cả mọi người chờ mong lấy lần thi đấu này đắc tội nhiều người như vậy hứa xuyên đến tột u cùng có thể hay không sống sót thậm chí đã có đầu não linh hoạt người trực tiếp mở ra c u ộ n đoàn hứa xuyên sống sót s á c suất mà tham gia người đại đa số đều là áp hứa xuyên chết tỷ lệ đặt cược đạt tới khủng bố chín một cuối cùng bọn hắn trong đó rất nhiều người đều đối hứa xuyên không phải quá quen thuộc đối với hắn tất cả chiến tích cũng chỉ là tin đồn thấy tận mắt người rất ít mà đối hứa xuyên có địch ý người bọn hắn liền rõ ràng nhiều chỉ là một cái giang minh l i ề n đã để bọn hắn lòng tin tăng nhiều lại thêm cái k h á c đỉnh cấp thiên tiêu thực lực thập phần cường đại hứa xuyên phần thắng có thể nói là ít ỏi cơ bản không có sống sót khả năng nguyên cớ trong mắt bọn hắn áp hứa xuyên chết là một cái kiếm b u ồ n không l ô mua bán lần này bọn hắn m u ố n kiếm lời cái c h ậ u đầy b ắ t đầy nhưng mà hành vi của bọn hắn lại có một bộ phận người khịt mũi c o thường nhóm này đồ đẩn là trọn vẹn không biết do hứa xuyên khủng bố a áp hứa xuyên sống mới là lựa chọn chính xác nhất mấy cái gà đất quả thực là chuyện tiếu lâm đều là cho chúng ta đưa tiền cái này một phần nhỏ người không chút do dự đem toàn bộ thân gia của mình đ ể ở hứa xuyên sống trên mặt bọn hắn đại đa số đều là tới từ đông vực v õ giả cũng có một bộ phận là trước kia tiến vào đế mộ tham dự qua đế mộ cơ duyên tranh bằng người bọn hắn chính mắt thấy hứa xuyên cương đại biết do hứa xuyên thực lực khủng bố lại không vẹn vẹn như vậy vừa mới hứa xuyên cái k i a lóe lên một cái rồi biến mất u y áp để bọn hắn càng là lòng tin tăng nhiều bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được hứa xuyên so trước đó tại đế mộ thời điểm mạnh hơn đang cảm thán hứa xuyên tiến bộ nhanh như vậy đồng thời. cũng muốn mượn cái này kiếm một món h ờ i mà một bên hứa xuyên cũng nhìn thấy một màn này hắn cũng không có lên t r ư ớ c ngăn cản cũng không lựa chọn đặt cược hắn hiện tại đối với điểm ấy tiểu lợi căn bản nhìn không thuận mắt hắn trong nhẫn chữ vật đủ loại thiên tài địa bảo nguyên thạch thậm chí vũ khí có thể nói có khả năng tùy tiện thành lập ra một cái thế lực cường đại còn nữa hắn thân là thái nhất thánh địa thánh tử muốn cái gì thánh địa không thể cung cấp có thể nói cơ bản không có nguyên cớ hắn căn bản không đem điểm ấy nguyên thạch cho để ở trong lòng không hắn hạ giá hứa xuyên giờ phút này đang cùng thôi giang cùng cổ chân nói chuyện h i ế m đàm luận liên quan tới hư vô tiên cảnh sự tỉnh hứa xuyên cùng thôi giang đều là tiểu bạch nhưng cổ chân cũng không phải xem như thiên vương cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả hắn tại tu luyện phía sau đã từng đặt chân huyền thiên các nơi đối với huyền thiên nhận thức so với bọn hắn hai cái không biết rõ nhiều bao nhiêu có khả năng cho hứa xuyên cùng thôi giang cung cấp không ít tin tức hữu dụng cùng mạnh suy nghĩ hứa sư minh liên tại bọn hắn đàm luận chính giữa lúc cao hứng một đạo mang theo ngạc nhiên âm thanh văng lên chuyển đến hứa xuyên bên hai thanh em này là như thế em hay nhị nghe t h ư ợ n như đầu cảnh chim sơn ca đ ồ n dạng hứa xuyên theo tiếng kêu nhìn lại bất ngờ liền nhìn thấy có đại ngụy hoàng triều tiêu chí phi chu từ phương xa bay tới không chờ tới gần hứa xuyên ninh hữu t ử liền từ phía trên nhảy xuống tới trên mặt mang theo đủ cười trực tiếp nào tới trong ngực hứa xuyên cùng hứa xuyên đụng cái chân đầy hứa sư huynh ta rất nhớ ngươi đầu vui ở lồng ngực hứa xuyên ninh hữu t ử ú n g thanh đúng khí nói ra những lời này không chút nào bận tâm sau lưng nàng đại ngụy hoàng triều tùy tùng cùng bốn phía võ giả hữu tử ngươi rốt cuộc đã đến chờ ngươi rất lâu hứa xuyên mỉm cười hai tay ôm chặt trong ngực gia nhân ân trên đường chậm trễ một hồi không phải nhất định có thể bắt kịp hứa sư linh hữu từ nhẹ giọng giải thích nói nàng và hứa xuyên sớm đã hẹn xong tại cái này ngũ vực trên đại bị gặp nhau bây giờ rốt cục như nguyện vốn là nàng ban đầu là chuẩn bị cùng hứa xuyên cùng đi ai có thể nghĩ hứa xuyên vào nguyên thủy thế giới tiếp đó dưới cơ duyên xảo hợp lại đến n a m vực hai người vậy mới bỏ qua mà thời gian lâu như vậy nàng cũng không có nhàn rỗi vẫn luôn tại cố gắng tu luyện bây giờ nàng sớm đã xưa lâu bằng nay nàng cũng coi là hoàn thành phía trước hứa hẹn sau khi xuất quan nàng càng là trước tiên tiến về trung vực vì chính là nhìn thấy cái này để nàng nhớ thương thân ảnh hứa sư huynh ngươi xem một chút ta cùng phía trước có cái gì khác biệt ninh hữu tử tránh thoát hứa xuyên trong lòng đứng ở trước mặt hắn tiểu vừa nói nói ồ vậy ta ngược lại phải thật tốt nhìn một chút trên mặt hứa xuyên mang theo ý cười nhẹ giọng nói ra theo sau hệ thống mở ra ninh hữu tử kịch bản xuất hiện tại trước mắt hắn coi như ninh hữu tử không nói hắn cũng chuẩn bị nhìn một chút thời gian dài như vậy không thấy ninh hữu tử phát sinh cái nào biến hóa thính danh ninh hữu tử cảnh giới thiên vương cảnh tam trọng thiên p h thiên hạ vô song số mệnh thiên mệnh tri nữ kim thái âm thần nữ kim q u y n h à n h tuyệt sinh ắ c k m v ư ợ g kỷ, kim, vận may vận p ủ đầu, kịch i n thân. Nhân sinh bản nghịch thiên cải mệnh nữ chủ một trong nhân sinh quý tích đã chạy hướng vốn có quý tích tạm không thể tra độ thiện cảm chín mươi chín đến chết cũng không đổi linh hữu từ c h ọ n vẹn phát huy ra nàng cái này một thân thiên phú thu vi trực tiếp đạt tới thiên vương cảnh tam trọng số mệnh nhiều một cái màu vàng số mệnh như nhau m ộ i m ộ i nàng hứa tinh ly đồng dạng mà nhân sinh kịch bản càng là trở thành hắn người mang kịch bản nữ chủ một trong nhân sinh quý tích cũng thay đổi đến không thể tra xét không tệ trong thời gian ngắn như vậy liền đặt tới thiên vương cảnh tam trọng nhìn ra được cố gắng của ngươi hứa xuyên giả bộ như quan sát một phen theo sau mở miệng tàn dương nha bị ngươi nhìn ra hứa sư minh thật là lợi hại ninh hữu từ kinh ngạc nói thời khắc này nàng hiển thị rõ tiểu nữ nhi tư thái Cái cho cái. lúc có Chọn cùng dáng. Ninh Hiếu từ từng có loại này nhưng lưng nàng nhóm nhạy Bọn hắn nào nhìn từng này vẹn nàng làm thấy hộ loại một một sau dọa bộ từ vệ đừng ạ i nguy trưởng công chúa thân phận không xứng. Tốt, chúa đ làm rộn nhiều người nhìn như vậy đây hứa xuyên cười lấy sờ lên ninh hữu tử tóc nhắc nhở đi qua hứa xuyên nhắc nhở ninh hữu tự vậy mới phản ứng lại g ầ n đầu nhìn về phía bốn phía v õ giả cùng sau lưng ha to một hộ vệ lập tức nàng cái kia tinh xào trên mặt hiện ra một vòng đ ỏ bừng sau đó lại độ vùi đầu vào lồng ngực hứa xuyên dù nhỏ bé yếu ớt môi thanh ầm thanh nói hứa sư h u n h cũng không biết sớm một chút nhắc nhở ta mắc cỡ chết người ha ha ha nhìn thấy nàng như vậy hứa xuyên cười càng thêm lớn thanh mà thái nhất thánh địa bên này thôi giang cùng cổ chân đều lộ ra mê mịn cười thật không hổ là thánh tử điện hạ dĩ nhiên liền đại ngụy hoàng triều trường công chúa cũng giải quyết trong lòng cổ chân cảm t h ắ n nói hắn nhưng l à biết đến trước kia cùng hứa xuyên một đường tiến về giao trì thánh địa vì chính là hắn cùng tô diệu âm một chuyện hắn chính xác không nghĩ tới lại còn có một vị đại ngụy hoàng triều công chúa chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm bốn mươi mốt ngũ vực đại bỉ bắt đầu năm ngày thời gian thoáng qua t ứ t ì những ngày gần đây hứa xuyên cùng ninh hữu từ xa cách từ lâu tháng tân hôn vẫn luôn tại vùi ở cổ điện thế giới tòa kia trong phòng tiến hành âm dương bổ sung tu luyện không thể không nói ninh hữu từ tu vi đi lên phía sau hứa xuyên cùng nàng một chỗ tu luyện tốc độ đạt được tăng lên rất nhiều thể chất của nàng cùng số mệnh hoàn mỹ cùng hứa xuyên bổ sung bọn hắn liền là trời sinh một đôi một ngày này hứa xuyên nơi ở bên ngoài vang lên cổ chân đóng thanh thánh tử điện hạ ngũ vực đại bị tại hôm nay sắp bắt đầu còn mời điện hạ xuất quan làm chuẩn bị cổ chân cung kính nói đã biết liền tới trong môn chuyển gia hứa xuyên đ ó thanh trong thanh âm thoáng có chút trung khí chưa đủ bộ dáng bất quá rất nhanh liền khôi phục lại theo sau cổ chân liền nhìn thấy hứa xuyên nắm ninh hữu tử tay song song theo trong phòng đi ra hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc cuối cùng đã sớm biết chính mình thánh tử có hai vị đạo lữ hữu tử chúng ta đi hứa xuyên mặt mỉm cười nói ân có cổ chân tại bên cạnh ninh hữu từ lộ ra vẫn còn có chút thẻ t h ù n g túi đầu hồi đáp mấy ngày này cùng hứa xuyên một chỗ tu luyện nàng cũng được ích lợi không nhỏ tu vi càng lạ như là cưới tên lửa đồng dạng theo thiên vương cảnh tam trọng đi tới thiên vương cảnh ngũ trọng t r ninh hữu tử, tử, tử không chút do dự hồi đáp cực kỳ hiển nhiên nàng cũng là biết lần này đại bị sẽ ở trong hư vô tiền cảnh cử hành nói là đại bị không bằng nói là một tràng ngũ vực tiên tiêu thí luyện thích hợp hơn ai có thể tại hư vô tiên cảnh bên trong sống đến càng lâu chứng minh ai thực lực càng cường đại ai thiên phú càng cao tất nhiên cái này không chỉ là thí luyện cũng là cho ngũ vực thiên tiêu một cái cơ hội hư vô trong tiên vực cơ duyên rất nhiều nếu ai vận khí tốt đạt được đại cơ duyên cái kia có thể nói là nhất phi trùng tiên ví dụ như vậy không phải không có huyền tiên trong lịch sử liền có như vậy một vị đế tôn bản thân chỉ là một cái so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thửa vùng đất xa xôi thiên tiêu không có ý ở giữa đạt được tiến và hư vô tiên cảnh cơ hội sau đó càng là tại trong đó vận khí bạo phát tìm đến một vị trung g i a đế tôn truyền thừa cuối cùng hắn dựa vào phần này truyền thừa nịt thiên c ả i mệnh bỏ qua rất nhiều thiên phú cao hơn hắn thực lực mạnh hơn hắn cùng thế hệ nịt thiên c ả i mệnh thành tựu vô thượng đế tôn tại huyền thiên đại lục trong lịch sử viết hạ một trang nổi bật cuối cùng tiến vào trong h ữ n độn ân nếu có không có mắt người dám khi dễ ngươi ta nhất định sẽ cho hắn một cái đau đớn giáo hấn hứa xuyên ba khí sườn lộ nói cảm ơn hứa sư m i n h linh hữu từ lúc này rút vào bên người hứa xuyên trên mặt tràn đầy mật nào nữ tử nào không muốn chính mình một nửa khác là một cái đỉnh thiên lập địa cờ giả nữ tử nào không muốn mình có thể bị che chở được bảo hộ mà nàng ninh hữu tử ở phương diện này đi tại vô số người phía trước nguyên cớ nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc thánh tử điện hạ thời điểm không còn sớm chúng ta cái kia độc thân cổ chân âm thanh vang lên lần nữa có chút không đúng lúc đánh vỡ thời khắc này c h ẳ n g cảnh không phải hắn cố tình muốn làm như vậy mà là đích đích sắc sắc lúc sau đã không còn sớm thế lực khác thật sớm liền đã tiến đến đại bị vị trí chỉ còn lại thái nhất thánh địa cùng cái khác mấy cái số lượng không nhiều thế lực còn tại kéo dài t ố t lên đường thôi hứa xuyên cũng rõ ràng bây giờ không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm thế là dắt ninh hữu từ tay hướng về trong huyền thiên thánh địa bay đi trong huyền thiên thánh địa nồng đậm tiên h địa nguyên khí gần như sắp muốn ngưng kết thành chất lỏng nhàn nhạ sương mù làm cho cả trong huyền thiên thánh địa thần bí t ộ t cùng hứa xuyên cùng linh hữu i từ dắt tay đi tới huyền thiên thánh địa bên trong trên một tòa quảng trường giờ phút này trên quảng trường đã đứng đầy người có tham gia lần này đại bị thiên tiêu cũng có tới xem náo nhiệt võ giả năm trước đại bị đều là tại trên lôi đài cử hành những võ giả này còn tưởng rằng lần này vẫn như cũng là như vậy nguyên cớ chen trúc tới trước q u ả n chiến chỉ có đại thế lực thiên tiêu đạt được một chút tiếng gió thổi giờ phút này đều đang sắn tay náo lên mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn hứa xuyên tìm tới thuộc về thái nhất thánh địa vị trí ngồi xuống linh hữu t ử thì là ngồi tại bên cạnh hắn không biết có phải hay không dựa theo đạo vực phân chia hứa xuyên phát hiện bên cạnh mình ngồi đều là đông vực người có cái kia thiên đối hứa xuyên nói dọa tiết vô tình cùng n ỗ pháp cũng có phía trước không nhìn thấy đan dương tông thủ tịch tần xuyên đan này dương tông nhân so với người khác tới nói cũng có chút keo kiệt dẫn đầu chỉ là một cái thiên vương cảnh bắt trọng mà tham gia lần thi đấu này tần xuyên cũng chỉ có thiên vương cảnh nhất trọng thực lực đồng thời hứa xuyên liếc nhìn lại người này một thân thực lực phủ p h ế vô cùng rõ ràng liền là dựa vào đan dược chồng lên đi thực lực chân thật có lẽ cùng thôi giang tương đối xác suất lớn sẽ là bị trước tiên đào thải điện hạ lần thi đấu này ta có lẽ không giúp đỡ được cái gì bên cạnh hứa xuyên thôi giang nhìn quanh bốn phía phía sau mặt mang cười khổ đối hứa xuyên nói hắn phát hiện tham gia lần này ngũ vực đại bị thiên tiêu đại bộ phận đều là thiên vương cảnh v õ giả thông tin h ê cảnh v õ giả cơ hồ không có mà hắn liền là trong đó số lượng không nhiều mấy cái có rất lớn khả năng sẽ bị trước tiên dọn dẹp bị loại không sao có ta ở đây mang ngươi nào thắng ta xem ai dám đem ngươi đào thải ra khỏi cục hứa xuyên hào khí nói đại bị còn chưa bắt đầu trong lòng hắn liền đã đem đại bị trước b à cho bao toàn vẹn hắn thứ nhất ninh hữu t ử thứ hai thôi giang thứ ba vừa văn thích hợp cái này thôi giang có chút trận tròn mắt hắn trọn vẹn không nghĩ tới đại bị lại còn có thể như vậy thao tác trọn vẹn đổi mới hắn nhận thức đối với hứa xuyên theo như lời nói hắn là trăm phần trăm tín nhiệm mà hứa xuyên thực lực thôi giang cũng có rất rõ ràng nhận thức có khả năng độc thân đánh bại một cái thiên vương cảnh cựu trọng hư không thú lại mười điểm thoải mái thực lực như vậy thôi giang kết luận có thể quét ngang toàn bộ đại bị vậy liền đa tạ điện hạ thôi giang không người nói cảm ơn hắn cũng không phải không hiểu đến biến báo người có người b ả o bọc cỡ sao mà không làm đây đồng thời cái người này vẫn là chính mình thánh tử điện hạ thì càng không thành vấn đề phải biết bọn hắn sắp tiến vào thế nhưng hư vô tiến cảnh ai không muốn tại bên trong chờ lâu một hồi à. đợi đến tất cả cái kia đến thế lực đều đến theo huyền thiên thánh địa c h ỗ sâu bay tới hai cái lao giả rơi vào quảng trường trên đài cao hai cái lao giả đứng ở cái kia liền tựa như người thường đồng dạng nhưng hứa xuyên liếc mắt liền nhìn ra hai người này đều là bán đế cảnh cờ giả đồng thời đã tu luyện tới phản phát quy chân cảnh giới nhất cử nhất động không chút nào sẽ có người cảm thấy bọn hắn là bán đế cảnh võ giả hoan nên các vị tới ta huyền thiên thánh địa trong đó một vị lão giả mở miệng nói ra âm thanh nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường tất cả võ giả đều nghe tới rõ ràng chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm bốn mươi hai làm người chấn động tin tức quy tắc kết nối đã ẩn tàng ta là huyền thiên thánh địa đại trưởng lão lý n ô n tại bên cạnh ta vị này là nhị trưởng lão hầu khánh lâm lần này ngũ v ư ợ đại bỉ để cho hai người chúng ta chủ trì rất chờ mong mỗi vượt tiên tiêu phân khích biểu hiện lý n ô n mặt lộ mị cười không nhanh không chậm nói r a đoạn văn này cái gì dĩ nhiên là hai vị này ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tầng thứ này cường giả nghe nói huyền thiên thánh địa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là bán đế cảnh cường giả cái này nhìn lên cũng không giống a x u ý t đừng nói lung tung cái này gọi phản phát quy chân võ đạo đại thành tiêu chí ngươi biết hay không a không nghĩ tới chỉ là một cái ngũ vực đại bỉ huyền thiên thánh địa dĩ nhiên phái ra hai vị bán đế cảnh cường giả chủ trì đây chính là trung vực đệ nhất thế lực nội tình h ư ta nhìn càng giống là mượn cơ hội này hướng huyền thiên ngũ đại đạo vực mỗi cái thế lực tú bắt thịt sờ c o chuyên ôn huyền thiên thánh địa thế lực đã đầy đủ trở thành huyền thiên đại lục đệ nhất thế lực nhìn tới lần thi đấu này nước rất sâu a làm lý ngôn âm thanh rơi xuống trên quảng trường lập tức s ô i trào khắc trốn tới nơi này vây xem v õ giả tuyệt đại bộ phận đều là trung vực v õ giả bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua hai vị này danh tự nhưng căn bản không có thấy tận mắt tầng thứ này v õ giả bây giờ tận mắt thấy tự nhiên là một trận s ô i trào âm thanh mà ngồi ở chỗ mình ngồi hứa xuyên nghe tiếng hướng sau lưng cổ chân hỏi cổ trưởng lão cái này lý ngôn cùng lý thanh hầu là quan hệ như thế nào nguyên cớ hỏi như vậy là bởi vì ngay tại vừa mới cái kia gọi lý ng tại xuất hiện trong nháy mắt không để lại dấu vết hướng hứa xuyên quét mắt một chút tốc độ cực nhanh người thường cơ hồ không cách nào khai quật nhưng hứa xuyên có số mệnh lòng có cảm giác cực kỳ nhạy bén phát giác được cái này ánh mắt lại thêm cái tên cùng thân phận nguyên cơ hứa xuyên mới sẽ liên tưởng đến bị chính mình giết chết lý thanh hầu cổ chân nghe vậy mở miệng nói điện hạ vùng dậy thời gian ngắn ngủi tự nhiên không biết người này bất quá điện hạ nhất định phải cẩn thận hắn cái kia bị ngài chém giết ngũ thánh tử lý thanh hầu liền là đồ đệ của hắn trừ đó ra còn có một cái thân phận liền là hắn cháo trai ruột cái kia ngân long kiếm cũng là hắn sát mình chỉ là cấp cho lý thanh hầu sử dụng lại bị thánh tử điện hạ ngài cho chém nát người này tuy là q u e n mặt nhưng hắn thủ đoạn lại dị thường tàn nhẫn trong này vực có một cái từ lông mày diêm vương xương hảo điện hạ ngài giết cháu của hắn còn chém nát vũ khí của hắn dựa theo tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không để qua điện hạ ngươi ngày ấy xuất hiện giang minh cũng là hắn đ ồ đệ rất có thể liền là hắn phái tới thăm dò ngài còn có cái kia gọi hầu khánh lâm cùng lý ngôn quan hệ tâm đầu ý hợp nguyên cơ điện hạ nhất định phải cẩn thận người này cổ chân sắc mặt nghiêm túc nói hắn cũng không nờ tới huyền thiên thánh địa dĩ nhiên sẽ phái ra hai người này tới chủ trì ngũ vực đại、bị. cái này rõ ràng liền là kẻ đến không thiện a hứa xuyên nghe xong sắc mặt cũng nghiêm túc lên hắn thực lực tuy là cường đại nhưng còn không có cường đại đến có khả năng độc chiến hai tôn bán đế cảnh cường giả tình trạng nếu như chỉ có lý ngôn một cái hứa xuyên đem hết toàn lực có lẽ còn có thắng khả năng nhưng đối mặt hai người hắn không có chút nào phần thắng mà bây giờ hai người rõ ràng liền là hướng lấy hắn tới ta đã biết ta sẽ cẩn thận hứa xuyên trầm giọng nói bất quá cũng may hư vô tiên cảnh không cách nào tiến vào bán đế cảnh trở lên vó giả và hư vô tiên cảnh hứa xuyên cũng là không cần lo lắng hai người truy sát cái này cũng cho hứa xuyên thời gian thở dốc chỉ cần hắn có khả năng tại hư vô tiên cảnh bên trong đạt được cái k i a m ấ y thư cơ duyên hứa xuyên có lòng tin có khả năng đối phó hai người t ố t tự giới thiệu xong tiếp xuống ta nói cho đúng là lần này ngũ vực đại bị quy tắc lần này đại bị cùng ngày trước có nhiều khác biệt bởi vì hư vô tiên cảnh đến mở ra thời gian lý ngôn hai tay đẻ ép lập tức ồn ào trên quảng trường lập tức liền an tĩnh lại thấy thế lý ngôn vừa ý gật đầu một cái tiếp tục nói tin tưởng mọi người đều biết hư vô tiên cảnh đại biểu lấy cái gì ta cũng không muốn nói nhiều đi qua thương nghị chúng ta quyết định đem ngũ vực đại bị địa điểm thiết lập tại trong hư vô tiên cảnh vê anh lý nôn tiếng nói vừa dứt một bên tham gia lần này ngũ vực đại bị không ít tuyển thủ cũng lộ ra chấn kinh nghi hoặc cùng vẻ mừng như điên làm ra quyết định này đều là ngũ phương đạo vực đỉnh cấp thế lực cùng nhau quyết định tự nhiên cái tin tức này cũng chỉ có những thế lực tia đệ tử biết mà kém cấp một thế lực đệ tử thì là tại lúc này mới biết được cái tin tức này xem như mỗi vực thiên tiêu bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua hư vô tiên cảnh tên tuổi không giống hư xuyên bởi vì là bé nhỏ bên trong vùng dạy nguyên nhân rất nhiều thứ đều chưa có tiếp xúc qua đương nhiên sẽ không biết mà liên là bởi vì nghe nói qua loại tồn tại này bọn hắn mới sẽ lộ ra vẻ mặt như thế phải biết trong lịch sử mỗi lần hư vô tiên cảnh mở ra đều sẽ gây nên o a n h động cực lớn mà tranh đoạt hư vô tiên cảnh danh lệch càng làm cho không ít người quyết đấu sinh tử đánh tới cuối cùng người còn sống sót mới có thể đạt được cái này danh lệch nhưng bây giờ bọn hắn lại có thể trực tiếp thu được tiến vào bên trong danh lệch khiến bọn hắn sao có thể không nghi hoặc không cao hứng mà trên quảng trường những cái kia tới trước vây xem v õ giả nghe được lý ngôn lời nói phía sau càng là bạo phát g i xưa nay chưa từng có manh động cái gì hư vô tiên cảnh muốn mở ra cái gì lần này ngũ vực đại bỉ ngay tại hư vô tiên cảnh bên trong bày ra cái gì có tham gia ngũ vực đại bỉ người có khả năng trực tiếp tiến vào hư vô tiên cảnh cái này khi biết cái tin tức này phía sau bọn hắn đều chấn kinh thật lâu không thể lấy lại tinh thần hư vô tiên cảnh a tại trung vực cơ hồ là mọi người đều biết tuyệt đỉnh đại cơ duyên mỗi cái trung vực võ giả cơ hồ đều là nghe lấy những cái kia tại hư vô tiên cảnh bên trong thu được đại cơ duyên người cố sự lớn lên tự nhiên trong lòng bọn hắn đều đối hư vô tiên cảnh có một phần h u y t ư ở n g mà bây giờ hư vô tiên cảnh lại muốn mở ra bọn hắn có thể không chấn động ư t i ê n tĩnh cho tới bây giờ phía sau vẫn không có mở ra nhắm rượu hầu khánh lâm trầm giọng nói một cỗ vô hình ba động nháy mắt quét sạch toàn bộ quảng trường tất cả mọi người người ở chỗ này tựa như là bị hạ cấm chế đồng dạng ai cũng miệng đều không tham gia tự nhiên quảng trường triệt để yên tĩnh trở lại các vị lại nghe ta nói hư vô tiên cảnh quy tắc cùng lần này ngũ vực đại bị quy tắc mỗi cái tiến vào hư vô tiên cảnh người đều muốn thu được một mai lệnh bài lệnh bài này xem như các vị bằng chứng cũng là các vị hộ thân phủ trong hư vô tiên cảnh tồn tại mỏng manh hỗn độn nguyên khí bằng các ngươi tu vi hiện tại là không thể thừa nhận nếu như không có lệnh bài bảo vệ các ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn bị hỗn độn nguyên khí đồng hóa tiêu tán ở thế gian bất quá không cần lo lắng làm các ngươi xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm các ngươi có thể bóp nát lệnh bài đến lúc đó trận pháp sẽ lập tức đem các ngươi c h u y ể n tống ra hư vô t i ê n cảnh mà lần này ngũ vực đại bị tỉ thí quy tắc thì là hầu khánh lâm không có lập tức nói ra mà là thừa nước đục thả câu chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn Trưng tình quần x nhưng trở ngại hắn cùng thực lực nhưng lại không dám nói gì chỉ có thể đánh nát g i a n g hướng trong bụng ư ớt nhưng trong lòng bọn hắn nhưng lại hết sức tò mò lần thi đấu này quy tắc đến cùng là cái gì bởi vì tại hư vô tiên cảnh bên trong cử hành ngũ vực đại b ị đây là xưa nay chưa từng có lần đầu tiên huyền thiên ngũ vực xuất hiện đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng không có như bây giờ như vậy đồng thời bọn hắn cũng m u ố n biết loại trừ những cái này tham gia đại b ị bên ngoài tuyển thủ những võ giả khác có hay không có tiến vào hư vô tiên cảnh khả năng không biết rõ có bao nhiêu người cũng muốn đến hư vô tiên cảnh bên trong đi tìm một tìm cơ duyên kia giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ người tại chỗ đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem lý n ô n cùng hầu khánh lâm hầu khánh lâm nhìn thấy không khí làm nổi đúng chỗ cũng không có lại tiếp tục thừa nước đục thả câu trước mặt của mọi người mở miệng nói ra lần này ngũ vực đại bỉ sẽ áp dụng điểm tích lũy chế mỗi một vị tuyển thủ lệnh bài đều có ghi chép điểm tích lũy công năng mà điểm tích lũy nguồn gốc thì là đánh g i ế t hư vô tiên cảnh bên trong đủ loại sinh linh lệnh bài sẽ căn cứ đánh g i ế t sinh linh mạnh yếu tự động ghi chép điểm tích lũy cuối cùng bài danh sẽ căn cứ điểm tích lũy số lượng tới quyết định tất nhiên loại trừ đánh rết tiên cảnh sinh linh thu được điểm tích lũy bên ngoài c ũ nhưng g có t ể c mà các ngươi khác lệ n h bài chỉ có thể thủ hộ các ngươi một tháng sau một tháng sẽ mất đi chức năng này đến lúc đó sống hay chết toàn bằng chính các ngươi còn có một việc các ngươi tại hư vô tiên cảnh bên trong đạt được hết thảy đều về chính các ngươi tất cả nếu như hữu dụng không lên các ngươi cũng có thể lựa chọn tới ta huyền thiên thánh địa đ ổ i thích hợp bản thân cơ duyên lần này ngũ vực đại bị quy tắc liền giới thiệu đến nơi này hy vọng các vị tham gia đại bị ngũ vực thiên kiêu đều có thể đủ đạt được một cái thành tích tốt hầu khánh lâm một hơi đem quy tắc mới nói đi ra theo sau vung tay lên từng mai từng mai là cấn lấy danh tự lệnh bài màu đen bay về phía đối ứng nhân thủ bên trong làm xong tất cả những thứ này hán liền không nói gì nữa một thân uy áp cũng thu hồi lại vị này huyền thiên thánh địa nhị trưởng lão lợi nói mười điểm thưa t Tâm tình trần bật, một cũng không nổi bật, cùng chập khối lệnh bài chính diện khắc họa lấy vô số minh văn phát họa ra một cái cỡ nhỏ trận pháp trận pháp này đưa đến tác dụng liên l có cùng m thể á c t r nói hắn hiện tại có khả năng tại người khác không hiểu rõ tình hình dưới tình huống thay đổi trên lệnh bài trận pháp làm cho đối phương không cách nào mượn lệnh bài chạy trốn nghĩ đến cái này hứa xuyên trong mắt lóe lên một chút sắc cơ thật là chính hợp ý ta hắn đang lo nếu là hắn vào hư vô tiến cảnh muốn giết người thời điểm đối phương mượn trận pháp chạy trốn nên làm cái gì không nghĩ tới lập tức liền có biện pháp giải quyết nhìn tới liền lao thiên cũng không muốn thả hứa xuyên mấy cái kia cựu nhân hứa xuyên lật qua lật lại đem lệnh bài này kiểm tra một phen phía sau phát hiện cũng không có bị động qua tay chân thế là yên tâm nhận mà ngay tại thời gian này d ư ớ i đài võ giả lại lần nữa bắt đầu bạo động lên thật sự là cơ duyên động nhân tâm rõ ràng cơ duyên ngay tại trước mắt nhưng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận huyền thiên thánh địa cũng quá bá đạo a dựa vào cái gì từ bọn hắn quyết định tiến vào hư vô tiên cảnh nhân tuyển đúng đấy hư vô tiên cảnh là thuộc về chúng ta huyền thiên đại lục mỗi một cái người máy d dựa vào cái gì chỉ làm cho những người này tiến vào huyền thiên thánh địa nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời bằng không ta k h ô n g phục chúng ta cũng muốn vào hư vô tiên cảnh đúng chúng ta cũng muốn vào hư vô tiên cảnh có người dẫn đầu liền có người phụ h o ạ n trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường đều là bất mãn huyền thiên thánh địa âm thanh đồng thời hư vô tiên cảnh sắp mở ra tin tức cũng trong đoạn thời gian này hỏa tốc chuyển khắp huyền thiên đại lục tốc độ nhanh chóng vô tiền khoáng hậu cùng một thời gian vô số võ giả vô số thế lực đều tại hướng về huyền thiên thánh địa chạy đến không khác đều muốn tiến vào hư vô tiên cảnh kiếm một c h i n canh trên đài cao lý ngôn trông thấy bạo động võ giả sắc mặt âm trầm xuống theo sau chỉ thấy hắn dôi ra một tay lập tức vừa mới dẫn đầu người võ giả kia liền bị hắn từ trong đám người cho cách không sách đi ra ta huyền thiên thánh địa không phải là cái gì người đều có thể đủ chất vấn ngươi không phải muốn một câu trả lời ư ta hôm nay liền cho ngươi một câu trả lời lý ngôn âm thanh lạnh giá truyền vào cái võ giả này trong t hai khiến hắn toàn thân run lên hắn cuối cùng từ hư vô tiên cảnh dụ hoặc bên trong lấy lại tinh thần đồng thời cũng muốn lên đối mặt mình là trung vực lừng lẫy có tiếng từ lông mày diêm vương lập tức hắn bị hù dọa được mất hồn Đường đường một cái tiếng tiếng cảnh nổ g giả, võ tiếp trực sợ kẻ ra mạnh vang lên tên võ giả này không có bất kỳ cơ hội phản kháng liền bị lý n ô n cho trực tiếp bốc nát nóng hổi nhiệt huyết tản mạng quảng trường để những cái này vì hư vô tiên cảnh sắp mê mội võ giả triệt để thanh tịnh lại trong lúc nhất thời to như vậy quảng trường lặng ngắt như tờ tiên tính đáng sợ tất cả võ giả đều sợ hãi nhìn xem vừa mới phát sinh hết thảy mà làm xong chuyện này lý ngôn cùng người không việc gì đồng dạng trên mặt lại lần nữa xuất hiện hòa ái dễ gần nụ cười một bên hứa xuyên n h i mày hắn xem như triệt để đã được kiến thức lý ngôn tàn nhẫn mức độ. Chỉ là bởi vì một Chỉ câu, độ. là l bởi i vì ề như dùng t ủ đoạn tàn nhẫn n h vậy đem sát hại liền thần hồn đều không có lưu lại một điểm tuy là có giết gà dọa khỉ hiềng nghi, nhưng không trở ngại hắn tâm ngoan thủ l ạ t mức độ nhất thiết phải cẩn thận lao đầu này trong lòng hứa xuyên thầm nói nhìn hắn tư thế tuyệt đối sẽ tại hư vô tiên cảnh bên trong đôi chính mình hạ thủ cũng không biết sẽ lấy phương thức gì thôi nhưng cũng không gây trở ngại hứa xuyên lòng cảnh giác lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên Trưng thủ Ta huyền thiên thánh thể ta thiên thánh tràng Giết chết một trong mắt giết chết một xuất bất biệt một ra người lòng phòng huyền không huyền nói năng mãng Hắn liền là hạ tràng. Lý ngôn yên lặng nói này hắn Cũng sinh không Hốn hắn một phen hành gì giả, Có độc cái có câu cái cái có khác là lô là Lý phải hạ hạ hai hồ, bị, địa, địa đều đều đối xấu Dám kỳ võ không phải ta huyền thiên thánh địa mình làm ra tới mà là liên hợp cái k h á c bốn vực đ ỉ n h cấp thế lực người cầm quyền cùng thương nghị đi ra không phục ngươi cũng có thể trở về vệ i binh ta ngược lại muốn nhìn một chút có ai có lá gan lớn như vậy dám làm trái quyết định này hứa hồ, hồ ta lúc nào nói qua chỉ có những cái này tham gia đại bị người mới có cơ hội tiến vào hư vô tiên cảnh lời vừa nói ra nguyên bản những cái kia sớm đã bưng tha hy vọng âm thầm thở dài v õ giả lập tức trong mắt lần nữa phơi phới thần quang nhìn chòng chọc vào lý ngôn nhìn hắn tiếp xuống muốn nói gì có lẽ bọn hắn còn có cơ hội có khả năng tiến vào hư vô tiên cảnh tìm kiếm cơ duyên hư vô tiên cảnh là thuộc về mỗi cái huyền thiên nhân tộc vô thượng tiên cảnh trong đó cơ duyên tự nhiên cũng là người có được chiếm lấy nguyên cớ đi qua chúng ta cùng sau khi thương nghị quyết định đợi đến tham gia đại bị thiên kiêu sau khi vào hư vô tiên cảnh lại ở chỗ này cử hành một tràn g tranh đoạt chiến trận chiến tranh đoạt này sẽ có hai mươi người chỗ hết tài năng mà cái này hai mươi người đem thu được tiến vào hư vô tiên cảnh tư cách bọn hắn tại hư vô tiên cảnh bên trong lấy được hết thảy đều thuộc về chính bọn hắn nhưng có một điểm cái này hai mươi người trên lệ bài nhưng không có truyền tống công năng tại bên trong gặp được nguy hiểm chết liền là thật đã chết rồi hy vọng các ngươi đều có thể đủ nghĩ rõ ràng lý ngôn hướng phía d ư ớ i đài những cái này trong mắt sáng lên người chậm chậm nói đánh một bàn tay cho cái táo ngọt đối những võ giả này thật sự là quá dễ chịu lập tức trên quảng trường võ giả nhộn nhịp bắt đầu m à quyền sát trường bọn hắn nhìn thấy hy vọng đều muốn tại phía sau tranh đoạt chiến bên trên đại c h i ế n thân thủ tiếp đó giành được tiến vào hư vô tiên cảnh danh lệch quả nhiên là chúng ta hiểu lầm huyền thiên thánh địa ta đã nói rồi huyền thiên thánh địa xem như ta trung vực đệ nhất thế lực thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đều trách vừa mới tên nhân yêu kia nói hoặc chúng chết đến tốt loại người này sống sót liền là cái t a i họa chỉ là mấy câu dư luận hướng gió liền phát sinh thay đổi nguyên bản đối với huyền thiên thánh địa bất mãn toàn bộ hóa thành t á n dương mà phía trước dẫn đầu tranh thủ lợi ích người kia không chỉ thân chết sau khi chết hoàn thành một cái thập thác không xá đại ác nhân bọn hắn sao có thể dạng này linh hữu từ nhìn thấy một màn này mười điểm tức giận mở miệng nói ra rõ ràng vừa mới người chết kia người là tại chính nghĩa cầm nói làm mọi người tranh thủ lợi ích nhưng lý ngôn không chỉ đem giết chết càng là mấy câu đem dư luận trọn vẹn cho mang lệnh nàng xem như đại ngụy hoàng triều trường công chúa ngày bình thường bị ninh thương thiên bảo vệ thật tốt căn bản chưa từng thấy nhân tâm thay đổi thất thường chỉ cần tại dính đến chính mình lợi ích thời điểm bọn hắn mới sẽ thể hiện ra chân chính chính mình tốt đừng nóng giận nhân tâm liền là dạng này không đ á n g cho ngươi làm bọn hắn sinh khí h ứ a xuyên nhìn thấy n i n h hữu từ biểu tình nhịn không được cười lên mở lời an ủi nói hắn là m người hai đời cũng đều là tầng d ư ớ i chót đã sớm đ ố i nhân tâm đã có khắc sâu nhận thức giờ phút này nhìn thấy một màn này không nói tâm cảnh không hề lay động chí ít không nhấc lên sóng gió gì những người này vì ích lợi của mình chuyện gì đều làm được hiện tại lý n ô n chính là bắt lấy một điểm này không chỉ thanh danh bên trên không có nửa điểm hao tổn càng l à tại tất cả mọi người trong lòng xây dựng một cái trạch tâm nhân hậu hình tượng lúc này lý ngôn nói t ố t lao phu cũng không cần phải nhiều lời nữa thời cơ đã đến thư vô tiên cảnh s ắ p mở ra các vị chuẩn bị tốt ta nói xong lý ngôn đánh ra một trường trong bầu trời lập tức xuất hiện một cái đường hầm to lớn thông đạo đầu kia tiếp nối chính là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới nồng đậm tiên địa nguyên khí từ đó phát ra để người ở chỗ này đều cảm giác được sảng khoái tinh thần các vị thiên tiêu lấy được ngươi lệnh bày trong tay đi vào đi lý ngôn mở miệng nói giờ phút này Những h cái kia a t một gia đại b tất tất bên cách hứa xuyên rất cần thiết vô tình làm một cái mười điểm khiêu khích thủ thế tiếp đó đối hứa xuyên nói tiếp theo không chờ hứa xuyên đáp lại theo sát khí kia bừng bừng ngô phát một chỗ cũng không quay đầu lại bước vào trong thông đạo quang mang loại lên biến mất không thấy gì nữa hứa xuyên cái này hư vô tiên cảnh liền là phần mộ của ngươi ta tất sát ngươi huyền thiên thánh địa trên vị trí một mực yên lặng không lời g i a n g mình cũng đứng dậy đối hứa xuyên nói mấy câu nói phía sau lách mình tiến vào thông đạo hướng về hư vô tiên cảnh tiến lên cuối cùng là khúc vô thương cùng tam dương thánh địa cái tia nao t ả n thật bất ngờ cái tia nao t ả n dĩ nhiên không lên tiếng nhìn tới bị khúc vô thương cho giáo dục rất tốt chỉ là tại đi vào phía trước vẫn là không nhịn được cùng hứa xuyên liếc nhau một cái mà khúc vô thương đồng dạng cũng không để lại dấu vết lườn hứa xuyên một chút cử động lần này vì cái gì không cần nói cũng biết ha ha ha sư lệ Nhìn tới địch nhân của người hơi nhiều địch hơi tới của lần ú c cái cười chính chiến chuẩn này, xuyên người quen biết cười lớn mở miệng nói、ra. Người này chính là tại thánh tử tranh đoạt chiến bên trong bại vào trong tay hứa xuyên thứ 6 chuẩn thánh tử điện quân. là vào tay một mở biết tại tử đoạt thứ tử bại hứa hứa ra. l này hắn đại biểu là bắc vực tới tham gia ngũ vực đại bỉ hắn tới tương đối chế, hứa xuyên tự nhiên là chưa thấy hắn để sư huynh c h ế cười bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi tiện tay có thể diệt hứa xuyên chắp tay nói sư đệ đều nói như vậy xem ra là có mười phần lòng tin sư đệ tại trong hư vô tiên cảnh này nếu có không giải quyết được phiền t o á i đại nhưng liên hệ ta làm sư huynh chắc chắn toàn lực trợ giúp sư đệ điền quân nói nghiêm túc vậy liền đa tạ sư h i n h hứa xuyên đáp tạ nói hắn biết điền quân nói đều là chân tâm thật ý s ơ tại tranh đoạt thánh tử vị trí phía trước huyền tắp liền nói với hắn thái nhất thánh địa những cái này chuẩn thánh tử tuy là tính tình cổ quái có tính toán của mình nhưng đối thái nhất thánh địa trung thành không có bất cứ vấn đề gì có thể tin tưởng sư h i n h kia đi trước một bước điền quân nói xong cũng phi thân tiến vào trong hư vô t i ê n cảnh tốt chúng ta cũng nên động thân hứa xuyên đứng dậy đối linh hữu tử cùng thôi ra nói nguyên cớ chờ tới bây giờ hứa xuyên là sợ lý ngôn động thủ lần nữa chân muốn để những cái này lăng đầu thanh đánh một chút trận đầu hiện tại xem ra ngược lại không có nguy hiểm gì có thể yên tâm tiến vào thế là hứa xuyên mang theo hai người cũng là phi thân vào trong thông đạo nhưng mà ngay tại hứa xuyên tiến vào thông đạo trong tích tắc ninh hữu từ lệnh bài trong tay l ó e lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra hạ quang phía ngoài lý ngôn cũng lộ ra một chút gian kế nụ cười như ý chuyện nao to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên liền hứa xuyên cũng không có chú ý tới ninh hữu từ lệnh bài biến hóa vẫn là quá trẻ tuổi hứa xuyên tuy là dự liệu được lý ngôn có khả năng có thể tại trên lệnh bài động tay chân đồng thời sớm tiến hành kiểm tra các kẽ nhưng hắn lại không không có ngờ tới lý ngôn động tác là phía dưới tại ninh hữu i từ trên lệnh bài lao r a hỏa này đã sớm điều tra ra hứa xuyên cùng ninh hữu i từ quan hệ đồng thời dự đoán trước hứa xuyên dự phán cho nên mới sẽ có bố trí như thế mà biểu thị cũng như hắn suy nghĩ đi vào hắn an bài trong tập ấy giết tôn nhi ta n á t t a bội kiếm ngươi còn sống lý ngôn ở trong lòng nói nhỏ sắc cơ lộ ra nhưng mặt ngoài cũng là một bộ bộ dáng cười mị, mị. biểu hiện như vậy t r ọ vẹn phù hợp hắn từ lông mày diêm vương xưng hảo theo hứa xuyên đến huyền thiên thánh địa vào cái ngày đó hắn liền bắt đầu nhu đồ vì chính là diệt trừ hứa xuyên làm hắn tôn nhi lý thanh hầu báo thủ còn có một nguyên nhân chính là huyền thiên thánh địa muốn xưng bá huyền thiên ngũ đại đạo vực đông vực thái nhất thánh địa là khó khăn nhất gặm xương cốt l i ê n huyền thiên thánh chủ đều cực kỳ khó phán định đoạn ra thái nhất thánh địa sâu cạn mà bây giờ thái nhất thánh địa lại xuất hiện như vậy một cái thiên phú yêu nhiệt g thánh tử nếu là đợi đến hứa xuyên triệt để vùng dậy thái nhất thánh địa thì càng khó đối phó nguyên cớ hứa xuyên phải chết đây cũng là cao tầng huyền thiên thánh địa cùng thương nghị đi ra kết quả. mà từ cùng hứa xuyên có thủ lý nôn tới chấp hành thôi đối với tất cả những thứ này hứa xuyên đều không biết giờ phút này hắn chính giữa mang theo ninh hữu từ cùng tôi giang đi ở trong đường hầm trước mắt hư vô tiên cảnh gần trong g ă n t ứ c chỉ cần tiến vào phía trước truyền t ố n g trận pháp bọn hắn liền có thể chân chính đặt chân hư vô tiên cảnh nhưng mà liền tại bọn hắn ba người bước vào trận pháp nháy mắt ninh hữu từ trên lệnh bài cất dấu hắc quang triệt để b ộ c phát ra tại bắt đầu truyền t ố n g trong n h y mắt đem trận pháp cho quái nghĩu truyền t ố n g biến đến hỗn loạn bốn phía cũng hiện ra số lượng to lớn hư không phong bạo cùng n ô i đình trong đó thậm chí còn sen lẫn mỏng man không tốt hứa xuyên biến sắp mặt nháy mắt hiểu được phát sinh cái gì hắn nhìn tính và tính vẫn là bị tính toán nhưng trước mắt không phải tính toán cái này thời điểm hắn nháy mắt tế ra hoàng kim cổ điện đem m ấ y người bao phủ trong đó chống c ự tới từ bốn phía xâm nhập nếu chỉ là hắn một người hắn thậm chí đều không cần tế ra hoàng kim cổ điện dựa vào nhục thân cùng công pháp tính đặc thù liền có thể đủ thoải mái ngăn cản những năng lượng này ăn mòn nhưng không biết làm sao bên cạnh hắn còn có ninh hữu từ cùng thôi giang hai người ninh hữu từ có tốt dựa vào thái âm huyết mạch cùng thái âm thần thể có khả năng ngắn n g i ngăn cản nhưng thôi giang liền thảm bạo lộ tại trong những năng lượng này chỉ cần chốc lát hắn liền đến thân tử đạo tiêu hứa sư minh cái này ninh hữu tử có chút mắt t r ợ n tròn nàng cũng không biết vì sao lệnh bài của nàng sẽ phát sinh biến hóa như thế đem ba người trực tiếp cho đưa đến nguy hiểm hoàn cảnh bên trong khiến trong lòng nàng bất an còn có tự trách là ai muốn ám toán điện h ạ thôi ra một mặt sống sót sau hai nạn biểu tình không hiểu hỏi hắn tuy là thần kinh không ổn định nhưng cũng nhìn ra đây là có người đang cố ý nhằm vào hứa xuyên không liên quan chuyện của các ngươi đây là cái kia lý ngôn thủ đoạn mục đích là muốn đưa ta vào chỗ chết trong lòng hứa xuyên có chút hỏa khí bị nhét lửa có cái gì tính toán hướng lấy hắn tới liền là hắn đều tiếp lấy sống hay chết hắn đều tiếp lấy nhưng dám lợi dụng bên cạnh hắn người tới đối phó hắn đây quả thực là không thể tha thứ hành động lý nôn h vào giờ khắc này lên hứa xuyên tất sát bảng q u ả n hắn là cái gì đại trưởng lão q u ả n hắn tu vi như thế nào chuyến này kết thúc liền là tử kỳ của hắn hắn hứa xuyên muốn giết người không có bất kỳ người nào ngăn được coi như là huyền thiên thánh địa cũng không được chớ suy nghĩ quá nhiều chuẩn bị vào hư vô t ì n cảnh hứa xuyên đối bên cạnh ninh hữu tự an ủi ân ta biết hứa sư minh hữu từ gật gật đầu nói nghiêm túc nhưng hứa xuyên vẫn là nhìn ra nội tâm nàng ấ y n ấ y khiến hứa xuyên đối lý ngôn sát ý càng tăng lên mà tại bên ngoài lý ngôn phát giác được chính mình thủ đoạn bị phát động khoe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác cười lạnh lần này xem ngươi có chết hay không a truyền thống trận chỉ là vòng thứ nhất đằng sau còn có đồ tốt chờ ngươi đấy lý ngôn dù gì nói mà lúc này hứa xuyên ba người tại trải qua một phen trời đất bay cùng phía sau cuối cùng lần nữa đạp tại trên đất truyền thống trận pháp tuy là bị cái kêu hắc quang cho đảo loạn nhưng truyền thống vẫn như cũng là đang trong quá trình tiến hành chỉ là nguyên bản chỗ cần đến đã phát sinh thay đổi hứa xuyên cũng không rõ ràng ba người bọn họ sẽ bị tồn đưa đến đi đâu chỉ có thể thuận theo tự nhiên cũng may cuối cùng là bình yên vô sự tiến vào hư vô tiến cảnh đợi đến triệt để thoát khỏi cái kia cảm giác khó chịu phía sau hứa xuyên đánh giá m ộ n phía chỉ thấy bọn hắn hiện tại vị trí có một tầng thật dày bụi đất nhìn về phía trước chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều là tối tăm mở m ị n một mảnh trên mặt đất l ồ i lõm khắp nơi đều là bị thiêu đốt dấu tích dạn nứt thành từng khối phương xa chiếu vào mắt hứa xuyên chính là thành phiến núi lửa hoạt động khắp nơi đều là đỏ rực một mảnh nham tương tại quần quận hỏa tinh bắn t nhìn không tới một điểm sinh linh k h í tức giống như địa ngục đồng dạng kinh khủng hơn chính là nơi đây nhiệt độ hiếm thấy cao khắp nơi tràn ngập hỏa d i ễ m phong bạo so hư không phong bạo càng lợi hại hơn hứa xuyên có khả năng cảm nhận được nếu như bị cuốn vào trong đó cho dù là thiên vương cảnh v õ giả cũng sẽ ở trong khoảnh khắc chết bị hỏa d i ễ m t v ô n vệ liền thi thể cũng sẽ không lưu lại nếu như giờ phút này không có hứa xuyên thủ hộ ninh hữu từ cùng tôi giang liền đem m ặ t độ tình huống như vậy nhìn tới đây cũng là lý ngôn tính toán kỹ hứa xuyên dù gì nói nguy cơ vòng, vòng đan sen theo bước vào truyền tống trận bắt đầu chờ đợi bọn hắn liền là đủ loại gửi hứa xuyên vào chỗ chết tàn bài tại trong kế hoạch của lý n ô n hứa xuyên ba người coi như là có khả năng may mắn tránh thoát truyền thống trận cái kia một tiếp tại tiến vào nơi đây phía sau cũng sẽ bị nhiệt độ chung quanh cùng h ỏ a diễm t h ô n p h ệ nhưng hắn lại không có tính tới hứa xuyên có hoàng kim cổ điện cái này đại sắc khí tại hắn thủ hộ phía dưới hứa xuyên có thể nói là vạn pháp không thêm thân tất nhiên coi như hứa xuyên không có hoàng kim cổ điện nơi này nhiệt độ cùng hòa diễm đối với hắn cũng không tạo được bất cứ thương t u n gì hắn tu luyện xích viêm quyết bản thân liền đối với hòa di trong cơ thể hắn tồn tại dung hợp h ỏ a diễm so với nơi này h ỏ a diễm càng kinh khủng coi như không có hoàng kim cổ điện hứa xuyên cũng có thể dựa vào bản thân để ba người đều sống sót đi chúng ta đi phía trước nhìn một chút phải chăng có cơ duyên gì hứa xuyên đối hai người nói hoàn cảnh nơi này đặc biệt như vậy cực kỳ khó để người không nghi ngờ có phải hay không có cơ duyên gì ở chỗ này nếu có không có lý do gì thả đi Tốt. hai người gật gật đầu theo sau lưng của hứa xuyên không chút nào dám rời xa phía trước thôi giang ném đi một khối thiên ngoại ngoan thạch và hòa diễm phong bạo bên trong kết quả nháy mắt bị hòa tan để tôi giang thiết thực cảm nhận được nơi đây khủng bố cũng minh bạch không có hứa suy tại h ắ n căn bản không có sống sót khả năng càng chưa nói tùy ý đi lại ba người đi ở phía trước mảy may không chú ý tới sau lưng có một khỏa hỏa tinh tử lại sinh ra một k hôn u mặt người cười hì hì nhìn xem ba người chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn Trường thần, thiết, thần tinh. ba người rất nhanh liền đến cái k i a núi lửa thành đàn vị trí nhìn từ đằng xa còn không có quá nhiều cảm giác nhưng mà cách rất gần mới có thể cảm giác được chấn động cao vóc trong mây núi lửa khắp nơi đều có nham tương Không h n bố i ệ thật độ viễn siêu bên ngoài, bên k ô n gian g đều b、so. ở hoàn cảnh như vậy mặc dù có hoàng kim cổ điện thủ hộ linh hữu từ chắn cũng bước lên từng hàng mồ hôi miệng tu vi thấp hơn thôi giang càng làm miệng lớn thở hồn hẹn mồ hôi rơi như mưa thấm ướt quần áo liền không được vậy mới cái nào đến đâu hứa xuyên lắc đầu cười một tiếng lật bàn tay một cái thể nội dung hợp hỏa diễm nháy mắt xuất hiện đem hai người bao phủ trong đó hắn hỏa diễm có hai loại đặc tính mà trong đó quảng hàn băng diễm đặc tính vừa v ẫ n thích hợp hoàn cảnh bây giờ bị hỏa diễm bao phủ nháy mắt hai người cũng cảm giác được lâu không thấy mát mẻ hứa sư huynh đây là lựa gì ninh hữu tự nhịn không được hỏi nàng theo trong hỏa diễm cảm nhận được một loại hết sức thoải mái cảm giác c ũ n g không hiểu quen thuộc cảm giác thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng nhưng nàng lại sống chết không nhớ nổi đây là quảng hàn băng diễm nói đến cùng trong cơ thể ngươi huyết mạch coi là có cùng nguồ Ta p h â nàng ngươi một chút hỏa chủng, ngươi hẳn một chút hỏa l c ũ cũng ó nói. thể thích tử gật một không chế loại hỏa diễm này. Hứa xuyên kiên nhẫn Ninh hữu khi nghe kiên này. xuyên xong, gật đầu một cái. Nàng giải cái. c loại diễm sau đầu hiểu được vì sao sẽ có loại này quen thuộc cảm giác tại nàng lúc còn rất nhỏ tương tại m â u thân của nàng trên mình thấy qua h ỏ a d i ễ m này đa tạ sư minh ninh hữu t ử đáp tạ nói có quảng hàn băng diễm g i a trì, chắc hẳn thực lực của nàng sẽ tăng thêm một bước sau này có thể giúp đạt được hứa xuyên địa phương cũng sẽ càng nhiều tự nhiên nàng không có cự tuyệt đi đi sâu nhìn một chút hứa xuyên nói những cái này núi lửa tất không có khả năng đột nhiên xuất hiện nhất định có nguyên nhân hắn ngược lại muốn nhìn là bảo vật gì dĩ nhiên có thể tạo thành khổng lồ như thế núi lửa nhóm dứt lời hứa xuyên mang theo hai người bay lên không trung phía trước đã không có đường khắp nơi đều là nham tương hình thành biển lửa m ư ờ i điểm t r ắ n g lệ càng là đi sâu hỏa diễm càng là hưng mãnh thậm chí hỏa diễm màu sắc đều không còn là đơn nhất màu đỏ mà là biến đến nóng ánh huyễn lệ lên nhưng tại cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới lại giấu dếm vô tận sắc cơ không tốn bao nhiêu thời gian ba người liền đi tới mảnh này núi lửa thế giới điểm cao nhất một chỗ đỉnh núi lửa hứa xuyên đưa mắt nhìn tới phát hiện miệng núi l ử a trong nham tương nỗi lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều nham thạch màu đen vốn nên h ò a tan vạn vật hỏa diễm nham tương tại đối mặt những cái này nham thạch màu đen chính là thời điểm lại như là gặp được tự nhiên khắp tinh đồng dạng không thể không biết làm sao hắn mảy may cái này đây là ám viêm thân thiết ngay tại hứa xuyên suy nghĩ cái này hòn đá màu đen rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên như vậy cứng rắn thời điểm bên cạnh tôi g i a n g nhìn chòng chọc vào trong nham tương đá lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ra trong lời nói chan đây không thể tin được cùng chấn động ám viêm thân thiết đây là vật gì hứa xuyên cùng linh h i ế u từ cùng nhau hỏi bọn hắn đều không có nghe nói qua cái tên này hiển thị rõ m ê hoặc nghe được hứa xuyên vấn đề thôi giang hít sâu một hơi đem chính mình theo trong lúc khiếp sợ kéo lại sau đó dùng trần trờ ngữ khí mở miệng nói ra ta cũng không xác định đây có phải hay không là ám viêm thần thiết ta chỉ ở một bản cổ láo trên sách g i a thú thấy qua ám viêm thần thiết ghi chép không có thấy tận mắt qua thứ này nguyên cớ cũng không thể xác nhận thôi giang như nói thật nói không sao ngươi nói một chút cái này ám viêm thần thiết rốt cuộc là thứ gì hứa xuyên khoác qua tay bản thân hắn liền hết sức kỳ quái đây là vật gì hiện tại lại bị thôi giang biểu tình cùng mấy câu nói chỉ để khơi dậy đáy lòng hiếu kỳ tâm tư bản kia trên sách ra thú ghi chép ám viêm thần thiết lửa đốt không thay đổi nước không thể gần nhìn như nặng nề lại nhẹ yếu lông hồng là không thể có nhiều thần cấp vật liệu có thể dùng tới luyện chế đế binh chỉ cần một khối nho nhỏ là được Mười điểm một đem mình mới ám viêm như Thôi Giang hơi, biết nói đi cái thiết lợi hại như vậy. Hứa xuyên sau khi chân những thần Hứa nghe này xuyên xong quý. sau gì ra. Ồ, vậy. đối với thôi giang nhận thức thứ này hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái phất tay một đạo hỏa diễm bay ra từ phía dưới biển lửa cuốn lên một khối hòn đá màu đen nhắc tới cũng kỳ quái hòn đá kia tại nhiệt độ cao như thế phía dưới dĩ nhiên không có chút nào nhiệt độ người cẩn thận nhìn một chút nó có phải hay không ám viêm t h ầ n thiết hứa xuyên đem trong tay đá đưa cho thôi giang thôi giang thọ tay tiếp nhận đột nhiên thân thể kịch liệt run lên cho dù có thông tin cảnh tu vi đã khó mà bảo trì chấn định cẩn thận quan sát hồi lâu ở trong quá trình này thôi giang hít sâu mấy h ẩ u khí đến cuối cùng thân thể run dậy liền trong tay đá đều cầm vững không sai cùng cái k i a trên sách già thú ghi lại giống như l ú c đây chính là ám viêm thần thiết thôi giang mang theo vài phần kích động n ư ớ khí khẳng định nói ám viêm thần thiết ta có khả năng luyện chế đế binh thần cấp vật liệu dù cho tại huyền tiên trong lịch sử cũng không xuất hiện qua bao nhiêu mà nơi này lại có nhiều như vậy ám viêm thần thiết quả thực khó có thể tưởng tượng đây là một bút khổng lồ cỡ nào t à i phú quả nhiên không hổ là hư vô t i ê n cảnh chỉ là vừa đi vào liền giống như cái này thu hoạch thôi giang ở trong lòng không cầm được cảm thán tuất t ô i sư h u n h ngươi đây coi như là lập công lớn hứa xuyên không chút nào keo kiệt khích lệ nói cái này ám viêm t h ầ n thiết đối với hắn tớ i nói cũng là mười điểm chân quý vật liệu mặc dù bây giờ đã có chấn ngục thần đ ao nhưng hứa xuyên nhưng không có quên chính mình không quên hắn một mực tại thu thập đủ loại đỉnh cấp vật liệu để tại sau này đúc lại không quên vật liệu góp nhặt không ít nhưng có khả năng luyện chế đế binh thần cấp vật liệu hắn đây là lần đầu tiên đạt được nếu là không có thôi giang chỉ sợ hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng liền như vậy bỏ qua điện hạ k h á c phí thôi g i a n khiêm tốn ó i nhưng trong lòng cũng mười điểm hừng hực xem như một vị luyện kỹ sư nhưng cũng là không cách nào ngăn cản thần cấp tài liệu dụ h o ặ đúng rồi thôi giang như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói điện hạ căn cứ quyển gia thú ghi chép nếu có đại lượng ám viêm thần thiết xuất hiện vậy cái này phủ cận tuyệt đối tồn tại thần h ỏ a tinh bởi vì ám viêm thần thiết liền là thần h ỏ a tinh sen lẫn đồ vật nơi này ám viêm thần thiết số lượng khổng lồ như vậy nhất định có thần h ỏ a tinh tồn tại hơn nữa cũng giải thích được vì sao nơi này sẽ xuất hiện khổng lồ như thế núi lửa nhóm toàn bộ đều là thần h ỏ a tinh bồi dưỡng kỳ cảnh điện hạ ngươi vận khí thật sự là quá tốt rồi thôi giang khó nén kích động trong lòng hưng phấn khoa tay mỗ chân chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm bốn mươi bảy thu lấy thần tài tìm đến cơ duyên ân nơi này có thần hòa tinh hứa xuyên nghe thôi giang lời nói tinh thần chấn động thậm chí ngay cả hít thở đều có chút rồn rập lên phía trước tại đạt được xích viêm quyết thời điểm tiếp nhận một chút truyền thừa trong đó liên quan tới hôn đ ộ n thần hỏa liền có thần hòa tinh giới thiệu mà bởi vì hứa xuyên mục tiêu là gây dựng lại hôn đ ộ n thần hỏa tự nhiên đối với phương diện này đồ vật đặc biệt quan tâm thần hòa tinh vật như kỳ danh chính là hôn đồn thần hỏa nghiền nát thời điểm từ đó chóc từng mảng đi ra h ạ c tâm ẩn chứa trong đó hôn đồn thần hòa phát tắc cái này, thần đối với tu luyện hỏa c h i nhất đạo võ giả tới nói là vô thượng trí bảo không chỉ là bởi vì có thể cảm lộ trong đó hỗn độn thần h ỏ a quy tắc càng là bởi vì bên trong hỏa thuộc tính năng lượng tinh thuần vô cùng chính là hỗn độn sơ khai thời điểm hình thành hấp thu những cái này hỏa thuộc tính năng lượng không chỉ có thể tăng cao tu vi còn có thể tăng cường nội tình cường hóa võ đạo của mình con đường đồng thời thần hỏa tinh còn có thể cường hóa hỏa thuộc tính nội thế giới ở trong hỗn độn đều là không thể có nhiều trí bảo mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây nên một phen đại chiến mà cái này thần hòa tinh đối với hứa xuyên tới nói thì là càng chân quý hắn muốn gây dựng lại h ố n độn thần hỏa thần hỏa tinh là á c không thể thiếu đồ vật bởi vì hắn yêu cầu cảm lộ hoàn chỉnh h ố n độn thần hỏa quy tắc chỉ dựa vào hệ thống tiêu hao khí vận cảm lộ không biết rõ cần bao nhiêu năm mới có khả năng cảm lộ hoàn thành mà cảm lộ thần hòa tinh thì thành hứa xuyên duy nhất có thể đi đường tắt nguyên bản hứa xuyên liền định chờ vào trong h ố n độn liền bắt đầu một bên tìm kiếm cường đại hòa trùng một bên tìm kiếm thần hòa tinh lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà tại nơi này nghe được thần hòa tinh tin tức đồng thời nhìn thôi giang biểu tình nơi này sát xuất lớn là tồn tại thần hò hứa xuyên hiện tại cũng không biết là cái kia cảm tạ lý ngôn hay là nên hận lý ngôn nếu không phải lý ngôn hát thủ hắn còn thật không nhất định có khả năng tìm được nơi đây càng chưa nói tìm tới thần hòa tinh hứa sư h i n h cái này thần hòa tinh đối ngươi rất trọng yếu sao ninh hữu t ử nhìn thấy hứa xuyên biểu tình nhịn không được hỏi nàng còn là lần đầu tiên gặp hứa xuyên đối một vật biểu hiện ra như vậy không dằn nổi biểu tình thậm chí hận không thể lập tức nhảy vào cái này nóng hổi trong nham tương tìm kiếm thần hòa tinh rất trọng yếu quan hệ đến lấy ta võ đạo tiền đồ hứa xuyên m ư ơ i điểm nói nghiêm túc hắn cũng không có nói láo sự thật liền là như、vậy. hai người n g h e vậy đều biết nói thần hỏa tinh tầm quan trọng các ngươi tại nơi này chờ lấy ta đi nhìn một chút là có hay không có thần hỏa tinh tồn tại hứa xuyên bay đầu đối hai người nói hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem thần hỏa tinh cho nắm bắt tới tay rơi túi làm a n bảo vật mới có thể tính được là l ạ cơ duyên hứa sư huynh cẩn thận điện hạ nhất định phải chú ý có thần hỏa tinh như vậy trí bảo tồn tại xung quanh nhất định có thủ hộ yêu thú n i n h hữu tử cùng thôi giang đều không có khuyên can hứa xuyên ngăn trở nhân đạo đường không khác nào giết người phụ mẫu huống hồ hứa xuyên cũng sẽ không nghe bọt hắn ta đã biết các ngươi yên tâm đi chẳng lẽ còn không tin thực lực của ta ư hứa xuyên tự tin cười một tiếng hỏi ngược lại bất kể hắn là cái gì yêu thú không yêu thú đều ngăn cản không được hắn muốn thu lấy thần hòa tình quyết tâm các ngươi liền yên tâm chờ tại cái này chờ ta khải hoàn trở về hoàng kim cổ điện sẽ bảo hộ các ngươi an toàn hứa xuyên dặn dò cũng đem hoàng kim cổ điện lưu tại nơi này lập tức một mình một thân tại hai người nhìn kỹ nhảy vào núi l ử a trong nham tương có đại nhật thần ma thánh thể loại này biến thái thể chất những nham tương này đối với hắn không thể tạo thành mảy may tổn hại thậm chí hứa xuyên ngược lại còn có thể hấp thu trong đó hỏa thuộc tính năng lượng khôi ph Phải hư biết, tại trong hư vô tiên trong vô cho ả n này, là không thiên nguyên là khí, hấp thu ai địa đi bởi dám t vì r n sen lẫn hôn độn nguyên khí. Võ giả bình thường căn bản là không còn hắn đồng g giả đó có có hóa. là khí, cách hấp thu, thậm chí còn có thể bị hắn đồng hóa. Cho võ bị dù là hứa xuyên dựa vào công pháp tính đặc t h ủ có khả năng hấp thu nhưng cái tốc độ này cũng thay đổi đến cực kỳ chậm chạp tiến vào hư vô tiên cảnh võ giả muốn khôi phục nguyên lực trong cơ thể biện pháp duy nhất cũng chỉ có hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí mà bây giờ hứa xuyên đã có mấy phương pháp khôi phục liền là hấp thu trong nhằm tương ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng tại công pháp cùng hỏa diễm song song bổ trợ phía dưới phía trước tiêu hao nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn liền đã triệt để khôi phục đối cái này hứa xuyên hết sức hài lòng theo sau hắn đem trong nhàm tương b ồ n g bể ề n á m viêm thần thiết toàn bộ đều thu nhập trong nhận chữ vật không bông tha một điểm như vậy trí bảo để hắn lưu lạc bên ngoài quả thực là phung phí của trời mang về thánh địa coi như không thể luyện thành đế binh cũng có thể luyện chế thiên gia i vũ khí không lâu sau đó vô luận là ứng đối thế lực khác vây công hoặc là ma t ổ n xâm lấn đều là một cái cường đại trợ lực hứa xuyên đã trải qua bắt đầu phòng n g a chú đáo xác nhận không có bỏ sót phía sau hứa xuyên một đầu đâm vào trong nham tương càng l a đi sâu nhiệt độ càng khủng bố bốn phía áp lực cũng tại không ngừng tăng lớn mỗi lần hàng một đoạn khoảng cách đều không thua kém một vị thiên vương cảnh cường giả một kích còn tốt còn có thể tiếp nhận hứa xuyên thân thể bốn phía kim quang lưu chuyển đại n h ậ t thần ma thánh thể hiển uy đem cái này to lớn áp lực cùng nhiệt độ hóa thành cường hóa bản thân động lực nhưng hứa xuyên tại trong nham tương này tìm hồi lâu vẫn không có phát hiện thần h ỏ a tinh tung tích khiến hứa xuyên có chút hoài nghi có phải là hắn hay không nghĩ sai thần hòa tinh căn bản không tại trong nham tương mà là tại địa phương khác nhưng tới đ ề u tới hứa xuyên cũng không muốn liền như vậy thế là hắn tiếp tục tại trong nham tương ngao du tìm kiếm lấy thần hỏa tình tung tích có tình huống mắt hứa xuyên sáng lên hắn vừa mới bơi qua nơi đây đột nhiên cảm nhận được một cố đặc thù hỏa diễm khí tức tuy là cố khí tức này thoáng qua tức thì nhưng vẫn là bị hứa xuyên bắt được hắn theo cố khí tức này phương hướng mà đi cuối cùng tại nham tương chỗ sâu phát hiện một cái động quật cố khí tức kia ngọn g u ồ n ngay tại động quật này bên trong hứa xuyên khó nén nội tâm kích động hướng trong động quật bơi đi đột nhiên một đoàn khủng bố hỏa diễm theo trong động quật phun ra ngoài sắp đến đem vọn tới trên mặt hứa xuyên thời điểm bị hắn cho ng hứa xuyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng buộc phát xác định thần h ỏ a tinh chính là ở đây bởi vì hắn đã cảm nhận được một chút mỏng manh thần h ỏ a quy tắc đồng thời thể nội dung hợp hòa diễm cũng bắt đầu nhảy lên lộ ra thập phần h ư n phấn đủ loại dấu hiệu đều tại nói cho hứa xuyên thần h ỏ a tinh ngay tại trong này khiến hứa xuyên nháy mắt tăng thêm tốc độ rất nhanh liền đi tới động vật chốt sâu tại nơi này hứa xuyên nháy mắt tăng thêm tốc độ rất nhanh l i đi t i n g chốt sâu tại nơi này hứa xuyên n g nháy m t tăng thêm tốc ộ rất nham tương tự nhiên nở rộ lấy một đoái liên hoa màu đỏ thẩm tinh thạch tại không ngừ liên hoa b ố n phía tràn đầy phía trước hứa xuyên chỗ thu lấy ám viêm thần thiết số lượng cùng lớn nhỏ viễn siêu phía trước ở bên ngoài nhìn thấy như vậy nhìn tới miệng núi lửa bồng bềnh những ám viêm thần thiết kia bất quá là từ nơi này phun ra phế liệu thôi cũng thật là kinh hỷ trùng điệp hứa xuyên kích động dù gì nói nói lấy hứa xuyên liền muốn thỏ tay đi thu lấy thần hỏa tinh ba ngay tại hứa xuyên tay sắp đụng phải thần hỏa tinh thời điểm một cái màu đỏ d ự n chân mười điểm đột ngột xuất hiện trực tiếp đem hứa xuyên đánh bay ra ngoài người nào hứa xuyên lớn tiếng quất lên chuyện hay không đọc đi rồi xe biết cười mịn ư ngay b ê u t h sau đó hứa xuyên liền thấy một đầu thân thể mười điểm to lớn toàn thân đỏ thấm toàn thân cao thấp thiêu đốt lên hỏa diễm cự thú xuất hiện tại trong động vật hắn vừa xuất hiện liền dùng tràn ngập địch dì ánh mắt nhìn kỹ hứa xuyên k h u ế c đại miệng to như chậu máu phun ra một đoàn khủng bố h ỏ a diễm hòa kỳ lân hứa xuyên nhìn thấy trước mắt sinh vật khiếp sợ mở miệng nói ra trước mắt sinh vật cùng hắn trong ký ức h ỏ a kỳ lân bộ d á n g quả thực là giống như lúc đúng là như thế thứa xuyên mới có thể đủ ngay đầu tiên gọi tên tới đi tới cái thế giới này lâu như vậy long vượng ngược lại đều gặp qua cái này kỳ lân cũng thật là lần đầu tiên gặp đồng thời vẫn là một cái h ỏ a kỳ lân huyền thiên đại lục ghi chép bên trong cũng là có kỳ lân hơn nữa còn là điểm lành đại biểu từ cổ phàm nhân khẩu trung đô có kỳ lân hiện thế chăm khó tiêu truyền thuyết bất quá trước mắt con họa kỳ lân này hiển nhiên không phải trong truyền thuyết loại kia xem ra hẳn là từ trong thần họa tinh này hỗn độn thần họa quy tắc dựng dục ra tới trong lửa tinh linh hắn ra đời trách nhiệm liền là thủ hộ thần h ỏ a tinh mà thần h ỏ a tinh thì là trợ giúp con hỏa kỳ lân này không ngừng cường đại lên nó xem như cái này thần h ỏ a tinh thủ hộ thú hứa xuyên cảm thụ một thoáng con hỏa kỳ lân này có thiên vương cảnh định phong tu vi như nhau phía trước huyền liệt đồng dạng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ đột phá bán đế cảnh chỉ là con hỏa kỳ lân này tuy là thực lực cường hãn nhưng nhìn lên lại không có cái gì linh trí bởi vì hứa xuyên theo con hỏa kỳ lân này xuất hiện liền bắt đầu quan sát nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không thể theo hỏa kỳ lân trong mắt nhìn thấy nửa điểm trí tuệ con mang có chỉ là bạo ngược cùng căm thù Cực chuẩn kỳ hiển nhiên, hứa mới xuyên vừa mới chuẩn bị trong h thần hỏa tinh động tác, bị nó nhận định là người xâm nhập.、Mà、hứa xuyên muốn cầm tới thần hỏa tinh, chỉ có đánh u xuyên muốn lấy là tác, tới t cầm động nó người bại có bị Mà xâm ư ớ c c mắt hỏa kỳ lân này. n t r o lúc nhất thời trong động quật dương cùng bà ạ kiếm một phe là thế tất yếu thu lấy thần hòa tinh hứa xuyên một phe là chỉ có bảo vệ thần hòa tinh cái này một cái ý niệm thủ hộ thú hỏa kỳ lân song phương tại trên thực lực đều ngang tài lại hoàn cảnh chung quanh đối với song phương tới nói đều mười điểm có lợi có thể nói một khi chiến đấu bạo phát tuyệt đối sẽ là một trảng nóng bỏng chiến đấu hứa xuyên cũng rất rõ ràng cái đạo lý này hắn này lại cũng không muốn cùng chiến đấu đấu bởi vì nơi đây không nên ở lâu ninh hữu tử cùng tôi giang còn ở bên ngoài chờ lấy hắn hư vô tiên cảnh vốn là nguy hiểm vô cùng hai người bọn họ một mình hành động tính nguy hiểm càng là sẽ cực kỳ tăng cường nguyên cớ hứa xuyên không muốn tại nơi này chỉ hoãn quá nhiều thời gian nhưng nhìn h ỏ a kỳ lân bộ dáng trận chiến đấu này cũng là không thể tránh được bởi vì thật lâu không thấy hứa xuyên động thủ h ỏ a kỳ lân giờ phút này đã có chút chờ không nổi một đôi chân không ngừng tại biển dung n h a m bên trong đạo động to lớn trên núi cũng bốc lên hai cố khói trắng hống nổi giận gầm lên một tiếng cho dù là tại trong n h a n tương này t hứa xuyên cũng nghe đến rõ ràng nham tương bị chấn động gây nên từng cơn sóng g ợ n đối cái này t hứa xuyên biết là không thể thiện thế là hắn lấy ra chấn ngục ma đao chuẩn bị chiến đấu tại trong cái nham tương này cận thân chiến đấu càng có thể phát huy thực lực của hắn giơ tay lên bên trong ma đao âm thầm màu đỏ mũi kiếm tại trong nham tương này lộ ra đặc biệt xuất chúng phía trên quanh q u ẩ n lấy từng đạo đao khí tùy thời có kích phát đi ra dấu hiệu t hứa xuyên mở miệng nói ra hỏa kỳ lân ta niệm tình ngươi tu hành không dễ không đành lòng giết người lập tức rút đi ta nhưng tha cho người một mạng hôm nay cái này thần hỏa tinh ta là mất định nếu ngươi tiếp tục ngăn cản chỉ có chết hứa xuyên vẫn cố gắng cùng n ó giảng một chút đạo lý có thể nói thông tốt nhất nếu là thực tế nói không thông lời nói hứa xuyên trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm toàn thân sát ý g i ặ rào đến lúc đó hắn cũng sẽ không quản cái này hoa kỳ lân có phải hay không cái gì đều lành hống hoa kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài phát ra thanh â m niết t h a i nước góc không có chút nào để ý tới hứa xuyên theo như lời nói nếu là không phát hiện đến hứa xuyên thực lực không tầm thường chỉ sợ hắn đã trước tiên hướng hứa xuyên đánh tới nơi nào còn có thể đợi đến hứa xuyên tại nơi này nói chuyện cuối cùng cái này thần hoạ tinh liên quan đến nó có thể hay không đột phá bán đế cảnh sinh ra linh trí nó tự nhiên không có khả năng đem n h ư ờ n g lại đã chính ngươi tự tìm cái chết vậy liền chẳng t r á c h t a đi chết đi hứa xuyên hét lớn một tiếng tiếp lấy thực lực cực hạn bạo phát chấn n g ụ c ma đao bên trên toát ra lóa mắt đao mang màu đỏ mang theo chém chết hết t h ể khí thế hướng về hoặc ước hiếp đỉnh đầu đầm vang chém xuống một cách này hứa xuyên không có nương tay hắn muốn tốc chiến tốc thắng kéo đến thời gian lâu phía ngoài hai người khó tránh khỏi sẽ lo lắng còn nữa, nơi này là lý n ô n lão già kia an bài địa phương khó tránh khỏi còn sẽ có cái khác nguy hiểm nguyên cớ có thể mau chóng kết thúc chiến đấu liền mau chóng hống hống hống h ỏ a kỳ lân gào thét cầm thét trong miệng phun ra một đoàn khủng bố h ỏ a diễm tại trong nham tương cùng hứa xuyên đao mang đụng vào nhau vê Và anh đao mang cùng h ỏ a diễm nổ b ể ra tới năng lượng kinh khủng đ ợ t phân tán b ô n phía b i ể n dung nham bên trong nhấc lên từng đợt sóng lớn mà ở vào một người một thú trong chiến đấu thần h ỏ a tinh lại vẫn như cũ sừng s ữ n g không động phiêu phủ ở hỏa liên bên trên có chút thực lực nhưng chỉ bằng chút thực lực này lời nói hôm nay cái này thần hòa tinh ngươi là thủ không được lại cho ngươi một cơ hội nhường ra thần hòa tinh tha cho ngươi một、mạng. cũng mặc kệ h ỏ a kỳ lân có nghe hiểu hay không hứa xuyên tự mình nói ngao hống có lẽ là thật nghe hiểu hứa xuyên khiêu khích h ỏ a kỳ lân trong miệng phun ra một đầu h ỏ a diễm trường hà nháy mắt bao phủ hứa xuyên nhưng mà nó h ỏ a diễm đối với có đại nhật thần ma thánh thể hứa xuyên tới nói không có lực công kích thậm chí cũng không bằng t r u n g quanh nham tương mang cho hắn áp lực lớn ngu xuẩn mất k hôn hứa xuyên trầm giọng nói giơ cao trường đao trong tay một đạo huyết sắc đao khí theo thiên c h ẳ n xuống giang g ắ c hoa kỳ lân thân thể quá mức cường đại cái này cũng để hứa xuyên công kích mười điểm nhẹ nhõm liền rơi vào trên người hắ nó cái kia tựa như trên thân thể núi cao nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương thật lớn nháy mắt máu chảy như suối nga ô h ỏ a kỳ lân phát ra một tiếng thống khổ dễ gì nguyên bản côn g bạo cùng cựu hận trong hai mắt lại xuất hiện từng tia từng tia vẻ sợ hãi vừa đối mặt hứa xuyên liền để nó ăn lớn như vậy một cái t h i t thòi nó cũng phản ứng lại là thân thể của mình quá lớn gây hoạn thế là tại hứa xuyên nhìn kỹ nó cái kia thân thể to lớn dĩ nhiên phi tốc thu nhỏ mấy hơi thở ở giữa hoa kỳ lân liền thu nhỏ đến một đầu m a n ngưu đồng dạng lớn nhỏ một thân thần uy cũng đi theo bị áp xúc không ít trên mình bị hứa xuyên chém ra vết thương kia cũng đi theo thân thể thu nhỏ không ngừng chữa trị rất nhanh biến mất không thấy gì nữa xem ra hỏa kỳ lân thân thể thu nhỏ nhưng các phương diện cơ năng lại có rõ rệt tăng lên hống nó lần nữa phát ra gầm lên giận dữ theo sau thân thể như gió hướng về hứa xuyên đánh tới một đôi chân trước vô cùng sắc bén phản vất có khả năng bước xé hết thảy nó cũng minh bạch hỏa diễm của chính mình không thể không biết làm sao hứa xuyên thế là quyết định cùng hứa xuyên tiến hành vật lộn chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn không chút nào sợ hãi h ỏ a kỳ l ầ n công kích thời khắc này nó mới tính đã có điểm thiên vương cảnh định phong bộ dáng mà không giống phía trước cái kia hứa xuyên treo lên tới không có áp lực chút nào ngay sau đó hứa xuyên đao pháp biến đổi không còn như phía trước cái kia đại khai đại hợp vừa mới đao pháp chỉ thích hợp thân thể to lớn đồ vật một đao xuống dưới đối phương căn bản không kịp phản ứng có khả năng đúng đúng phương tạo thành thương tổn cực lớn giờ phút này hứa xuyên đao pháp nhiều chút ít khát máu ý tứ phất tay ở giữa đằng đằng sắc khí ngàn vạn đao khí trực tiếp đón nhận h o a kỳ lân đánh tới lời trào trước người tạo thành một đạo từ đao khí tạo thành c h i t để ngăn cách h ỏ a kỳ lân tiến công hống hống hống đánh xa không làm gì được hứa xuyên liền thôi hiện tại nó thu nhỏ thân thể vẫn như c ũ không làm gì được hứa xuyên khiến h ỏ a kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét sao động không thôi ngọn lửa trên người tại nộ khí ra chi phía dưới càng cường thịnh toàn bộ h ỏ a kỳ lân hóa thành một đám lửa dung nhập vào bốn phía trong nham tương để người căn bản không phân do nó lần tiếp theo công kích sẽ từ nơi nào xuất hiện muốn dựa vào cái này đánh bại ta còn kém xa lắm hứa xuyên n ạ o nghê nói tiếp lấy tay phải hướng trên hai mắt một vòng hai con mắt liền bị đỏ lên một ngân lượng loại hoa diễm bao t r ù n lên tại đôi mắt này phía dưới trốn vào trong nham tương chuẩn bị đánh lén hứa xuyên h ỏ a kỳ lân triệt để không chỗ che thân chấn n g ụ c ma đao đao khí bay vút mỗi một cái đều có thể đủ tinh chuẩn chém ở trên thân thể nó phốc phốc gâm thanh liên miên bất tuyệt h ỏ a kỳ lân cường đại thân thể tại hứa xuyên chấn n g ụ c ma đao trước mặt liền như là đậu phụ đồng dạng bị tùy tiện phá giải chỉ cần chốc lát trên thân thể h ỏ a kỳ lân đã tràn đầy đàn sen vết đao lại thật sâu khảm vào hoa kỳ lân trong thân thể nhưng không có một chút huyết dịch từ đó truyền ra bởi vì trong vết thương huyết dịch đều bị chấn mục ma đa o nuốt trừng l chấn ngục ma đao thân đao màu sắc rõ ràng sâu hơn không ít xem ra thiên vương cảnh đ ỉ n h phong huyết dịch đối với chấn ngục ma đao tới nói là vật đại bổ mà đối với chấn ngục ma đao sẽ hút máu chuyện này hứa xuyên là biết đến bất quá hắn cũng không có ngăn cản bởi vì bản này liền là một c h ô i ma đao khát máu là nó bản năng hành động lại thêm phía trước bởi vì cưỡng ép nhật chủ chấn ngục ma đao đao linh bị hắn cưỡng ép ma diện dẫn đến chấn ngục ma đao phẩm chất hạ xuống không ít hiện tại không ngừng hấp thu máu tươi là ma đao bản năng muốn lần nữa sản sinh ra đao linh đây là hứa xuyên rất tình nguyện nhìn thấy mới sinh ra đao linh không chỉ có thể tăng lên chấn n g ụ c ma đao phẩm chất còn triệt để bị hắn nắm trong tay cái này nhất cử lưỡng tiện sự tình hứa xuyên thế nào sẽ c ử tuyệt đây hắn cũng sẽ không để ý người khác nói hắn cầm lấy một trôi ma đao tùy ý giết chóc là khát máu ma quỷ cái thế giới này ai thực lực cường đại ai liền có đầy đủ quyền nói chuyện hứa hồ chấn n g ụ c ma đao trong tay hắn hấp thu đều là địch nhân của hắn máu tươi vẫn chưa lạm sát kẻ vô tội bị hứa xuyên chém nhiều như vậy đao hỏa kỳ lân phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ toàn bộ thân hình cũng theo trong nhàm tương hiện ra. lúc này họa kỳ lân sớm đã không có phía trước kiệt ngạo bất tuần một thân khí thế cường đại cũng triển lộ ra s u thế suy sụp nó nhìn về phía trong tầm mắt của hứa xuyên tràn ngập cảnh giác cùng sợ h ã i tâm tư một bên chữa trị bản thân thương thế một bên nhìn chòng chọc vào hứa xuyên ánh mắt không n ú c nhích chút nào giờ phút này kỳ thực nó đã nảy sinh ra ý lui nhưng nghĩ đến chính mình bảo vệ vô số năm thần h ỏ a tinh cứ như vậy liền muốn chắp tay nhường cho trước mắt tên nhân loại này nó lại mười điểm không tam tâm nó cái kia không nhiều náo nhân vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng tên nhân loại này tu vì kém xa nó nhưng vì sao có khả năng buộc phát ra cường đại như vậy thực lực trực tiếp đem nó đánh không hề có lực hoàn thủ nên kết thúc thấy cảnh này hứa xuyên cười lớn một tiếng hai tay cầm đao một cỗ khủng bố thần uy từ trong cơ thể hắn bước lên cuối cùng hội tụ trên lưới lao vô tận sát cơ cùng sát khí đem kết hợp dương thần thấu thể mà ra to lớn thần khu tràn ngập lực các bách một đôi thần mâu nhìn kỹ h ỏ a kỳ lân nhìn nó đáy lòng rung dậy vô cùng không t h í chứng cảm nhận được tới từ hứa xuyên uy hiếp hoa kỳ lân muốn phản kháng nhưng giờ phút này hắn đã là trên thất cá đâu còn có phản kháng chỗ trống toàn bộ thân hình đều bị giam cầm ở cái này vô biên biển nham thạch nóng chạy bên trong động đậy không đạt đến hảo chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên cái tia giống như khai thiên tích địa một đao hướng nó rơi xuống chém hứa xuyên ra lệnh một tiếng trong tay ma đao ứng t h à n h mà đậu sau lưng dương thần trong tay cũng xuất hiện một cái huyết sắc trường đao hai đao kêu gọi kết nối với nhau toàn bộ biển dung nham bị đao mang bao trùm coi như h ỏ a kỳ lân muốn trốn cũng là không thể trốn đi đâu được không có bất kỳ chỗ ẩn thân có lẽ là cảm nhận được chính mình từ kỳ sắp tới hoa kỳ lân thời khắc này trong hai mắt lại khó được xuất hiện một tia thanh minh nhìn về phía trong ánh mắt của hứa xuyên cũng không có phẫn nộ vẻ cửu hận thay vào đó là một cô ai toán sợ hãi cùng cầu xin tha thứ tâm tình ngao ngao hoa kỳ lân phát ra từng tiếng suy yếu gầm rú tính toán làm chính mình tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống nhưng hứa xuyên đã sớm cho qua nó cơ hội là chính nó không t r â n quý bây giờ hạ tràng bất quá là r e o gió gặt bao thôi hứa xuyên không có bất kỳ nhân từ nương tay trường đao song song rơi xuống trong t r ớ c mắt thư không chấn động biện nam thạch nóng chạy quyền trung đến từng đạo to lớn ngọn lửa khủa đao mang vào giờ khắc này hướng về hoa kỳ lân hung hăng chém tới một bao kia không chỉ là thân thể cấp độ một đ a o càng là thần hồn cấp độ một đ a o hứa xuyên từ này một đ a o xuất thủ không có ý định h ỏ a kỳ lân có thể sống sót không chỉ muốn chém chết h ỏ a kỳ lân một thân càng là muốn tiêu diệt thần hồn của nó nó hết thảy xem như trong lửa tinh linh thần hỏa quy tắc sinh ra đặc thù sinh vật nó có nhiều phục sinh thủ đoạn nhưng tại đối mặt hứa xuyên một đ a o này thời điểm nó hết thảy thủ đoạn sớm đã mất đi vốn có tác dụng chờ đợi nó chỉ có tử vong cuối cùng vô tận đau mang lấy tồi khô lạp hủ đồng dạng chặt chẽ vững vàng chém ở hoa kỳ lân trên mình hứng nó phát ra cuối cùng một tiếng gầm rú phát tiết trong lòng không cắm lòng trong chốc lát hỏa liên triệt để n rộ thần hỏa tinh cũng tại lúc này bộ phát ra chói lóa mắt qua mang vô tận nham tương phi tốc bị thần hỏa tinh cho hấp thu đi vào toàn bộ biển nham thạch nóng chạy xuất hiện một cái to lớn đủ dù ma kỳ nhà tương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất lấy cuối cùng toàn bộ biển nam h thạch nóng chảy đều bị thần hỏa tinh cho hấp thu hầu như không còn hứa xuyên cũng lần nữa bước lên cứng rắn đất này chuyện nào to khá hay lo dịp đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên chương ba trăm năm mươi thu hoạch bị tập kích hấp thu toàn bộ biển dung nham phía sau thần hỏa tinh càng phát lóa mắt hứa xuyên cách đến thật xa đều có thể đủ cảm nhận được trong đó hỗn độn thần hỏa quy tắc thật là thu hoạch bất ngờ hứa xuyên mừng rỡ nói thoạt đầu hắn đều cho là khối thần h ỏ a tinh này chỉ là rất nhiều mảnh nhỏ bên trong một khối đối với ẩn chứa trong đó thần h ỏ a quy tắc hứa xuyên kỳ thực cũng không có ôm hy vọng quá lớn chỉ thời điểm có một bộ phận thần h ỏ a quy tắc dẫn dắt lại thêm hệ thống công năng trợ giúp chậm rãi cảm n g ộ hoàn chỉnh thần h ỏ a quy tắc đúc lại hỗn độn thần h ỏ a nhưng hiện tại xem ra hứa xuyên trước mặt khối thần h ỏ a tinh này nơi nào là phổ thông mảnh nhỏ ở trong đó ẩn chứa thần h ỏ a quy tắc cùng nó chỗ bồi dưỡng dạng này một phen cảnh tượng đều chứng minh khối thần hòa tinh này chính là hạch tâm mảnh nhỏ một trong ẩn chứa trong đó đại Giống như cái như này theo u sau tại hứa xuyên nhìn kỹ chầm chầm thu lại cuối cùng hóa thành một đạo hòa quang bị thần hòa tinh hấp thu cuối cùng cái này trong động vật loại trừ thần h ỏ a tinh bên ngoài chỉ còn lại có khắp nơi ám viêm thần thiết mà hứa xuyên cũng triệt để hiểu rõ cái này ám viêm thần thiết rốt cuộc là thứ gì nói t r ắ n g ra cái này ám viêm thần thiết liền là thần hỏa tinh thiêu đốt đại địa thời điểm không ngừng rèn luyện trong đó kim loại vật chất rèn luyện đến cực hạn cũng dính một chút thần hỏa quy tắc lạc hấn như vậy cuối cùng tạo thành ám viêm thần thiết đây cũng là vì cái gì sẽ có người cho rằng ám viêm thần thiết là thần hỏa tinh vật cộng sinh bọn hắn cũng không biết thần hỏa tinh lai lịch nghĩ rằng là trời sinh trí bảo lại không biết hắn là hỗn độn thần hỏa một bộ phận hỗn độn thần hỏa phẩm giai cao vô cùng cường đại dính thần hỏa quy tắc á m viêm thần thiết có khả năng luyện chế đế binh tự nhiên cũng không kỳ quái thời cơ chín mùi là thời điểm thu hoạch gặp thần hỏa tinh triệt để hấp thu hoàn tất hứa xuyên khẽ cười nói lần này hắn vươn tay ra lấy thần hỏa tinh lại không còn ngăn cản mười điểm thuận lợi liền đem thần hỏa tinh cho cầm tại ở trong tay ngoài ý liệu là thần hỏa tinh không có như là hứa xuyên trong tưởng tượng cái kia có khủng bố nhiệt độ cầm trong tay như một khối ngọc thạch đồng d ạ n g ôn h u ậ n để nhân ái không bung tay đem thu nhập nội thế giới lại đem tán lạc toàn bộ động của tám viêm thần thiết cho thu thập lên hứa xuyên liền chuẩn bị rời đi bây giờ không phải là cảm lộ thần hỏa quy tắc thời điểm cảnh giới của hắn cũng còn không tới cước ép cảm lộ hại người hại mình phi th chuyến này tốn không ít thời gian lại không ra ngoài linh hữu t ử cùng thôi giang liền nên xuống tìm hắn không tốn bao nhiêu thời gian hứa xuyên liền trở lại phía trước miệng núi lửa nhưng còn không chờ hắn hướng hai người chào hỏi liền nghe đến một trận chiến đấu âm thanh giao ra trí bảo chúng ta có thể để cho các ngươi chết quang vinh một điểm nhìn thấy bên cạnh ta những cái này l ử a yêu sao liền là lý ngôn trưởng lão đặc biệt tới đối phó các ngươi hôm nay các ngươi là trốn không thoát không tìm được hứa xuyên trước giết chết hai cái các ngươi cũng là một cái công lớn theo âm thanh có thể nghe ra là lý ngôn an bài đổi giết bọn hắn người xuất hiện từ vừa mới bắt đầu hứa xuyên liền đã đ o á n được lý ngôn sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn chỉ là không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy kỳ thực những người này nguyên cơ có thể nhanh như vậy tìm tới cái này trong đó còn có một phần là hứa xuyên công lao nếu không phải hứa xuyên đem hỏa kỳ lân giết chết phát động thần h ỏ a tình tự vệ cơ chế thu lại thần h ỏ a quy tắc bọn hắn cho dù là đã biết hứa xuyên vị trí cũng không có khả năng tới nhanh như vậy a chỉ bằng các người nhóm này gà đất c h ó sành còn muốn giết hứa sư h u n h quả thực một người đừng nói hứa sư h u n h các ngươi có thể đánh bại ta đều tính toán thực lực các ngươi cường đại linh hữu từ n ạ o n g nói đối mặt hứa xuyên thời điểm nàng làm mười phần nữ t ử yếu đuối chỉ muốn dựa vào tại hứa xuyên trên mình nhưng mà tại đối mặt những truy binh này thời điểm ninh hữu t ử thì là một chút cũng nghiêm túc đem chính mình thân là đại ngụy trưởng công chúa uy nghiêm cho hiện ra tinh tế tự tìm cái chết hiển nhiên ninh hữu t ử mấy câu nói c h i t để chọc giận đám người này xích viêm yêu lên cho ta nam giết nữ lưu lại ta phải thật tốt hưởng thụ một phen hhhh <cười> ta ngược lại muốn thử một chút hứa xuyên nữ nhân là cái tư vị gì nam nhân nói tới cái này phát ra từng đợt cười ta mà hứa xuyên nghe nói như thế trong này một thân sát cơ không che giấu chút nào bạo lộ ra g d á g đối với hắn nữ nhân nói năng lô mãng thật là tự tìm cái chết chỉ dựa vào một câu nói kia hắn liền đã nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan bất quá hứa xuyên cũng không có lập tức xuất thủ hắn muốn nhìn một chút tại không có chính mình ở thời điểm ninh hữu tử có thể hay không đối mặt loại nguy cơ này đây biến mất thân hình hứa xuyên đi tới bên cạnh ninh hữu tử lấy tu vi của hắn tận lực cẩn tàng phía dưới vô luận là ninh hữu tử vẫn là thôi giang đều không thể phát hiện hắn tồn tại giờ phút này hai người bọn họ đối mặt là ba cái thiên vương cảnh tam trọng vó giả cùng năm cái có thiên vương cảnh tứ trọng tu vi xích diễm yêu cái này năm cái xích diễm yêu đối ba người vô cùng tuân theo tại dẫn đầu võ giả ra lệnh một tiếng năm cái xích diễm yêu liền hướng hai người đánh tới thôi sư minh ta tới đối phó cái này mấy cái x u ấ t sinh chính ngươi cẩn thận ninh hữu t ử đối bên cạnh thôi giang nói lời vừa nói ra thôi giang sắc mặt có chút c h u y ể n hồng nhưng tu vi của hắn chỉ có thông thiên cảnh căn bản là không có cách thay vào đó chút ít xúc sinh tùy tiện lên trước thậm chí còn có khả năng có thể sẽ làm trở ngại chứ không giút gì thôi a n minh g ngươi bạch, yên tâm đi k n cần lo lắng g cho lo h ta. t ô giang gật đầu nói nhưng tại nội tâm âm thầm thể lần này sau khi trở về nhất định cố gắng tu luyện cường đại bản thân sau này gặp lại loại tình huống này cũng có thực lực cứng đối mà không phải như hôm nay đồng dạng không hề có lực hoàn thủ tiếng nói vừa ra đỉnh đầu ninh hữu t ử lấy hoàng kim cổ điện bay về phía không trung trong tay xuất hiện một trôi trường cung dương cung như mặc c h a s một c h i ẩn chứa cường đại lực lượng mũi tên liền hướng về trong đó một đầu xích diễm yêu vào tới. và tới tốt tiết pháp hứa xuyên cũng không nhịn được vỗ tay k h e n hay hắn chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp phải ninh hữu i từ thời điểm nàng liền là cầm trong tay một cây cung lớn tại đàn yêu thú bên trong rết tới rết lui thời gian qua đi lâu như vậy hắn lần nữa nhìn thấy đối phương kéo cung vừa ra tay một tôn có thể so thiên vương cảnh xích d i ễ m yêu liền chết tại trong tay hắn còn lại xích d i ễ m yêu thấy thế trực tiếp biến đến bắt đầu cùng bạo dương n anh múa vớt hướng ninh hữu i từ đánh tới nhưng rất nhanh liền bị ninh hữu i từ một t i ê n tên i cho bước lui coi như may mắn đi tới bên cạnh nàng cũng bị ninh hữu từ rút ra bội kiếm một kiếm cháy ba cái kia võ giả nhìn thấy tình huống như vậy mỹ mắt chừng ngày chuyện gì xảy ra nữ nhân này thế nào cũng như vậy mạnh chuyện nào to khá hay lo dip đồng nhân tiêu biểu của phạm nhân tu tiên Trường một tiễn diệt địch. Kết nối đã người nối ẩn tàng. nhau phía sau, quyết định không giết liếc sáu địch. phía định thể như Kết là này Ba quyết vậy lại đều nhân quả ngon cũng xuất thủ tàn nhẫn vô cùng chuyên công nhược điểm của ninh hữu tử trong lúc nhất thời ninh hữu t ử tại bốn yêu ba người vây công phía dưới lâm vào yếu thế một bên thôi giang thấy thế cũng đứng không yên ta đến giúp ngươi nói xong lấy ra vũ khí của mình đại truy giết vào trong đám người chọn đối phương trong ba người yếu nhất cái kia song phương đánh ngươi tới ta đi cái này cũng cho ninh hữu t ử đổi lấy một chút cơ hội t h ở dốc nhưng dạng này tình huống cũng không có duy trì bao lâu thôi giang cuối cùng chỉ là một cái thông thiên cảnh tuy là tu hành chính là đến từ hoàng kim cộ điện bên trong truyền thựa tại trên thực lực có gia trì nhưng hắn đối mặt chính là cảnh giới viễn siêu đối thủ của hắn không có tại đối mặt ở giữa liền bị đánh bại liền đã rất tốt một lúc sau liền lộ ra s u thế suy sụp người không được tôi h giang đối thủ gặp hắn khí tức yếu đi công kích không bằng phía trước trên mặt lộ ra v ẻ t ư ơ i cười đại ý phía trước hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh ninh hữu từ rất mạnh liền thôi cuối cùng nàng là thiên vương cảnh ngũ trọng võ giả nhưng không nghĩ tới tôi h giang dĩ nhiên cũng mạnh như vậy đối đầu hắn lại trọn vẹn không rơi hạ phong thậm chí có đến vài lần đều mơ hồ vượt qua hắn khiến hắn cảm giác ném đi mặt núi nhưng cũng không làm gì được tôi giang nhưng bây giờ cuối cùng bị hắn bắt lại cơ hội chết đi cho ta hắn quát to một tiếng một quyền đánh ra hung hăng đánh vào trên ngực thôi giang p h ú c lực lượng cường đại trực tiếp đem thôi giang cho đánh bay ra ngoài một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra bản thân bị t r ọ n thương ngay sau đó tên võ giả này còn muốn bổ đao triệt để giết chết thôi giang thôi sư minh linh hữu t ử quay đầu nhìn thấy một màn này lo lắng kêu một tiếng theo sau tay khẽm v â y hoàng kim cổ điện bay đến trên đầu thôi giang kim quang nói lên làm hắn đỡ được một cách trí mạng võ giả kia thấy thế trong mắt vẻ tham lam càng lớn cấp bách muốn đem hoàng kim cổ điện cho nắm bắt tới tay mà ninh hữu t ử bởi vì hao tốn sức lực thôi giang một cái sơ sẩy bị xích diễm yêu từ phía sau lưng c ậ n thân đột nhiên một trào lấy ra tại trên lưng ninh hữu t ử lấy ra mấy đạo vết máu mà xích diễm yêu bị thêm vào viêm độc cũng thừa cơ xâm nhập vào bên trong huyết dịch của ninh hữu t ử chỉ là nháy mắt ninh hữu t ử khí tức liền mỏng manh xuống dưới thôi giang nhìn thấy một màn này trong lòng mười điểm lo lắng nhưng hắn lúc này bản thân bị trọng thương cũng giút không được cái gì bận đ i ệ chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hạ ngươi lúc nào thì mới có thể trở về hắn tại cuối cùng lẩm hiện tại chỉ có hứa xuyên trở về mới có thể n ị c h chuyển thế cục những cái này gà đất cho sành tại hứa xuyên trước mặt căn bản không chịu nổi m ộ t kích mà công kích thôi giang võ giả gặp không phá được hoàng kim cổ điện phòng ngự chỉ có thể coi như thôi lần nữa đưa vào vây công ninh hữu từ trong đội ngũ hh ắ c ắ c t i ể u n ư ơ n g môn vừa mới không phải thật điên lư hiện tại thế nào chúng viêm độc ngươi hôm nay chỉ có thể mặc cho chúng ta ăn bài nhìn một chút ta cùng tình lang của ngươi hứa xuyên s o ra ai mạnh ai yếu dẫn đầu võ giả gặp ưu thế về tới bọn hắn một phương này lại bắt đầu đổ n g ị c h lên miệng pháo chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng hứa sư h u n h đánh đồng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tầm kính s ắ c mặt ninh hữu từ thanh lãnh lâm nguy không sợ đối với ba người uy hiếp không có chút nào sợ hãi ý niệm thẳng thắn rêu c ự n nói tốt tốt tốt ta ngược lại muốn nhìn ngươi phải miệng có phải hay không còn giống bây giờ cứng như vậy dẫn đầu võ giả trực tiếp bị ninh hữu từ mấy câu nói c h ò pha phòng lập tức nộ khí hàng sinh tức giận tràn đầy quát bên trên bắt xuống nàng tiếng nói vừa ra bố n yêu ba người lại lần nữa ra tay ninh hữu tử vô cùng rõ ràng nàng hiện tại đối mặt tình huống không dám k i n h thường lại lần nữa kéo cung một chi thái âm chi lực ngưng tụ mũi tên xuất hiện tại không l ư n g bên trên cũng liền là bởi vì nàng có thái âm thân thể có khả năng ngăn cản thể nội viêm độc h u y ế t tán bằng không thời khắc này nàng e rằng đã công lực mất hết mặc cho người định đ o ạ n phân tán ra nàng chỉ có một mũi tên trải qua phía trước một phen chiến đấu ba người cũng thăm dò ninh hữu từ cách đánh tại dưới mệnh lệnh của hắn bốn người tam yêu lập tức phân tán ra tới hắn đang đắc ý ninh hữu từ tên mạnh hơn cũng không cách nào một lần đánh trúng bảy cái mục tiêu thời điểm hắn nhìn thấy khiến hắn cả đời khó quên một màn chỉ thấy cái kêu từ thái âm chi lực ngưng tụ mũi tên tại bắn đi ra nháy mắt trực tiếp phân hóa thành bảy chi lại mỗi một chi đều không kém gì phía trước cái này bảy mũi tên giống như là mọc thêm con mắt nhìn k h bốn người t â m yêu vô luận bọn h ắ n trôn đến nơi đâu sau lưng đều có một mũi tên đi theo cảm nhận được tên bên trong kèm theo năng lượng cường đại không ai dám dừng lại chỉ cần dừng lại bước chân nguy cơ tử vong sẽ nháy mắt phủ xuống đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao nàng chúng viêm độc còn có thực lực mạnh như vậy nhìn thấy gần trong gang tấc mũi tên dẫn đầu võ giả muốn rách cả mi mắt nhìn không được chất vấn chúng ta cũng không biết đã lão đại những xích diễm yêu này không phải từ ngươi không chế sao ba người liền vấn đề này suýt nữa dùng beng nhưng cuối cùng cũng không thể đủ phân tích ra cái nguyên do tới siêu mũi tên lần nữa ra tốc cuối cùng đổi kịp bên trong một cái võ giả người này chính là phía trước một quyền đem thôi giang đả thương cái kia đối mặt phả vào mặt tử vong cảm giác trong lòng hắn sợ hãi như tuôn ra đại ca cứu ta một bên hô to một bên hướng về dẫn đầu võ giả cấp tốc phóng đi muốn đối phương cứu hắn một mạng nhưng mà đối phương nhìn thấy một màn này không chút nào nhớ tới tình huynh đệ lan đi muốn chết chính người chết hắn lại quay người một cướp đem người này cho đạp ra ngoài biết bao tâm oan bay ngược ra ngoài võ giả thẳng tắp đâm vào núi tên bên trên lập tức một cỗ ba động khủng bố phát ra ngay sau đó tiếng nổ cực lớn đến tại điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc hắn đoán độc nhìn xem dẫn đầu võ giả ta tại địa ngục chờ ngươi nói xong câu đó hắn triệt để nổ tung lên như là một đoá chói lọi pháo hoa một màn như thế để còn lại hai người đều mắt t r ò n váng dẫn đầu võ giả cũng lòng còn sợ hãi nếu không phải hắn vừa mới phản ứng nhanh hạ tràng tuyệt đối không thể so với cái này càng tốt hơn quay đầu nhìn về phía sau lưng mũi tên hắn làm ra một cái quyết định xích diệm yêu cho ta ngăn trở Còn muốn muốn còn sáu thanh tiếng nổ cực lớn lên lóa mắt ngân quang để tất cả mọi người ở đây đều không mở ra được hai mắt xích d i ệ m yêu phát ra từng tiếng quần đảo như lạc tại vì chính mình tiến đưa cuối cùng tất cả xích d i ệ m yêu đều vẫn lạc tại mũi tên phía dưới mà trốn ở sau lưng xích diễm yêu hai người cũng cảm thụ không được tốt cho lắm toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm năm mươi hai mời bảo bối quay người hứa xuyên xuất thủ nơi đây đủ loại đều là tại trong nháy mắt phát sinh còn lại hai người đều hoảng sợ nhìn xem linh hữu tử bọn hắn là lý ngôn an bài tới vây g i ế t hứa xuyên kết quả liền hứa xuyên mặt cũng còn chưa thấy bọn hắn một phương này liền tử thương hơn phân nửa tổn thất nặng nề thậm chí bọn hắn hiện tại cũng còn không có thoát khỏi nguy hiểm lúc nào cũng có thể chết bên trong một cái võ giả lặng lẽ rời xa dẫn đầu võ giả bên cạnh sợ mình bước phía trước người kia góp chân bị lao đại của mình đâm lưng nói như vậy hắn liền thật chết không nhắ một nhóm gà đất cho s à n h liền ta đều đánh không được cũng xứng đánh hứa sư huynh chủ kiến linh hữu từ miệt thị nhìn xem hai người mười điểm k i n h thường theo ở bề ngoài nhìn còn có dư lực bộ dáng nhưng chỉ có chính nàng biết vừa mới mũi tên kia tiêu hao trong cơ thể nàng tất cả nguyên lực viêm độc triệt để áp chế không nổi quét sạch toàn thân thời khắc này nàng đã mất đi sức chiến đấu nhưng nàng không có khả năng để cho hai người nhìn ra nếu không tất nhiên sẽ gặp phải phản công đến lúc đó liền thật là làm cho mỗi ngày không đáp tiêu đất đất chẳng hay nhưng mà càng là không muốn cái gì thì càng tới cái gì đột nhiên ninh hữu i từ thể nội viêm độc triệt để bạo phát nàng đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi lập tức nàng toàn thân khí tức hệ phải xuống dưới cả người cũng n h ị n không được nữa thử không trung rơi xuống đối diện nàng hai người thấy thế lập tức đại hỷ nàng đã không có dư lực bên trên giết nàng nói xong liền bò người lên muốn đối ninh hữu i từ xuất thủ nhưng có lẽ là sợ tình huống vừa rồi lần nữa phát sinh dẫn đầu võ giả cắn răng làm ra một cái làm trái tổ tông quyết định vốn là một chiêu này là lưu cho hứa xuyên nhưng hứa xuyên không tại liền để ngươi trước nếm thử a nói xong chỉ thấy hắn lấy ra một cái hoàng bì hồ lô dùng hai tay nâng lên bộ dáng mười điểm cung kính tới giúp ta hắn hướng bên cạnh một người khắc hô người kia cũng phản ứng lại nhìn về phía trong tay hắn hoàng bì hồ lô nhìn không được nói không cần thiết ta nàng đều đã mất đi sức chiến đấu nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với cái này hoàng bì hồ lô mười điểm k i ê n kỵ không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống hắn căn bản không muốn động dùng cái hồ lô này bất nói nhảm ai biết nữ nhân này là không phải chứa lại nói đ ư n g quên bên cạnh còn có một cái hư hư thực thực đế binh trí bảo dựa vào chúng ta bộ dáng bây giờ ngươi cảm thấy có khả năng đột phá đế binh thủ hộ ư nếu là đợi nàng khôi phục lại chết liền là chúng ta dẫn đầu võ g i ả trách cứ nghe lời ấy một người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc cực kỳ hiển nhiên minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề đã như vậy vậy thì bắt đầu a nói xong hắn đồng dạng đi tới hoàng bì hồ lô phía trước thành kính vô cùng nhìn cái này hồ lô ngay sau đó hai người d ơ cao hoàng bì hồ lô ngửa mặt lên trời hô lớn mời bảo bối quay người hô lên những lời này hoàng bì hồ lô lập tức toát ra một trận lóa mắt hoàng quang đem hai người bao phủ trong đó a từ n g tiếng kêu thảm tại hoàng quang bên trong v a n g lên nghe tới một bên minh hữu từ nhiễu t r mày không rõ hai người này đang làm cái gì thành tựu nhưng xem ra không phải chuyện gì tốt nàng tăng cường chính mình tâm cảnh giác phòng bị hai người đột nhiên tập kích mà ẩn giấu ở chỗ tối hứa xuyên nhìn thấy một màn này thời điểm trong mắt buộc phát ra tinh quang cái này hoàng bị hồ lô nhìn lên không chút nào thu hút không nghĩ tới đúng là một kiện đế binh hứa xuyên lẩm bẩm nói hai người lấy ra hoàng bị hồ lô thời điểm hắn còn không có cảm thấy có vấn đề gì nhưng làm hai người hô lên mời bảo bối quay người thời điểm hứa xuyên nháy mắt liền cảm ứ n g được hoàng bị hồ lô là một kiện đế binh đồng thời phẩm giai không thấp đến mức cho dù người nắm giữ có thiên vương cảnh tu vi nhưng một người vẫn như cũ không cách nào thôi động yêu cầu hai người mới có thể đủ hiện lộ ra hắn chân chính trạng thái tại hứa xuyên nhìn kỹ hoàng quang bao phủ xuống hai người bị h ồ lô cho hút thành người làm toàn thân khô cát tóc trắng thơ đúng là trong nháy mắt này g i à n mua không biết bao nhiêu tuổi chẳng trách thoạt đầu một người khác không nguyện ý thôi động cái này hoàng bị h ồ lô thôi động lần này yêu cầu lớn như vậy đại giới đổi lại là hứa xuyên không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không nguyện ý theo sau hoàng quang tán đi người ở chỗ này đều thấy được hoàng bị hổ lô chân diện mục vô tận ánh sáng tại trên hồ lô lưu t r u y ề n một cái phi đao tại miệng hồ lô như ẩn như hiện cường đại uy áp từ đó phát ra quét sạch toàn bộ thiên địa. cảm nhận được c ố này vô thượng thần uy dẫn đầu võ giả mở ra thiếu mất rác miệng trên khuôn mặt giàn mua gạt ra một vòng nụ cười khó coi từ kỳ của ngươi đến hôm nay ai cũng cứu không được ngươi cho dù đã d ạ n g này hắn vẫn không có v ư ơ n g tham miệng pháo nhìn hứa xuyên đều không còn gì để nói thật là phản phái chết bởi nói nhiều a hứa xuyên không kềm nổi cảm t h ẳ n nói mà ninh hữu từ đối mặt cái này tản ra khủng bố thần uy hồ lô tinh xảo trên mặt không có chút bởi vì nàng cảm giác được hứa xuyên ngay tại bên người nàng đây là một loại tâm hồn giàn buộc vừa mới trong chiến đấu còn không có cường liệt như vậy mà bây giờ nàng đã có khả năng rõ ràng cảm giác được có hứa xuyên ở bên người nàng không có chút nào cảm giác sợ hãi lại cảm giác an toàn mượn phần mà đang lúc hai cái võ giả thần sắp điên cuồng chờ đợi hoàng bì hồ lô phát u y thời điểm hứa xuyên hiện thân rất không tệ cho dù không có ta ngươi cũng có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía hứa xuyên mặt lộ mỉm cười không chút nào keo kiệt chính mình tán dương ta nói qua lần này ngũ vực đại bị ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn t r ê ninh mặt n hữu i tử ngoan ngoãn gật gật đầu khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu chữa thương mà hứa xuyên thì là xoay người sang chỗ khác bình tĩnh nhìn hai người ngay sau đó một cố cường đại uy áp lấy hứa xuyên làm trung tâm tung ra ngoài hễ cảm nhận được cố uy áp này người đều cảm giác được kinh hồn táng đảng mồ hôi lạnh chạy dòng hứa xuyên sắc mặt cũng từ mỉm cười thản nhiên chuyển thành lạnh giá quen thuộc hứa xuyên người nhìn thấy cái sắc mặt này đều biết hứa xuyên g i ậ n rồi hai người cũng cảm nhận được c ố uy áp này nhưng mà đỉnh đầu hoàng bì hổ lô cho bọn hắn to lớn cảm giác an toàn bọn hắn lập tức không có sợ như vậy n g ư ờ i cuối cùng xuất hiện hứa xuyên vội vặn hôm nay đưa các ngươi cùng lên đường dẫn đầu võ giả đối hoàng bì hổ lô vô cùng tự tin có khả năng đem hứa xuyên chép giết đây chính là các ngươi c ậ và ư hứa xuyên nhìn xem hồ lô kia nhẹ dọc mở miệng nói theo sau tại hai người nhìn kỹ phất tay tế ra một tôn đại đình trong n g a y mắt hoàng b ì hồ lô trực tiếp bị đại đ ỉ n h hút vào trong đó phản phất là dự liệu được lực lượng phát sinh cái gì hoàng b ì hồ lô tại bên trong chiếc đỉnh lớn điên cùng đụng chạm lấy vô số kiếm khí theo trong hồ lô chém ra ngưu toan đột phá đại đ ỉ n h tái hiện thế gian nhưng mà mặc cho nó cố gắng như thế nào tại vạn linh đỉnh trước mặt đều là phi công hiện tại thế nào hứa xuyên lại lần nữa hỏi chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết c ư ờ i mịn chương ba trăm năm mươi ba lại một đại thu hoạch làm sao có khả năng hai người ngu dại nhìn trước mắt một màn này không thể tin lẩm bẩm nói bọn hắn cuối cùng át chủ bài một kiện tại đế binh trung đô xem như cường đại võ giả lại bị hứa xuyên tiện tay liền cho c h â n áp bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là vì sao mà hứa xuyên nhìn xem hai người bộ dáng cũng không dự định lại tiếp tục chơi tiếp lập tức vung ra hai đạo đao khí hướng hai người bộ tới đần độn hai người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào ngồi liệt tại dưới đất mặc cho đao khí chém ở trên mình đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần đao khí đã xuyên thấu trái tim của bọn hắn bởi vì cước ép thôi động hoàng bì hồ lâu nguyên nhân hai người trong thân thể không có một chút huyết dịch cho dù là trái tim vỡ vụn cũng đã không có một chút huyết dịch chuyển、ra. dẫn đầu võ giả ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt m ặ t không thay đổi hứa xuyên trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận tới phía trước ba người bọn họ lòng tràn đầy vui vẻ đối tương lai tràn ngập trờ mong bởi vì lý ngôn hứa hẹn huynh đệ bọn họ ba người chỉ cần có thể giết chết hứa xuyên liền để bọn hắn gia nhập huyền thiên thánh địa trở thành thánh địa c u n g vụng sau đó không cần tiếp tục phải làm tài nguyên mệt mỏi theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt đây chính là huyền thiên thánh địa a vô số người chèn phá đầu đều muốn gia nhập cho dù bọn hắn là thiên vương cảnh võ giả nhưng trong lòng vẫn như cũng là hướng về huyền thiên thánh địa. bởi â y vậy bày giờ cái hội một cơ như trước mặt tự bọn bọn hắn, bọn hắn n h ê n không sẽ không Nguyên sẽ bỏ qua. cớ làm vì i tiến tiên người. lợi Bởi ệ c bước cảnh cho cùng. nghĩa không trùn xuyên Vốn rằng thuận hư hứa ba vô vô truy sát vào v sẽ thuận lợi vô cùng. Bởi vì bọn hắn đều là thiên vương cảnh v õ giả lại thêm lý ngôn cho năm đầu có thể so thiên vương cảnh tứ trọng xích diêm yêu đội hình này có thể nói là không xa hoa đồng thời bọn hắn còn có mạnh nhất át chủ bài cũng liền là trước kia bọn hắn tế ra cái k i a hoàng bì hồ lô đây là bọn hắn chỗ dựa ba người bọn họ nguyên bản võ đạo thiên phú mười điểm đồng dạng thậm chí có thể nói là rắt r ư i sở dĩ có thể tu luyện tới thiên vương cảnh nhị tam trọng tất cả đều là bởi vì còn trẻ thời điểm ba huynh đệ lấy được kỳ ngộ không có ý ở giữa tiến vào một tôn vẫn là không biết bao lâu đế tôn phụ đệ không chỉ đạt được thay đổi tư chất biện pháp còn chiếm được lượng lớn tài nguyên tu luyện quan trọng hơn chính là đạt được cái kêu hoàng bì hồ lô dựa vào cái kêu hoàng bì hồ lô ba huynh đệ giết ra hiển hách không danh nhưng thành cung tiêu hà bại cung tiêu hà ba người bọn họ liền l à quá ỷ lại hồ lô cuối cùng lòng tự tin bạo giảm, t r e o chọc tới hữa xuyên không phải căn bản sẽ không dẫn đến hôm nay tình cảnh như vậy người nào có thể chọc người nào chọc không được hứa xuyên lạnh lùng p h u n ra những lời này không lại để ý sớm đã chết đi hai người chết chưa hết tội thôi tại bọn hắn quyết định theo đuổi giết hắn thời điểm kết quả liền đã chú định thôi sư huynh không có sao chứ hứa xuyên đi tới trước mặt thôi giang quan tâm hỏi vừa mới thôi giang cùng một vị thiên vương cảnh đánh có đi có v ề thậm chí mơ hồ áp chế đối phương ngược lại để hắn có chút kinh ngạc nếu không phải là bởi vì nguyên lực trong cơ thể không bằng đối phương ai thắng ai thua có không thể biết quả nhiên không thể xem nhẹ bất luận kẻ nào ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hết thầy đều có khả năng thôi a k giang không h muốn nhắc lại chuyện này thế là bắt đầu g i chuyển chủ đề hắn cũng rất muốn biết cái kia trên sách ra thú ghi lại đến cùng phải hay không thật lấy được may mắn mà có sư huynh bằng không ta liền bỏ qua loại trí bảo này nâng lên thần hòa tình trên mặt hứa xuyên lộ ra một vòng mỉm cười thần h ỏ a tinh vẫn như c ũ là cho đến trước mắt thu hoạch lớn nhất có khối thần h ỏ a tinh này tại thật đã giải quyết hắn không ít phiền thoái sau này con đường võ đạo cũng thuận lợi không ít tất cả những thứ này đều muốn nhờ vào tầm mắt thôi giang b â n g không hắn thật là chỉ có bảo sơn mà không biết lấy được l i ề n tốt nghe được hứa xuyên lời nói thôi giang cũng nhẹ nhàng thở ra đồng dạng làm hứa xuyên cảm thấy cao hứng phía trước hắn liền nhìn ra thần hòa tinh đối hứa xuyên rất trọng yếu đối với chính mình có thể đến giúp hứa xuyên một tay hắn đồng dạng cao hứng đúng rồi thôi sư minh Ta t ạ nghe nói hỏa như thế trên mặt thôi giang hiện ra cuồng hỷ so với tu luyện võ đạo hắn càng nhẫn ưa thích chính là luyện khí bằng không cũng sẽ không lựa chọn liệt dương phong hắn luyện khí trình độ viễn siêu hắn cảnh giới võ đạo tại thái nghiên h thánh ấ t t bên n điệu r o cũng là số một số một a tồn tại.、Sâu、liệt truyền. Tại dương phong chân n i Sâu g chủ h cứu liên đến thủ pháp thời điểm thôi giang cảnh giới võ đạo cũng biết bay nhanh tăng lên mà có ám viêm thần thiết loại này đỉnh cấp thần tài tại thôi giang luyện khí nhất đạo cũng sẽ nhanh chóng tăng cao đương nhiên là thật thôi sư huynh ngự nhưng đến thêm chút sức ta có dự cảm rất nhanh huyền thiên liền sẽ l u ậ lên đến lúc đó ngươi luyện chế vũ khí lại là ta thái nhất thánh địa mặt khác một sự giúp đỡ lớn hứa xuyên hướng thôi giang tiết lộ một ít chuyện cũng để cho hắn trước thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt không đến mức bị chuyện sắp xảy ra làm rối loạn chợ cướp chân tay luôn cuống hiểu định không phụ điện hạ hy vọng thôi giang nghiêm túc gật đầu nói hắn vô điều kiện tin tưởng hứa xuyên đã hứa xuyên đều nói như vậy cái tiêu chắc chắn không phải không có lửa thì sao có khói hắn chỉ cần nghe theo hứa xuyên an bài là được hứa xuyên vừa ý gật đầu theo sau lấy ra một mai nhận chữ vật đem lại bộ phận ám viêm thần thiết đều đặt đi vào tiếp đó đưa cho thôi giang thôi giang trang nghiêm túc mục tiếp nhận liền như hoàn thành cái gì nghi thức đồng dạng hứa xuyên tay khẽ vẫy hoàng kim cổ điện rơi xuống đỉnh đầu của hắn cách đó không xa vạn linh đỉnh cũng nhanh chóng thu nhỏ về tới trong tay hứa xuyên mà trong đó hạn mức hoàng bị hồ lô còn tại không ngừng nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào theo vạn linh đỉnh bên trong chỗ tới hứa xuyên t h ấ y thế thấy do vạn vật thần thông khởi động hắn ngược lại muốn nhìn thứ này đến cùng là lai lịch ra sao thần kiếm hồ lô nhị giai đ ỉ n h phong đế binh trong bầu cất giấu một tia tiên thiên k i ế m khí không có gì không chém tu hành kiếm đạo người nhưng cảm ngộ hắn k i ế m khí tăng cao tu vi kích phát cần tiêu hao đại lượng nguyên lực hoặc đặc thù năng lượng chỉ là nháy mắt cái này vàng ra tin tức của hồ lô liền bị hứa xuyên nhìn đến nhất thanh nhị sở ngược lại kiện không tệ đế binh hứa xuyên nói chỉ là đáng tiếc ta không l ệ n kiếm thứ này đến trong tay ta ngược lại có chút minh châu lựa gạt ý tứ nếu không đem luyện hóa đến tương lai đúc lại không quên hứa xuyên suy tư một phen nghĩ đến công dụng có lẽ là hồ lô linh tính nghe được hứa xuyên lời nói tại vạn linh đỉnh bên trong giấy rồi lợi hại hơn chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm năm mươi b ố bảo vật tặng giai nhân truy binh thấy vậy tình huống hứa xuyên yên lặng không hổ là sắp trở thành tam giai đế binh vũ khí cái này linh tính quả thực lần này tình cảnh cũng là chặt đức đem dung luyện ý niệm nên làm điều gì lý đây vấn đề này lại để cho hứa xuyên phạm khó nói thật hắn là cái thứ nhất bởi vì đế binh quá nhiều mà cảm giác phiền náo người đổi lại là người khác có thể có được một kiện đế binh đã là yêu cầu ra ra nói n ã i n ã i nhưng cái này thần kiếm hổ lô đối với hắn tới nói là thật dư thừa hứa xuyên tu hành bao pháp bản thân liền cùng kiếm xung đột hết lần này tới lần khác cái này thần kiếm hổ lô còn trong bao hàm một tia tiên thiên k i ế m khí cái này không bày rõ ra cùng hắn đối nghịch ư hắn không thể là vì một kiện đế binh liền từ bỏ chính mình tu hành lâu như vậy lao đạo g n g tha võ đạo của mình con đường đây không phải ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng ư đã có hứa xuyên ánh mắt chuyển hướng nhắm mắt chữa thương ninh hữu tử ánh mắt sáng lên ninh hữu tử là tên kiếm song tu cái này thần kiếm hổ lô cho nàng vừa vặn thích hợp lấy hắn cùng ninh hữu tử quan hệ cho nàng cùng tại trong tay mình có cái gì khác nhau hai người tại một chỗ lâu như vậy nói thật hứa xuyên còn thật không đưa qua nàng đồ vật gì vừa v ậ n mượn cơ hội này biểu lộ rõ ràng một thoáng tâm ý của hắn còn nữa ninh hữu tử đã có cái này thần kiếm hổ lô bản thân an toàn thành bao nhiêu gia tăng gấp bội sau này hứa xuyên không ở tại bên cạnh cũng không cần làm hắn lo lắng loại này vẹn toàn đôi bên sự tỉnh cớ sao mà không làm đây nói làm liền làm. hứa xuyên tâm niệm vừa động thần kiếm hồ lô liền theo vạn linh đỉnh bên trong bay đến trên tay hắn vừa ra vạn linh đỉnh thần kiếm hồ lô bên trong liền chém ra một đạo kinh người kiếm khí hướng hứa xuyên công kích mà tới ngươi dám hứa xuyên quát lớn một tiếng trong mắt thần quang loại lên kiếm khí này liền bị trực tiếp đánh tan lập tức một cỗ chấn áp chi lực theo trên hoàng kim cổ điện rơi xuống đem thần kiếm hồ lô cho chấn áp gắt gao cho ta thành thật một chút lại không thành thật ta thật cho ngươi luyện hứa xuyên uy hiên nói nghe đến lời này thần kiếm hồ lô nhân tính hóa r u lên triệt để thành thật xuống sợ hứa xuyên nói được thì làm được thế thế. hứa xuyên vậy mới vừa ậ mới ý g t đầu. Đưa đ hữu trước phía cho ninh nhất thiết phải bảo tử, ả m cái nghiệm à y thần kiếm hồ h n kiếm k lô ô sẽ vệ c ủ bằng không n mà ó còn không bằng l u y n tiện lợi. Hứa xuyên Xoát. t lợi. Hứa â niệm vừa động một đạo khủng bố pháp lực lập tức chui vào trong thần kiếm hồ lô một đạo cực kỳ cao thâm cùng khủng bố cấm chế nháy mắt lạc ấn tại thần kiếm hồ lô hồ lô trên mình nguyên bản còn mười điểm nóng này bất an linh tính trong chốc lát liền bị áp chế xuống lại nhìn hồ lô liền như hoàn toàn mất đi linh tính đồng dạng nhưng kỳ thật thần kiếm hồ lô linh tính chỉ là bị cấm chế chế trụ cũng không có biến mất chỉ cần đợi đến nhận chủ bảo vật này phía sau không ngừng làm hao mòn cấm chế phía trên liền có thể đủ khôi phục hắn linh tính hứa xuyên đạo này cấm chế chính là trong truyền thừa liên quan tới vũ khí nhận chủ phước diện tại nam thương ngự lưu lại nhiều trong truyền thừa cũng tính được là là c à o thâm một loại phía trước luyện hóa chấn ngục ma đao thời điểm cố ý học được chỉ là khi đó chấn ngục ma đao linh tính quá mức khát máu lại kiệt ngạo bất tuần khó mà t h u ậ n phục vì tiện lợi hứa xuyên trực tiếp dùng bạn linh đỉnh đem ma diện nhưng cái này thần kiếm hổ lô khác biệt hứa xuyên cảm thấy nó còn có cấp cứu giá trị vừa đúng tại hứa xuyên đem cấm chế hoàn thành thời điểm linh h một thân thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa thể nội viêm độc cũng bị bước đi ra không có vấn đề gì lớn vật này tên gọi thần kiếm hồ lô chính là một kiện sắp đột phá tam giai đế binh hôm nay liền đưa cho ngươi tại khi nói chuyện hứa xuyên cầm trong tay bị phong ấn thần kiếm hồ lô cho đưa tới ninh hữu i từ trước mặt hứa sư huynh ta không thể nhận ninh hữu i từ gặp hứa xuyên đưa tới thần kiếm hồ lô vội vã k h o á t tay từ chối nói sắp đột phá tam giai đế binh a đây là chân quý bậc nào cho dù nàng thân là đại ngụy trưởng công chúa cũng chưa từng gặp qua mấy lần càng chưa nói có hiện tại hứa xuyên lại muốn trực tiếp đưa cho、nàng. khiến nàng thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời cũng có chút sợ hãi không dám tiếp nhận hứa xuyên hào ý thấy thế hứa xuyên bất đắc dĩ lắc đầu chỉ muốn lấy đưa cho ninh hữu tử lại không dự liệu được loại tình huống này thế là hắn kéo ninh hữu tử tay nhẹ giọng nói ra vật này cùng ta cũng vô dụng để đó cũng là lãng phí đến trong tay ngươi ngươi có thể cảm lộ trong đó cái k i a một tia tiên tiên kiếm khí cường hóa kiếm đạo của mình quy tắc tăng thực lực lên ngươi không phải vẫn muốn đuổi kịp ta sao cơ hội tốt như vậy ngươi cũng không nắm t r hơn nữa đã có món này đê binh sau này ta không ở bên người ngươi, ngươi cũng có đầy đủ át chủ bài bảo đảm an toàn của mình vì cái gì không tiếp tụ đây tại hứa xuyên khuyên bảo nét mặt của ninh hữu từ rõ ràng có chút đọc d u n g bắt đầu xuất hiện một chút vẻ trần t r ở nàng không thể không thừa nhận hứa xuyên nói tới đều nói đến tâm khảm của nàng bên trong đi thấy tình cảnh này hứa xuyên quyết định thừa thắng xông lên thế là tiếp tục mở miệng nói lâu như vậy ngươi làm ta làm nhiều chuyện như vậy ta cũng chưa từng đưa qua ngươi đồ vật gì cái này thần kiếm hồ lô coi như ta là ta đưa cho ngươi tín vật đ í n h ư ớ c ngươi đây cũng không thể cự tuyệt ta đi chờ ta xử lý xong một ít chuyện phía sau chúng ta liền thành thân đến lúc đó ta sẽ khiến hai ngươi làm hạnh phúc nhất nữ nhân hứa xuyên cam kết nghe lời này trên mặt ninh hữu t ử hiện ra một vòng h ư n g hạ bị cảm động dối tinh dối mù cuối cùng nàng không còn cự tuyệt đem thần kiếm hổ lô tiếp qua ta c h ờ ngươi nàng d u n g nhỏ bé yếu đớt mũi thanh âm thanh hồi đáp về phần hứa xuyên nói là các ngươi mà không phải ngươi nàng không chút nào cảm thấy bất ngờ tô diệu âm tồn tại nàng là rõ ràng nhưng nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì hứa xuyên loại tầng thứ này người bên cạnh chú định sẽ không chỉ có một mình nàng chỉ cần trong lòng hứa xuyên có nàng vậy nàng liền đủ hài lòng cái khác nàng cũng không yêu cầu xa vời tiếp nhận thần kiếm hổ lô ninh hữu từ nhuận miệng cười nụ cười này phong tình và trùng đem hứa xuyên đều nhìn ngây người bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi hứa xuyên cảm thấy thời khắc này ninh hữu tử liền là trên đời này nữ nhân đẹp nhất không tự chủ hứa xuyên đem ninh hữu tử ôm vào trong ngực theo sau tại hứa xuyên trợ giúp tới ninh hữu tử thành công nhận chủ thần kiếm hồ lô sau này chỉ cần không ngừng tế luyện liền có thể đủ tái hiện món trí bảo này hả quang thậm chí nâng cao một bước cũng khó nói tốt thời điểm không còn sớm chúng ta cũng nên rời đi đợi đến thôi giang thương thế cũng khôi phục phía sau hứa xuyên mở miệm nói hư vô tiên cảnh mở ra thời gian chỉ có ngắn ngủi một tháng mà bọn hắn tại nơi này cũng làm trễ lại không ít thời gian lại kéo xuống đi liền thật cùng hư vô tiên cảnh bên trong cơ duyên khác vô duyên hứa xuyên còn nhớ kỹ khúc vô thương trên mình cơ duyên cùng mặt khác cơ duyên sớm một chút rơi túi làm a n mới là lựa chọn chính xác ba người một nhóm quay người rời đi nơi đây hứa xuyên căn cứ chính mình dự cảm lựa chọn một cái phương hướng mà ngay tại hứa xuyên bọn hắn rời đi không lâu sau đó mấy đạo bóng người liền cấp tốc hướng nơi này lướt đi tới đoàn người này chính là nói nghiêm túc muốn xử lý hứa xuyên người không nghĩ tới đến hư vô tiên cảnh bên trong dĩ nhiên liên hợp lên dẫn đầu chính là cái kia tam thánh tử giang minh mấy người đi tới phía trước địa phương chiến đấu nhìn xem trên mặt đất ba người n ằ m yêu thi thể nhìn nhau một chút bọn hắn rời đi nơi đây thời gian không dài đuổi theo cho ta ta nhất định phải làm cho hắn chết không có c h ỗ t r ô n giang minh trong mắt lộ ra sắc cơ hung hắn nói c h u y ệ n hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm năm mươi lăm huyễn cảnh chiến trường gặp mặt lần đầu ngoại tộc hứa xuyên mang theo ninh hữu tử cùng thôi ra một đường hướng về phía trước chẳng có mục đích du đãng hai người cũng không có hỏi hứa xuyên rốt cuộc muốn đi nơi nào một đường không nói chuyện cuối cùng trải qua một ngày một đêm bôn u ba phía sau hứa xuyên dừng bước giờ phút này tại trước mặt bọn hắn chính là minh mông vô bờ một mảnh hoàng thổ trừ đó ra không có vật khác hứa sư m i n h chúng ta tới nơi này làm gì linh hữu t ử tò mò hỏi nơi này cũng không giống như là có cơ duyên địa phương đồng thời bọn hắn vào hư vô tiên cảnh bên trong không phải tới tỷ sao mấy người theo đi vào đến hiện tại loại trừ g i ế t năm đầu bên ngoài xích riêng yêu một con yêu thú đều không có giết qua trong lệnh bài điểm tích lũy đối với người khác không biết rõ thiếu đi bao nhiêu Ta cũng k hứa ô n g biết. h xuyên lắc đầu nói hắn lời nói không loa hoàn toàn chính xác hắn cũng không biết chính mình tới nơi này đến cùng là vì cái gì chỉ là số mệnh lòng có cảm giác một mực tại chỉ dẫn hắn tiến về nơi này trực giác nói cho hắn biết nơi này quan hệ khúc vô t h ư ờ n g cơ duyên nhưng cụ thể là cái gì ở nơi nào hắn đến hiện tại cũng không có đầu mối ngay tại ba người đều ngây người thời khắc đột nhiên nơi đây hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn bầu trời biến đến lờ mờ một cỗ mùi máu tươi phả vào mặt làm người buồn ôn xa xa hoàng thổ biến bộ dáng khắp nơi đều là m ấ mô một mảnh cháy đen giống như là mới trải qua một tràng đại chiến đồng dạng ân chuyện gì xảy ra trước mắt biến hóa khiến hứa xuyên b i ế n sắc mặt tao mày tự nói rõ ràng ba người bọn họ thân ở hư vô tiên cảnh bên trong nhưng thế nào chỉ trước mắt liền đi tới một chỗ chiến trường đây là chuyện gì xảy ra điện hạ chúng ta tựa như là đi tới huyễn cảnh chiến trường thôi giang nhìn trước mắt cảnh tượng có chút không xác định nói ân huyễn cảnh chiến trường lại là cái gì hứa xuyên phát hiện thế nào từ lúc vào hư vô tiên cảnh gặp phải đều là chút ít chính mình không có nghe nói qua đồ vật lẽ nào thật sự chính là hắn nhìn sách thiếu đi kiến thức không đủ h u y n bác tới phía trước sư phụ nói cho ta truyền thuyết tại hư vô tiên cảnh bên trong tồn tại một cái h u y ễ n cảnh chiến trường mỗi cái tiến vào h u y ễ n cảnh chiến trường bên trong người đều có khả năng thu được đại lượng cơ duyên chỉ là cái h u y ễ n cảnh chiến trường này không phải mỗi lần đều sẽ xuất hiện chỉ có đại khí v ậ người n mới có khả năng gặp được thôi giang kích động giải thích nói h ắ n lộ ra hết sức kích động ồ phải không hứa xuyên kinh ngạc đây chính là chính mình thôn vệ nhiều như vậy khí v ậ n mang tới biến hoa hư thật không tệ nghe xong thôi giang giải thích hứa xuyên cũng càng xác định khúc vô thương trên mình cơ duyên ngay tại trong cái viễn cảnh chiến trường này đi thôi c h ú ngay sau đó đại điệu chấn động hứa xuyên bọn hắn nhìn thấy phương xa có số lớn bóng đen vào tới cả đám đều mặc dày nặng màu đen c h ô i giáp phía trên vết thương chồng chết khắp nơi đều là vết máu cũng không biết là chính mình vẫn là người khác khiến hứa xuyên khiếp sợ là đám người này triển hiện ra tu vi dĩ nhiên không có một cái nào là thông thiên cảnh thiên vương cảnh v õ giả càng làm ư ờ i điểm thường thấy mà tại phía trước bay vút dẫn đội thì là mấy vị bán đế cảnh cường giả hứa xuyên hai mắt đọc qua chỉ cảm thấy đến chính mình nhìn thấy chính là một mảnh núi thây biển máu cái kia sát khí kinh thiên cùng n ồ n g đậm viết khí liền là từ những thứ này trên thân thể phát ra những người này thật mạnh ninh hữu tử cũng ngây dại mắt lẩm bẩm mở miệng nói từ vó giả tạo thành quân đội nàng không phải không gặp qua nàng đại ngụy hoàng triều liền có nhưng những người này tu vi mạnh lại có chút không hợp t h o i thường Tại h u y ề ngay thiên đại lục bên trên, h đại bên n lục k ô có bất kỳ một cái thế lực có bất một thế thể thành kỳ lập r như v ậ m ộ tại chi vô địch chi sư. Lại, vô sư. l vô vậy luận là như ai đối tri ế t tại Ngay chi đội ngũ này sắp đến hứa xuyên bọn hắn nơi này thời điểm từng đợt c h ù n g sát âm thanh vang lên đang lúc hứa xuyên cho là bọn họ là muốn tới giết mất ba người thời điểm dẫn đầu một vị bán đế cảnh tướng lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng ở đâu ra tiểu quỷ tranh thủ thời gian tránh đứng ra không biết rõ nơi này là chiến trường ư bị khí thế của hắn chấn động hứa xuyên ba người không tự chủ được hướng mặt bên t ố i lui chờ đến an toàn vị trí hứa xuyên lúc này mới phát hiện phía trước bọn hắn chỗ trô đứng đưa sau lưng lại cũng có một c h i đội ngũ bất quá c h i đội ngũ này không phải nhân tộc tất cả đều là từ một nhóm trưởng thành đến hình thủ k ỳ quái sinh vật tạo thành hứa xuyên tại trong đó còn phát hiện ma tộc tung tích đồng thời c h i đội ngũ này thực lực cũng đều mười điểm cường hãn hắn thực lực cùng một bên khác nhân tộc đội ngũ có thể nói là thế lực ngang nhau đây là ngoại tộc đội ngũ quan sát một phen phía sau hứa xuyên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói hắn tiếp thủ qua nam thương ngự truyền thừa trong truyền thừa liền có dị tộc bộ dáng chỉ là đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngoại tộc dáng dấp ra sao Khó t r á ngoại h khỏi có chút kinh có n ạ tại c cái này cảnh chiến trường, dĩ nhiên là nhân tộc cùng Hiện huyến nhiên này trường, nhân xem ra, là g dĩ tộc giao i c h ế ngoại một t chỗ chiến n r ư ờ Mà không biết rõ vì s a bị xuất hiện l đi ra, liên ra, tộc ụ c đều đang Ngoại lặp lại. t Ngoại tộc là cái gì linh hữu t ử cùng thôi giang không hiểu bọn hắn chỉ biết là ma tộc lại không có ngoại tộc nhận thức ngoại tộc liền là giống ma tộc dạng này xâm lấn nhân tộc thế giới chủng tộc khác ở trong h ô n đ ộ t liên tục đều có nhân tộc cùng ngoại tộc tại giao chiến chỗ này chiến trường hẳn là vô số năm trước trong hỗn độn một chỗ chiến trường cảnh tượng hứa xuyên cao mày giải thích nói nói thật hắn nhìn xem những cái này ngoại tộc trong lòng mười điểm không thoải mái thậm chí có chút khó nén sát ý trong lòng nam lão liền là chết tại ngoại tộc đánh lén vây công phía dưới chịu hắn truyền thừa ảnh hưởng hứa xuyên trời sinh đối những cái này ngoại tộc có cựu hận ầm ầm ngay tại ba người nói chuyện với nhau thời gian hai tri đội ngũ triệt để chạm vào nhau lập tức giấy lên thấu trời s á t cơ vô tận huyết k h í tràn ngập trong không khí trong thời gian ngắn nơi này liền biến thành một chỗ núi thây biển máu nơi này có ba người tộc con non giết bọn hắn có một c h i ngoại tộc tiểu đội phát hiện hứa xuyên ba người dẫn đầu ngoại tộc tu vi tại thiên vương cảnh thất trọng t à h ư u gặp ba người tu vi võ đạo đều không cao lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên hướng ba người đánh tới phản phất ba người bọn hắn là cái gì mỹ vị đồ ăn loại ánh mắt này hứa xuyên mười điểm không thích suy mặt lạnh hứa xuyên chém ra một đao áp chế thật lâu chấn ngục ma đao b ộ c phát ra mấy chục đạo khủng bố đao khí thẳng hướng đánh tới ngoại tộc trong chốc lát chém ở cái này chi này đánh tới ngoại tộc tiểu đội trên mình không có bất kỳ năng lực phản kháng bọn hắn liền đầu một nơi thần một n g o đến chết bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. vì cái gì cái này mặt ngoài tu vi chỉ có thiên vương cảnh ngũ trọng vó giả có khả năng buộc phát ra cường đại như vậy thực lực rõ ràng bọn hắn vô luận là theo nhân số vẫn là theo tu vi bên trên đều so với đối phương cao chuyện hay không đọc đi rồi sẽ biết cười mịn chương ba trăm năm mươi sáu gia nhập chiến đấu điên cồn giết chóc giết chết cái này ngoại tộc tiểu đội phía sau thứa xuyên lại ngạc nhiên phát hiện chính mình trong lệnh bài điểm tích lũy lại có tăng trưởng cái này thứa xuyên này lại có chút không phân rõ cuối cùng là huyễn cảnh vẫn là chân thực muốn nói là huyễn cảnh có thể khiến bài bên trong gia tăng điểm tích lũy cũng sẽ không giả mạo nhưng muốn là thật những cái này ngoại tộc lại là từ lâu tới huyền thiên trong lịch sử loại trừ ma tộc cũng không có nghe nói qua những gì tộc khác tồn tại trong lòng hứa xuyên nghĩ như vậy chân mày n h í u sâu hơn nhưng mà đúng vào lúc này trong bầu trời một cái ngoại tộc thiên vương cảnh cựu trọng cường g i ả chẳng biết lúc nào đã m ò tới hứa xuyên đ ỉ n h đầu hắn chính giữ a mặt mũi tràn đầy khặc cười không nghĩ tới dĩ nhiên để ta đụng phải một cái nhân tộc thiên k i ê u con non đem đầu của hắn mang về chắc hẳn tôn giả đại nhân nhất định sẽ tưởng thưởng trọng hậu ta nói không chắc ta cũng có thể mượn cái này đột phá đến bán đế cảnh cái này ngoại tộc thân hình c o lớn sườn sinh tắm tay trên mặt sinh ra sáu con mắt để n g ư ờ i nhìn thấy nổi d a gạ đều muốn mất một chỗ phía trước chi kia ngoại tộc tiểu đội công kích hứa xuyên ba người thời điểm hắn đã có ở đó rồi nhưng thẳng đến toàn bộ tiểu đội đều bị hứa xuyên một đao chém giết thời điểm hắn đều không xuất thủ lạnh lùng nhìn xem những gì tộc kia đầu người vừa ra ngoại tộc liền là như vậy không tình cảm chút nào đáng nói mà nhìn thấy hứa xuyên t r i ể n hiện ra thực lực phía sau hắn mới lộ ra nét mặt hư p h ấ n chỉ là bởi vì hứa xuyên đối với hắn hữu dụng vê anh cái này ngoại tộc tại huyễn tưởng một trận phía sau hung hàn xuất thủ tám cánh tay trên cánh tay ngưng tụ ra năng lượng kinh khủng đáng sợ tràn ngập sắc cơ ngay sau đó thừa dịp hứa xuyên còn đang châm tư tám cánh tay cánh tay cùng nhau rơi xuống mà mục tiêu chính là đầu hứa xuyên hắn gái kêu mặt xấu xí bên trên tràn đầy đủ cười hắn đã đang tưởng tượng đem đầu hứa xuyên nâng trở về tranh công được thưởng tràn diện hứa sư m i n h điện hạ cẩn thận vẫn là ninh h i ế u t ử cùng thôi giang trước tiên phát hiện cái này ngoại tộc tung tích vội vã nhắc nhở hứa xuyên vậy mới từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần rút ra chấn ngục ma đao vừa định phải đánh lại chỗ không xa một cây trường thương tấp tốc bay tới phía trên kèm theo lấy một vô địch khí tức vê anh trường thương lấy lôi đ ỉ n h s u thế trực tiếp xuyên thấu tám tay ngoại tộc tám đầu cánh tay a cái kêu tám tay ngoại tộc phát ra một tiếng rung trời k ê u thảm ngay sau đó thu thần t h ô n g hướng về sau phương cấp tốc biến mất nhưng mà trường thương không chút nào cho hắn cơ hội đào tẩu điều chuyển đầu thương lấy xét đánh không kịp bưng thai s u thế đem tám tay ngoại tộc ghim cái xuyên thấu trong n g a y mắt một vị thiên vương cảnh cựu trọng tám tay ngoại tộc liền mất đi sinh mệnh các ngươi đến cùng là ở đâu ra tiểu hoa nhi không nhìn thấy cái này tại chiến đấu ư còn dám tại cái này ngây mốc lấy Sáng tay ngoại một bộ trung đạo tiếng niên nhân khuôn mặt dâu ria xùm xoàm trên má phải càng là có một đạo khe danh đồng dạng vết sẹo làm hắn kìm nén mấy phần ba khí đổi lại người khác tại bên trong chiến trường này loại trừ nhân tộc cũng chỉ có ngoại tộc mà ba người vô luận là theo bề ngoài vẫn là linh hồn đều là thuần chính nhân tộc liền đủ hứa xuyên không chút do dự đáp ứng coi như hắn không nói hứa xuyên cũng đang có ý này giết ngoại tộc có thể thu được đến điểm tích lũy mà nơi này nhiều như vậy ngoại tộc không phải là thu được điểm tích lũy thời điểm tốt từ lúc này không mở g i ế t chờ đến khi nào nhìn thấy hứa xuyên như vậy dứt khoát đáp ứng trung nhiên nhân cũng lộ ra ý cười tiểu tử không hổ là ta nhân tộc thiên tiêu có quyết đoán vậy các ngươi chính mình chú ý an toàn n h ư n g cái này ngoại tộc đều là chút ít tâm ngoan thủ làm chủ trung n i ê n nhân đầu tiên là tán dương hứa xuyên một phen tiếp lấy g à n g i phía trước hứa xuyên một đao chém giết một đội ngoại tộc tiểu đội trang diện hắn cũng để ở trong mắt chính là bởi vì như vậy hắn mới sẽ xuất thủ cứu rút bằng không tại trong chiến trường tử vong là khó tránh khỏi hắn có thể cứu người thời gian còn không bằng đi giết nhiều mấy cái ngoại tộc cừng giả đa tạ tiền bối nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý hứa xuyên đáp lại nói thấy thế trung niên nhân gật gật đầu theo sau sách theo trường thường tìm tới một vị ngoại tộc bán đế cảnh cừng giả đi thôi cái kia chúng ta ra sân hứa xuyên hướng sau lưng hai người nói giết ngoại tộc có thể thu được đến điểm tích lũy hết thể chờ chiến đấu kết thúc về sau lại nói hết thể cẩn thận nói chuyện hứa xuyên sách theo trấn ngục ma đào vọt vào bên trong chiến trường trường đao lướt qua chỗ vô số ngoại tộc bị ngay tại chỗ nhân diện chỉ cần không phải thiên vương cảnh bắt trọng trở lên ngoại tộc đều khó thoát hứa xuyên mục đao thời khác này c h ấ n ngục ma đao hồng quang lấp lóe thân đao không ngừng rung động lộ ra thập phần hưng phấn không biết bao nhiêu năm nó cũng chưa từng như vậy m ặ c sức g i ế t cho qua hứa xuyên hóa thân tử thần khắp nơi giữa sân không ngừng thu gặt lấy ngoại tộc sinh mệnh mà ninh hữu tử cùng thôi giang tại ngay xong hứa xuyên lời nói phía sau cũng không căm lòng yếu thế nhộn nhịp vọt vào ngoại tộc bên trong chúng sắt lên ninh hữu tử cũng có thiên vương cảnh ngũ tr sắt thiên vương cảnh ngũ trọng trở xuống ngoại tộc như giết chó mà thôi giang tuy là tu vi không sánh được hai người nhưng mà thiên vương cảnh nhất trọng trở xuống ngoại tộc tại trong tay hắn không một cái có khả năng đi ra hai chiêu chủ yếu vừa đối mặt liền bị hắn một t r ù y cho đập chết ba người thực lực đều viễn siêu cảnh giới đã có sự gia nhập của bọn hắn chiến cuộc thoáng cái liền bị mở ra lại tại cái này viễn cảnh bên trong ngoại tộc thực lực nhưng thật ra là không sánh được thế giới chân thật ngang cấp cường giả nguyên cớ bọn hắn mới sẽ giết như vậy thoải mái ba người trong lệnh bài điểm tích lũy cũng đang nhanh chóng gia tăng mà trong đó trói mắt nhất hữ xuyên cũng không thể tránh khỏi bị ngoại tộc cao tầng cho chú ý tới một tên ngoại tộc trận danh o bán đế cảnh cường giả nhìn thấy hứa xuyên mấy đao phía dưới liền đã giải quyết đại lượng ngoại tộc triệt để để mắt tới hắn chỉ thấy hắn hóa thành một đạo khói đen tiếp đó mỏ tới bên cạnh hứa xuyên muốn thừa dịp hứa xuyên không chú ý cho hắn một k í c h trí mạng những cái này ngoại tộc căn bản không để ý thân là cường giả tôn nghiêm xuất thủ đều là đủ loại âm hiểm t à n nhẫn động tác tại hứa xuyên vung ra một đao trống rông ở giữa hắn một trường đánh ra hướng về hứa xuyên chấn áp mà tới làm đánh lén đã sớm để phòng ngươi hứa xuyên ch Nguyên chương ba trăm năm mươi bảy cùng ngoại tộc bán đế lần đầu giao thủ đây không phải hứa xuyên lần đầu tiên đối mặt bán đế cảnh cường giả nhưng dĩ vãng mỗi lần không phải bản thân bị trọng thương liền là vội vàng thoát thân như hôm nay như vậy đối mặt một tôn bán đế cảnh ngoại tộc thậm chí b u n g lời chém giết đối phương vẫn là khai thiên tích địa lần đầu tiên đây không phải hứa xuyên tự đại mà là đối với thực lực bản thân tự tin khoảng thời gian này thực lực của hắn đã có khủng bố tăng lên một mực đến nay đều không có cơ hội chân chính bản thân cảm thụ một chút chính mình thực lực đến cùng đến cái nào tình trạng hôm nay cơ hội này rốt cuộc đã đến một tôn mới vào bán đế cảnh ngoại tộc cường giả bất quá bởi vì là h u y ễ n cảnh lại hiện ra nguyên nhân trên thực lực lại hình như không sánh được chân chính bán đế cảnh cường giả vậy mới khiến hứa xuyên có lòng tin n ị c h phạt cái này một tôn bán đế ngoại tộc không có quá nhiều lời nói theo lấy một đao này vung ra không gian bắt đầu chấn động trong lúc mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy một chút vết nứt không gian một màn này nếu là để người bên ngoài nhìn thấy không biết do muốn chấn kinh bao nhiều người cảm hư vô tiên cảnh không gian củng cố vô cùng bằng không cũng không có khả năng theo trong hỗn độn rơi vào huyền thiên đại lục mà không có tạm vỡ một tại trong không gian hư vô chấn động không gian xuất hiện vết nước không gian cho dù là một chút hơi yếu bán đế cảnh cường giả đều không thể làm đến nhưng hết lần này tới lần khác hứa xuyên đánh vỡ cái này thông thường vẹn vẹn lấy thiên vương cảnh ngũ trọng tu vi đặt tới loại này mức độ mà ở trong mắt những người khác một đao kia lại là một loại khác bộ dáng một đao kia chém ra nháy mắt hứa xuyên thể nội hiện ra một cố lực lượng cường đại cố lực lượng này toàn bộ ngưng kết tại trên trấn ngục ma đao kèm theo đao khí một chỗ chém ra không một chút lãng ph l theo sau hắn tại trong lúc cười to trường thương lại là bạo phát trực tiếp đâm xuyên mấy cái thực lực cường đại ngoại tộc tựa như xuyên kẹo hồ lô ninh hữu tử cùng thôi giang cũng quay đầu nhìn cách đó không xa triển lộ thần uy hứa xuyên trong mắt lóe ra tinh quang không biết suy nghĩ cái gì chết đi cho ta hứa xuyên hét lớn một tiếng một đau kia rốt cục chém ở hắn cái kia xấu xí trên thân thể a ngoại tộc bán đế phát ra một tiếng kinh tiên k ê u thảm hắn một cánh tay trực tiếp bị hứa xuyên một đau chém dụng máu vẩy ngay tại chỗ nếu không phải hắn tại thời khắc cuối cùng phản ứng lại hứa xuyên một đau kia có lẽ có khả năng trực tiếp chém dụng hắn nửa bên thân thể đáng tiếc hứa xuyên nhìn thấy một màn này lắc đầu nói bất quá tuy là kết quả sau cùng cùng hắn nghĩ có chút sai lệch nhưng hứa xuyên cũng coi là đối thực lực của mình đã có rõ ràng nhận thức mà bị hứa xuyên chém d ụ n g một tay ngoại tộc bán đế tại trải qua ngắn mùi thống khổ phía sau cuối cùng vẫn là sống qua tới dám thương tổ ta ta muốn đem thần hồn của ngươi rút ra để ngươi nhìn xem ta từng chút một thôn vệ thân thể của ngươi ngoại tộc bán đế mười điểm phẫn nộ hai mắt đỏ rực quanh thân trải rộng hát vụ xuất thủ phía trước hắn trọn vẹn không ngờ tới trước mắt g á i nhân tộc tiểu tử này lại có thể làm bị thương hắn ở trong đó tất nhiên có hắn sơ xuất nguyên nhân, nhưng càng nhiều thì là nói rõ hứa xuyên thực lực viễn siêu cảnh giới của hắn loại tầng thứ này nhân tộc thiên tiêu không biết do ăn lên làm ù i vị gì hắn mở ra tràn đầy răng r ồ i r a màu đỏ tươi lưới tham lam liếm lấy một thoáng tiếp lấy lại ngay trước hứa xuyên trước mặt nhặt lên trên đất cánh tay bỏ vào trong miệng từng ngụm từng ngụm bắt đầu nhai nuốt trang diện mười điểm huyết tinh làm người buồn nôn nhìn đến hứa xuyên đều nhữ chặt mày mà cái kia ngoại tộc bán đ ế không chút nào chấp nhận tại thôn vệ cánh tay của mình phía sau lại vẫn mở cái miệng rộng đem xung quanh không bàn là ngoại tộc vẫn là nhân tộc thi thể toàn bộ nuốt vào trong miệng hai ba miếng liền thôn vệ hầu như không còn phía sau còn biểu hiện ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu tình thật là mỹ vị a quả nhiên là một nhóm sốc sinh khó xử giáo hóa hứa xuyên lạnh rõ quát lớn quanh thân sát khí càng thêm n ồ n g đ ậ m coi như hứa xuyên chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm cái kia ngoại tộc bán đế bị chém dụng cánh tay lại lấy một loại quỷ dị tốc độ dài đi ra chỉ là trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu xem ra thôn vệ thi thể có khả năng tăng nhanh hắn khôi phục tốc độ hứa xuyên chân mày n í u rất sâu quả nhiên ngoại tộc còn có rất nhiều hắn không biết thủ đoạn bất quá chỉ dựa vào thôn vệ thi thể một đầu trong lòng hứa xuyên liền làm hắn hạ tất sát lệnh cặp cặp tiếp xuống liền lên ngươi vừa dứt lời ngoại tộc bán đế đã xuất thủ tự nhiên v u n g ra một quyền năng lượng kinh khủng tàn phá b ố n phía không chút nào yếu hơn phía trước hứa xuyên một đau kia thậm chí càng mạnh nếu như hứa xuyên ngăn không được có rất lớn khả năng ngay tại chỗ thân chết hứa xuyên vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa huy động chấn ngục ma đao đồng thời thân thể buộc phát ra hào quang trói mắt đại nhật thần ma thánh thể bị toàn diện kích hoạt sau l ư n g đại nhật chỉ nổi võ đạo quy tắc xoay quanh ầm ầm hứa xuyên cùng ngoại tộc b á đế chiến thành một đoàn năng lượng kinh khủng phong bạo tại giữa bọn hắn bạo phát không gian chấn động hư không xe rách một vàng một đen quang mang để người ở chỗ này đều mắt mở không ra. Đợi đến quang mang theo â n n ả sau hứa xuyên lần nữa bạo phát nguyên lực trong cơ thể điền cồn g phun trào ba đầu sáu tay thân ở giờ phút này không giữ lại chút nào bày ra một tay cầm đao một tay nâng tháp một tay cầm cung sau lưng từ dương thần hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa phản phất một tôn tại thế thần linh tản ra vô tận uy nghiêm tiểu t ử này lại còn có điều d i u dếm xa xa cái k i a trung niên bán đế vẫn luôn tại quan tâm hứa xuyên nhìn thấy hắn thi triển ra ba đầu sáu tay thân thực lực lại lần nữa nâng cao không khỏi đến cũng lộ ra một tia t r ấ n kinh đây rốt cuộc là thế lực nào bồi dưỡng ra được yêu nghiệt vậy mà như thế khủng bố dù hắn kinh nghiệm xa t trường cũng chưa từng thấy qua như hứa xuyên như vậy yêu nghiệt đồng thời trong lòng đối hứa xuyên càng quan tâm chỉ cần hứa xuyên vừa có nguy cơ hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu viện quyết không thể đủ để loại này tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc tại ngoại tộc trong tay mà cái kia ngoại tộc bán đế nhìn thấy hứa xuyên lại lần nữa bạo phát không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tốt tốt tốt không nghĩ tới lần này lại sẽ có như vậy thu hoạch giết n g ư ơ i nhất định là một cái công lớn hắn mời điểm ngông cùng nói không có chút nào đem hứa xuyên để vào mắt chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành r i ê n thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đ ệ bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương ba trăm năm mươi tám thành công l ị c h phạt bản đế a muốn giết ta cũng không nhìn một chút người có hay không có bản sự kia hứa xuyên hừ lạnh một tiếng xuất thủ trước ba đầu sáu tay dưới trạng thái hắn toàn thân cao thấp hiện ra đủ loại phủ văn cường đại một quyền đánh ra hồi lâu chưa từng vận dụng hạo nhật thần quyền tại hứa xuyên thực lực cường đại gia chỉ phía dưới buộc phát ra một cỗ khủng bố q u y ề n ý mặt khác hai cái cánh tay huy động chấn ngục ma đao vô tận sát khí cùng huyết tinh chi khí quanh quẩn tại hứa xuyên q u a n thân hắn giờ phút này t h ư n h ư một tôn ma thần bước ra một bước đủ loại số mệnh n ộ n h ị p bị kích hoạt gia chỉ bản thân cùng lúc đó cuối cùng đôi cánh tay bên trong, s ạ nhật thần cung hiện lên hứa xuyên dương thần trong tay cũng đồng d ạ n g xuất hiện một trường s ạ nhật thần cung hư ảnh cả hai lẫn nhau làm nổi bật toát ra vô tận tiên quang hoàng kim cổ điện trên đỉnh đầu hứa xuyên chìm nổi t ả n ra quang mang màu vàng thủ hội nhục thể của hắn trong lúc nhất thời hứa xuyên đã đem chính mình một thân thực lực tất cả hiện ra đi ra không có chút nào bảo lưu đối diện cái k i a ngoại tộc bán đế thay thế sắc mặt biến hóa nhưng cuối cùng vẫn là đối thực lực của mình đầy đủ tự tin hắn bước ra một bước quanh tồn tại xung quanh cơ thể hắc khí bị hắn toàn bộ hấp thu trong né mắt thân thể của hắn bành trướng biến thành một cái mười trượng lớn nhỏ tiểu một quyền đánh về hứa xuyên không dư thừa động tác những cái này ngoại tộc dựa vào trên thân thể ưu thế trong đối chiến từ trước đến giờ đều là cứng đối cứng rất ít mượn ngoại vật bởi vì bọn họ chân da của bọn hắn đã sớm bị bọn hắn rèn luyện thuận buồng xuôi gió so với vũ khí dùng tốt ẩm ẩm đại điệu tựa như động đất đồng dạng chiến trường trung tâm xuất hiện một cái to lớn hố hứa xuyên nhiều công kích cùng ngoại tộc bán đế một quyền đụng vào nhau năng lượng kinh khủng phong bạo lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng q u y t á n nhân tộc phương diện mấy vị b á đế cường giả thay thế lập tức thi triển thủ đoạn bảo vệ phe mình người nhưng ngoại tộc một phương liền không may mắn như vậy những dị tộc kia cường giả đối với thủ hạ sinh tử không chút nào để ý lực chú ý toàn bộ đặt ở trên mình t h ư a xuyên hắn trên mặt biểu tình hiển thị rõ vẻ tham lam tại cố năng lượng này phong bạo gột r ử a phía dưới đại lượng ngoại tộc bởi vậy thân chết trên chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị vô số ngoại tộc nằm trên mặt đất kêu r ê n mà còn có dư lực ngoại tộc thì là bắt đầu đồng tộc mà ăn c h ẳ n g cảnh mục đích đều là vì chữa trị thương thế trên người trái lại nhân tộc bên này năng lượng này phong bạo không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tại mấy vị bán đế cường giả bảo vệ bên dưới bình yên vô sự bọn hắn tất cả nhìn xem phong bạo trung tâm trên mặt biểu tình đều là c h ầ n kinh cùng ngạc nhiên vị này là thật c ư ờ n g hãn quá kinh khủng mới thiên vương cảnh ngũ trọng liền có thể b ộ c phát ra thực lực như thế không dám tưởng tượng hắn sau này sẽ có mạnh cỡ nào vị này lai lịch tuyệt đối không tầm thường chỉ là cái kêu mấy món đế binh cũng không phải là người bình thường có khả năng lấy ra được tới đây chính là ta nhân tộc thiên kiêu h ư ví như loại thiên kiêu này nhiều tới mấy cái lo gì ngoại tộc xâm lấn tương lai của hắn tuyệt đối sẽ không dừng bước tại cái này tương lai tất thành đế tôn cảnh cường giả cho dù hứa xuyên cùng ngoại tộc bán đế giao thủ còn chưa phân ra thắng bại nhưng không chút nào ảnh hưởng những nhân tộc này binh sĩ cho hứa xuyên đánh giá rất cao bọn hắn tuy là không biết hứa xuyên nhưng giờ phút này đều ở trong lòng tán đồng hứa xuyên đợi đến sáng sớm b ù i đất tán đi quan g mang yếu đi trong h ồ lớn tràng cảnh cuối cùng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt chỉ thấy phía trước không ai bị nổi ngoại tộc bán đế lúc này ngược sụp đổ toàn thân không xương ra nước ngũ tạng bị tổn thương không chỉ như vậy cái này ngoại tộc bán đế mới mọc ra cánh tay cũng lại lần nữa bị hứa xuyên chém ở giới đao、lại. hứa xuyên còn tặng kèm chém dụng hắn một cánh tay khác để hắn không đến mức trở thành một tay đại hiệp một chi màu vàng mũi tên đem hắn cho đính tại trên mặt đất không thể động đậy mảy may đại lượng máu đen theo trong thân thể của hắn chuyển ra quả thực là vô cùng thê thảm tất cả những thứ này đều là phát sinh tại trong nháy mắt sự tình làm sao có khả năng ngươi thế nào sẽ mạnh như vậy trên đất ngoại tộc bán đế muốn rách cả mí mắt căn bản không thể tin được hết thẻ trước mắt là thật hắn không chỉ thua còn bại triệt để như vậy đồng thời đánh bại hắn vẫn là một cái cảnh giới chỉ có thiên vương cảnh ngũ trọng nhân tộc tiểu tử nhân tộc thiên tiêu hắn không phải không có gặp được nhưng như hứa xuyên mạnh như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được đồng thời trên mình đế binh tầng tầng lớp lớp quả thực lật đổ hắn nhận thức lúc nào đế binh không đáng giá như vậy một cái thiên vương cảnh võ giả trên mình lại có thật nhiều kiện hắn nhục thân cho dù là mạnh hơn tại đế binh trước mặt vẫn là lộ ra như thế không chịu nổi một kích k h u k h ú người đến cùng là ai hắn nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên muốn đạt được một đáp án hắn không tin hứa xuyên thật là thiên vương cảnh n h â n tộc khẳng định là dùng thủ đoạn gì ẩn giấu đi bản thân cảnh giới dùng tới mê hoặc hắn bằng không hắn không có khả năng bại t r i ệ để như vậy vấn đề này chờ ngươi chết chính mình đi tìm a hứa xuyên mặt không biểu tình tiếp lấy bước ra một bước chấn ngục ma đao lóe ra quang mang đỏ tươi mục tiêu chính là trên đất ngoại tộc bàn đế là thời điểm t i ế n hắn lên đường k i ế p sau đừng có lại làm dị tộc không tiền đồ hứa xuyên thần sắc hở h ữ n g nhẹ nhàng phun ra những lời này nhưng lời này rơi vào ngoại tộc bán đế trong thay là khủng bố như vậy khiến toàn thân hắn run dậy không không được hắn l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng thân thể bị xạ mặt thần cung mui tên cho đính tại trên mặt đất căn bản không tránh thoát chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên càng ngày càng gần thời khắc này hứa xuyên Trong mắt hướng ắ n l hồ ắ n tử bọn hắn tuy là đối giết chết hứa xuyên phía sau có thể thu được đến ban thưởng tâm động nhưng càng sợ chính mình cũng bức vị này ngoại tộc bán đế góp chân hứa xuyên thực lực tại trận toàn bộ sinh linh mặc kệ là nhân tộc vẫn là ngoại tộc đều rõ như ban ngày lại nói bọn hắn cho dù là muốn làm về thủ không c h u n g nhìn chằm chằm nhân tộc bán đế cũng không chút nào cho bọn hắn cơ hội này chỉ cần dám động thủ bọn hắn sẽ nháy mắt gặp phải mấy vị nhân tộc bán đế vây rết rầm rầm rầm hứa xuyên cuối cùng vẫn vung ra cái này tuyệt s á t một đ a o một đ a o kia chém ra thư không xé rách đại địa bị đ a o khí chém ra một đạo to lớn mà lại giữ tợn vết n ư ớ c xem như đ a o khí hàng đầu mục tiêu ngoại tộc bán đế dưới một đ a o này bị đánh thành hai nửa không chỉ lực lượng tội nguồn bị đánh nát liền thân hồn cũng không thể đủ đạo thoát ngay tại chỗ bọ mình giờ khắc này hứa xuyên chân chính lịch phạt một tôn bán đế cảnh cường giả hướng mình hướng hắn thời khắc này hình tượng phản phất giống như một tôn vô địch chiến thần đánh đâu thắng đó mà hắn trong lệnh bài điểm tích lũy tại chém giết cái này một tôn ngoại tộc bán đế phía sau ngáy mắt tăng vọt chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyễn thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương ba trăm năm mươi chín sĩ khí tăng vọn ngoại tộc l u minh quá mạnh hắn như thế nào cường đại như thế còn sót lại ngoại tộc nhộn nhịp tại lúc này chừng lớn hai mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. một vị cường đại ngoại tộc bán đế a liền như vậy vẫn lạc đó căn bản không giống như là một chàng vượt qua cấp đại chiến chiến đấu càng giống là một chàng ngược sát đến chết vị này ngoại tộc bán đế đều không thể nhấc lên cái gì bọn nước tới không thể để cho hắn sống sót giết hắn cho ta lúc này cuối cùng có dị tộc cường giả đỉnh cao phản ứng lại h a y lớn hứa xuyên bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng nếu như mặc cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp vậy tuyệt đối sẽ cho ngoại tộc phương diện mang đến tính chất hủy diệt đà kích nguyên cớ tuyệt đối không thể để cho hứa xuyên sống sót ai có thể cầm tới đầu của hắn trung đ i ệ có thưởng、giết. càng ngày càng nhiều ngoại tộc cường giả phản ứng lại nhộn nhịp giữ t ậ n lấy gương mặt hướng hứa xuyên đánh tới mà còn sót lại ngoại tộc chiến sĩ nghe được có ban thưởng cũng nhộn nhịp nhấc lên cuối cùng một hơi hướng hứa xuyên trùng sát mà đi bọn hắn muốn lấy chiến thuật biển người đem hứa xuyên cho đẻ chết hứa xuyên mạnh hơn cũng chỉ là một người mà bọn hắn nhân số rất nhiều cũng không tin đắp bất tử hắn vào giờ khác này vốn là một đoàn vụn các ngoại tộc một phương dĩ nhiên hiếm thấy đoàn kết lại hết thể đều là bởi vì trong chiến trường đứng sừng sững hứa xuyên、Ấm、ẩm ẩm chống trận cùng văng lên tiếng rết rung trời mấy vị b á đế ngoại tộc thi triển đủ loại thủ đoạn. thẳng hướng hứa xuyên nhưng mà hứa xuyên cũng là không chút nào sợ hãi phía trước chiến đấu để hắn hiểu rõ không ít đối mặt đỉnh đầu rơi xuống đáng sợ ba động hứa xuyên dương c u n g lãng nguyện hiu trong c h ư ớ c mắt mấy chục đạo cuốn theo lấy khủng bố liệt diễm mũi tên bắn ra ngáy mắt đánh chúng đánh tới mấy vị ngoại tộc bàn đế và ảnh mũi tên bạo tạc khủng bố hỏa diễm quét sạch cách mấy vị ngoại tộc bán đế gần ngoại tộc chiến sĩ nhiễm phải h ỏ a diễm liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị thiêu thành cho tàn mà mấy vị ngoại tộc b á đế tiến lên nhịp bước cũng bị mũi tên ngăn trở xuống hôm hứa xuyên khép cười một tiếng hào khí văn trượng khí trùng văn tiêu cho dù là mấy vị ngoại tộc bán đế hướng hắn đánh tới vẫn như cũng là mặt không đổi sắc hứa xuyên thậm chí thu hồi c h ấ n n g ụ c ma đao cùng xạ nhật thần cung cả người hắn bao p h ủ tại ở trong hòa diễm cả người như là một vòng từ từ bay lên đại nhật sáu cái cánh tay nắm đấm nắm chặt lực lượng đại nhật thần ma thánh thể bạo phát đến cực hạn hạo nhật thần quyền lập tức thi triển mà ra ba đầu sáu tay thân trạng thái toàn lực thi triển hạo nhật thần quyền đây là lần đầu tiên n ă m đấm cuối cùng đều đập vào đánh tới ngoại tộc bán đế trên mình cả hai lẫn nhau đụng mấy vị ngoại tộc bán đế kèm thêm lấy trùng sắt mà đến ngoại tộc chiến sĩ đều bị lực lượng kinh khủng này cho lận tung ra ngoài làm sao có khả năng ngược lại thân hình mấy vị ngoại tộc bán đế hoảng sợ nhìn xem hứa xuyên chỉ có tự mình trải qua phía sau bọn hắn mới hiểu được hứa xuyên thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào mấy vị bán đế cảnh cơn ư giả g trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào gần một vị thiên vương cảnh nhân vật thân cái này nếu là đặt ở địa phương khác đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nhưng bây giờ sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn dung không được bọn hắn không tin. bất quá cái này cũng càng để bọn hắn quyết định tuyệt đối không thể để cho hứa xuyên sống sót nếu không tương lai tất thành hòa lớn giết g ầ m lên giận dữ bọn hắn lại lần nữa hướng hứa xuyên đánh tới bất quá bọn hắn lại quên nơi này cũng không chỉ bọn hắn ngoại tộc có bán đế cờ ư n giả g nhân tộc một phương bên trong tại trải qua phía trước sau khi khi ế p sợ cuối cùng có cường giả kịp phản ứng chỉ thấy cái kia cầm thương trung niên bán đế hét lớn một tiếng đều lên cho ta giết sạch những cái này ngoại tộc ngãi con vị tiểu hữu này tuyệt không thể có việc nói xong hắn â n thương trực tiếp ra tìm tới một tên ngoại tộc bán đế cùng chém giết người khác tộc cường giả cũng tại một tiếng này bên trong lấy lại tinh thần nhộn nhịp cầm lấy vũ khí trong tay hướng về ngoại tộc cường giả đánh tới trong lúc nhất thời bên trong chiến trường lần nữa loạn cả một đoàn nhân tộc một phương chiến sĩ cũng không cam lòng yếu thế thẳng hướng còn sót lại ngoại tộc chiến sĩ ninh hữu t ử cùng thôi giang cũng xen lẫn tại trong đó điên cuồng thu gặt lấy ngoại tộc sinh mệnh bọn hắn tuy là không thể giúp hứa xuyên một tay nhưng mà g i ế t ngoại tộc bọn hắn không có nửa điểm vấn đề bên trong chiến trường đằng đằng sắc khí tình hình chiến đấu so trước đó càng thêm quyết liệt mà tạo thành trước mắt cái tình huống này chính là hứa xuyên hắn giờ phút này nguyên lực trong cơ thể tiêu cho dù là có nội thế giới gia trì nhưng cũng không phải động cơ vĩnh cửu có khả năng vô cùng vô tận thu phát vừa mới toàn lực bạo phát đã đem hứa xuyên cho ép h ô nếu là không có nhân tộc cường giả trợ giúp hắn còn thật không biết nên làm gì là tốt hiện tại hắn cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc mà bởi vì hứa xuyên vô địch c h i ế n tích nhân tộc một phương vô luận là theo sĩ khí vẫn là nhân số phương diện đều viễn siêu ngoại tộc trực tiếp đem ngoại tộc đánh liên tục bại lui đại lượng ngoại tộc vất lạc mà mấy vị ngoại tộc b à đế tại nhân tộc cường giả công kích đến cũng lộ g a cố hết sức đặc biệt là cùng cầm thương trung niên bán đế đối chiến ngoại tộc bị một cây trường thương đánh khổ không thể tả tới giúp ta hắn hét lớn một tiếng muốn đồng bạn cho hắn chia sẻ một chút áp lực nhưng đồng bạn của hắn lúc này cũng là hao t ố n sức lực hết cách tự lo không xong nơi nào rút xuất thủ đến giúp hắn hôm nay ta cũng muốn chém một tôn ngoại tộc bán đế có lẽ là chịu đến hứa xuyên bị nhiễm chỉ thương bán đế nổi giận gầm lên một tiếng trên tay trường thường càng phát lăng lệ mỗi một thương đều để ngoại tộc bán đế có nỗi khổ không nói được rút lui cuối cùng có thể khẳng định thế cục không ổn ngoại tộc bán đế bên trong một cái hết lớn một tiếng ra lệnh theo lấy hắn ra lệnh một tiếng tất cả ngoại tộc đều b ô n g tha chiến đấu giống như là thủy c h i ề u thối lui lại không lùi tiếp tục đánh xuống không nói có thể hay không chém giết vừa xuyên liền chính bọn hắn đều không nhất định có thể sống sót húng hồ một trận chiến này đánh tới hiện tại ngoại tộc một phương tổn thất nặng nề đại lượng ngoại tộc chiến sĩ vất lạc tiếp tục đánh xuống đã không cần thiết theo lấy đại quân thối lui mấy vị ngoại tộc bán đế cũng đem hết tất cả vừa liếng theo cùng chính mình giao thủ nhân tộc bán đế trong tay đào tẩu chỉ duy nhất chỉ còn dư lại cùng trí thương b á đế giao thủ vị kia tình hình chiến đấu nóng bỏng căn bản thoát không mỡ thân n h một h tiếng xa hét thảm vang lên hát vụ mắt trần có thể thấy tiêu tán hơn phân nửa nhưng cuối cùng vẫn có bộ phận trốn ra chí thương ban đế thấy thế triệu hồi trường thương lắc đầu nói đáng tiếc vẫn là để hắn trò chạy trốn t h ư ơ n g quân muốn theo đuổi ư lúc này một người tướng lanh lên trước Cung kính hỏi. Giặc cùng đường chớ đuổi. kính đường hỏi. chớ t r ậ n chiến n à y đại đ thắng, ề u có mọi n g ư ờ i mới ộ tộc t trở trùng thưởng.、Chí、thương bán đế cất hô. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả nhân tộc chiến sĩ cũng bắt phần điệp khi Chí hô. nhân chiến hoan hô đầu công bán giọng này nói cũng lên. Chuyện có cả lao. Lời lập Sau vừa ra, sĩ về, đế m của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phú cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đèm bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đọa bắt đầu mời đọc chương ba trăm sáu mươi lệnh bài diệu dụng điểm tích lũy liền là chiến công tại dưới mệnh lệnh của trì thương ban đế nguyên bản chuẩn bị đổi tới tiếp tục chém giết ngoại tộc nhân tộc chiến sĩ cũng dừng lại bắt đầu dọn dẹp chiến trường thu lại người chết trận tộc chiến sĩ đợi đến chiến trường quét dọn sạch sẽ phía sau giống như là thủy triều hướng về nơi đến đợi phương hướng tối lui mà ngay tại lúc này trì thương ban đế đi tới hứa xuyên trước mặt trên mặt tràn đầy ý cười mấy vị tiểu hữu thực lực thật là không thể khinh thường a là ta nhìn lầm giờ phút này thái độ của hắn cùng phía trước hoàn toàn khác biệt hắn thái độ chuyển biến nhanh như vậy nguyên nhân đều là bởi vì hứa xuyên ba người triển hiện ra vượt cấp chiến đấu thực lực cường đại đ chém một tôn bán đế lại đối đầu mấy vị ngoại tộc bán đế công kích loại này hành động vĩ đại không phải người thường có khả năng đạt tới đủ để đạt được tôn trọng của hắn tiền bối khắc khí hứa xuyên cũng là cười lấy đáp trận chiến này hắn thu hoạch cũng mười điểm to lớn hắn đã hồi lâu chưa từng như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu qua mấy vị tiếp xuống chuẩn bị đi hướng nơi nào chi thương bán đế hỏi tiếp n à y ngược lại là đem hứa xuyên ba người cho đã hỏi tới bọn hắn ngộ nhập cái này viễn cảnh chiến trường còn thật không biết nên đi đi đâu hứa xuyên cũng chỉ là lòng có cảm giác cảm thấy khúc vô thương cơ duyên tại nơi này thôi chúng ta tạm thời cũng không biết còn không nghĩ tốt bởi vì không mục tiêu hứa xuyên cũng chỉ đành trả lời như vậy không nghĩ tới chỉ thương bán đến g a y xong ánh mắt sáng lên vội vàng nói đã như vậy không bằng theo ta trở về lượng giới quan chỉnh đốn mấy ngày hứa xuyên như vậy thiên tiêu đã gặp được hắn nhưng không nguyện ý liền như vậy cho bồng tha không chỉ thiên tư cực mạnh thực lực còn như thế cường đại đối với bọn hắn chi này nhân tộc đại quân tới nói hết sức trọng yếu có hứa xuyên tại phía sau cùng ngoại tộc chiến đấu trọn vẹn có thể đem thương vòng cho xuống đến thấp nhất đa tạ tiền bối thịnh tình mời chúng ta ba người cũng là thịnh tình không thể chối tử hứa xuyên chắp tay nói hắn v ừ a vặn cũng muốn đi chi này nhân tộc đại quân đồn chú địa phương nhìn một chút thử một lần có thể hay không làm rõ ràng cái này bí mật của huyễn cảnh chiến trường bởi vì vô luận là bây giờ hay là phía trước trong lòng hứa xuyên đều có một cố dự cảm mãnh liệt khúc vô thương cơ duyên tuyệt đối chính là ở đây đúng rồi còn không biết tiền bối danh tự hứa xuyên mở miệng hỏi nhưng kỳ thật hệ thống đã khởi động tin tức của c h ỉ thương bán đế đều xuất hiện tại trước mắt hắn Tính Trung tộc danh, nô minh. h u y ễ n cảnh hình chiếu tạm không thể tra nhân sinh k ỳ bản h u y ễ n cảnh hình chiếu tạm không thể tra nhân sinh q u ý tích thái huyền đại lục nhân tộc chịu đến nhân tộc cường giả triệu h o á n đến chỗ này chống cự ngoại tộc xâm lấn vô số năm qua đều ở đây cùng ngoại tộc giao chiến cuối cùng chiến tử quang thời gian này bị cường giả lấy đại pháp lực tạo dựng thành chiến trường huyễn cảnh không ngừng ở chỗ này tái diễn cơ duyên h u y ễ n cảnh hình chiếu tạm không thể tra độ thiện cảm bảy mươi m ư ơ i điểm thưởng thức dựa theo trước mắt hệ thống triển hiện ra tin tức nhìn vị này gọi ngô minh chỉ thường bàn đế đã không biết do vẫn lạc đã bao nhiêu năm hắn hiện tại bất quá là h u y ễ n cảnh làm ra tới hình chiếu thôi chỉ là chính hắn cũng là không biết hoặc là nói toàn bộ h u y ễ n cảnh chiến trường bên trong người hoặc là ngoại tộc đều là không biết rõ chính mình sớm đã tử vong đang đứng ở từng tràng trong luân hồi nói thật hứa xuyên cảm thấy dạng này có chút tàn nhẫn hắn không rõ ràng vì sao cái kia cường giả bí ẩn muốn làm như thế nhưng hắn biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách thay đổi ngôi ư nhìn ta chi nhớ này các ngươi gọi ta ngô minh là được ngô minh thọ tay vô vô đầu có chút ảo nao nói gặp qua ngô minh tiền bối t i ệ u tử hứa xuyên vị này là đạo lữ của ta ninh hữu tử cùng đây ồ n môn của ta sư Vinh Giang. Xuyên cũng là hướng ngô minh nói.、Một、bên ninh nghe được hứa Xuyên giới thiệu phía sau, cũng không khỏi đỏ mặt lên. g giới giới Một mặt Tôi của được ta Hứa hứa phía thiệu từ thiệu sư sau, hiếu khỏi là đỏ đ là hứa xuyên lần đầu tiên ở trước mặt người ngoài giới thiệu quan hệ giữa bọn hắn theo sau ba người tại ngô minh dẫn dắt tới đi tới một nơi nơi đây tồn tại một tòa thành lớn chung quanh tường thành mười điểm cao lớn như là một đầu cự lòng chiếm cứ ở chỗ này đây cũng là lưỡng giới quan thế nào đủ chấn động a ngô minh cười lấy nói hứa xuyên nhìn xem cái kia phồn hoa thành lớn cùng trong thành qua lại đi nhân tộc chiến sĩ trong lòng cũng càng xác định chính mình suy đoán hoàn toàn chính xác đủ khí phái đủ cường đại phong đối mặt cái này cao lớn tường thành hứa xuyên đều rất có áp lực hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình toàn lực bạo phát xuống đều không thể gây tổn thương đến đến tường thành này mảy may đây là cái gì nhận thức liên ngoại tộc bán đế tại trong tay hắn đều đi không ra bao nhiêu tuyển lại không cách nào phá tường thành phòng đây quả thực lật đổ hứa xuyên nhận thức có lẽ là đoán được trong lòng hứa xuyên suy nghĩ nô minh cười hắc hắc giải thích nói cái này lưỡng giới quan chính là một kiện cường đại đế binh đừng nói là ngươi coi như là trong thành tất cả bán đế gộp lại cũng đừng nghĩ đánh vỡ lưỡ giới quan phòng ngự nói đến lưỡng giới quan thời điểm l ô minh thể hiện ra một loại kiêu ngạo tâm tình hứa xuyên nghe xong trong lòng hiểu rõ nghi hoặc quét sạch sành xanh cũng chỉ có đế binh mới có cường đại như thế lực phòng ngự chỉ là thả một kiện đế binh ở chỗ này xem như thành trì hứa xuyên chỉ có thể nói quyết đoán thật lớn tốt chúng ta đi vào đi giới thiệu xong bên ngoài l ô minh liền muốn mang theo ba người tiến vào lưỡng giới quan bất quá tại lúc này lại phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn hứa xuyên bọn hắn bị thủ quan chiến sĩ cho ngăn lại nguyên nhân là ba người bọn họ không bỏ ra nổi lệnh bày thân phận nhìn ta trí nhớ này các ngươi lại tại nơi này chờ lấy Ta đi vào cho các ngay ư ơ i giải q tại lệnh b thân phận, rất trở phận, nhanh liền vừa Nói nô minh lấy, lấy mới hứa xuyên kinh ngạc phát hiện lệnh bài này dĩ nhiên cùng trong tay lệnh bài thân phận dĩ nhiên giống như lúc a các ngươi lại có lệnh bài thân phận lô minh ngạc như bài nói h ắ tại trải h qua thủ vệ chiến sĩ một phen sau khi kiểm tra hứa xuyên ba người thuận lợi tiến vào lượng giới quan bên trong hứa tiểu huynh đệ lệnh bài thân phận này các ngươi nhưng đến thu xong ném đi lời nói tại trong thành thế nhưng nửa bước khó đi thậm chí còn có khả năng có thể bị xem như ngoại tộc gian tế bắt quan chương bài t ba trăm sáu mươi một cựu nhân gặp nhau đa tạ tiền bối nhắc nhở hứa xuyên cảm ơn nói đồng thời Là h ắ nguyên nguyên cái cái như cũng c o vậy nhìn tới huyền thiên thánh địa đã từng có võ giả tiến vào qua cái này viễn cảnh chiến trường cuối cùng còn thu được rất cao địa vị bằng không cũng không có khả năng đạt được lệnh bài thân phận này chế tạo phương pháp bởi vì loại phương pháp này xem xét liền là yêu cầu độ cao bằng mật một khi bị ngoại tộc biết được vậy lượng giới quan này sẽ gặp phải ngoại tộc thâm nhập đ â y đ ố i với lưỡng giới quan bên trong nhân tộc tới nói chính là tính chất hủy diệt đà kích bất quá hứa xuyên càng tò mò hơn là chiến công cũng liền nếu như bài bên trong điểm tích lũy đến cùng có khả năng đổi những thứ gì thế là hứa xuyên mở miệng hỏi tiền bối không biết phòng hậu cần ở đâu ngay tại trong thành cao nhất tòa kia kiến trúc nơi đó thế nào muốn đi đổi một chút t à i nguyên ngư nô minh cười lấy hỏi là muốn đi nhìn một chút hứa xuyên gật gật đầu cũng không có che giấu thoải mái thừa nhận phía trước hắn trên chiến trường không chỉ là chém giết một tôn ngoại tộc bàn đế càng là chém giết đếm không hết ngoại tộc chiến sĩ trong lệnh bài chiến công đạt tới một cái khủng bố số lượng vừa vặn có thể đi phòng hậu cần nhìn một chút phải chăng có cơ duyên gì manh mối vậy các ngươi chính mình đi a ta còn tốt đi báo cáo trận chiến này tình huống liền không phục hồi có chuyện gì có thể tùy thời tới trong đại doanh tình ta báo ta ngô minh danh tự sẽ có người mang các ngươi tới gặp ta có thể đến giúp các ngươi ta nhất định g i ú p ngô minh cam kết vậy liền đa tạ tiền bối nói xong bọn hắn liền mỗi người đi một ngả hứa xuyên mang theo hai người hướng trong thành cái kia kiến trúc cao nhất đi đến mà ngô minh thì là phi thân vào đại doanh ba người chậm rãi đi tại trong thành quan sát đến nơi này phong thổ nhân tình vô số năm qua đi bởi vì là huyễn cảnh tái hiện nguyên nhân nơi này hết thảy cùng bọn hắn lúc kia không khác nhiều trong thành cũng không chỉ vẹn vẹn có nhân tộc chiến sĩ còn có lao nhân cùng tiểu hải cùng tay trói gà không chặt phụ nữ chỉ là hứa xuyên dùng hệ thống quét nhìn trong thành này tất cả mọi người đi sau hiện những người này sớm đã chế i n tử không ai là bình thường tử vong có thể thấy được lúc trước chiến đấu quyết liệt có thể thấy được ngoại tộc tàn nhẫn trong lòng đối với ngoại tộc cựu hận tiến một bước càng sâu hận không thể hiện tại liền giết tới ngoại tộc đại bản doanh giết hắn cái long trời lở đất đáng tiếc thực lực của hắn còn không như vậy vô địch chém giết một vị ngoại tộc bàn đế đã là để hắn dốc hết tất cả tùy tiện hành động chỉ sẽ t r ô n vùi tính mạng của mình thôi hứa xuyên không biết do tại trong h u y ễ n cảnh chiến trường này chế i n tử có phải hay không sẽ thật tử vong nhưng mà hắn không dám đánh cược hắn cũng không muốn đi cược cuối cùng hắn cũng là một cái lao lục đột nhiên ninh hữu từ giật giật ống tay áo của hắn thế nào hứa xuyên bay đầu sang hỏi nói ninh hữu từ hướng phía trước chỉ chỉ hắn thuận thế nhìn lại đối diện trong đám người bất ngờ đứng đấy hai cái thân ảnh quen thuộc một cái liền là hứa xuyên tìm thật lâu khúc vô thương c á quả nhiên cái này vừa mới đến lượng giới quan bên trong hắn liền phát hiện thân ảnh của hai người thân tử không nghĩ tới đi theo ngươi lại có thể tiến vào cái này khó gặp viễn cảnh chiến trường còn thành công đi tới đại quân đồn chú địa phương ngài thật không hổ là đại khí vận người a bên cạnh khúc vô thương tam dương thánh địa người kia lúc này mười điểm định nọt đứng ở bên cạnh hắn nói lấy trong lời nói đối khúc vô thương tràn đầy cung tính cũng không biết khúc vô thương dùng loại thủ đoạn nào mới để hắn phát sinh như vậy lớn chuyển biến có cái gì có giá trị kinh ngạc đ ồ tốt còn tại đằng sau khúc vô thương mười điểm bình tĩnh mở miệng nói ra sở dĩ có thể tiến vào h u y ễ n cảnh chiến trường tất cả đều là bởi vì trong đầu hắn những ký ức kia tại lâm thiên kịch bản bên trong hắn đã từng tiến vào qua chiến trường này h u y ễ n cảnh đồng thời từ đó đạt được lượng lớn cơ duyên hắn chuyến này chính là vì những cơ duyên này tới có biết trước tất cả năng lực để hắn hành động mười điểm thuận lợi đúng đúng đúng hết thể đều nghe thần tử điện hạ bên cạnh người kia cười bồi nói dọc theo con đường này hắn cũng bị khúc vô thương cái kia gần như biết hết thủ đoạn chết phục cam tâm tình nguyện mặc kệ thúc giục đồng thời trong lòng hắn cũng bắt đầu tin tưởng khúc vô thương có khả năng mang theo hắn chém giết hứa xuyên vừa nghĩ tới hứa xuyên trong mắt của hắn sát cơ liền ức chế không nổi ba dương thánh chủ cho hắn hạ tử mệnh lệnh muốn trở thành tam dương thánh địa chân chính thánh tử trở thành chân chính hạch tâm chỉ có sách theo đầu hứa xuyên trở về hắn mới có thể thành công thợ ư n g vị đến lúc đó hắn ngũ lang phong mới xem như triệt để đứng lên cái này liền là hắn tất sát hứa xuyên nguyên nếu là vì một người chết hà tất phí như vậy đại tru gấp đột nhiên hắn xứng sở hắn cũng nhìn thấy hứa xuyên ba người tồn tại t h â n tử ngươi nhìn là hứa xuyên bọn hắn hắn vội vàng đối bên người khúc vô thương nói ân làm sao có khả năng hắn có chút không dám tin tưởng thậm chí vớt v ố t mắt của mình muốn xác định một thoáng chính mình có phải hay không hóa mắt hứa xuyên bọn hắn làm sao có khả năng xuất hiện tại trong huyễn cảnh chiến trường này đây trong đầu hắn liên quan tới lâm thiên hết thạy căn bản không có ghi chép cái này a vì cái gì hứa xuyên bọn hắn lại xuất hiện tại nơi này trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc thật giống như nơi nào có cơ duyên nơi nào liền có hứa xuyên đồng dạng t h â n tử muốn hay không muốn xử lý bọn hắn ngũ lăng phong trong mắt lóe ra s ắ c ý đối khúc vô t h ư ơ n g nói hắn liên tục đều đang nghĩ giết chết hứa xuyên cũng đã gần trở thành tâm m a của hắn hiện tại hứa xuyên xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn hắn sớm đã kìm nén không được khúc vô thương nghe vậy cao mày nói bây giờ không phải là động thủ thời điểm tại trong lượng giới quan này động thủ sẽ bị quan nội cường g i ả chế t ả i tuy là hắn cũng rất muốn giết hứa xuyên để tránh hứa xuyên lần nữa phá hoại kế hoạch của hắn nhưng lý trí nói cho hắn biết bây giờ không phải là động thủ thời điểm nếu như động thủ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không cần thiết cấp điểm ấy thời gian đi bị cái này thai bay vạ gió trong lòng hắn dù sao hứa xuyên sớm tối đều là một cái chết được ngũ lăng phong nghe vậy cũng chỉ có thể đem sát ý trong lòng áp chế xuống vào cái này nguyễn cảnh chiến trường hắn hết t h ạ đều nghe khúc vô thương theo sau đi theo khúc vô thương n h ị n bước rời đi hứa xuyên tầm mắt một bên khác hứa xuyên mười điểm n h ạ y bén phát rác được ngũ lăng phong sát ý n h ữ mày liền nhịn không được ư xem ra là thời điểm giải quyết các ngươi hứa xuyên lẩm bẩm nói nói thật hắn căn bản không có đem ngũ lăng phong cùng khúc vô thương để ở trong mắt từ đầu đến cuối bọn hắn đều là hứa xuyên tìm kiếm cơ duyên công cụ thôi chuyện mới của đại thần phản phái xuyên việt thành huyền huyện thế giới quý công tử thức tỉnh rồi phản phái hệ thống thậm chí còn có dành riêng thiên phu cây căn cốt tăng lên thần thông uy năng tăng lên chịu đến trí mạng phản đẹp bắt đầu từ rụ rỗ tiền triều công chúa sa đ o ạ bắt đầu mời đọc chương ba trăm sáu mươi hai chiến công bảng hồi đoái cơ duyên hiện không lại để ý hai người phía sau có rất nhiều cơ hội xử lý bọn hắn không cần nóng lòng nhất thời trước mắt vẫn là đi nhìn một chút chiến công đến cùng có thể đổi chút gì quan trọng hơn không tốn bao lâu thời gian ba người liền đi tới phòng hậu cần nơi này người tới nối liền không dứt đều là trong thành chiến sĩ mới trải qua một phen đại chiến chính là chiến công nhiều nhất thời điểm nguyên cớ đều tới nơi đây đổi chính mình ngưỡng mộ trong lòng tài nguyên tu luyện tăng lên thực lực bản thân vì đó phía sau chiến đấu làm chuẩn bị